Chương 4101, ngươi nguyện ý sao? Vân Tiếu, ngươi có lẽ hẳn nên chưa quên đi lúc trước bản lâu chủ cho lời hứa của ngươi đi, bây giờ ngươi đã trải qua vượt mức hoàn thành, ta Trích Tinh lâu, một mực trở lấy ngươi lên tận cửa cầu hôn đâu. Thấy rõ được đối diện đến Hắc Y thanh niên không nói lời nào, Lạc Thiên Tinh lại lần nữa mở miệng nói ra, cũng để cho mặt che hát xa đến thân hình của Thẩm Tinh mâu hơi khẽ cơ qua cơ lại, càng để cho sắc mặt của đám tu giả đứng ngoài quan sát biến thành cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn của trước kia, cố nhiên là biết được Vân Tiếu cùng Trích Tinh lâu thánh nữ quan hệ không tầm thường, đã từng tại Nam vực đến thời điểm Thần tinh mưu còn từng đích thân tự ra mặt, thay Vân Tiếu đối phó Thiết Sơn Tông Tông chủ hắn biết đâu. Thế nhưng là bọn họ không biết được chính là Lạc Thiên Tinh vậy mà lại đối với Vân Tiếu từng có qua hứa hẹn. Hiện tại xem ra Vân Tiếu hoàn thành được hết sức tốt, đã trải qua vượt mức hoàn thành hẳn mục tiêu, thậm chí đã trải qua đến hành trình độ nói chuyện cưới gả. Nghe được lời này của Lạc Thiên Tinh, Nam Cung Thiên Liệt cùng Hiên Viên Lánh Nguyệt cũng đều là sắc mặt liền biến đổi, bao quát trích tinh lâu trưởng lão của mình cũng đều cho tới bây giờ không biết được cái sự tình này, điều này có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trai tài gái sắc, thần tiên quý nữ cũng không sử dụng cái ý tứ ngại ngùng mà, dù sao ta cảm thấy được. Như vậy cho dù là Liệt Dương Điện cùng Nguyệt Thần cung, cũng là không có cô gái nào có thể xứng với ngươi Vân Tiếu đến. Lạc Thiên Tinh cũng không biết được là tùy tính mà thành, hay là đã sớm hỏng sống yên hẳn lần giải thích này, làm cho bên kia hai đại tông môn chi chủ sắc mặt cũng đều có chút nổ đốm đen, đồng thời lại có chút u uất. Nam cung Tiên Liệt nhìn xem đệ tử bảo bối của mình mục Thiên Âm, Hiên Viên Lãnh Nguyệt nhìn xem Lôi Điện đại đệ tử Ngân Bình. Ánh mắt kia dường như cũng đều tại nói, ngươi làm sao không nên thân như thế này, nhìn xem người ta một chút thẩm tinh mâu, có nhiều bản sự nhìn xem qua một chút, mục thiên âm cùng sắc mặt của ngân bình cũng biến thành có chút u ám rồi, điều này là có thể trách các nàng sao? là cái tiểu tử kia chính mình toàn cướp bóc, nếu không phải vậy thì nam nhân ưu tú như thế, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường mà. Tinh mâu, ngươi qua tới. tại rất nhiều tu giả tâm tư của riêng phần mình phía dưới, hắc y thanh niên trầm mặc hẳn chỉ chốc lát, sau đó liền gặp hắn vươn tay ra tới, hướng về cách đó không xa mặt che hát xa đến trích tinh lâu thánh nữ vây vây tay. trên thực tế sắc mặt của thẩm tinh mâu có chút nóng lên, nhưng thấy được vân tiếu ngắt tay, nàng chỉ là hơi khẽ chần chờ, liền là vọt người mà ra, trực tiếp đi tới hẳn bên cạnh của vân tiếu. Tất nhiên đã lạc lâu chủ thành toàn như thế, như vậy chúng ta cũng không sử dụng rằng những cái kia tục lịch sự rồi, Tinh Mâu, ngươi nguyện gả cho ta sao?" Ngay sau đó Lê Vân Tiếu nói ra đến một câu lời nói, không chỉ có là để cho rất nhiều tu giả vây xem trở tay không kịp, liền ngay cả mới vừa rồi trong lòng có chút ý nghĩ đến Thẩm Tinh Mâu, cũng là trợn mắt hốt hồn, cái gia hỏa này cũng quá trực tiếp đi. Ngay tại trong một khắc này, bên cạnh chúng nữ cũng đều không có nói lời nào, ánh mắt của các nàng cũng đều có chút thảm đạm, liền coi như là sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là kẻ nào chưa từng suy nghĩ qua trở thành thời khắc này, ngay tại trước mắt bao người đang nhìn đến Thẩm Tinh Mâu. Kiếm sư si tô Văn Hi mặt đen lên đứng tại một bên, bên hông đến si tâm phá không ngừng chấn động, dường như một cái không đúng, liền muốn rút xuất thần kiếm đem cái hắc ý tiểu tử kia chém thành hai đoạn. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn sai lầm ngươi. Lạc Thiên Tinh trước cũng là giật mình một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển tới trên thân của Thẩm Tinh Mâu, cười nói ra: nha đồng nốc, còn đứng ngây người ra đó làm gì? Vi sư còn suy nghĩ sớm một chút ôm cháu trai đâu? Lão sư, thấy rõ được Lạc Thiên Tinh giả mà không kính, Thẩm Tinh Mâu hát xa xuống đến khuôn mặt không khỏi càng thêm hẳn mấy phần, như vậy cho dù nàng trời sinh tính cực kỳ cởi mở, thân làm nữ tử. Gặp được loại sự tình này cũng là sẽ thẹn thùng đến. Tinh Mâu, ngươi nguyện ý sao? Vân Tiếu không có để ý tới Trích Tinh Lâu ở bên kia lâu chủ, chỉ là thâm Tình Địa nhìn xem trước mặt Hắc Ý nữ tử đến cặp con mắt kia, tâm thần của hắn kích động, nhưng lại có được một loại bình tĩnh dị thường. Nếu như nói năm đó tại Tiềm Long đại lục đến thời điểm, Vân Tiếu liền coi như là cùng Thẩm Tinh Mâu có hẳn tiếp xúc ra thịt, kỳ thật đối với hai người có thể đi đến một bước này, cũng đều là không ôm hy vọng quá lớn đến. Càng hướng chi Thẩm Tinh Mâu vào cái thời điểm đó, một mực cũng đều kêu đánh kêu giết đối với Vân Tiếu, lần kia tiếp xúc ra thịt cũng vẹn vẹn chỉ là một lần ngoài ý muốn, lệch ở giữa hai bên hẳn đâu chỉ 10 vạn 8000 giảm. Thế nhưng là hiện tại, tại năm đó sự kiện kia phát sinh hơn 10 năm về sau, Vân Tiếu đã trải qua có thể cùng quái vật khổng lồ đến Trích Tinh lâu bình khởi bình toạn. Thậm chí là mạch khí tu vi của hắn cũng đã trải qua vượt qua hẳn đã từng cao cao không thể với tới đến Thẩm Tinh Mâu. Lúc này mới là để cho Vân Tiếu có dũng khí nói ra câu nói kia đến lực lượng. Tại giờ khắc này, hắn chính là táng tinh thành chói mắt nhất đến một cái viên kia tinh, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều là trận trừng lấy cái nữ tử áo đen kia, suy nghĩ muốn biết được nàng có thể hay không đáp ứng. Một chút cường giả càng là ánh mắt của quái Thầm nghĩ hôm nay không phải là liên minh đại hội tổ chức đến ngày chính sao? Làm sao ở giữa một cái chớp mắt, vậy mà lại biến thành hẳn những cái này nhìn nữ tình trường sự tình, còn quả thật là bất ngờ không kịp chuẩn bị. Có thể nói điều này là từ trích tinh lâu lâu chủ một tay thôi động đến, liền ngay cả hiên viên lãnh nguyệt ở bên kia cùng nam cung tuyên liệt cũng đều không có nói lời nào. Cái kia hấp y tiểu tử có thể tại dưới loại tình huống này biểu lộ tiếng lòng, bọn họ kỳ thật cũng là có chút bội phục đến. Kẻ nào cũng đều biết được vân tiếu đầy đủ ưu tú, chỉ sợ rằng bên trên đại lục đến cô gái trẻ tuổi cũng đều không cách nào kháng cự vân tiếu đến bị lừa đi thời khắc này vân tiếu ở ngay tại trước nhiều như thế mặt của tu giả, hướng trích tinh lâu thánh nữ cầu hôn, cũng chính là tại biểu lộ rõ ràng của chính mình một trái tim chỉ tại trên người của thẩm tinh âu, từ đây không đổi. cơ hồ ánh mắt của tất cả tu giả, toàn bộ cũng đều hội tụ tại trên thân của thẩm tinh âu, thậm chí một vài người hận không thể đợi cái trích tinh lâu này thánh nữ đáp ứng. bây giờ phía trên liên dưới đến một đời thế hệ trẻ tuổi, còn có kẻ nào có thể so ra mà vượt vân tiếu sao? như vậy cho dù là mặt kia hiện vẻ ghen ghét đến liệt dương điện đệ nhất thiên tài nam cung đạo, so sánh với vân tiếu tới cũng là khó có thể nhìn theo bóng lưng, thực lực của cả hai người trên lệnh đơn giản không thể lấy chặng đường cho phép. Bởi vậy liền coi như nam cung đạo như thế nào ghét ghét. Hắn giờ phút này cũng biết được chính mình lại không cách nào cùng Vân Tiếu cạnh tranh, trừ phi Vân Tiếu một lúc bỏ mình, có lẽ hắn còn có một kia cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra từ linh giới trở về nhân giới đến Vân Tiếu đã trải qua trở thành các phương tranh đoạt đến bánh trái thơm ngon. Như vậy cho dù là hắn thật sự chính là gia nhập hắn trích tinh lâu, chắc hẳn những cái khác hai đại tông môn không đến vạn bất đắc dĩ cũng là sẽ không tùy tiện xuất thủ đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cả táng tinh thành biến thành có chút thiên tĩnh, tất cả mọi người cũng đều tại chờ một cái kết quả. Ta nguyện ý. Thời gian phảng phất đi qua hẳn vô cùng lâu, lại phảng phất chỉ đi qua một cái chớp mắt đến trong nháy mắt, khi hắc sắc sa mọng xuống đến cái đạo âm thanh kia truyền vào trong thai mọi người thời điểm, tại hiện trường thậm chí còn vang lên hẳn vô số đạo tiếng hoan hô. Tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trên mặt của Vân Tiếu hiện hiện ra một vẻ cực kỳ khắc chế đến mỉm cười, thấy rõ được hắn giỗi tay ra tới, đem cô gái trước mặt trên mặt đến như vậy mặt mỏng xa, cho nhẹ nhàng lấy hẳn trở lại. Vậy mà lại, kinh diễm như vậy, Khi như vậy một chương khuynh quốc khuynh thành đến khuôn mặt, bay biện tại bên trong ánh mắt của tất cả mọi người thời điểm, như vậy cho dù là một chút cao phẩm thần hoàng đến cường giả cũng thấy được ngây người hẳn. Bọn họ thậm chí là tại giờ khắc này chợt bừng tỉnh hiểu ra, vì sao Thẩm Tinh Mâu muốn lâu dài mang lấy một mặt hắc xa rồi. Trong lòng của Nam Cung Đạo cũng đều tại chạy xuống mau a, hắn cũng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua Thẩm Tinh Mâu đến chân chính dung mạo. Sớm biết cô gái này kinh diễm như thế, năm đó liền nên không để ý hết thảy, để cho điện chủ thành toàn đoạn nhân duyên này, cũng sẽ không hưởng phí để cho Vân Tiếu nhặt hẳn cái đại tiện nghi này. Tiểu Tử Duí chắc không được ngay cả nhà chúng ta Hồng Trang cũng đều không thèm nó. Kiếm Si ở tại một bên, một mực đối với chính mình hoặc giả nói dung mạo của Hứa Hồng Trang có chút tự tin, thế nhưng thời khắc này tại chân chính thấy được cái trương kia dung nhan hại nước hại dân thời điểm, cũng không khỏi thầm mắng một âm thanh. Từ trên một cái điểm này đến xem, dường như Vân Tiếu không chọn Hứa Hồng Trang mà lựa chọn Thẩm Tinh Mâu, cũng đều có hẳn đầy đủ đến lý do. Thế nhưng là bọn họ lại như thế nào có thể biết được, Vân Tiếu lựa chọn Thẩm Tinh Mâu, sao có thể sẽ vẹn vẹn chỉ bởi vì đối phương dung nhan tuyệt thế? Vân Tiếu cùng Thẩm Tinh Mâu ở giữa đến cùng xuất hiện, sớm tại hơn 10 năm trước đến Tiềm Long Đại Lục liền đã trải qua bắt đầu rồi. Về sau phát sinh đến vô số sự tình, mặc dù hết sức hiếm có Thẩm Tinh Mâu đến thăm dự, lại cũng một mực cũng đều là Vân Tiếu tu luyện đến động lực. Lại tăng thêm Thẩm Tinh Mâu tại Trích Tinh Lâu che lại hẳn Mẫu thân tương Ly, một cái điểm này nhất làm cho Vân Tiếu cảm động. Ngay lúc ấy tại thấy được Mẫu thân lông tóc không tổn hao gì đứng tại trước mặt của chính mình đến thời điểm, Vân Tiếu kỳ thật liền có như vậy đến một loại xúc động. "Tinh Mâu, ngươi thật đẹp." Vân Tiếu đem hát xa thu vào trong lòng, sau đó cánh tay thuận thế rời xuống, nắm chặt hẳn Ngọc thủ của Thẩm Tinh Mâu, lúc này mới xoay đầu trở lại tới, cao giọng nói ra, "Đa Tạ Lâu chủ thành toàn." Ha ha Điều này cũng đều là bản lãnh của chính bản thân ngươi, cùng ta thế nhưng không có quan hệ lớn đến bao nhiêu." Lạc Thiên Tinh cười ha ha một tiếng, sau đó tùy ý liếc qua như vậy liệt dương điện đệ nhất thiên tài đến ánh mắt, thiếu chút nữa để cho Nam Cung Đạo phun ra một ngụm lao huyết. Lão ra hỏa này, là tại nói chính mình bản lãnh tán gái không ăn thua sao? "Hảo tiểu tử, hiện tại ngươi xem như là ta người của Trích Tinh lâu rồi sao? Động phòng cũng đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, có nên hay không hiện tại liền tiến vào?" Cái vị này giờ phút này Trích Tinh lâu lâu chủ, hoàn toàn không có hẳn tại ra ngoài trong lòng của tu giả đến loại kia thần bí, trái lại là biểu hiện ra khỏi của hắn một mặt khác đặc biệt là một câu nói sau cùng nhất, làm cho tại hiện trường buộc phát ra một trận tiếng cười vang. Không nổi, liên minh đại hội kết thúc về sau lại nói thêm nữa đi. Vân Tiếu nắm chặt lấy tay của thẩm tinh mâu, nụ cười trên mặt không giảm, tâm tư cũng có hẳn một chút chuyển biến. Tất nhiên đã lạc thiên tinh là lao sư của tinh mâu, nếu như là hắn không có cái gì gây bất lợi cho chính mình đến ông nhu, để cho kỳ khi cái liên minh này chi chủ lại có cái gì gây gớm cho lắm rồi đến đâu. Những người khác không biết được, Vân yếu còn có thể không biết được sao bây giờ cựu long đại lục địch nhân lớn nhất chính là là huyết linh nhất tộc chỉ cần có thể giải trừ hẳn sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc để cho đại lục quay về hòa bình kẻ nào khi cái đại lục này chi chủ cũng đều là đồng dạng đến chỉ bất quá đối với những địch nhân kia vân tiếu cũng sẽ từng cái từng cái đi tìm kỳ tính số sách tại trước lúc này điều này cũng đều là chống lại huyết linh nhất tộc đến lực lượng sinh lực không có cần thiết hiện tại liền xé rách ra mặt dường như chỉ cần có thể cùng thẩm tinh mâu tại cùng một chỗ tâm cảnh của vân tiếu cũng đều biến thành bình thản hẳn rất nhiều. Nguyên bản suy nghĩ muốn tại liên minh đại hội bên trên làm một vụ lớn đến nhiệt huyết, dường như cũng bởi vì mới vừa rồi đến một mặt kia, mà biến thành hòa hoãn hẳn rất nhiều. Có lẽ ngay cả Vân Tiếu chính mình cũng đều không có có ý thức đến, điều này kỳ thật cũng là lạc thiên tinh tan rã đấu trí của hắn đến một tay bút tích của thần thánh, chí ít cùng thẩm tinh mâu kết làm đạo lữ, thật sự muốn phát sinh cái biến cố gì, Vân Tiếu khẳng định cũng là sẽ càng nhiều hơn đứng tại trích tinh lâu một bên này. Không có người có thể suy nghĩ đến một bước này, mà thấy được Vân Tiếu mang theo thẩm tinh mâu đã trải qua thối lui đến một bên, tất cả đến tu giả mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lúc này đây tiến đến tám tinh thành. Thế nhưng không phải là chỉ bởi vì nhìn văn tiêu cái tiểu tử này thổ lộ Trích Tinh lâu thánh nữ đến. Liên minh Triệu Khai đại hội, liên minh chi chủ đến tùy ý tuyển, mới chính là lúc này đây bọn họ tụ tập tại Táng Tinh thành đến quan trọng hơn hết, mới vừa rồi như vậy một trận niềm vui ngoài ý muốn, bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Bây giờ ba đại tông môn chi chủ cũng đều đã trải qua hiền thân, ngoại trừ những cái khác tứ tuyệt bên ngoài, cơ hồ tất cả liên duyên giới nhân tộc đến cường giả cũng đều đến đông đủ rồi. Tiếp đó tới, chỉ sợ rằng mới chính là liên minh đại hội đến tiết mục gặp đầu a đến mức ngũ tuyệt có thể hay không tới, như vậy cũng hoàn toàn không phải là cái đại sự gì có lẽ ngay cả ba đại tông môn chi chủ tại liên danh phát gia thiệp mời thời điểm cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua mấy cái kia tính khí cổ quái đến lao ra hỏa có thể tới cổ động đi chương 4102 người được phụ trách hai vị chúc mừng a không nói bên kia ba đại tông môn chi chủ đến tâm tư thấy được vân tiếu mang theo thẩm tinh mâu đi trở về thần sắc của chúng nữ cũng đều có chút không tự nhiên cuối cùng là liễu hàn y phản ứng càng nhanh hơn nhưng bên trong khẩu khí cũng có một vệt cảm xúc dị dạng thật có lỗi vân tiếu tự nhiên là biết được trước mặt tâm tư của chúng nữ thế nhưng hắn đã trải qua biểu lộ rõ ràng hẳn thái độ Vậy vậy chỉ có thể là nói một tiếng xin lỗi, dứt bỏ tình yêu nam nữ, dù sao mọi người hay là sinh tử đồng bạn. Ha ha, Mẫu thân nếu là biết được chuyện ngày hôm nay, không biết được vui vẻ hơn thành cái dạng gì rồi. Vân Vi ngược lại là không có chút nào cấm kỵ, thấy rõ được nàng tiến lên trước kéo lấy Thẩm Tinh Mâu đến một cái tay khác, đối với cái vị này, một mực chiếu cố Mẫu thân đến trích Tinh lâu thành nữ, nàng cũng một mực cũng đều trong lòng còn có cảm kích đâu. Như vậy ta có phải là hay không muốn gọi đại tẩu rồi sao? Linh Hoàn sờ một cái đầu, trong nháy mắt liền cảm ứng đến mấy đạo ánh mắt lăng lệ quang hợp qua tới, ngay tức khắc đem đến lời nói đến miệng nuốt hẳn trở về, tương đối với Thẩm Tinh Mâu Hắn hay là cùng mấy vị này quan hệ càng tốt hơn. Ba ba, mâu thân. Một đạo hơi có chút thanh âm non nớt đem lan truyền ra tới, ngay sau đó lấy bên cạnh của Vân Tiếu liền xuất hiện hẳn một đạo phấn trang ngọc chắc đến nho nhỏ hài đồng, chính là dẫn Long Thụ Linh Tiểu Long. Tiểu Long thấy được điều này thân ảnh quen thuộc, thầm tinh mâu không khỏi mừng rỡ. Điều này là nàng cùng Vân Tiếu cùng một chỗ nhìn xem xuất sinh đến hải tử, mặc dù không phải là thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Bên cạnh mấy vị cũng đều là một mặt hiếu kỳ, bây giờ bọn họ ngược lại là biết được Tiểu Long là dẫn Long Thụ Linh, nhưng thời khắc này khí tức trên người của cái tiểu tử này dường như có chút không quá thích hợp a mâu thân. Ta cũng là thất phẩm thần hoàng định phong đến tu vi rồi nha. Tiểu Long không có để ý tới bốn phía ánh mắt khác thường, mà là trực tiếp bắt đầu tranh công lên tới. Nhưng điều này lời vừa ra, thập tinh mâu đến gương mặt xinh đẹp lại là biến thành có chút xấu hổ. Nguyên bản cho rằng đột phá đến thất phẩm thần hoàng có thể lực áp vân tiếu, không có suy nghĩ đến vân tiếu cố nhiên không có thể ép qua, thậm chí ngay cả Tiểu Long cũng đều không tránh được. Điều này còn có để cho người sống hay không rồi? Hoặc có lẽ là bởi liên minh đại hội mở ra sắp đến, sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc lại vô cùng lớn, bởi vậy ba đại tông môn vào thời khắc này chi chủ tại cảm ứng đến Tiểu Long đến thân phận của dị linh thời điểm cũng đều không có có nói nhiều thêm cái gì. Đến mức những cái khác đến những cái đề dài tu giả kia, hoặc giả nói nhất lưu gia tộc của tông môn đến cường giả, vừa đến cảm ứng không ra tiểu long đến khí tức của linh tộc, thứ hai liền coi như là cảm ứng ra tới rồi, vào cái thời điểm này cũng không dám đi tìm tới gây phiền toái cho Vân Tiếu. Chớ nói Chi Vân Tiếu bên này có một tôn bán đế tu vi đến kiếm si rồi, hiện tại thoạt nhìn qua, ngay cả ba đại tông môn cũng đều đối với kỳ có phần coi trọng, đặc biệt là Trích tinh lâu, không xê xích gì nhiều cũng đều trở thành Vân Tiếu núi dựa mới rồi. Nếu như là kẻ nào dám tại vào cái thời điểm này không mở mắt đi trêu chọc Vân Tiếu Chưa chắc đã nói được liền muốn chết không nơi táng thân, hạ Trang tất nhiên lại so với Ninh gia ở bên kia còn muốn càng thêm hơn thế thảm. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận vui vẻ, bên cạnh ánh mắt của chúng nữ phi muộn, kiếm si một mặt bất thiện tại trên người của Vân Tiếu quét tới quét lui, dường như rất có một lời không hợp, liền muốn ra kiếm chém điều này nam tử phụ lòng chi thế. Chư vị, chỉ sau chốc lát, khi một đạo ẩn chứa lấy khí tức đặc thù đến thanh âm từ trên tiên không truyền ra thời điểm, tại hiện trường đến tiếng nghị luận trong nháy mắt liền yên tĩnh hẳn trở lại. Bọn họ biết được, Tiết mục gáp đầu rốt cục tới rồi. Ta trích tinh lâu đến đại hỉ sự trước thảm một chút, hôm nay đem chư vị mời tới Táng Tinh Thành. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết được là cái chuyện gì rồi, Lạc mộ suy nghĩ hỏi một chút, các người đối với huyết linh nhất tộc có ít nhiều hiểu rõ? Mở miệng nói ra chính là Lạc Thiên Tinh, dù sao nơi này là sân nhà của Trích Tinh lâu, mà nghe được đến trong miệng của hắn đến huyết linh nhất tộc bốn chữ thời điểm, không ít tu giả cũng đều là mặt hiện mở mịt, một số nhỏ tuổi giả tu giả thì là sắc mặt nghiêm trọng. Đối với huyết linh nhất tộc, đoạn thời gian gần đây nhất cho tới nay, những cái đám tu giả này cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một chút. Đương nhiên, bọn họ thấu hiểu được nhiều nhất đến, hay là Vân Tiếu phối hợp huyết linh nhất tộc, tại thị huyết hải hố hẳn ba đại linh tộc thế lực đến các cường giả một thanh. Đại đa số đến tại hiện trường các tu giả, cũng đều đem huyết linh nhất tộc xem như hẳn linh tộc đến một cái phân chi, liền coi như điều này là linh giới đệ ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, nhân loại bên này cũng cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Cũng chỉ có số ít một bộ phận truyền thừa cực kỳ lâu đời đến tông môn của gia tộc, mới thấu hiểu càng nhiều tin tức hơn. Cái gọi là đến huyết linh nhất tộc, thế nhưng so với như vậy linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực cường hãn được quá nhiều rồi. Xem ra hết sức nhiều người cũng hoàn toàn không phải hiểu biết rõ, như vậy Lạc Mộ hôm nay liền tới nói một chút cái huyết linh nhất tộc này. Bàn tay của Lạc Thiên tinh ép xuống, đợi đến tại hiện trường lại lần nữa yên tính hẳn mấy phần về sau, liền làm mở miệng nói ra nói ra, trước tiên là nói về một cọc sự tình, ta cửu long đại lục thượng cổ đến long tộc thời đại kỳ thật chính là hủy diệt tại trong tay của huyết linh nhất tộc, cái vị này trích tinh lâu lâu chủ cái gọi là đến một cõng sự tình, nghe vào trong tai của rất nhiều tu giả, lại là giống như thạch phá thiên kinh đến sấm sét giữa trời quang đồng dạng, chấn động đến tất cả các tu giả tất cả đều ngây dại rồi. cái đại lục này liền gọi là cửu long đại lục, những cái tu giả này không biết được huyết linh nhất tộc, lại là biết được tại thời kỳ thượng cổ, phía đại lục này chính là long tộc chúa thể, các tộc thần đế cường giả cũng có không ít, thế nhưng đối với thượng cổ long tộc như thế nào thế nhỏ những cái kia thần đế cường giả lại là như thế nào biến mất tại bên trên đại lục, bọn họ chính là hai mắt một vệt đen rồi. hiện tại xem ra, cùng cái huyết linh nhất tộc kia chỉ sợ rằng thoát không khỏi liên quan. nói như vậy đi, huyết linh nhất tộc chính là là cựu long đại lục vạn tộc đến trung địch. nếu như thật sự chờ huyết linh nhất tộc toàn diện xuất thế, chỉ sợ rằng cựu long đại lục đến sinh linh, đem không một may mắn thoát khỏi. lạc thiên tinh quét hẳn một vòng, nghe được hắn tiếp tục nói ra, trên đại lục cổ thần đế cường giả cũng đều là chết tại huyết linh nhất tộc trong tay của cường giả, cuối cùng chín đại long tộc thần đế thủ đem huyết linh tộc phong ấn tại hàn huyết linh giới. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, huyết linh nhất tộc đến cái vị huyết đế kia, cũng chính là huyết linh tộc chí cường giả đồng thời không có chết, dòng dã thời gian 2 và 5, ta suy nghĩ thực lực của hắn, đã trải qua khôi phục được không xê xích gì nhiều rồi. Cái vị này trích tinh lâu lâu chủ chậm rãi mà bản chuyện, hắn cái chẳng lời nói này cũng hoàn toàn không phải là nói chuyện gần, mà là thượng cổ thời đại sự thực phát sinh, chỉ là bị hắn cố ý làm giảm bất một chút vạn năm trước đến biến cố mà thôi. Bây giờ huyết linh nhất tộc phong ấn đã trải qua mở ra, ta nơi này còn có một cái linh giới bên kia đến tin tức, như vậy chính là thị huyết hải cùng vô vọng sơn hiện tại cũng đều tại nhận lấy huyết linh tộc sự vây công của cường giả, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không biết được có thể kiên trì thời gian dài bao lâu. Lạc Thiên Tinh nói không làm cho người ta sợ chết thì không thôi, mà như vậy cái gọi là đến thị huyết hải cùng vô vọng sơn, thế nhưng cũng đều là linh giới bên kia đến đỉnh tiêm thế lực, thực lực tổng hợp chỉ sợ rằng không phải đang nhân loại ba đại tông môn phía dưới, mà không ít tu giả tại nghe được đến huyết linh nhất tộc phong ấn đã trải qua mở ra câu nói này thời điểm, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được địa liền là nhìn về phía hẳn một đạo nào đó hắc ý trẻ tuổi thân ảnh, bên trong con ngươi có được dị quang lấp lóe. Lạc lâu chủ. Huyết linh nhất tộc tại thị huyết hải đến phong ấn, phải chăng từ Vân Tiếu mở ra. Liệt Dương điện đệ nhất thiên tài nam cung đạo, thời khắc này rốt cục tìm đến hẳn một cái cơ hội mở miệng nói ra, mà nghe được lời này của hắn, mới vừa rồi còn không có suy nghĩ đến một cái điểm này đến các tu giả, cũng đều là như có điều suy nghĩ. Lúc trước tại thị huyết hải đến thời điểm, Vân Tiếu liên hợp huyết linh nhất tộc, lừa giết linh giới ba đại thế lực rất nhiều cao phẩm thần hoàng đến chiến một trận, bây giờ đã trải qua truyền khắp hẳn cả cái nhân loại cương vực, hết sức nhiều tu giả cũng đều là đối với Vân Tiếu tán thưởng có thừa, mà bọn hắn vào cái thời điểm đó, chỉ là đem huyết linh nhất tộc xem như hẳn một cái linh tộc phân chi. Tại bên dưới sự tính kế của Vân Tiếu, linh giới nội bộ chó căn chó, đối với nhân loại tới nói tự nhiên là ưa nghe thích nhìn. Thế nhưng là hiện tại, Lạc Tiên Tinh nói huyết linh nhất tộc là toàn bộ cả Cựu Long đại lục đến công địch, cũng hoàn toàn không phải có thể lấy linh tộc phổ thông cơ đúa cả nắm, như vậy Vân Tiếu liên hợp chuyện của huyết linh nhất tộc, thế nhưng liền có chút nghiền ngẫm rồi. Thậm chí từ một cái loại trình độ nào đó tới nói, mở ra huyết linh nhất tộc phong ấn đến Vân Tiếu, cũng đều sẽ trở thành toàn bộ cả tội nhân của Cựu Long đại lục. Nam Cung Đạo Chính là suy nghĩ đến một cái điểm này, mới vào thời khắc này hỏi ra cái lời này, hắn đối với Vân Tiếu lòng ghen tị cực nặng, tinh lại bị đối phương cấp đi hắn một mực cũng đều nuốt không trôi cái khẩu khí này đâu cái này lạc thiên tinh trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời cũng không biết được có phải là hay không giả vờ ra tới đến mà ánh mắt của hắn thì là chuyển tới hẳn bên kia đến hất y thanh niên trên thân dường như suy nghĩ muốn nhìn xem cái tiểu tử này một chút muốn như thế nào tự biện là ta mở ra đến tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới vân tiếu đồng thời không có có phủ nhận cái sự thật này thoải mái liền thừa nhận rồi điều này để cho không ít trên mặt của tu giả lóe lên một kia vẻ phẫn nộ vân tiếu ngươi thế nhưng biết được thả ra huyết linh nhất tộc sẽ mang đến cho cựu long đại lục nguy hiểm bao lớn Nam Cung đạo nghiễm nhiên đã trở thành vì rất nhiều tu giả đến người phát ôn trong những lời này đến ý chỉ trích liền không có quá nhiều che giấu rồi, điều này cũng là hết sức nhiều các tu giả suy nghĩ hỏi đến. Huyết Linh nhất tộc kinh khủng như vậy, liền thượng cổ thần đế cường giả cũng đều bị đánh giết hầu như không còn. Mặc dù bây giờ là tại linh giới tứ ngược, nhưng sẽ có một ngày sẽ đánh đến nhân loại cương vực bên này tới. Thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, thế nhưng không có kẻ nào sẽ suy nghĩ tiếp vân tiếu tại linh giới đến làm mưa làm gió, càng không có người sẽ đi để ý vân tiếu tại chiến linh nguyên làm ra đến hết thảy. Điều này chính là toàn bộ cả tội nhân của Cựu Long Đại Lục. Ta biết được, như vậy lại như thế nào? Vân Tiếu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái liệt dương điện kia đến thiên tài, bất quá cái lời này chỉ dẫn tới Nam Cung đạo đến một mặt cười lạnh, những tu giả nào khác tự nhiên cũng là cực kỳ bất mãn, mới vừa rồi đến mộ hảo cảm hơn cũng là không còn sót lại chút gì. Nam Cung đạo, ta hỏi ngươi, nếu như là ngươi lẻ loi một mình bị bước hướng linh giới, tại bị linh giới ba đại đỉnh tiêm thế lực đến cao phẩm thần hoàng cường giả vây công thời điểm, nếu như có một đường sinh cơ, ngươi sẽ để ý tới hắn có phải là hay không huyết linh nhất tộc sao?" Vân Tiếu cười nhạo một âm thanh, mà khi hắn cái chẳng lời nói này mở miệng nói ra về sau, rất nhiều tu giả cũng đều trầm mặt rồi mới vừa rồi khẩu tài vô cùng tốt đến nam cung đạo cũng là trong nháy mắt nhẹ lời, bởi vì hắn tìm không được lời nói tới phản bác. Vân Tiêu trong lời nói này đã có đối với ba đại tông môn trước đây không để ý chiến linh nguyên quy tắc, liên thủ đem hắn bước vào linh giới đến chảo phúng, lại miêu tả chuyện khi đó thực như vậy mới chính là chân chính đến thập tử vô sinh. Tại hiện trường có một cái coi như là một cái tại tính mạng của chính mình nhận lấy uy hiếp đến dưới tình huống, chớ nói là hợp tác với huyết linh nhất tộc rồi, liền coi như là để cho hắn đã giết hẳn cha mẹ của chính mình huynh đệ, chỉ sợ rằng hết sức nhiều người cũng đều sẽ không chút nào do dự đi. Điều này chính là tu luyện giới đến tàn cốc, cái gọi là người tử đạo tiêu, ngay cả cả mạng sống cũng đều không còn hẳn còn nói những cái khác có cái ý nghĩa gì. Chắc hẳn Nam cung đạo đối mặt như thế đến tuyệt cảnh thời điểm, cũng nhất định sẽ không có quá nhiều do dự đi. Mặc kệ nói như thế nào, huyết linh nhất tộc là ngươi thả ra tới đến, ngươi được đối với chuyện này phụ trách. Trương Mặc chỉ sau chốc lát đến Nam cung đạo, lại không nghĩ liền như vậy buông tha Vân thiếu, nghe được câu nói này của hắn, không ít tu giả cũng đều là chậm rãi gật đầu. Sự thật chính là sự thật, vô luận ngươi Vân Tiếu có bao nhiêu lý do, cũng đều không cho phép ngươi phủ nhận. Chương 4103, kẻ nào làm liên minh tri chủ kẻ nào nói ta sẽ không phụ trách rồi sao? Không có thấy được liền coi như là ba đại tông môn đến một số nào đó ra hỏa hết sức muốn giết ta, ta hay là tới tham gia điều này liên minh đại hội rồi sao?" Vân Tiếu nhàn nhạt đến liếc mắt nhìn nam cung đạo một cái, sau đó ánh mắt của hắn lại tại phía trên mấy cái thân ảnh nào đó quét qua, làm cho mấy vị kia sắc mặt cũng đều có chút không tự nhiên, trong lúc nhất thời lại không tốt phản bác. Thương Dạ Hàn, Diệp chết, Thân Bất Quẩn. Cái ba đại đỉnh tiêm tông môn này đến người đứng thứ hai, lúc trước cũng đều là bức bách tội của Vân Tiếu khôi đầu sỏ, thời khắc này cũng cũng đều đứng tại ba đại tông môn chi chủ sau lưng đâu đừng nhìn vân tiếu bây giờ đã trải qua có thể đánh giết cửu phẩm thần hoàng sơ đoạn đến hoàng anh vũ nhưng nếu là thật sự chính là cùng thương dạ hàn những cái này cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả chiến đấu nhau lên theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được lại tăng thêm ba đại tông môn chi chủ thái độ trước đó cũng không thể cân nhắc vân tiếu tiến đến tham gia điều này liên minh đại hội tự nhiên là bước lên phong hiểm cực lớn chưa chắc đã nói được liền muốn thân tử đạo tiêu chỉ là đám phổ thông tu giả cũng hoàn toàn không phải biết được đồ vật cấp độ càng sâu càng không rõ ràng vân tiếu kỳ thật là có chỗ dựa nên không sợ sau lưng của hắn cũng đứng lấy mấy tôn bán đế cường giả đâu có thể coi vân tiếu vào thời khắc này tại nói ra cái phiên đạo lý này đến thời điểm, không ít cũng đều là hơi khẽ gật gật cái đầu một cái. điều này rõ ràng là biểu hiện của gánh chịu trách nhiệm, sự tình đã đến nước này, điều này có lẽ đã trải qua là hắn có thể làm được đến kết quả tốt nhất rồi. một chút tu giả cố nhiên là đối với vân tiếu thả ra huyết linh nhất tộc có được oán hận, nhưng mặt khác một vài người thì là lòng sinh bội phục, cái loại này thái độ dám làm dám chịu, có lẽ mới chính là bọn họ suy nghĩ muốn thấy được đến. tốt rồi, sự tình đã trải qua phát sinh, lại đi xoắn những cái đồ vật này có làm được cái gì, đối phó với huyết linh nhất tộc như thế nào mới chính là lẽ phải. Liệt Dương Điện Điện Chủ Nam Cung Tuyên Liệt nhìn thoáng qua một cái Nam Cung Đạo, xem như là đem một cái này nhạc đệm nho nhỏ ổn định hẳn tính, cũng để cho như vậy Liệt Dương Điện đệ Nhất Thiên Tài hơi có chút bất mãn, địa đã ngừng nói rồi. Nhìn xem trước kia vẫn tính thuận mắt đến Nam Cung Đạo, trong lòng của Nam Cung Tuyên Liệt không khỏi thở dài hẳn một tâm thanh, thẩm nghĩ của chính mình cái này dòng chính hậu bối, tâm tính cùng như vậy Vân Tiếu so sánh lên tới, thực sự là kém hẳn không biết bao nhiêu. A xem ra Nam Cung Đạo cũng là bị Thiên Phú Tu luyện của Vân Tiếu, còn có chuyện của Thẩm Tinh Mâu làm cho có chút mất đi lý trí rồi. Vừa vặn chỉ trích Vân Tiếu đến cái trả lời nói kia, ngoại trừ cho chính mình gây thù hằn bên ngoài căn bản không có hiệu quả quá lớn lấy vân tiếu thực lực hôm nay cùng địa vị liền coi như là những cái phổ thông tu giả kia lòng mang không cam lòng chẳng nhẽ nói thật sự chính là dám ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người đối với kỳ xuất thủ phải không cũng chính là vân tiếu rộng lượng tại mới vừa rồi còn giải thích hẳn mấy câu như vậy cho dù là hắn một câu cũng không giải thích chỉ sợ rằng cũng không có có người dám nhẹ vớt dâu hùm ba đại tông môn không xuất thủ có được kiếm si với tư cách là dựa dâm đến vân tiếu một phương cơ hội tìm không đến đối thủ nam cung đạo đại biểu đến bất quá là chính bản thân hắn lại không phải là liệt dương điện lại như thế nào cùng vân tiếu vào tay Nam Cung Tiên Liệt cũng đều đã trải qua mở miệng nói ra, Nam Cung Đạo không dám lại nói thêm nữa. Bởi vậy Đông đảo ánh mắt của tu giả lại một lần chuyển tới hẳn trên thân của Lạc Thiên Tinh. Bọn họ biết được, tiết mục quan trọng trong số các tiết mục quan trọng cuối cùng là muốn tới rồi. Chư vị, huyết linh nhất tộc thế lớn, mà lại cái huyết đế kia không biết cái thời điểm nào liền sẽ hình thế. Đến thời điểm đó nhân tộc ta nếu như như trước là năm bẹ bảy mà mà nói, chỉ sợ rằng sẽ bị kỳ tiêu diệt từng bộ phận. Lạc Thiên Tinh không có dây dưa dài dòng, nghe được hắn chậm rãi nói ra, trải qua ta cùng Nam Cung Điện chủ thương nghị với Hiên Viên Cung chủ, quyết định thành lập nhân loại liên minh đem cả cái nhân tộc bệnh thành một sợi dây thừng nhằm thuận tiện chống lại ngày sau đại nạn. Mấy vị đại nhân anh minh, một chút tu giả hô to phát ra tiếng, có lẽ là phát ra từ nội tâm, lại có lẽ là đã sớm bị ba đại tông môn thu mua. Tóm lại tại đã hiểu rõ rồi sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc về sau. Đối với lúc này đây nhân tộc đến liên minh, bọn họ đã trải qua không có cái gì lòng chống chế. Nguyên bản không ít tu giả còn cho rằng khả năng này là ba đại tông môn chi chủ đến lòng sương bá, suy nghĩ phải dựa vào lúc này đây đến liên minh đại hội để cho chính mình thành vì nhân tộc chúa tể chân chính. Hiện tại xem ra, ba đại tông môn chi chủ có lẽ cũng có tư tâm của chính mình, thế nhưng là một khi lên làm cái liên minh này chi chủ, chống lại huyết linh nhất tộc tứ ngược đến trước trách lớn, liền được rơi xuống phía trên đầu nó. Gánh vác hẳn huyết linh nhất tộc ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng một khi gánh không được, đến thời điểm đó nhân tộc hủy diệt. Vạn năm lấy giảm, khi nhân tộc một lần nữa quật khởi thời điểm, chưa chắc đã nói được hôm nay cái liên minh này chi chủ, liền được bị đóng dính tại lịch sử đến trên trụ sỉ nhục, chịu ức vạn người thoá mạng. Cũng chính là nói khi cái liên minh này chi chủ có được phong hiểm cực lớn. Huyết linh nhất tộc tới hẳn ngươi được chống đi tới. Các phương đại sự cũng đều được hội tụ đến nơi này, một cái quyết định sai lầm, có lẽ chính là ngàn vạn người đến tương vong. Tất nhiên đã là liên minh, phải có một cái liên minh chi chủ, bằng không thì chính lệnh không thống, khiến được không ra, lại như thế nào cùng hết linh nhất tộc đối kháng. Lạc Thiên Tinh không có để ý tới phía dưới đến thì thầm nói chuyện, tự lo đưa ra hẳn tất cả mọi người quan tâm nhất đến một cái chủ đề, sau đó hắn lại là im ngay không nói, dường như là tại chờ mong lấy một số sự tình nào đó đến phát sinh. Thực lực của Nam cung điện chủ cường hành, sắp phạt quả quyết, chính là cái liên minh này chi chủ. Phía dưới nơi nào đó, tại ánh mắt của Nam cung đạo gia hiệu phía dưới, Ninh gia tộc trưởng Ninh Chi đạo đống nhiên cao giọng mở miệng nói ra, mặc dù bên dưới trọng thương có chút trung khí không đủ, nhưng hay là để cho tất cả mọi người cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối với liệt dương điện điện chủ nam cung tiêu liệt, những cái này thần hoàng các tu giả cũng coi như là đã hiểu rõ rồi. Như vậy có thể nói rằng ba lớn trói tông môn đứng đầu, cả người tu vi thâm bất khả chắc, nhìn thấy kỳ xuất thủ đến tu giả đã trải qua là ít càng thêm ít. Ha ha, nơi này là táng tinh hành, tự nhiên là lạc lâu chủ khi cái liên minh này chi chủ thích hợp nhất rồi. Một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền tới, khi mọi người quay đầu đi lúc nhìn phát hiện như vậy chính là là một cái mái đầu bạc trắng, lại hồng quang đẩy mặt đến lão giả. Thời khắc này chính đang nuốt lấy của chính mình dâu dài mỉm cười đâu. là bạch minh tông đến tông chủ bạch kính, không có suy nghĩ đến hắn vậy mà lại là chống đỡ trích tinh lâu. trong đó một tên nhất phẩm thần hoàng kinh hô một âm thanh, rõ ràng là nhận ra khỏi cái vị kia bạch minh tông đến tông chủ, mà điều này cũng là liên giới đến một phương nhất lưu tông môn. thực lực của bạch kính tuyệt không tỉ trọng tổn thương ninh chi đạo trước đó kém bao nhiêu. chỉ bất quá trước kia đến bạch minh tông, nghe nói cùng ba đại tông môn không có cái gì quan hệ quá lớn. Không có nghĩ tới thời khắc này, cái bạch kính này vậy mà lại trực tiếp đứng ra tới chống đỡ Trích Tinh lâu, ngược lại là vượt quá dự liệu của không ít người. Lập tức các cái gia tộc cường đại tông môn cũng đều là liên tiếp tỏ thái độ, bọn họ biết được chính mình muốn trở thành vì liên minh chi chủ là tuyệt đối không có khả năng đến, cái liên minh này chi chủ chỉ có thể từ ba đại tông môn chúng tuyển ra tới. Lúc này đây đến liên minh đại hội viên náo sôi trào sùng sụng, cơ hội tại mấy tháng trước đó liền đã trải qua phát ra thông chi, cả nhân giới mọi người ai cũng đều biết. Cũng chính là nói, kể từ khi tin tức phát ra thời điểm, thậm chí là phát ra trước đó, ba đại tông môn chỉ sợ rằng liền đã trải qua bắt đầu chuẩn bị rồi và đông đảo tu giả xem ra, ba đại tông môn chi chủ cũng đều là không có khả năng từ bỏ liên minh chi chủ cái vị trí này đến. Đến thời điểm đó nhất thống nhân giới, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo, cái đó chính là uy phong bậc nào, thậm chí một lần hành động che lại mặt khác hai lớn chối tông môn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những tán tu kia đến ánh mắt, cũng đều nhìn chăm chú lấy ba đại tông môn chi chủ, phía dưới các đại gia tộc tông môn ầm ĩ không ngớt, cũng đều đang vì riêng phần mình chống đỡ đến tông môn dựa vào lý lẽ biện luận, vô cùng náo nhiệt. Mà Táng Tinh Đài bên trên đến ba đại tông môn chi chủ, vào cái thời điểm này lại là không có kẻ nào nói chuyện, thế nhưng như vậy đến ầm ĩ Cuối cùng là nhốn nháo không ra một cái kết quả đến, tạo thế chân vạc đến cục diện, thế nhưng không dễ phá củ. Diễn phần mình chống đỡ ba đại tông môn đến nhất lưu thế lực, cơ hồ không sai biệt nhiều. Cũng chính là nói tại cái sự việc này, ba đại tông môn địa vị ngang nhau không phân cao thấp, sẽ không là muốn so sánh thực lực quyết ra liên minh chi chủ đi. Một chút tu giả cấp thấp ngầm tự suy đoán, trên mặt thì là có được một vệt vẻ hứa vấn, dù sao lấy bọn họ cấp độ, suy nghĩ muốn thấy được loại kia đỉnh tiêm chiến đấu, cơ hồ là không có khả năng đến. Mà đổi thành bên ngoài một chút lão luyện thành thục đến tu giả thì là mặt hiện lo lắng. Thẩm Nghị cuối cùng thật sự muốn dùng vũ lực quyết thắng thua mà nói, vậy đối với nhân tộc tới nói, cũng hoàn toàn không phải là một cục chuyện tốt. Dù sao mọi người đều biết, ba đại tông môn chi chủ chỉ sợ rằng thực lực cũng đều không xê xích gì nhiều, thật sự muốn chiến đấu nhau lên, càng lớn hơn đến khả năng là lưỡng bại câu thương thậm chí là ba bại câu thương. Đến thời điểm đó nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực tổn hao nhiều, lại cầm cái gì tới cùng huyết linh nhất tộc chống lại. Thế nhưng vẻn vẹn là như vậy đến nó mỹ, cuối cùng là ra không chấm dứt quả đến. Tại bên trên cái đại lục này, luôn luôn một mực cũng đều là thực lực vi tôn, không có đầy đủ đến thực lực Lại như thế nào áp đảo những cái kia kiệt ngạo bất tuần đến các phương cường giả. Ta nguyệt thần cung chống đỡ nam cung điện chủ khi cái liên minh này chi chủ. Liên tại đông đảo hỗn loạn âm ý bên trong, một đạo thanh âm thanh lãnh đột nhiên từ táng tinh đài chi bên trên truyền đến, làm cho tại hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Hết sức nhiều tu giả dường như cảm thấy được có chút nghe nhầm. Bởi vì khi tất cả người đem ánh mắt chuyển tới thanh lãnh chủ nhân của thanh âm trên thân thời điểm, bất ngờ phát hiện như vậy vậy mà lại là nguyệt thần cung đến cung chủ hiên viên lãnh nguyện chỗ phát. Một cái lần này tất cả mọi người tất cả đều ngây dại rồi đặc biệt là mới vừa rồi còn đang vì Nguyệt Thần Cung trở thành cái liên minh này, chi chủ dựa vào lý lẽ biện luận đến những cái gia tộc kia thông môn, càng là mặt mũi tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi. Thầm nghĩ trước đó thế nhưng không phải là nói như vậy đến, người Hiên Viên Cung chủ không phải cũng là suy nghĩ muốn tranh cãi một hồi cái liên minh này chi chủ lấy sao? cả một đám trích tinh lâu các trưởng lao sắc mặt hoàn toàn biến đổi, điều này cũng là bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua đến kết quả. Nếu như là Nguyệt Thần Cung thật sự chính là đảo hướng liệt dương điện, vậy thì tiện lợi đại thế đi cũng, mà tương đối với làm tinh lâu đến các trưởng lao. Liệt Dương Điện rất nhiều tu giả lại là hớn hở ra mặt, cái hạnh phúc này đến mức không tránh khỏi cũng quá đột nhiên. Sự ủng hộ của Nguyệt Thần Cung, để cho bọn họ tại lúc này đây Liên Minh Chi Chủ đến tranh đoạt bên trong, chỉ ít có hẳn tám thành đến phần thắng. Bất quá một chút tu giả tại kinh ý qua đi, nhưng lại đoán đến hẳn cách nghĩ của Nguyệt Thần Cung, cái đó chính là không nguyện ý thấy được Trích Tinh Lâu có nửa phần trở thành Liên Minh Chi Chủ đến cơ hội a hai cái đại tông môn này thế hệ vị thủ, cơ hội đã trải qua không thể điều hòa. Một khi để cho trong đó bất kỳ một cái nào trở thành Liên Minh Chi Chủ, có lẽ trên mặt nội không thể làm cái gì. Trong âm thầm cho chút mang dày chật mặc, cái đó chính là tuyệt đối có khả năng đến. Thậm chí tại chiến đấu cùng hết linh nhất tộc thời điểm, phân công một chút cực độ nhiệm vụ nguy hiểm, đem tông môn của đối phương đến các cường giả từng cái từng cái hố chết, cũng không phải là làm không ra tới sự tình. Bởi vậy trong lòng của tất cả mọi người dân mình, vô luận là Trích Tinh lâu hay là Nguyệt Thần cung, chỉ sợ rằng cũng đều không nguyện ý thấy được đối phương trở thành liên minh chi chủ. Tất nhiên đã như thế, như vậy không bằng trở lui mà cầu việc khác, để cho như vậy luôn luôn một mực khiêm tốn đến Liệt Dương điện trở thành liên minh chi chủ, như vậy đối với song phương có lẽ cũng đều là một cục tuyệt tốt. Ngay tại trong một khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt thu liễm, sau đó đem tầm mắt toàn bộ cũng đều chuyển tới Hàn Trích Tinh lâu trưởng lão, hoặc giả nói lâu chủ trên thân của Lạc Thiên Tinh. Thái độ của cái vị này, có lẽ sẽ ảnh hưởng tiếp được tới liên minh đại hội đến xu thế. Chương 4104, nội chiến. Tại cái loại đại thế này đã đi đến dưới tình huống, tất cả mọi người cũng đều cho rằng Trích Tinh lâu có lẽ hẳn nên không có cái gì cần thiết kiên trì, như thế còn khả năng sẽ đắc tội liệt dương điện, đối với về sau đến liên minh chi thế bất lợi. Mới vừa rồi chống đỡ gia tộc của ba đại tông môn thế lực địa vị ngang nhau bây giờ nguyệt thần cung lựa chọn chống đỡ liệt dương điện những cái kia nguyên bản chống đỡ gia tộc của nguyệt thần cung tông môn tất nhiên quay lại mục tiêu vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem trích tinh lâu cũng đều ở vào thế yếu tuyệt đối thực lực của ba đại tông môn không sai biệt nhiều bất kỳ một phương nào suy nghĩ muốn lấy một địch hai cũng đều là không thể có thể làm được haha ha, nhận được hiên viên cung chủ hậu ái lạc lâu chủ ngươi nói như thế nào trên mặt của nam cung thiên liệt hiện, hiện ra một vệ tiểu dung sau đó cũng đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của lạc thiên tình hắn cho rằng đại thế đã ổn định chính mình trở thành liên minh chi chủ chỉ sợ rằng là chuyện ván đã đóng thuyền rồi càng hướng chi trước đó nam cung tiên liệt cùng hiên viên lãnh nguyệt còn cùng một chỗ đi trích tinh lâu tìm qua lạc thiên tinh lạc thiên tinh vào cái thời điểm đó mặc dù không có chân chính tỏ thái độ lại cũng không có có cự tuyệt tại phía dưới loại đại thế này dù là lấy trích tinh lâu lâu chủ đến thực lực cùng tâm trí chỉ sợ rằng cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời chỉ có thể là thuận theo đại thế chống đỡ hắn nam cung tiên liệt trở thành cái liên minh này chi chủ rồi ha ha nếu như là tất cả mọi người cũng đều đồng ý lạc mẫu phản đối cũng vô dụng thôi trên mặt của lạc thiên tinh vậy mà lại cũng có một vệ tiểu dung lời nói như vậy trong nháy mắt để cho Nam Cung tuyên Liệt tiến lòng trở lại, cũng để cho tất cả đến tu giả cũng đều cảm thấy được liên minh chi chủ đã trải qua không có khả năng cải biến đến rồi, chính là cái vị này Liệt Dương Điện Điện chủ không thể nghi ngờ. Đến mức Lạc Thiên Tinh Châu nói tới đến tất cả mọi người cũng đều đồng ý, tại chiều hướng chung như vậy phía dưới, kẻ nào còn dám nói ra ngôn lợi phản đối. Như vậy chưa chắc đã nói được muốn liên tiếp đắc tội Liệt Dương Điện cùng Nguyệt Thần cung, lại không có người là đồ đẫn. Ngay tại trong một khắc này, không có người ý thức đến Lạc Thiên Tinh câu nói này đến hàm nghĩa chân chính. Đặc biệt là Nam Cung tuyên Liệt, giờ khắc này hắn có được một loại cảm giác quân lâm thiên hạ, phảng phất toàn bộ cả ly bên dưới cũng đều tại bên trong tầm kiểm soát của chính mình. bây giờ huyết linh nhất tộc xuất thế, là uy hiếp cũng là cơ hội. linh tộc uốc còn không mang nổi mình uốc, yêu tộc bên kia chỉ sợ rằng cũng là sức đầu mẹ chán. tại dưới tình huống như vậy, chưa chắc đã nói được tương lai thật sự chính là có nhất thống ly nguyên giới đến khả năng. tất nhiên đã như thế, ta cảm thấy được không ổn. liền tại nam cung tiên liệt đắc trí vừa lòng, suy nghĩ muốn phát biểu một phen thượng vị cảm nghĩ đến thời điểm, một đạo thanh âm âm trầm đột nhiên truyền đến ra, nghe được điều này địa phương thanh âm truyền ra, vậy mà lại cách hắn cũng hoàn toàn không phải là quá xa. khi mọi người cũng là theo tiếng tiêu nhìn lại đến thời điểm sắc mặt của tất cả mọi người cũng đều biến thành cực kỳ cổ quái, bởi vì cái người nói chuyện kia trên thân tán phát lấy nóng bỏng cùng âm hàn đến khí tức đặc thù, bất ngờ là liệt dương điện âm điện thiên vương thương giả hàn. một cái lần này tất cả mọi người cũng đều trong gió lộn xộn rồi, cái những người khác này còn không có kẻ nào ra tới phản đối, hiện tại vậy mà lại là ngươi liệt dương điện người nhà với nhau đầu tiên phản đối hẳn lên tới, mà lại ngược lại đúng đấy, hay là liệt dương điện đến nhân vật số 2, âm điện thiên vương thương dạ hàn? quả nhiên có gì đó quái lạ, trên mặt của vân tiếu cũng là hiện hiện ra một vẻ kinh ngạc, bất quá hắn mới vừa rồi liền biết được sự tình sẽ không đơn giản như vậy tâm trí như lạc thiên tinh, sao có thể sẽ mắt mở chừng chừng nhìn xem cái liên minh này chi chủ rơi vào trong tay của những người khác. chỉ là vân tiếu không có suy nghĩ đến chính là đầu tiên nổi lên đến vậy mà lại sẽ là liệt dương điện đến âm điện thiên vương mà thôi. chẳng nhẽ nói nói thương dạ hàn cái gia hỏa này đã trải qua bị trích tinh lâu thu mua rồi sao? thương dạ hàn, người điên rồi sao? khi lời bên trong miệng của thương dạ hàn vừa ra mà lại là đánh gãy điện chủ thời điểm nói chuyện, chấn điện thiên vương ngay tức khắc gầm chầm mặt lại gầm thét một âm thanh ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, đem đến thế nhưng là mặt mũi của liệt dương điện xem ra điều này chấn điện thiên vương đối với hành động từ đầu tới cuối của thương dạ hàn hoàn toàn không biết gì cả hắn vào thời khắc này phía dưới sự phẫn nộ trên thân đến lôi đỉnh khí tức cũng đều sắp sửa phải tràn đầy mà ra phối hợp lấy như vậy mãnh liệt đến hỏa thụ tính có một phen đặc biệt uy thế can điện thiên vương không điện thiên vương cùng ly đi điện thiên vương thì là không nói ra một lời tương đối với mấy cái vị khác thiên vương đến trận mắt mà xem bọn họ tự nhiên là đã sớm biết được cái kết quả này hôm nay có lẽ chính là vạch trần đáp án đến thời điểm thương thiên vương có cái chuyện gì trở về rồi hay nói đừng bị ngoại nhân nhìn hẳn chuyện tiểu lâm Thượng Tứ Điện cuối cùng một điện đến tốn điện Thiên Vương sắc mặt cũng có chút nổ lốp đen, hắn càng là lấy đại cục làm trọng, liệt Dương Điện vào thời khắc này nếu là vào thời khắc này nội chiến chửi ruộng mà nói, như vậy mới chính là Liêu Liên giới chuyện chê cười lớn nhất. Công Tôn Phong, ngươi coi như là cái cái thứ độ gì, có cái tư cách gì nói chuyện với bản điện? Thương Dạ Hàn lạnh lùng địa nhìn hẳn như vậy tốn điện Thiên Vương Công Tôn Phong liếc mắt một cái, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho sắc mặt của cái vị này biến thành càng thêm hơn một mảnh đen kịt, điều này đã trải qua xem như là sẽ rách ra mặt rồi. Nguyên do khiến cho Thương Dạ Hàn không khách khí như thế chính là là bởi vì hắn đã từng trong âm thầm lôi kéo qua cái công tôn phong này. đáng tiếc cái vị này là kiên định chống đỡ nam cung tiên liệt đến thượng tứ điện thiên vương. đối với của hắn lôi kéo làm như không thấy. tất nhiên đã chú định hẳn muốn trở thành địa nhân. như vậy thương dạ hẳn tự nhiên là sẽ không khách khí. dù sao sau ngày hôm nay, bao quát nam cung tiên liệt ở bên trong đến những cái này người phản đối, cũng đều sẽ không còn trở thành đe dọa. thương dạ hẳn, người là muốn tạo phản. trên người của nam cung tiên liệt nóng bỏng cãi nhau hơi thở loạn lên, lại bị hắn cưỡng chế thi hành áp chế hẳn trở lại vừa nhìn một chút liền biết được cho hắn tại một cái biên giới nổi giận, một đạo thanh âm này cũng tràn ngập lấy sát ý không che giấu chút nào. Với tư cách là liệt dương điện đến điện chủ, nam cung tiên liệt ngược lại là biết được một chút tiểu động tác của thương dạ hàn. nhưng hắn một mực cũng đều cho rằng, cái đó chính là thương dạ hàn chỉ bởi vì tự mình bồi dưỡng đến tiểu đoàn thể, chỉ cần không tổn hại lợi ích của liệt dương điện, liền tùy thuộc vào bọn họ nào đi. dù sao tại trong mắt của nam cung tiên liệt, thương dạ hàn chỉ là một cái cựu phẩm thần hoàng định phong đến tu giả, là tuyệt đối không dám phảnội chính mình cái này bán đế chi cảnh đến liệt dương điện chi chủ đến. Thương Dạ Hàn ngay lúc đó mang lấy ba đại thiên vương tiến đến chiến linh nguyên tìm tới gây phiền toái cho Vân Thiếu, Nam Cung Tiên Liệt còn đã từng đi tới Trích Tinh lâu, thay kỳ ngăn chặn Lạc Thiên Tinh đâu. Mặc dù Nam Cung Tiên Liệt cũng là suy nghĩ muốn để cho Thương Dạ Hàn mang về huyết nguyện giác, nhưng chí ít tại cái thời điểm đó, hắn cho tới bây giờ cũng đều không có có cho rằng Thương Dạ Hàn sẽ phản bội chính mình, phản bội toàn bộ cả liệt Dương Điện. Nam Cung Tiên Liệt, phản đối ngươi, cũng không nhất định chính là tạo phản đi, thật sự coi liệt Dương Điện là chỉ riêng một mình ngươi đúng không? Trên mặt của Thương Dạ Hàn hiện hiện ra một vẻ cười lạnh, sau đó vươn tay ra tới hướng lấy một cái phương hướng nào đó một chỉ, lại nói ra: Ta chỉ là cảm thấy được lạc lâu chủ so sánh ngươi càng thích hợp làm cái liên minh này chi chủ mà thôi. Lời ấy vừa ra, toàn bộ cả táng tinh đài trung quanh biến thành an tĩnh dị thường, một chút tu giả ánh mắt nhìn về phía lạc thiên tinh cũng đều kinh động như gặp thiên nhân. Làm sao cái vị này trích tinh lâu lâu chủ thần không biết quỷ không hay ở giữa, liền đem liệt dương điện đến âm điện thiên vương cho suối dục rồi sao? Chẳng nhẽ nói đầu nhập vào trích tinh lâu, thương dạ hàn còn có thể chiếm được so sánh âm điện thiên vương càng địa vị cao phải không? Lạc thiên tinh, thật sự là tay tốt đoạn a. Nam cung tuyên liệt không những không giận mà còn cười, thấy rõ được hắn cũng đem ánh mắt chuyển tới trên thân của lạc thiên tinh trong những lời này tràn ngập lấy một vệt oán độc, ngược lại là để cho nguyệt thần cung ở bên kia tu giả có được một loại cảm động lấy đến cảm giác. nếu như lạc thiên tinh là bình thường cạnh tranh như vậy nam cung tuyên liệt liền coi như là thua rồi, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. thế nhưng là đối phương dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này tới phân liệt liệt dương điện, liền không phải do hắn quyết định không giận rồi. nam cung điện chủ hiệu lầm rồi, thương dạ hàn thời khắc này làm việc cùng lạc mộ thế nhưng không có cái quan hệ gì. thấy rõ được tất cả ánh mắt cũng đều quang ngập đến trên người của chính mình, trong mắt của nam cung tuyên liệt càng là giống như muốn phun ra lửa tới. Lạc Thiên Tinh hơi khẽ khoát khoát tay háo một cái, trực tiếp đem chính mình hái hẳn ra tới, làm cho rất nhiều tu giả cũng đều là nửa tin nửa ngờ. Mới vừa rồi những cái tu giả đứng ngoài quan sát này nhóm cố nhiên là kinh diễm thủ đoạn của Lạc Thiên Tinh, trong lòng lại có được một loại khinh bị, thầm nghĩ dùng thủ đoạn như vậy, liền coi như là đoạt được hẳn liên minh chi chủ đến vị trí, cũng là sẽ bị người lên ăn đến. Thế nhưng muốn điều này thật sự cùng Lạc Thiên Tinh hoặc giả nói trích tinh lâu không có có quan hệ, thật sự nếu như bên trong miệng trô nói tới đồng dạng là liệt dương điện đến nội chiến, tình huống kia liền hoàn toàn không đồng dạng rồi. Ngươi liệt dương điện chính mình nội bộ bất hòa, ý kiến sinh ra hẳn khác nhau. Cùng Trích Tinh Lâu lại có cái quan hệ gì? Chỉ đủ khả năng nói người nam cung tuyên liệt năng lực không đủ, ngay cả thuộc hạ của chính mình cũng đều quản không tốt. Thế nhưng là mặt khác một chút hạ người tâm tư thâm trầm lại là mặt hiện cười lạnh, thầm nghĩ cái sự việc này nếu như là cùng Trích Tinh Lâu không có có quan hệ mà nói, lão tử đem đầu vặn xuống tới cho ngươi làm cầu để đá. Liên minh chi chủ đến vị trí thực sự là quá mức trọng yếu, ba đại đỉnh tiêm tông môn chỉ bởi vì cái vị trí này, vô luận làm ra như thế nào đến mưu đồ đều không quá phận, liền nhìn thủ đoạn của kẻ nào càng cao minh hơn một chút mà thôi. Thời khắc này thủ đoạn của Trích Tinh Lâu để cho người nhìn mà than thở liền coi như là hết sức nhiều người cũng đều rõ ràng nhất định là trích tinh lâu tại dở cho quỷ hết lần này tới lần khác lấy không được chứng cứ thoạt nhìn qua thật sự liền giống như là liệt dương điện nội chiến đồng dạng trong lúc này khó khăn nhất địa phương cũng chính là trích tinh lâu như thế nào để cho thương dạ hàn cùng nam cung tuyên liệt trở mặt lấy thương dạ hàn âm điện thiên vương đến thân phận thoạt nhìn qua căn bản không có đầu nhập vào trích tinh lâu đến bất kỳ lý do gì ta cảm thấy được thương thiên vương nói được không sai liệt dương điện thế nhưng không phải là ngươi chỉ riêng một mình nam cung tuyên liệt đến liệt dương điện càn điện thiên vương lý càn trực tiếp đứng đem ra tới tại tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm. Công điện Thiên Vương cùng ly điện Thiên Vương cũng là vượt qua đám người mà xung ra, đứng tại hẳn sau lưng của Thương giả Hàn. Một cái lần này đám người đứng ngoài quan sát càng là trợn mắt úp mù rồi. Bọn họ không có suy nghĩ qua, Liệt Dương điện chín đại Thiên Vương, vậy mà lại có bốn cái cũng đều phản bội Hàn Nam Cung Thiên liệt, cái Liệt Dương điện này đến điện chủ làm được còn quả thật là thất bại a ngươi. Các ngươi, tốn điện Thiên Vương sắc mặt của công tôn phong xanh xám, chỉ lấy tứ đại Thiên Vương lại không biết được nói cái gì cho phải, điều này còn quả thật là đem mặt mũi của Liệt Dương điện đặt tại toàn bộ cả thiên hạ ánh mắt của tu giả phía dưới hung hăng ma sát Liệt Dương điện những năm gần đây một mực kiêm tuấn có lẽ chờ đến chính là một cái cơ hội như vậy. Kẻ nào biết được mới vừa rồi ngay cả nguyệt thần cung cũng đều lựa chọn chống đỡ liệt dương điện đến thời điểm chính bản thân bọn hắn nội bộ lại là não hàn phân liệt. Nếu chỉ là thương dạ hàn một cái âm điện thiên vương cầm ý kiến phản đối như vậy nam cung biên liệt chỉ sợ rằng còn sẽ không thất thố quá mức. Thế nhưng là hiện tại thượng tứ điện bên trong có một nửa đến thiên vương cũng đều lựa chọn đứng tại hàn thương dạ hàn một bên. Điều này hoàn toàn là hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị đến biến cố. Thương dạ hàn các ngươi muốn một con đường đi đến đen rồi. Nam cung cung cháy mạnh đến bên trong cầu khí. Trần ngập lấy một vẹn rõ ràng đến sát ý hắn rõ ràng địa biết được, chính mình hôm nay nếu như là không thể lấy huyết tinh thủ đoạn lôi đỉnh, chấn áp xuống lúc này đây đến biến cố, chỉ sợ rằng Liệt Dương Điện cũng đều sẽ trở thành toàn bộ cả Ly giới đến chuyện quấy lớn. Thua thiệt bọn họ trước đó vẫn còn đang chế rêu Vân Tiếu viên náo linh giới ba đại đỉnh tiêm thế lực gà bay chó chạy, không có suy nghĩ đến chỉ trong chớp mắt, Liệt Dương Điện liền bước hẳn theo gót. Chỉ bất quá tương đối với linh giới ba đại thế lực tới nói, Liệt Dương Điện càng giống như là nội chiến mà thôi. Chương 4105, đế tử. Cái lão hôn đàn này, đến cùng tại làm cái gì? Tương đối với Liệt Dương Điện bên kia đến hai tương đối chỉ Nguyệt Thần Cung bên này, Hiên Viên Lãnh Nguyệt nguyên bản liền lạnh lùng như băng xương đến sắc mặt, biến thành càng thêm hơn âm hàn một mảnh rồi. Nàng cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nguyên bản cho rằng Nguyệt Thần Cung lựa chọn chống đỡ liệt dương điện, liên minh chi chủ tuyệt sẽ không rơi xuống trích tinh lâu trong tay. Chuyện này đối với với Nguyệt Thần Cung tới nói, xem như là một cái kết quả còn có thể tiếp nhận được. Không có suy nghĩ đến chỉ trong chớp mắt, lấy âm điện thiên vương thương dạ hàn cầm đầu đến liệt dương điện cưỡng giả. Vậy mà lại đầu tiên đứng ra tới phản đối, thậm chí quyết định chống đỡ trích tinh lâu. Điều này để cho Hiên Viên Lãnh Nguyệt trong lúc mơ hồ cảm giác đến một tia bất an lại sau đó một khắc, cái tia bất an này liền biến thành hẳn thực chất, bởi vì hiên viên lãnh nguyện rõ ràng địa thấy được, nguyên bản đứng tại sau lưng của nàng đến phó cung chủ diệp chết, vậy mà lại trực tiếp nhảy trước hai bước, làm cho trong lòng của nàng hung hăng nhảy một cái. Ta cảm thấy được thương huynh nói được không sai, cái liên minh này chi chủ, hay là từ lạc lâu chủ tới làm càng là phù hợp. khi cái vị này nguyện thần cung phó cung chủ nhẹ lay động qua xếp, cao giọng nói ra mấy câu nói này đến thời điểm, toàn bộ cả táng tinh thành cũng đều biến thành một mảnh yên tĩnh. hôm nay đến kinh hỉ, thật sự là một đợt tiếp lấy một đợt ra đầu tiên là nguyện thần cung lựa chọn chống đỡ liệt dương điện, đem trích tinh lâu cô lập lên tới ngay sau đó lấy liệt dương điện nội chiến âm điện thiên vương thương dạ hẳn trực tiếp đứng ra tới phản đối nam cung tiết liệt tiếp theo chống đỡ trích tinh lâu hiện tại nguyệt thần cung phó cung chủ diệp chiết vậy mà lại cũng nói ra một phiên lời nói như vậy như vậy há không phải là nói nguyệt thần cung cũng muốn bắt đầu phân liệt mà phân liệt ra tới đến điều này một tướng người cũng lựa chọn hẳn chống đỡ trích tinh lâu diệp chiết ngươi làm cái gì nguyệt thần cung cung chủ hiên viên lánh nguyệt còn không có nói lời nào bên cạnh tiên phong đạo cốt đến phong điện điện chủ phong lưu vân đã là gầm thét phát ra tiếng cái sự việc này cũng vượt quá hẳn dự liệu của hắn làm cho hắn mí mắt trừng nhẽ cuối cùng cảm thấy được hôm nay muốn phát sinh cái đại sự gì. Phong Lưu Vân, ngươi không biết được ta muốn làm cái gì sao? Diệp Chí Lạnh lùng địa liếc hắn liếc mắt một cái cái vị kia phong điện điện chủ, nghe được hắn nói ra, chính bản thân các ngươi làm hẳn cái gì, còn muốn ta lặp lại lần nữa. Đường Đường Nguyệt Thần Cung, vậy mà lại sẽ hướng một chút đê Phẩm Thần Hoàng đến sâu kiến thỏa hiệp, chúng ta không cần thiết phải Nguyệt Thần Cung như vậy. Cái vị này Nguyệt Thần Cung Phó cung chủ chậm rãi mà bàn chuyện, mà nghe được trong miệng của hắn chô nhấc lên tới đến điều này một cọc bản xử án, tất cả mọi người cũng đều là như có điều suy nghĩ, có người cười lạnh, có người gật đầu, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt ngay lúc ấy chiến linh nguyên biến cố sau khi phát sinh lấy nhếp doanh cầm đầu đến chiến linh nguyên tu giả trực tiếp đem ba đại tông môn tổng bộ đến đại môn cho chặn lại cuối cùng để cho ba đại tông môn không thể không thỏa hiệp như vậy cho dù là trong đó tối cường ngạnh đến liệt dương điện cũng bởi vì vân tiếu tại linh giới đến tin tức truyền về tới cho hẳn chiến linh nguyên một cái bàn giao ở trong đó liệt dương điện chết hẳn hai đại thiên vương trích tinh lâu tam trưởng lão liệt khuê bị phế hết sạch đan điển nguyệt thần cung lôi điện điện chủ càng là trực tiếp bị hiên viên lãnh nguyệt chém dụng một cánh tay đại giới không thể bảo là không lớn thế nhưng là một chút tu giả tại nghị luận đến đồng thời nhưng lại có chút không thấu hiểu. Ba đại tông môn cái đó chính là cái địa phương nào? Tối cao chỉ có tam phẩm thần hoàng đến chiến linh nguyên tu giả như thế nào đi nữa náo, cũng sẽ không thương tổn được một sợi lông tơ đi. Đạo lý thuộc về đạo lý, vừa vặn vì ba đại tông môn bên trong đến tu giả, thật nếu gặp phải sự tình như vậy, kẻ nào không hy vọng tông môn của chính mình có thể đứng tại chính mình một bên, trước giải quyết hẳn ngoại bộ áp lực lại nói thêm nữa. Hết lần này tới lần khác ba đại tông môn lúc này đây đồng thời không có thiên vị tông môn của chính mình tu giả, mà là đánh đổi hẳn cái giá cực lớn, cho hẳn chiến linh nguyên tu giả một cái bàn giao. Cái sự việc này tại những cái khác đến đại lục tu giả xem ra, có lẽ là nhân nghĩa giảng đạo lý đến biểu hiện nhưng tại tông môn của chính mình đến tu già xem ra lại là mềm yếu không chịu nổi diệp chiết là các ngươi phá hư chiến linh nguyên quy tắc trước đây trên cái đời này cuối cùng là muốn giảm một chút quy củ đến hiên viên lãnh nguyệt thoạt nhìn qua đồng thời không có bên trong tưởng tượng đến vẫn nộ như thế kia trên thực tế trong lòng của nàng đến lửa giận đã trải qua sắp sửa phải tràn đầy mà ra khỏi đạo thanh âm này cũng là tràn ngập lấy một vệ tần chứa sát ý đến băng lãnh điều này vừa vẫn vẫn còn đang nhìn chuyện tiếu lâm của liệt dương điện chỉ trong chớp mắt nguyệt thần cung liền bước hẳn theo gót hiện tại đã trở thành cá mẹ một lứa duy nhất nhìn chuyện tiếu lâm đến lại biến thành hẳn bên kia đến từ địch Trích Tinh lâu. Mà lại Hiên Viên Lãnh Nguyệt ẩn ẩn có một cái suy đoán, như vậy chính là Nguyệt Thần cung cùng biến cố của Liệt Dương Điện, tuyệt đối cùng như vậy Trích Tinh lâu lâu chủ Lạc Thiên Tinh thoát không khỏi liên quan. Giờ khắc này trong lòng của nàng sinh ra khỏi một vết bất an mãnh liệt. Nhìn ta làm cái gì, không có quan hệ gì với ta. Thấy rõ được ánh mắt của Hiên Viên Lãnh Nguyệt quang lập qua tới, Lạc Thiên Tinh lại lần nữa giang giang tay ra một chút, mà lúc này đây, người tin tưởng hắn liền không nhiều rồi. Một lần khả năng là trùng hợp, lại là tại cái thời khắc mấu chốt như vậy, Liệt Dương Điện cùng Nguyệt Thần cung hai đại tông môn đồng thời đối địch điều này muốn lại nói thêm nữa là trùng hợp, như vậy liền thật sự chính là có chút không thể nào nói nổi rồi. liền coi như là một chút trong lòng của tu giả khinh bị lạc thiên tinh đến thủ đoạn hèn hạ, vào cái thời điểm này lại là cái gì cũng không dám nói nhiều thêm. nếu như việc này thật sự là lạc thiên tinh một tay mưu đồ, như vậy cái trích tinh lâu này lâu chủ đến tâm trí thực sự là quá đáng sợ rồi, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào một bước này đến? muốn biết được vô luận là thương giả hàn hay là diệt chết, thế nhưng cũng đều là tông môn của riêng phần mình lâu năm nhất đến cường giả ai chẳng nhẽ nói nói lạc thiên tinh chỉ bởi vì cách cục ngày hôm nay. Sớm tại hơn mấy chục mấy trăm năm trước đó liền đã trải qua bắt đầu bố cục rồi sao? Lạc Thiên Tinh, dùng thủ đoạn như vậy thắng được Liên Minh Chi Chủ, ngươi không cảm thấy được hèn hạ sao? Hiên Viên Lãnh Nguyệt là vạn phần không nghĩ thấy được Lạc Thiên Tinh trở thành Liên Minh Chi Chủ đến, chỉ là lời này của nàng nói mở miệng nói ra sau, đối diện Trích Tinh lâu lâu chủ nụ cười trên mặt, lại là càng thêm hơn nồng đậm hẳn mấy phần. Ta cũng đều đã nói, điều này chuyện không liên quan tới ta, Hiên Viên cung chủ hay là trước giải quyết nguyệt thần cung nội bộ đến vấn đề đi. Mặt của Lạc Thiên Tinh mang thiếu dung, sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới Liệt Dương điện bên kia, nói ra, Nam cung điện chủ cũng là ta không để ý nhiều chờ một chút. Nói xong mấy câu nói này, lạc thiên tinh mang lấy trích tinh lâu đến các trưởng lao trực tiếp tối lui đến đằng xa, dường như là đem ở giữa đến địa phương để lại cho hẳn hai đại tông môn giải quyết nội chiến. Tinh mâu, của ngươi vị lao sư này có chút đáng sợ a. Vân tiếu nắm lấy tay của thẩm tinh mâu, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy tới, làm cho đối phương thân hình khẽ run. Dường như liền tại hôm nay, nàng cái trích tinh lâu này lâu chủ đến quan môn đệ tử cũng kiến thức đến hẳn một cái không đồng dạng đến lao sư. Nếu như là có khả năng mà nói, ta cả một đời cũng đều không nghĩ cùng hắn trở thành được nhân. Ánh mắt của vân tiếu lấp lóe. Câu nói này để cho thân hình của Thẩm Tinh Mâu lại lần nữa rung một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa xoay đầu trở lại tới, điều này không thể nghi ngờ cũng là nàng không muốn nhất đối mặt đến sự tình. Một bên là lòng của chính mình mộ chi người, một bên là dưỡng dục chính mình nhiều năm đến lão sư, càng bị Thẩm Tinh Mâu xem như hẳn cha đẻ của mình, nàng tuyệt đối không nguyện ý thấy được hai cái vị này nổi lên xung đột. Cũng may chuyện phát sinh trước đó, Lạc Thiên Tinh biểu hiện đến độ để cho Thẩm Tinh Mâu vô cùng hài lòng, thậm chí tại mới vừa rồi để cho nàng cùng Vân Tiếu kết làm hẳn đạo nữ, Ở giữa hai bên, dường như lại không thù hận thế nhưng tâm tư của Thẩm Tinh Mâu cũng xoay chuyển vô cùng nhanh, có vài thứ đồ nàng có thể không đi suy nghĩ, lại là chân chính tồn tại đến sự thật, tỉ dụ như nói huyết mịn giác, lại tỉ dụ như nói tinh thần bụi. Chỉ mong sẽ không có một ngày kia, Vất yếu nắm chặt tay của Thẩm Tinh Mâu nắm thật chặt, điều này có lẽ cũng là thỉnh cầu của chính bản thân hắn, lại hoặc giả nói rằng suy nghĩ muốn an ủi Thẩm Tinh Mâu, thế nhưng hắn càng là nói như vậy, trong lòng của nàng liền càng là bất an. Thương giả Hàn, các ngươi hiện tại thu tay lại, buồn điện chủ có thể coi như cái gì cũng không có có phát sinh qua. Nam Cung Tuyên Liệt ngược lại cũng xác thực là không có có tâm tư để ý tới lạc thiên tình. Hắn vào thời khắc này, ánh mắt nóng bỏng trận trừng lấy Thương Dạ Hàn, sau đó tại Càn Khôn Ly Tam Đại Thiên Vương đến trên thân quét qua, khẩu khí ẩn chứa lấy một vệ uy hiếp không che giấu chút nào. Cái vị này liệt dương điện điện chủ cuối cùng là bán đế cường giả, mà lại hay là cao cấp bán đế, như vậy cho dù là nhân loại ngũ tuyệt, đơn đả độc đấu phía dưới hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hắn, càng huống chi là một cái chỉ có cựu phẩm thần hoàng đến thương dạ hàn rồi. Nam Cung Tuyệt Liệt, ta cũng khuyên nhủ ngươi một câu, nếu như ngươi đáp ứng chống đỡ Lạc lâu chủ, như vậy ngươi như trước sẽ là liệt dương điện đến điện chủ bên trong tròng mắt của thương dạ Hàn Tinh Quang chấn động, không có người biết được hắn đến cùng là chỗ nào tới đến lực lượng, cửu phẩm thần hoàng Định Phong đến tu vi, đến cùng là như thế nào dám cùng một tôn bán đế cường giả nói lời như thế đến. Diệp Triết, ngươi cũng là nghĩ như vậy lợi sao? Một bên khác, Hiên Viên Lãnh Nguyệt không nghĩ đã từng nói qua nhiều đến lời nói nhảm, kỳ thanh âm thanh lanh phát ra về sau, trên thân đã trải qua là lượn lờ lấy một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn qua thánh khiết vô cùng. Cung chủ, lạc lâu chủ chính là là thiên mệnh sở quy, nghịch thiên hành sự, cuối cùng là không thể được đến. Diệp Triết hơi khẽ gật đầu mà nghe được đến trong miệng của hắn thiên mệnh sở quy bốn chữ, không ít người cũng đều là trong lòng động một cái, thầm nghị bốn cái chữ này thế nhưng không phải là có thể tùy tiện nói đến, chẳng nhẽ nói lạc thiên tinh còn có mặt khác một tầng thân phận? Lời nói thật nói cho các ngươi mới đi, lạc thiên tinh lâu chủ chính là là tinh nguyện thần đế chi tử, là chân chính đến đế tử, ngoại trừ hắn, kẻ nào còn có thể làm cái nhân tộc này liên minh chi chủ? Thấy rõ được thời cơ đã trải qua chín mùa, thương dạ hàn rốt cục là ném ra ngoài hẳn điều này tạc đạn nặng nhất, chấn động đến táng tinh thành tất cả đến tu giả, bao quát ba đại tông môn đến các cường giả, tất cả đều trợn mắt hốc Như vậy cho dù là Trích Tinh lâu đến trưởng lão như đám người ân bất quần, cũng cho tới bây giờ không biết được là Thiên Tinh đến mặt khác một tầng thân phận. Giờ khắc này bọn họ lại là chấn kinh lại là hư vấn, phản phất địa vị của Trích Tinh lâu trong một cái chốc mắt cất cao hẳn rất nhiều. Đế tử, trong miệng của vô số người thì thảo phát ra tiếng đơn giản đến hai cái chữ, phản phất thần chứa lấy vô cùng đến ma lực, mà cái gọi là đến Thần Đế cường giả đã trải qua dòng dã có một vạn năm đến thời gian, không có xuất hiện tại bên trên đại lục rồi. Bên trên đại lục đã biết đến Thần Đế cường giả, ngoại trừ thượng cổ thời đại những lao quái vật kia bên ngoài, liền là vạn năm trước đến tinh nguyện Thần Đế nổi danh nhất hắn cũng là hai vạn năm qua, đại lục duy nhất đến thần đế cường giả. Chỉ bất quá Tinh Nguyệt Thần Đế đang ở đến cái niên đại đó cực kỳ ngắn ngủi, Nhân Linh Yêu Tam tộc đại nhất thống đến thời gian cũng hết sức ngắn, từ Tinh Nguyệt Thần Đế Ly Kỳ bỏ mình về sau, điều này ngắn ngủi đến thống nhất cũng liền sụp đổ rồi. Mà nhân tộc cũng là tại cái thời điểm đó lại lần nữa bộc khởi, cuối cùng cùng Linh Yêu hai tộc địa vị ngang nhau. Dù sao Tinh Nguyệt Thần Đế chính là là nhân tộc, liền coi như là Ly Kỳ vẫn lạc, cũng coi như là lưu lại cho nhân tộc hẳn cực sâu đến nội tình. Thế nhưng là những cái này, Liên giới nhân tộc thai to mặt lớn đến các cực giả cho tới bây giờ liền không có đã từng nghe nói qua tinh Nguyệt Thần Đế còn có hậu duệ, càng không nghĩ đến cái này cái gọi là đến đế tử, vậy mà lại chính là trích Tinh lâu đến lâu chủ lạc Thiên Tinh. Cái tin này đơn giản thạch phá thiên kinh, đối với nhân tộc tới nói, không có kẻ nào là so sánh Tinh Nguyệt Thần Đế càng thêm hơn thần thánh đến rồi. Như vậy đơn giản là cả tín ngưỡng của nhân tộc, là nhân tộc lại lần nữa quật khởi đến mấu chốt. Nếu như trong miệng của Thương Dạ Hạng trô nói tới là thật sự, như vậy từ lạc Thiên Tinh tới làm cái nhân tộc này liên minh chi chủ, tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Hiện tại trọng yếu nhất đến, chính là nhìn lạc Thiên Tinh có thể hay không cầm ra cái gì thực chất đến chứng cứ rồi. Chương 4106, hai đại bàn đế. Lạc Thiên Tinh, Thương Dạ Hàn nói chính là thật sự chính là. Nam Cung Tiên Liệt cũng tạm thời buông xuống hẳn sự phẫn nộ đối với Thương Dạ Hàn, trực tiếp liền hỏi Hàn ra tới, đem ánh mắt của tất cả tu giả, toàn bộ cũng đều hấp dẫn đến hẳn trên thân của Lạc Thiên Tinh, tràn ngập lấy một vẻ chờ mong. Ha ha, mặc dù ta có làm hay không cái liên minh này chi chủ không có gì đáng kể, nhưng điều này đế tử đến thân phận, chính là là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Lạc Thiên Tinh hơi mỉm cười một cái, nghe được trước mặt hắn một câu lời nói, không ít người cũng đều là niết lên cái miệng, mà sau khi nghe được đầu một câu lời nói đến thời điểm Tất cả mọi người lại lần nữa yên tĩnh hẳn trở lại. Như thế nào chứng minh? Hiên Viên Lãnh Nguyệt trầm giọng mở miệng nói ra thắc mắc, trên thực tế trong lòng của nàng đã trải qua ẩn ẩn có chút tin tưởng, chỉ bất quá còn cần thiết phải một cọc chứng cư mang tính thực chất, dù sao Trích Tinh Lâu là tử địch của Nguyệt Thần cung mà. Tinh thần bội chính là là cha ta chi vật, chẳng nhẽ nói còn không đủ để chứng minh sao? Trên mặt của Lạc Thiên Tinh như trước mang lấy một vệ tiểu dung, thấy rõ được hắn giơ cánh tay lên chỉ hướng một cái phương hướng, đợi đến tất cả mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ gặp đứng nơi đó một đôi y nam nữ. Tại ngón tay của Lạc Thiên Tinh khẽ nhúc nhích thời khắc, Thần tinh mâu không tự chủ được địa cũng nâng lên hẳn cánh tay phải của chính mình, chỉ gặp tại như vậy phía trên cánh tay phải, một vị hắc sắc tinh hình nhẫn ký bỗng nhiên ở giữa hắc quang đại phóng, bộc phát ra một đạo khí tức cực kỳ huyền dị, tinh thần bội. Nhìn xem như vậy hắc quang doanh nhưng đến váy đen thiếu nữ, không ít người cũng đều là hít sâu hẳn một hơi thở, bởi vì từ kỳ bên trên mu bàn tay tán phát ra tới đến khí tức, tràn ngập lấy một vệt đặc thù mà thần thánh, không phải do bọn hắn quyết định công tin. Từ xưa đến nay, tinh thần bội thật giống như liền một mực tại trong tay của trích tinh lâu, mà trong truyền thuyết đến huyết nguyệt giáp cùng tinh thần bội chính là tinh nguyện thần đế đến còn sót lại. Nghe nói bên trong hai cái ẩn chứa lấy thông hướng thần đế đại đạo đến bí mật. Trước kia đến đại lục các tu giả chỉ là cho rằng trích tinh lâu từ cái gì đường dây âm thầm đoạt được hằng tinh thần bụi, nhưng cho tới bây giờ không có hướng tinh nguyệt thần đế hậu duệ cái phương hướng kia đi suy nghĩ. Hiện tại xem ra bọn họ cũng đều đoán sai lầm rồi. Hắn thế mà lại có thể khống chế tinh thần bụi. Thông thường tu giả suy nghĩ chính là một cái phương diện, vẫn yếu nhìn xem thẩm tinh mâu như vậy phát sáng đến tay phải mu bàn tay, suy nghĩ đến thì là một cái phương diện rồi, mà bên trong trong mắt của hắn đến lo lắng thì là càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần. Nếu như lạc thiên tinh thật sự là tinh nguyệt thần đế hậu duệ. Mà huyết nguyệt giác cùng tinh thần bội lại là tinh nguyệt thần đế còn sót lại, đối phương có thể không chế tinh thần bội, há không phải là nói cũng có thể khống chế huyết nguyệt giác. Không, huyết nguyệt giác thế nhưng không phải là vật của tinh nguyệt thần đế, mà là Cựu Long Huyết Ngọc. Bất quá vừa nghĩ lại một chút, vấn thiếu nhưng lại buông xuống một chút tâm tư. Thế nhân đều biết huyết nguyệt giác cùng tinh thần bội cũng đều là vật của tinh nguyệt thần đế, thật tình không biết cái vị kia vạn năm trước đến thần đế cương giả, bất quá là một cái tên trộm mà thôi. Nếu như không có Cựu Long Huyết Ngọc, tinh thần đế cũng không có khả năng đột phá đến thần đế cấp độ, cũng liền không có về sau đến những sự tình kia rồi thậm chí là huyết linh nhất tộc cũng đều sẽ bị tiếp tục chấn áp, điều này là một loại phản ứng dây chuyền. Mà tại trong lòng của Vân Thiếu, đối với lạc thiên tinh là càng ngày càng kiên kỵ rồi. Đối phương tinh nguyệt thần đế hậu duệ đến thân phận cũng để cho hắn giật nảy cả mình, điều này có lẽ sẽ đối lại sau đến thế cục của đại lục cũng đều sinh ra ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Lời nói thật nói cho các ngươi mới đi, hơn 30 năm trước đến huyết nguyệt giác chi tranh, cũng chính là bởi vì lạc mộ đến thần đế hậu duệ huyết mạch mới có thể cướp được tiên cơ, bằng không thì các ngươi cho rằng ta thật sự có bản lãnh lớn như vậy? Lạc Thiên tinh thu liễm hẳn mu bản tay của Thẩm Tinh Mâu bên trên đến hắc sắc qua mang, lại nói ra một cọ sự tình tới, làm cho tham dự từng lúc trước trận đại chiến kia đến hết sức nhiều cường giả, cũng đều là như có điều suy nghĩ. Năm đó huyết nguyệt giác xuất thế đến tin tức truyền ra, cơ hội kinh động hẳn toàn bộ cả Li giới tất cả cường giả đỉnh cao, bao quát linh giới cùng yêu giới cường giả ở bên kia. Thử hỏi kẻ nào không nghĩ dòm nó thần đế đại đạo đến bí mật. Về sau một trận chiến thảm liệt, các tộc chiến tử đến cao phẩm thần hoàn cường giả không biết bao nhiêu mà kể, liền cầm Trích Tinh lâu tới nói, liền chọn vẹn chiến tử hẳn bốn đại trưởng lão, nguyên khí tổn thương nặng nề mà tại trong một trận chiến đấy, trích tinh lâu nguyên bản là không chiếm ưu thế đến, thế nhưng không biết vì sao, cuối cùng huyết nguyệt giác lại là rơi vào hẳn trong tay của lạc thiên tinh, từ đó kết thúc hẳn mấy chục năm qua thảm thiết nhất đến một trận đại chiến. ngay lúc ấy hết sức mạnh cỡ nào cũng đều trăm mối vẫn không có cách giải. hiện tại được lạc thiên tinh chính mình giải thích, bọn họ lúc này mới dần mình, thẩm nghĩ bên trong huyết mạch của lạc thiên tinh, quả nhiên ẩn chứa tinh nguyệt thần đế đến đế huyết, nếu không phải vậy thì làm sao khả năng trộn hết tài năng đâu? hư, ngươi chỉ là đế tử, lại không phải là tinh nguyệt thần đế, nghĩ muốn làm nhân tộc này liên minh chi chủ, lại cũng không có, có dễ dàng như vậy liên coi như là trong lòng tin tưởng hàn lẠc Thiên Tinh Đế tử đến thân phận, với tư cách là Nguyệt Thần Cung Cung Chủ, Hiên Viên Lánh Nguyệt cũng tuyệt không nghĩ đối phương lên làm cái liên minh này chi chủ, như vậy sẽ mang đến cho Nguyệt Thần Cung tai họa ngập đầu. Hiên Viên Cung Chủ, nếu như ngươi đồng ý lạc mộ khi cái liên minh này chi chủ, ta lạc Thiên Tinh ở đây lập thể, quý hai ta phương đến ân nán, liền như vậy một bút xóa bỏ như thế nào? Lạc Thiên Tinh vào cái thời điểm này cũng không cần thiết phải diệp chết cùng thương dạ Hàn Đại ngôn rồi. Nghe được trong miệng của hắn cái lời này, cả một đám Nguyệt Thần Cung Tu giả cũng đều có chút động lòng, nhưng sắc mặt của Hiên Viên Lánh Nguyệt thì là lạnh lùng như cũ. Nam Cung Điện Chủ. Huyết Linh Nhất Tộc tứ ngược, nhân tộc ta chính vào thời khắc dùng người, chờ đánh lui hẳn Huyết Linh Nhất Tộc, ngươi như trước là liệt dương điện đến điện chủ như thế nào? Lạc Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển tới trên người của Nam Cung Tuyên Liệt, một phen lời nói này xem như là nói chân ý cắt, thế nhưng là Nam Cung Tuyên Liệt giờ phút này lại không cảm thấy được chính mình sẽ bại, bởi vậy hắn căn bản không có ý tứ thỏa hiệp. Lạc Thiên Tinh đệ tử lại như thế nào? Hiện tại đã trải qua không phải là vạn năm trước đó, suy nghĩ muốn làm cái liên minh này chi chủ, dựa vào chính là bản lĩnh của chính mình, mà không phải là liều tra. Nam Cung Tuyên Liệt cười lạnh một âm thanh. Đối với đề nghị của Lạc Thiên Tinh căn bản không có nửa điểm đến ý động, trái lại là vào thời khắc này âm thanh lạnh lùng tiếp lời, một câu nói sau cùng nhất, thiếu chút nữa đem không ít người cũng đều chọc cười rồi. "Ai, ta đã trải qua đã cho các ngươi cơ hội rồi, là chính bản thân các ngươi không cần đến." Lạc Thiên Tinh đồng thời không có bị khí thế của đối phương hù sợ, cũng không có có nguyên nhân vì liệt dương điện điện chủ chế nhạo đến khẩu khí mà phẫn nộ, nhưng trong miệng của hắn nghe được lời này, lại chỉ là dẫn tới hai đại tông môn chi chủ đến cười lạnh mà thôi. Hiên Viên công chủ, trước đó đến hợp tác như trước hữu hiệu, không bằng phần mình trước thanh lý Hàn Môn hộ, lại đến cùng Lạc Thiên Tinh, cái gia hỏa này tách ra vừa tay. Nam cung tiên liệt không có lại để ý tới Lạc thiên tình, mà là hướng về Nguyệt thần cung cung chủ cao giọng mở miệng nói ra, mà trên người hắn, trong nháy mắt bộc phát ra một cô cực kỳ tràn đầy đến khí tức nóng bỏng. Hiên viên lãnh nguyệt không nói ra một lời, nàng đã sớm đem ánh mắt khóa chặt hẳn Diệp Chiết tên phản đồ này, mà thời khắc này tâm tình của nàng càng lộ vẻ ác liệt, bởi vì bên cạnh của Diệp Chiết, bất ngờ nhiều hẳn hai đạo thân ảnh. Chậc chậc, xem ra ngân bình hôm đó chỗ nói tới, cũng không phải không có lựa thì sao có coi a. Nhìn xem sau lưng của Diệp Chiết đến lôi điện điện chủ lôi phá hoàn, còn có cái gọi là đến lửa điện điện chủ, vẫn thiếu không khỏi cảm khái hẳn một tâm thanh, xem ra ba vị này chính là Diệp Chết lôi kéo muốn phân liệt Nguyệt Thần Cung đến chủ lực rồi. Bất quá hiện tại xem ra, vô luận là Liệt Dương Điện đến Thương Dạ Hàn nhất hệ, hay là Nguyệt Thần Cung đến Diệp Chết nhất hệ, cũng đều ở vào thế yếu. Càng hướng chi Nam Cung tuyên liệt cùng Hiên Viên lãnh nguyệt hai vị này chúa tể, thế nhưng cũng đều là bán đế cường giả. Đương nhiên, nếu như là Trích Tinh lâu lựa chọn tương trợ Diệp Chết cùng lời nói của Thương Dạ Hàn, tình huống có lẽ sẽ có một chút chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng đều có thể thấy được ra tới, như vậy cho dù là Lạc Thiên Tinh nắm tay, nhiều nhất cũng liền địch nổi một vị tông môn chi chủ mà thôi. Lấy tâm trí của Lạc Thiên Tinh khi sẽ không xuất hiện lỗi thủng lớn như vậy đi. Ánh mắt của Vân Tiếu hướng về bên kia thần sắc lạnh nhạt đến trích tinh lâu lâu chủ nhìn thoáng qua một cái, cuối cùng cảm thấy được có cái gì không đúng. Cái tất cả mọi người này cũng đều có thể nhìn ra tới đến đồ vật, hắn liền không tin luôn luôn một mực tính toán không bỏ sót đến lạc thiên tinh sẽ nghĩ không ra một cái điều này. Diệp Thiết, cho ngươi một cái lần cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc giả chết. Lòng kiên nhẫn của Hiên Viên Lãnh Nguyệt Dường như đã trải qua bị ma diệt hầu như không còn, thời khắc này lời nói lạnh như băng mở miệng nói ra, xem như là xuống hẳn thông điệp cuối cùng, điều này có lẽ cũng là Diệp Thiết cơ hội cuối cùng của bọn hắn các người cũng đồng dạng. Nam cung tiên liệt xem ra cũng không nghĩ lớn như thế đến liệt dương điện chia năm sẻ bảy. dù sao điều này tứ đại thiên vương cũng đều là cao phẩm thần hoàng cường giả, thật sự muốn cùng nhau thu thập rồi, chỉ sợ rằng liệt dương điện sẽ trong nháy mắt nguyên khí tổn thương nặng nề. hắc hắc, điều này cũng là ta suy nghĩ muốn nói đến. không biết được cái vị này âm điện thiên vương đến thương dạ hàn đến cùng là nghĩ như thế nào đến. ở chỗ này loại bên dưới tình thế cực xấu, vậy mà lại còn không thỏa hiệp, thậm chí bên trong lời nói còn có một vị trêu chọc, trong nháy mắt liền đem nam cung tiên liệt đến cuối cùng một cây tiếng lòng đứt bỏ rồi. không biết thời thế. Liệt Dương Điện Điện Chủ quát lệnh một âm thanh, ngay sau đó lây toàn thân mạch khí bạo dũng, cùng bạo đến nóng bỏng lực lượng càn quét mà ra, làm cho một chút cách được hơi gần thông thường tu giả cũng đều là luống cuống không kịp địa liền lùi lại hẳn mấy chục trượng. Bán Đế cường giả, quả nhiên kinh khủng, hết sức nhiều bên trong đê phẩm thần hoàng cũng đều là không có đã từng gặp qua bán Đế cường giả xuất thủ đến, mà với tư cách là Liệt Dương Điện Chi Chủ, lại là ba đại tông môn thấp nhất rộng đến một vị, từng xem qua hắn xuất thủ đến không thể nghi ngờ là ít càng thêm ít. Bao quát bên kia Trích Tinh lâu đến rất nhiều các trưởng lão, cũng là chừng đã mở to con mắt. Dù sao chờ Thương Dạ Hàn cùng Diệp chết bị thu thập hẳn về sau có lẽ hai đại tông môn kia muốn đối phó đến liền sẽ biến thành trích tinh lâu rồi. Vâng. Thế nhưng mà liền tại nam cung tuyên liệt bán đế khí tức buộc phát mà ra thời điểm từ âm điện thiên vương trên thân của thương giả hàn vậy mà lại cũng buộc phát ra một cố vô cùng trung khí tức cường hãn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Thế mà lại cũng là bán đế khí tức tất cả đến tu giả tất cả đều trong gió lộn sổ rồi bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua bên trong liệt dương điện vậy mà lại sẽ có hai tôn bán đế cự giả điều này nếu là không làm phân liệt mà nói hả không phải là sẽ trong nháy mắt biến thành vị đại lục đệ nhất tông môn. Vâng mang cho đám đến kinh ý xa không chỉ này, tại lòng của bọn hắn kinh thương dạ hẳn bán đế tu vi đến thời điểm, một đạo khí tức bàng bạc từ một cái phương hướng khác bay vọt mà lên, đem ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hấp dẫn hẳn đi qua. Lại là hai tôn bán đế cường giả. Phía dưới một cái nhìn này, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy được đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng rồi. Bọn họ cố nhiên là biết được Nguyệt Thần Cung cung chủ Hiên Viên lấy Nguyệt là bán đế cường giả, thế nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua phó cung chủ Diệp Triết cũng là A Bao Quát Nguyệt Thần Cung Phong Điện điện chủ Phong Lưu Vân, một gương mặt bên trên tràn đầy là ngây dại, nguyên bản cho rằng chính mình cùng Diệp Triết ở giữa tám lạng nửa cân. Hiện tại xem ra, kém đến sao có thể là một tinh nửa điểm. Có thể nói Thương Dạ Hàn cùng Diệp Chết bỗng nhiên ngay lúc đó buộc phát ra tới đến bán đế tu vi, làm cho tất cả mọi người cũng đều trong nháy mắt minh ngộ rồi. Điều này có lẽ mới chính là hai trợ thủ của đại tông môn, có lực lượng to lớn như thế đến nguyên nhân lớn nhất đi. Nếu như không phải là điều này bán đế đến thực lực, Thương Dạ Hàn cùng Diệp Chết sao có thể dám lấy cựu phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, cùng tông môn của riêng phần mình đến bán đế chúa Tể khiêu chiến. Như vậy cho dù là lại tăng thêm một cái Trích Tinh lâu lâu chủ Lạc Thiên Tinh, cũng không dám nói chắc thắng đi. Chương 4107, Tinh nguyện trấn khí hương. Hừ, bất quá là sơ cấp bán đế mà thôi. Điều này chính là niềm tin của các ngươi. Nam cung viên liệt tự nhiên cũng cảm ứng đến hẳn bên kia trên người của Diệp chết buộc phát đến khí tức. Hắn trước cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá lập tức cảm ứng hẳn một phen về sau, lại là hừ lệnh phát ra tiếng. Bán đế cũng là chia mạnh nhiều đến, đơn giản tới nói chia làm ba cái cấp độ, cũng chính là sơ trung cao tam đoạn, hết sức rõ ràng Diệp chết cùng thương giả hẳn cũng đều chỉ là sơ nhập bán đế cấp độ mà thôi. Mà cái gọi là đến nhân loại ngũ tuyệt, thì là ở vào trung cấp bán đế đến cảnh giới ba đại tông môn chi chủ chính là là nhân loại cương vực chỉ có đến ba vị cao cấp bản đế, cũng là ba đại tông môn đứng sừng sững đại lục đến căn bản. Bán đế cảnh giới đến ba cái giai đoạn, sức chiến đấu cũng là thiên xoa địa viễn. Tại dưới cái nhìn của Nam Cung Kiên Liệt, giống như Diệp Triết Cùng Thương Dạ Hàn như vậy đến sơ cấp bản đế, chính mình đối phó lên tới, cùng giết những cái kia cựu phẩm thần hoàng không có cái gì điểm khác biệt. Ha ha, sơ cấp bản đế đến tu vi, tự nhiên không đối phó được hẳn hai vị, chỉ bất quá có chút thời điểm đến chiến đấu, đồng thời không chỉ vẹn vẹn là nhìn tu vi. Trên người của Thương Dạ Hàn tán phát lấy sơ cấp bản đế đến khí tức, lại không có nửa điểm giác nộ thân làm hạ vị giả. Nghe được lời bên trong miệng của hắn, tất cả mọi người cũng đều là suy nghĩ đến hẳn trước đó Lạc Thiên Tinh đến Viên Vân phúc vũ. Lấy tâm trí của cái vị kia, không có khả năng nghĩ không ra một cái điểm này, chẳng nhẽ nói hắn cho rằng chỉ bằng vào hai cái sơ cấp bản đế, liền có thể thật sự chính là áp chế Nam cung tiên liệt cùng diệp chết phải không? Động thủ. Một bên khác đến Hiên Viên Lãnh Nguyệt, không thể nghi ngờ là đối với Lạc Thiên Tinh sinh ra vô số đến kiến khí, không tránh khỏi đêm dài lắm mộng, nghe được nàng thanh hát một âm thanh, ngay sau đó lấy một đạo khí tức đã trải qua là đi đầu hướng về Diệp chết lao đi. Cao cấp một kích của bản đế cường giả, chỉ sợ rằng ngoại trừ tại hiện trường mà khắc hai đại tông môn bên trong, hoặc giả nói cái kia trung cấp bản đế đến kiếm si bên ngoài không có kẻ nào giảm cứng rắn đón đỡ. thế nhưng mà thời khắc này ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn Diệp chết vậy mà lại không tránh không né tùy ý cái đạo kia phảng phất bạch quang đồng dạng đến công kích rơi tại trên thân của chính mình đã xem không ít người cũng đều là hai hùng kiếp vía như vậy thế nhưng là nguyện thần cung chi chủ công kích của hiên viên lãnh nguyện mà lại chỉ bởi vì đánh giết Diệp chết tên phản đồ này khẳng định sẽ không hạ thủ lưu tình ngươi một cái sơ cấp bản đế vậy mà lại như thế dù bận vẫn dùng ân liên tại hết thể người cũng đều cho rằng Diệp Chiết sẽ ăn không được đi chầu ông bà mất, thậm chí sẽ bị một kích đánh giết đến thời điểm bọn họ bất ngờ là thấy được như vậy Nguyệt Thần Cung phó cung chủ nhẹ vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của chính mình, phảng phất không có chịu nửa điểm đến tổn thương đồng dạng. chuyện gì đang xảy ra? một cái lần này không chỉ có là đám người đứng ngoài quan sát trăm muối vẫn không có cách giải, Hiên Viên lãnh nguyệt cũng là cao chặt hẳn chân mày, càng để cho Nam Cung Thiên Liệt ở cách đó không xa trong lòng sinh ra một tia bất an, động tác trong tay lại là nửa điểm không chậm. anh, cơ hồ là như lúc kết quả giống như nhau xuất hiện tại hẳn trên thân của Thương gia Hàn. Nam cung tiên liệt như vậy cực kỳ nóng bỏng đến tràn đầy công kích, tại rơi xuống cái này âm điện thiên vương đến trên thân thời điểm, phản phất đồng thời không có nhấc lên bọt nước quá lớn, không có khả năng, ví vi lực gì sẽ nhỏ đến như thế. Thẳng cho đến nam cung tiên liệt đến một đạo công kích này rơi tại trên người của thương dạ hàn, cái kia để cho người bất ngờ đến kết quả xuất hiện thời điểm, hai cái đại tông môn này chi chủ đến trong lòng, cũng đều là nhấc lên hẳn cơn sóng gió động trời. Điều này không phải là nói thương dạ hàn cùng diệp chi tần tàng hẳn thực lực, bọn họ như trước là sơ cấp bán đế đến tu vi. Nếu như là dưới tình huống bình thường riêng phần mình chịu hẳn một cái kích này, như vậy cho dù là không chết cũng được mất đi sức chiến đấu, tuyệt sẽ không giống như thời khắc này như thế này người không việc gì đồng dạng. Hai cái đại tông môn này chi chủ thế nhưng cũng đều là phản ứng vô cùng nhanh hạ người, vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này trong một cái chớp mắt, bọn họ liền ý thức đến đến cùng là vấn đề nằm ở đâu. Điều này không phải là Diệp chết cùng lực phòng ngự của Thương Dạ Hàn cực mạnh, mà là hai người bọn họ đại tông môn chi chủ đến công kích, đồng thời không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Bởi vậy tại đụng vào đến Diệp chết cùng Thương Dạ Hàn đến thời điểm, tự nhiên là không có khả năng đạt thành bình thường đến mục tiêu rồi thế nhưng là bọn họ lại khó có thể tin tưởng, cao cấp bán đế đến công kích, làm sao khả năng chỉ có một chút như vậy vi lực? thậm chí là tại bọn họ phát ra thời điểm công kích, cũng đều không có có ý thức đến một cái điều này, đơn giản cực kỳ cổ quái. điều này, điều này là tiếp qua chỉ chốc lát, hai đại tông môn chi đến sắc mặt lại lần nữa biến thành khó coi hẳn mấy phần, bởi vì bọn họ đống nhiên phát hiện trong cơ thể của chính mình thật giống như có một cỗ khí tức dị dạng bay vọt mà lên, ngay tức khắc liền ý thức đến đến cùng phát sinh cái chuyện gì rồi, khen hạ, vậy mà lại dùng đầu. Hiên Viên Lãnh Nguyệt cuối cùng cũng coi như là tìm đến hẳn nguyên nhân, thế nhưng là nàng tại máng ra câu nói này đến đồng thời, sắc mặt đã trải qua là âm trầm một mảnh. Thậm chí là không có suy nghĩ thông, đến cùng là cái kịch độc gì, có thể ảnh hưởng hắn cái này cao cấp bán đế cường giả. Như vậy cho dù là Hiên Viên Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Thiên Liệt, cũng đều không biết được chính mình đến cùng là cái thời điểm nào đã trúng kịch độc, có thể nghĩ tới liền biết được loại kịch độc này đến cấp độ, đến cùng đặt tới hẳn loại tình trạng nào. Bọn họ hai vị thế nhưng cũng đều là cao cấp bán đế cường giả. Mà nhân loại vào ngày hôm nay bên trong cơ vực, đặt tới bán đế cấp độ đến độc mạch sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên mặt nổi có lại chỉ có Tây vực Bích Họa cấp đến Họa Tôn một người mà thôi. Mà lại liền coi như là Họa Tôn tự tay luyện chế đến kỳ độc, đối với bọn họ cao cấp như thế bán đế có ảnh hưởng, cũng tuyệt không có khả năng thần không biết quỷ không hay như thế, thẳng cho đến hôm nay động thủ mới phát hiện. Lạc Thiên Tinh, ngươi là giở trò quỷ. Nam Cung Tiên Liệt phản ứng cũng là vô cùng nhanh, hắn ngay trước hết nhất liền bài trừ Hàn Diệp chết cùng Thương Dạ Hàn hai cái gia hỏa này, mà là đem ánh mắt chuyển tới Trích Tinh lâu lâu chủ đến trên thần, đồng thời đã trải qua ẩn ẩn có hẳn một chút suy đoán. Cha ta năm đó tự tay luyện chế đến tinh nguyện chân khí hương, ra làm sao? Hiện tại có lẽ hẳn nên tin tưởng thân phận của ta rồi đi. Đối với cái này lạc thiên tinh ngược lại là không có có phủ nhận, mà nghe được trong miệng của hắn phụ thân ta tay luyện chế một câu nói kia thời điểm, tất cả mọi người cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Cái gọi là đến lạc thiên tinh cha, chính là là cái vị kia vạn năm trước đến đệ nhất nhân tinh nguyện thần đế, một tôn thần đế cường giả tự tay luyện chế đến thơm Như vậy cho dù hiên viên lãnh nguyệt cùng nam cung Tuyên liệt cũng đều là cao cấp bản đế, chúng phải chiêu mà cũng là theo lý thường đương nhiên chỉ bất quá giống như tinh nguyệt chân khí hương như vậy đến đế cấp kịch độc chỉ sợ rằng dùng một phần liền thiếu đi một phần không ít tu giả cũng đều cảm thấy được có chút đáng tiếc mạnh mẽ như vậy kịch độc cầm tới đối phó huyết linh nhất tộc không tốt sao mà một cái bộ phận khác tu giả thì là cảm giác đúng lẽ thường đương nhiên điều này nếu là nội bộ nhân tộc cũng đều không có có thống nhất lại nói thế nào chống lại huyết linh nhất tộc như vậy cho dù là lạc thiên tinh suy nghĩ muốn đối phó hai đại tông môn chi chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy đến hiện tại xem ra mà có được như vậy đấy cấp kịch độc tinh nguyện chân khí hương đến trợ giúp hiên viên lãnh nguyện cùng nam cung tiên liệt đến một thân thực lực mười không còn một chỉ sợ rằng hôm nay đại sự có thể ổn định rồi nam cung địa chủ hiên viên cung chủ ta khuyên các ngươi hay là không cần làm cái chuyện không có ý nghĩa kia rồi vô dụng đến lạc thiên tinh dường như là cảm ứng ra khỏi hai đại tông môn chi chủ đến âm thầm vật khí thấy rõ được hắn tiến lên trước mấy bước hơi khẽ lắc lắc đầu một cái làm cho hai đại tông môn chi chủ đến tâm trong nháy mắt chìm đến hẳn đáy cốc lạc mộ hay là câu nói kia huyết linh nhất tộc tứ ngược nhân tộc ta chính là thời khắc dùng người chờ ngày nào các ngươi suy nghĩ thông rồi Nguyện ý cùng ta cùng chống chọi với huyết linh nhất tộc, lạc mẫu liền đôi tay dâng lên giải dược, lại hướng hai vị bồi tội. Vào cái thời điểm này đến lạc thiên tinh, cơ hồ đã trải qua là nắm đại cục trong tay rồi. Nghe được hắn cái trả lời nói này, hiên viên lãnh nguyệt cùng nam cung tiên liệt cũng đều là đối với hắn trợn mắt mà xem, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Siêu, một đạo thanh âm xé gió đem lan truyền ra tới, đợi đến tất cả mọi người quay đầu đi lúc nhìn, lại thấy rõ được một đạo thân ảnh đã trải qua tại trăm trượng có hơn, bất ngờ là nguyệt thần cung phong điện điện chủ phong lưu vân xem ra cái vị này phong điện điện chủ mắt gặp thế cục không ổn, để lại ở ngay tại cái nơi này cũng không cải biến được hẳn cái gì, ngược lại không bằng để lại rừng xanh còn đó, đừng lưu toàn cách khác, miễn cho còn lưu lại tiếp nữa bị một mẹ hốt gọn. thế nhưng là phong lưu vân cố nhiên là cựu phẩm thần hoàng cao đoạn đến cưỡng giả, cách nghĩ lại có chút quá đơn giản rồi. tại dưới tình huống như vậy, lạc thiên tinh lại làm sao khả năng để cho hắn tùy tiện chạy thoát đâu? phanh, chỉ gặp một chỉ trưởng ấn to lớn, tán phát lấy rất nhiều tinh thần quan mang, từ phía trước của phong lưu vân đối diện đập tới, cuối cùng hung hăng địa đập vào hẳn trên thân của hắn, đem kỳ đập đến bay ngược mà ra. Không phải là Phong Lưu Vân không muốn tránh, là hắn căn bản liền tránh không được. Dường như ở đằng kia sao trong một cái chớp mắt, quanh người của chính mình đến thời gian cũng đều đứng im hẳn trở lại. Điều này chính là cao cấp bán đế cường giả đến sở trường vợ thì hay. Phốc suy, cửu phẩm thần hoàng cao đoạn đến Phong Lưu Vân, cuối cùng là không có khả năng chống lại được rồi cao cấp bán đế một kích của lạc thiên tinh. Thấy rõ được hắn bay ngược trên đường đã là một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, đem một thân đạo bảo cũng đều nhuộm đã trở thành huyết hồng chi sắc. Điều này cũng là lạc thiên tinh lần thứ nhất xuất thủ, thậm chí là không có người nhìn rõ ràng hắn là xuất thủ như thế nào đến. Phong lưu vân thế nhưng là cựu phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả đỉnh cao A, vậy mà lại không phải là hắn địch nổi một hiệp. Không có sự cho phép của lạc minh chủ, kẻ nào nếu là tự tiện rời đi táng tinh thành, giết không tha. Trong miệng của thương dạ hàn đến xưng hô tự động biến ảo, dù sao tại bây giờ phía dưới cái thế cục như vậy, đã trải qua không có kẻ nào có thể ngăn cản lạc thiên tinh trở thành liên minh chi chủ, như vậy cho dù là vân tiếu cũng không có có quá nhiều đến dị động. Dù sao Vân Tiếu tạm thời còn không có cảm ứng ra tới điều này táng tinh thành bên trong, còn có hay không cái gì âm thầm đến mai phục, nếu như là tùy tiện để cho ngũ tuyệt hệ thần, chưa chắc đã nói được liền sẽ bước hai đại tông môn chi chủ đến theo gót. Lạc Minh chủ khi nhân tộc này liên minh chi chủ, còn có kẻ nào không phục. Thân hình của Diệp chết vút một cái ở giữa, trực tiếp đi tới sau lưng của Lạc Thiên Tinh đứng vững, thấy rõ được hắn cao giọng mở miệng nói ra, ánh mắt bốn phía quét ra, thế là bị hắn quét đến đến tu giả, cũng đều là phản ứng theo bản năng cúi xuống hàng đầu. Bản cung không phục liên tại hết thảy người cũng đều cho rằng sẽ không có người phản đối thời điểm một đạo giọng nữ từ trên thiên không đem lan truyền ra tới đợi đến tất cả mọi người đảo mắt nhìn tới phát hiện như vậy bất ngờ là nguyệt thần cung cung chủ hiên viên lãnh nguyệt lạc thiên tinh muốn làm cái liên minh này chi chủ ngươi liền coi như muốn chém giết muốn dốc thịt cũng tùy tiện ngươi dù sao bản cung chính là không phục vào cái thời điểm này đến hiên viên lãnh nguyệt đã trải qua thông suốt hàn gian ngoài mắt thấy phong lưu vân cũng đều đã trải qua bản thân chịu bị thương nặng nguyệt thần cung đã trải qua không có sức phản kháng thế nhưng nàng chính là nuốt không trôi cái khẩu khí này với tư cách là nguyệt thần cung cung chủ hiên viên lãnh nguyệt tự nhiên không phải là hạng người ham sống sợ chết có được của nàng rất đầu nam cung tiên liệt ở bên kia cũng là ngạnh lên hẳn cái cổ một mặt đến vẻ kiên nghị hừ dưới thêm hạ người có cái tư cách gì nói chuyện diệp chiết hừ lạnh một âm thanh dường như là có chút nổi nóng nhưng tiếng nói hạ xuống thời điểm liền bị lạc thiên tinh ở bên cạnh khoát khoát tay háo một cái đánh gãy làm cho hắn không dám lại nói thêm nữa dù sao bây giờ cái vị này mới chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắn phục cùng không phục cũng đều không quan hệ nhân tộc vào ngày hôm nay cần thiết phải liên minh nhất thống Lạc mô cũng là chỉ bởi vì cả cái nhân tộc đến thương sinh đại nghiệp, chỉ có thể là việc nhân đức không nhường ai rồi. Thanh âm nhàn nhạt từ phía chân trời đem lan truyền ra tới, xem như là đem lúc này đây đến liên minh đại hội ổn định hẳn tính. Mà cả cái nhân tộc liên minh, cũng vào thời khắc này có hẳn một vị trung chủ, như vậy chính là trích tinh lâu lâu chủ, lạc thiên tinh. chương 4108, ngươi nguyện ý trả lại sao? Bái kiến minh chủ đại nhân. Ngắn ngủi đến liên tĩnh qua đi, một đạo cao giọng đống nhiên văng lên. Nguyên lai là như vậy, Bạch Minh Tông đến tông chủ Bạch Kính trực tiếp một bái ngã xuống đất, sau lưng đến Bạch Minh Tông tu giả liền vội vàng đuổi theo sát, miệng nói ra thanh âm cung kính: "Bái kiến Minh chủ đại nhân." Ngay sau đó lây Trích Tinh lâu cả một đám trưởng lão, mang lấy rất nhiều chấp sự đồng dạng quý gối tại trên mặt đất, bên trong trong mắt của bọn hắn cũng đều chứa lấy một vẻ hưng phấn, như vậy cho dù là đại trưởng lão Lạc Thiên Tinh cũng không ngoại lệ. Muốn biết được Trích Tinh lâu của trước kia cố nhiên là ba đại tông môn một trong, lại cũng làm không đến tại nhân loại cương vực một nhà độc đại, cùng Nguyệt Thần cung còn có thủ không đợi chung, lại chỉ có thể địa vị ngang nhau không có suy nghĩ đến tại lâu chủ đến phiên Vân Phúc Vũ phía dưới Trích Tinh lâu một càng mà thành nhân tộc liên minh đứng đầu thậm chí khả năng là toàn bộ cả liên giới thế lực khổng lồ nhất làm cho bọn họ cùng có vinh yên nguyên bản tại thời điểm mới vừa rồi Trích Tinh lâu đám các trưởng lão cũng đều có chút lo lắng dựa vào lạc thiên tinh một cái này bán đế cực, giả sẽ không là liệt dương điện liên thủ cùng với nguyệt thần cung chi địch kẻ nào biết được chỉ trong chớp mắt hai đại tông môn kia chi chủ cũng đều là thân chúng kịch lại không còn sức đánh trả Trích Tinh lâu thành nhân tộc liên minh chi chủ có lẽ hẳn nên là không có bất kỳ biến hóa nào rồi trong lúc nhất thời ngoại trừ vân tiếu vị trí chỗ ở đến mấy đạo thân ảnh bên ngoài, toàn bộ cả táng tinh thành cơ hồ bãi hẳn đầy đất. bọn họ không chỉ có là thần phục với lạc thiên tinh đến cao cấp bán đế thực lực, càng nhiều hơn đến hay là đối với kỳ tâm trí đến bội phục. thứ này thế nhưng không phải là một cái chỉ là cao cấp bán đế liền có thể làm được đến sự tình, thậm chí chỉ bởi vì lúc này đây đến nhân tộc liên minh, chỉ sợ rằng lạc thiên tinh phục bút năng giảm, sớm tại mấy chục hàng trăm năm trước liền đã trải qua tại bắt đầu bố cục rồi. bây giờ chính là đến hẳn thời điểm thu hoạch, lạc thiên tinh thành vì nhân tộc chủ chủ, đem mang lĩnh cả cái nhân tộc cùng một chỗ chống lại sự uy hiếp của huyết linh nhân tộc nếu như thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, đem huyết linh nhất tộc một lần nữa chân áp, chỉ sợ rằng bên trong nhân loại cương vực đem lại không có cái gì nguyệt thần cung liệt dương điện. Thế nhân nhớ ký đến, cũng liền chỉ có trích tinh lâu, hoặc giả nói là thiên tinh cái liên minh này chi chủ. Lúc trước rất nhiều tu giả cũng đều bị huyết linh nhất tộc cho dọa cho phát sợ rồi, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể chân chính chống lại huyết linh nhất tộc. Điều này đã trải qua xem như là kết quả tốt nhất rồi. Nếu như là hiên viên lãnh nguyệt cùng nam cung tuyên liệt không có chúng độc, chưa chắc đã nói được cái liên minh này chi chủ đến tranh đấu sẽ biến thành thảm liệt không chịu nổi, thậm chí là ba bại câu thường như vậy thế, nhưng không phải là một cái kết quả tốt. Lạc Thiên Tinh vào thời khắc này ra sức ngăn cơn sóng dữ, đem nhân tộc bệnh thành một sợi dây thừng, từ đây điều khiển như cánh tay, cũng không có có người dám lá mặt lá trái, chuyện này đối với với cả cái nhân tộc tới nói, mới chính là có thể nhất tiếp nhận đến kết quả. Bất quá tại hết thảy người cũng đều quỳ gối tại trên mặt đất đến thời điểm, Vân Tiếu một nhóm người này liền lộ ra có chút đột mủ rồi, nhưng không biết vì sao, vào cái thời điểm này đến Lạc Thiên Tinh, đồng thời không có để ý việc nhỏ như vậy. Chứ ra Vân Tiếu bên này mấy người bên ngoài, kỳ thật còn thừa lại một chút thần sắc quật cường ở người. Tỉ dụ như hai đại tông môn đến chỗ<td>tể, lại tỉ dụ như nói như vậy bản thân chịu bị thương nặng đến phong lưu vân, bọn họ cũng đều có thuộc về của chính mình khí khái. Lạc Thiên Tinh là người làm đại sự, tự nhiên sẽ không cưỡng chế thi hành tính toán, chỉ là khi hắn đem ánh mắt lòng vòng đem qua tới thời điểm, trong hai thì là nghe được đến một đạo thanh âm cười lạnh. Lạc Thiên Tinh, liền coi như ngươi trở thành liên minh chi chủ lại như thế nào, như vậy huyết đế của huyết linh nhất tộc, thế nhưng là chân chính đến huyết đế cường giả, liền dựa vào ngươi cũng suy nghĩ ngăn trở nó. Vào cái thời điểm này đến Hiên Viên lãnh nguyệt, một hơi thở không chiếm được biểu đạn vậy mà lại nói ra cái loại này tiêu diệt uy phong của chính mình lớn lên địch nhân trí khí đến lời nói làm cho không ít tu giả cũng đều là mặt hiện vẻ phẫn nộ. bất quá một chút hạng người lão luyện thành tụ lại là tại phẫn nộ hướng tới tỉnh táo xuống tới, thầm nghĩ hiên viên lãnh nguyệt mặc dù lời nói không xuôi thay, nói đến lại là sự thật. vô luận tâm trí của lạc thiên tinh có nhiều yêu nghiệt cỡ nào, cuối cùng chống lại huyết linh nhất tộc, hay là muốn dùng thực lực tới nói lời nói đến. cái vị này trích tinh lâu lâu chủ, bây giờ đến liên minh chi chủ, cuối cùng không có khả năng tại huyết linh nhất tộc bên kia cũng có bố cục đi. xa đến không nói, cũng liền hôm nay lạc tiên tinh là một tôn cao cấp bản đế lại có được đế cấp bị độc, bằng không như vậy cho dù hắn cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng cũng là trưởng không không được thế cũng đến. Bán đế chi đó là lý do mà là bán đế, cái đó chính là bởi vậy bọn họ đối với thời gian quy tắc đến linh ngộ, còn không có đạt tới cực hạn, mà chân chính đến thần đế cường giả, đối phó bán đế cường giả, chỉ sợ rằng cùng mới vừa rồi là thiên tinh một trưởng đập tổn thương phong lưu vân, không có cái khác biệt gì đi. Tất cả cũng bái đến các tu giả, cũng đều là ngẩng đầu lên đến xem lấy cái kia tân nhiệm đến liên minh chi chủ, suy nghĩ muốn nghe một chút hắn sẽ nói vài thứ gì đó băng không thì điều này banh anh liệt liệt đến liên minh chi chủ sẽ chỉ ở huyết linh nhất tộc tứ ngược phía dưới không chịu nổi một kích suy nghĩ muốn đối phó huyết đế tự nhiên là muốn trước trở thành thần đế cường giả rồi tại ánh mắt của tất cả mọi người đến nhìn chăm chú phía dưới thân xác của lạc thiên tinh như thường nghe được lời bên trong miệng của hắn phát ra tại hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh không ít bên trong tròng mắt của tu giả thậm chí là sinh ra một vệt lửa nóng chi ý chẳng nhẽ nói minh chủ đại nhân có năm chắc đột phá đến chân chính đến cấp bậc thần đế không ít tu giả cũng đều là giấy lên suy nghĩ như thế mà lại thành như lạc thiên tinh châu nói ra không đột phá đến thần đế cấp độ chờ cái vị kia huyết linh nhất tộc đến chúa tể huyết đế đánh qua tới như vậy bọn họ chỉ có thể là mặc kệ sẽ thịt. thời kỳ thượng cổ đến trận đại chiến kia cơ hồ rút khô hẳn cửu long đại lục tất cả đến thiên địa linh khí như vậy cho dù là năm đó cắt chém ra liên giới thánh địa tu luyện như vậy cũng xa xa không phải đủ để để cho một vị bán đế cường giả đột phá đến chân chính đến cấp bậc thần đế từ trong miệng của lạc thiên tinh phản phất tại nói ra một cái thượng cổ bí mật thẳng đến lúc này thời khắc này không ít tu giả mới chân chính biết được cái đại lục này vạn năm không có xuất hiện thần đế cường giả đến nguyên nhân thực sự không đúng vạn năm trước không phải là còn có một vị tinh nguyện thần đế sao bất quá mặt khác một bộ phận nhỏ người lại là trong lòng động một cái đem so với lên hai vạn năm trước đến thượng cổ thời đại, vạn năm trước đến tinh nguyện thần đế thời đại, không thể nghi ngờ cách bọn họ càng thêm gần hơn, mà như vậy cũng đồng dạng là thượng cổ phá diệt về sau thiên địa linh khí mỏng manh đến thời đại. Cựu Long Đại Lục vào ngày hôm nay, linh khí càng là mỏng manh, bởi vậy suy nghĩ muốn đột phá đến thần đế cấp độ, chỉ có một cái biện pháp, như vậy chính là mượn nhờ ngoại lực. Lạc Thiên Tinh chậm rãi mà bàn chuyện, mặc dù một lần cũng đều không có có đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nào đó. Lại là để cho chỗ kia đến một đôi hi nam nữ, thân hình hơi khẽ phát run, dường như đã trải qua ý thức đến cái gì rồi. Huyết Nguyệt Giác, điều này là cha ta năm đó dựa vào đột phá đến thần đế cấp độ đến thần vật, bây giờ nhân tộc mối nguy hủy diệt đã đến, ta Lạc Thiên Tinh thẹn vì nhân tộc liên minh chi chủ, tự nhiên sẽ không quên đi mất trách nhiệm của chính mình. Thẳng cho đến giờ khắc này, tầm mắt của Lạc Thiên Tinh mới rốt cục chuyển tới hẳn một cái nào đó hi thanh niên đến trên thân, nghe được hắn âm thanh nhẹ nhàng nói ra, vất yếu, chỉ bởi vì thường sinh đại nghĩa, ngươi nguyện ý trả lại Huyết Nguyệt Giác sao? Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều theo lấy tầm mắt của Lạc Thiên Tinh chuyển tới thanh niên mặc áo đen kia đến trên thân. Thẳng cho đến giờ khắc này, hết sức nhiều người mới lần thứ nhất biết được, Huyết Nguyệt Giác là tại trên thân của Vân Tiếu. Những cái phổ thông tu giả này, liền coi như không có đã từng gặp qua Huyết Nguyệt Giác, cũng biết được cái đó chính là Tinh Nguyệt Thần Đế năm đó còn sót lại đến thần vận, ẩn chứa trong đó lấy thông hướng thần đế đại đạo đến bí mật. Hơn 30 năm trước đến trận kia thảm liệt tranh đoạt, cuối cùng lấy Lạc Thiên Tinh đoạt được Huyết Nguyệt Giác mà kết thúc, mà một lần kia Trích Tinh Lâu liền coi như chiến thắng, cũng là đánh đổi thê thảm đau đớn đại giới đến. Chỉ là về sau Vân Trường Thiên tử trong Trích Tinh Lâu trộm đi Huyết Nguyệt Giác, lại là một món khác vụ án phức tạp rồi bọn hắn của trước kia cũng hoàn toàn không phải biết được trích tinh lâu lâu chủ lạc thiên tinh chính là là tinh nguyện thần đế chi tử tất nhiên đã như thế tinh nguyện thần đế đến còn sót lại tự nhiên là thuộc về lạc thiên tinh đến một cái điểm này chớ dung hoài nghi càng hướng chi lạc thiên tinh vào ngày hôm nay đã trải qua là nhân tộc liên minh đến minh chủ càng là cao cấp bán đế cường giả là có hy vọng nhất đột phá đến thần đế cấp độ đến một cái vị kia từ hắn thu hồi huyết nguyệt giác đơn giản chính là thiên kinh địa nghĩa lão sư ngươi ngươi không thể trong hai nghe lấy lời nói của lạc thiên tinh Thẩm Tinh Mâu chỉ cảm giác một đạo sấm sét giữa trời quang bù vào trên thân của chính mình, làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng đều có chút nói năng lộn xộn rồi. Sự tình làm sao bỗng nhiên ngay lúc đó liền phát triển đến cái tình trạng này rồi nha? Rõ ràng tại thời điểm lúc trước đó, lão sư của chính mình còn dốc hết sức tán thành chính mình cùng Vân Tiếu tại cùng một chỗ, mà lại ở ngay tại trước đại lục tất cả nhân tộc mặt của Cửng Giả, để cho chính mình cùng Vân Tiếu kết làm Hàn đạo nữ. Tại cái thời điểm đó, Thẩm Tinh Mâu chỉ cảm giác Lạc Tiên Tinh là trên đời lão sư tốt nhất, nàng cũng cảm thấy được hạnh phúc trước này chưa từng có. Đến thời điểm đó chính mình cùng Vân Tiếu tại cùng một chỗ, Lão sư trở thành liên minh chi chủ, hai bên cùng phối hợp phía dưới, tương lai đều có thể. Kẻ nào biết được vẹn vẹn chỉ là mấy cái canh giờ về sau, thế cục diễn biến đã trở thành cái bộ dáng này. Thẩm Tinh mâu rõ ràng điệu biết được Huyết Nguyệt Giác đối với Vân Tiếu tới nói ý vị lấy cái gì, lại làm sao khả năng cam tâm tình nguyện bóc tách ra tới đưa người đâu. Có thể nói Vân Tiếu có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cũng đều là bởi vì Huyết Nguyệt Giác, như vậy cho dù là bóc tách Huyết Nguyệt Giác vị tất liền sẽ mất mạng, thế nhưng Vân Tiếu là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đến. Tất nhiên đã như thế, như vậy cùng nàng cái vị lão sư kia, chính là không chết không thôi rồi thay đổi nhanh chóng như thế đến tâm tình, liền coi như là tâm cảnh vững như thầm tinh mâu, cũng có chút không chịu đựng nổi. nàng đỗng nhiên cảm thấy được lão sư của chính mình biến thành cực độ lạ lẫm, biến thành chính mình cũng đều có chút không quen biết rồi. vẫn thiếu, ta có phụ thân truyền xuống tiếp đến thủ pháp đặc biệt, liền coi như là tách ra huyết mệ giác, ngươi điều này một thân thực lực cũng sẽ không giảm mạnh, càng sẽ không có lo lắng tính mạng. nhìn tại trên mặt mũi của tinh mâu, ta cam đoan sẽ để cho ngươi có thể đột phá đến bán đế cấp độ. lạc thiên tinh không có đi quản đệ tử của chính mình như vậy thần sắc buồn bã muốn tuyệt, tự lo lại nói ra một phen lời nói tới, làm cho không ít người cũng đều là lòng sinh lửa nóng. Thứ này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đến hứa hẹn. Nếu như nói hiện tại chỉ có bán đế tu vi đến Lạc Thiên Tinh, còn làm không đến như thế này hứa hẹn mà nói, con kia muốn kỳ đột phá đến chân chính đến thần đế cấp độ, lại đến làm những cái này chỉ sợ rằng sẽ biến thành cực kỳ dễ dàng. Có lẽ tại ý thức của tất cả mọi người bên trong, vấn thiếu liền coi như là nắm giữ huyết nguyệt giác, không có huyết mạch của tinh nguyệt thần đế, chỉ sợ rằng cũng không có khả năng đột phá đến chân chính đến thần đế cấp độ, nhiều nhất cũng chính là bán đế rồi. Hiện tại tất nhiên đã là Thiên Tinh đã nói, Bộc Tắc huyết nguyệt giác sẽ không thương tới tính mệnh, thậm chí sẽ không quá ảnh hưởng đại đạo cát bản còn hứa hẹn giúp đỡ đột phá đến bán đế tu vi, điều này đơn giản chính là tam toàn kỳ mỹ đến tốt nhất kết quả. Một vài người hận không thể trực tiếp thay Vân Tiếu đáp ứng xuống tới, tại dưới cái nhìn của bọn hắn, Vân Tiếu đã trải qua không có khả năng có lựa chọn thứ hai. Là từ bỏ cùng Thẩm Tinh Mâu đến thần tiên quy nữ, lựa chọn cùng Trích Tinh Lâu Triệt để trở thành tử địch, hay là chủ động bóc tách huyết mạch giác, giữ lại của chính mình đại đạo căn bản, tương lai bán đế đều có thể. Đây căn bản liền không giống như một đạo lựa chọn, mà là một đạo phán đoán đề. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều nhìn chăm chú lấy thanh niên mặc áo đen kia. Suy nghĩ muốn biết được hắn đến cùng sẽ làm ra một cái cái dạng quyết định như thế nào. chương 4109, ngươi thật sự chính là hết sức thông minh. Haha, ha, lạc minh chủ sát thực đánh được một tay tính toán thật hay. Vất yếu nhẹ nhàng nắm chặt lại bàn tay của thẩm tinh mâu, sau đó vậy mà lại cười khẽ phát ra tiếng, nghe được hắn nói ra, bất quá ta có một cái vấn đề, ngươi như thế nào chứng minh huyết nguyệt giác chính là đồ vật của tinh nguyệt thần đế, mà không phải là hắn từ người khác nơi đó trộm được đến đâu. Hắc y thanh niên chứa lấy Tiếu Dung nói xong một phen lời nói này, đặc biệt là phía sau một câu kia tra hỏi, làm cho không ít người cũng đều là sắc mặt liền biến đổi. Trích Tinh lâu đến kiên định những người ủng hộ, càng là vẻ giận hiện cả da mặt. Vân Tiếu, mọi người đều biết huyết Nguyệt giác cùng tinh thần bội cũng đều là vật của Tinh Nguyệt đại nhân, ngươi không cần lẳng nhằng cái rối, bại hoại thanh danh của Tinh Nguyệt đại nhân. Luôn luôn một mực cùng Vân Tiếu có dạng nước đến Trích Tinh lâu đại trưởng lão quát chói hai phát ra tiếng, làm cho không ít người cũng đều là hoàn toàn tán thành địa gật gật cái đầu một cái. Lúc này mới là bọn họ một mực nhận định đến sự thật, tùy tiện cả biến, bọn họ căn bản không tiếp thụ được rồi. Vân Tiếu. Điều này là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như ngươi lại nói hiệp nói vượn, như vậy bổn minh chủ chỉ có thể là cưỡng chế thi hành trách ra, đến thời điểm đó tổn thương hẳn đại đạo căn bản, chớ trách nói chi không dự. Nghe được đến trộm cái từ ngữ này đến thời điểm, sắc mặt của Lạc Tiên Tinh rốt cục là trong nháy mắt âm trầm hẳn trở lại, hắn tự nhiên là biết được một chút nội tình, thế nhưng tại điều này, ngay trước mặt nơi công chúng đông người, lại như thế nào sẽ thừa nhận. Huệ Nguyệt Giác, bản danh Cửu Long Huệ Ngọc, chính là là thời kỳ thượng cổ, Long tộc chín vị tiền bối cùng giả. Chỉ bởi vì trấn áp huyết linh nhất tộc, dùng tự thân long tộc tinh huyết ngưng kết mà thành đến thượng cổ thần vật, vạn năm trước tinh nguyệt không báo cáo mà lấy, tức là kẻ trộm. Tất nhiên đã Vân Tiếu không nguyện thỏa hiệp, đến hẳn cái thời điểm, tự nhiên sẽ không lại lá mặt lá trái, trực tiếp đem cái kiện này thượng cổ bí mật trước mặt mọi người đã nói ra tới, làm cho Lạc Thiên Tinh ngay cả cơ hội ngăn trở cũng đều không có có. Đặc biệt là thời điểm nghe được đến bốn chữ tức là kẻ trộm kia, trên thân của Lạc Thiên Tinh, trong ngáy mắt bộc phát ra một cỗ lệ khí. Tinh nguyệt thần đế ký thị tha đích xưng phụ, hữu thị tha tối sùng bái chi nhân, tha tuyệt bất đoán hứa hữu nhân như thử để ủy. Vân Tiếu, Nhĩ Hảo đại đích đảm tử. Diệp chết gầm thét phát ra tiếng, tẩn chứa lấy hắn bán đế đến tu vi, chấn động đến không ít tu giả màn nhị chấn động, toàn bộ cả bên trong táng tinh thành cũng đều là một loại bầu không khí dương cung bạc kiếm. Ha ha, Vân Tiếu, nói hay lắm, nguyên lai người người kính ngưỡng đến tinh nguyện thần đế, vậy mà lại là cái kẻ trộn, tất nhiên đã là hắn trộn đi hàn huyết nguyện giác, cái huyết linh nhất tộc kia phá phong mà ra đến nổi, nên do ngươi tinh nguyện một mạch tới quãng. Nguyện thần cung cung chủ Hiên Viên lãnh nguyện bật cười to ha hà lên tới, nàng cũng hoàn toàn không phải sợ chết, chỉ là trước đó cảm thấy được không có cần thiết mà thôi. Thời khắc này nghe được lời nói của Vân Tiếu, trong nháy mắt tới hẳn hưng thu thật lớn. Cái trả lời nói này thế nhưng so với Vân Tiếu nói được muốn trực tiếp nhiều rồi, nói hiệu nói vượng, Tinh Nguyệt Đại Nhân đột phá đến cấp bậc Thần Đế chính là là vạn năm trước đó, thật sự muốn như như lời người nói, điều này vạn năm thời gian, bên trên đại lục vì sao không có tung tích của huyết linh nhất tộc, Diệp chết hay là có mấy phần khẩu tài đến, thời khắc này cái trả lời nói này nói mở miệng nói ra, làm cho không ít người hơi khẽ gật đầu, cũng coi như là Vân Tiếu mới vừa rồi thuyết pháp đến một cái lỗ thủng, thậm chí để cho lạc Thiên Tinh cũng đều cảm thấy hài lòng. Cái đó chính là bởi vì có Thị Huyết Hải Vương cùng Thượng Cổ dẫn Long Thụ Linh đến chấn áp nếu như tinh nguyện trước đây không lấy đi huyết nguyệt giác, lại trấn áp huyết linh nhất tộc và năm, cũng là một cọc chuyện cực kỳ nhẹ nhõm. sắc mặt của Vân Tiếu trân trọng, bất quá hắn trôi nói tới đến những lời này, lại là để cho rất nhiều tu giả nửa tin nửa ngờ. dù sao thì huyết hải chính là là linh tộc thế lực, như vậy cái gọi là đến thượng cổ dẫn long thụ linh cũng không biết là thật hay là giả. bất quá liền coi như là có người nửa tin nửa ngờ, Vân Tiếu đến điều này mấy phen lời nói, xem như là dao động hẳn huyết nguyệt giác là thuộc về tinh nguyện thần đế đến lý niệm cố hữu. Lạc Thiên Tinh nói muốn thu hồi nhà mình đổ vật đến cách nói, cũng có chút chân đứng không vững rồi. Lạc Thiên Tinh nếu như ta không có đoán sai lầm mà nói lúc trước mây điện chủ tiến đến trích tinh lâu trộm bảo là ngươi cố ý để cho hắn trộm đi huyết nguyệt giác đến đi vân tiếu biết được có vài thứ đồ chính mình không có đầy đủ đến chứng cứ bởi vậy hắn lại lần nữa mở miệng nói ra làm cho táng tinh đài trung quanh một mảnh xôn xao điều này lại là một cọc bọn họ toàn bộ không biết rõ tình hình đến bí mật mà nguyên do khiến cho bọn hắn không tấu hiểu cái đó chính là bởi vì chiếm được huyết nguyệt giác về sau đến lạc thiên tinh vậy mà lại không chính mình luyện hóa trái lại là để cho vân trường thiên cố ý trộm đi điều này rõ ràng không phù hợp lẽ thường điều này là tinh mâu nói cho ngươi biết đến. Lạc Thiên Tinh nhàn nhạt địa nhìn thoáng qua một cái thất hồn lạc phách đến Thẩm Tinh Mâu, ngược lại là không cảm thấy được kỳ quái. Dù sao lúc trước hắn đã từng đã từng nói qua cho Thẩm Tinh Mâu biết cái sự việc này, về sau người quan hệ với Vân Tiếu đối phương biết được cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái, là chính ta tự mình vận đến. Vân Tiếu tự nhiên là sẽ không để cho Thẩm Tinh Mâu con cái nổi này. Nghe được hắn tiếp tục nói ra, theo ta suy đoán, trên người của ngươi có lẽ hẳn nên là bị reo xuống hẳn một loại cấm chế đặc thù, cũng hoàn toàn không phải có thể tự chủ luyện hóa huyết mạch giác, mà loại cấm chế này là tinh nguyện tự tay gieo xuống đến đi hắc y thanh niên trầm rãi mà bàn chuyện, làm cho sắc mặt của lạc thiên tinh không ngừng biến nào. nhìn xem sắc mặt của hắn, không ít hạng người tâm tư nhạy cảm cũng đều là ý thức đến vân tiếu lần này suy đoán, có lẽ hẳn nên là tám không rời mời rồi. trên thực tế tinh nguyện thần đế năm đó tại lấy đi huyết nguyệt giáp về sau, xác thực là dựa vào lấy huyết nguyệt giáp đến lực lượng, đột phá đến hẳn thần đế cảnh giới, trở thành cựu long đại lục hai vạn năm qua đến đệ nhất nhân. thế nhưng là trở thành thần đế cường giả đến tinh nguyện, về sau lại hết sức nhanh chóng phát hiện cái huyết nguyệt giáp này có được thai họa ngầm hết sức lớn. có lẽ hẳn nên là bị như vậy huyết đế của huyết linh nhất tộc can bài hẳn cái hậu thủ gì ngay cả hắn cái thần đế cường giả này cũng đều chịu không được lên. Cuối cùng tinh nguyệt dựa vào lấy lịch thiên thực lực chế tạo hẳn tinh thần bội một cái món này thần vật, mục đích chính là chỉ bởi vì chấn áp huyết nguyệt giáp bên trong đến phản vệ chi lực, cuối cùng lại là thất bại rồi. Ngay cả chính mình cái thần đế cường giả này cũng đều không cách nào áp chế cái loại phản vệ kia. Lạc Thiên Tinh lại là tinh nguyệt con trai duy nhất, hắn biết được nếu như là đem huyết nguyệt giáp truyền đi xuống mà nói, chưa chắc đã nói được cái nhi tử bảo bối này, liền muốn bước theo sau gót của chính mình. Bởi vậy tinh tại thời khắc hấp hối sắp vỡ lạc, cho nhi tử của chính mình gieo xuống hẳn một loại đặc tù mà cường han đến cấm chế. Như vậy cho dù Lạc Thiên Tinh đột phá đến cao cấp bán đế tu vi, như trước không thể luyện hóa huyết nguyệt rác, điều này cũng coi như là một loại bảo vệ thủ đoạn. Thậm chí Tinh Nguyệt chỉ bởi vì một lần vất vả suốt đời nhà nhã, còn đem huyết nguyệt rác giấu tại hẳn một cái địa phương kín đáo, chỉ là hắn không có suy nghĩ đến, vạn năm lấy giảm, huyết nguyệt rác hết mấy lần bị người phát hiện tung tích mà thôi. Thế nhưng Tinh Nguyệt hay là đánh giá thấp hẳn dã tâm của Lạc Thiên Tinh, khi đối phương đạt tới cao cấp bán đế thời điểm, nhất hắt vọng nhất đến chính là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cũng chính là thần đế cấp độ. Lạc Thiên Tinh rõ biết được rõ ràng huyết nguyệt giác có đột phá đến thần đế cấp độ đến thời cơ. Hết lần này tới lần khác bởi vì cái loại cường hãn kia đến huyết mạch cấm chế, không thể luyện hóa huyết nguyệt giác. Điều này để cho hắn hết sức là phát cuồng. Không thể không nói Lạc Thiên Tinh quả nhiên là bên trên đại lục cao cấp nhất đến hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hắn năm đó đoạt được huyết nguyệt giác về sau, trải qua một thời gian ngắn đến nghiên cứu, vậy mà lại thật sự để cho hắn nghiên cứu ra khỏi một loại phương pháp lưu lợi. Như vậy chính là trước hết để cho những tu giả khác luyện hóa huyết nguyệt giác, đợi đến huyết nguyệt giác đến lực lượng toàn bộ dung hợp tiến vào tên này bên trong huyết mạch của tu giả sau. Lại từ hắn tới thôn vệ những huyết mạch này, lúc này mới xem như là biện pháp duy nhất. Chỉ bất quá huyết nguyệt giác đến lực lượng quá mức cường đại, lạc thiên tinh một mực không có tìm kiếm tốt phù hợp đến tu giả, thẳng cho đến vân trường thiên tiến đến trích tinh lâu cho bảo, mới khiến cho hắn cảm ứng đến hẳn một loại khí tức đặc thù. Cuối cùng lạc thiên tinh quyết định được ăn cả ngã về không, để cho vân trường thiên trộm đi hẳn huyết nguyệt giác, mà lại không phụ hắn hy vọng, nhi tử của vân trường thiên văn thiếu thành công luyện hóa huyết nguyệt giác, đem mạch khí tu luyện đến hẳn bát phẩm thần hoàng đỉnh phong. Huyết nguyệt giác thần vật như vậy, hóa vào bên trong thân thể của tu giả, cũng là cần thiết phải một cái quá trình tới hấp thu đến nếu như là hấp thu không chế để, bởi vì như vậy đạo cấm chế đến quan hệ, lạc thiên tinh như trước không thể chủ động dung hợp, chỉ có để cho huyết nguyệt giác hơn phân nửa đến lực lượng, toàn bộ dung nhập tên này bên trong huyết mạch của tu giả, thậm chí là đem kỳ huyết mạch chuyển hóa thành cửu long huyết mạch, lúc này mới có thể để cho lạc thiên tinh có như thế kia một tia khả năng luyện hóa. Trên thực tế tại vân tiếu đột phá đến thất phẩm thần hoàng đến thời điểm, lạc thiên tinh liền có cơ hội luyện hóa dung hợp rồi, chỉ là cái thời điểm đó vân tiếu thân tại linh giới, hắn cũng là không có chút biện pháp nào. Bất quá hiện tại cũng không muộn, vân tiếu vào ngày hôm nay đã tới thất phẩm thần hoàng đỉnh phong so sánh lạc thiên tinh dự tính đến thất phẩm thần hoàng còn muốn thích hợp hơn, cũng là hắn tại giờ khắc này nổi lên đến nguyên nhân thực sự. nguyên bản lạc thiên tinh cảm thấy được khả năng này cần thiết phải đợi thêm mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm, không có suy nghĩ đến vân tiếu trước thời hạn hoàn thành hẳn mục tiêu. chuyện này đối với với lạc thiên tinh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. đến mức huyết linh nhất tộc cũng trước thời hạn như thế, nhưng lạc thiên tinh tin tưởng, chỉ cần chính mình có thể mượn nhờ huyết nguyệt giác đến lực lượng, đột phá đến chân chính đến thần đế cảnh giới, tất cả đến tiền cũng đều sẽ giải quyết dễ dàng. vân tiếu, không thể không nói, ngươi thật sự chính là hết sức thông minh. Thông minh hơn so với Vân Trường Thiên nhiều rồi. Đối với suy đoán của Vân thiếu, Lạc Thiên Tinh đồng thời không có có phủ nhận, mà là gật gật cái đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ đã như vậy đại thế năm chắc, hắn cũng cũng hoàn toàn không phải để ý đem những bí mật này đem ra công khai. của ngươi cổ thân thể này chính là tốt nhất đến chất môi giới, hắn sẽ để cho huyết mạch trong cơ thể của ta cấm chế không nổi lên xung đột, cũng có thể để cho ta đột phá đến chân chính đến thần đế cảnh giới. Trên mặt của Lạc Thiên Tinh mang lấy mỉm cười, dường như là bởi vì rốt cục đạt được ước muốn mà cao hứng, lại hoặc giả là đối với chính mình nhiều năm đến mưu đồ cảm thấy đặc ý, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Nói được ngược lại là không tệ, thế nhưng là ngươi lại có biết được hay không, ngươi phụ thân của cái vị kia, lúc trước vì sao muốn tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống cấm chế đâu? Vấn yếu hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, tất nhiên đã đoán đến hẳn những cái đồ vật này, lại từ mấy vị lão cổ đồng đến bên trong miệng, biết được hẳn bí mật của thượng cổ thời đại, hắn kỳ thật đã trải qua hiểu rõ ràng tinh nguyện tại trên người của Lạc Thiên Tinh gieo xuống cấm chế đến nguyên nhân rồi. Phụ thân tự nhiên là bởi vì muốn tốt cho ta, thế nhưng là hắn năm đó làm không đến đến sự tình, ta vị tất làm không đến. Lạc Thiên Tinh đồng dạng lắc lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt tại trên thân của thẩm tinh mâu lướt nhìn sơ qua một cái, thấy được da đầu của hắc y thiếu nữ hơi tê tê, điều này thật sự chính là hay là cái kia xem chính mình như thân sinh ái nữ đồng dạng đến lao sư sao? quả nhiên như thế, tinh mâu cái quan môn đệ tử này cũng chỉ là người lạc thiên tinh vô tận dạ tâm đến một mai quân cờ mà thôi. vân thiếu hơi khẽ đã thở dài ra một hơi, lại có chút đau lòng, bởi vì hắn hiểu rõ ràng lúc này thẩm tinh mâu giờ phút này đến cùng là như thế nào đến đau lòng như cắt, bị lao sư của chính mình xem như quân cờ, điều này là như thế nào khó có thể tiếp nhận đến một cọng sự tình. trong miệng của lạc thiên tinh chôn nói ra chính là tại nói huyết nguyệt giác đến phản vệ, có thể từ tinh thần bội hóa giải. Nguyên do năm đó khiến cho tinh nguyệt cha ruột hắn không có thành công, chỉ là bởi vì nhận lấy huyết nguyệt giác đến phản vệ quá mức nghiêm trọng, đã trải qua không thể cứu vãn rồi. Thế nhưng Lạc Thiên Tinh không đồng dạng, hắn từ ngay từ ban đầu liền biết được huyết nguyệt giác đến phản vệ chi uy, mà tinh thần bội chính là áp chế cái loại này phản vệ đến thần vật. Nếu như là đồng thời luyện hóa cả hai người, lại nói thế nào phản vệ? Chương 4110, hay là không đủ. Vấn điếu, ngươi không hiểu. Ánh mắt của Lạc Thiên Tinh có chút yêu thương địa nhìn xem Thẩm Tinh Mâu, nghe được hắn tiếp tục nói ra, lúc trước nếu không phải là ta, mẹ con các nàng cũng đều muốn chết, là ta cứu hẳn nàng, còn đem nàng nuôi lớn trưởng thành, trở thành Trích Tinh Lâu thành Nữ, chẳng nhẽ nói nàng không nên hồi báo sao? Từ cái vị này Trích Tinh Lâu Lâu chủ đến bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho bên trong đầu góc của tất cả mọi người cũng đều hiện hiện ra một bức hình tượng, không cha không mẹ đến Thẩm Tinh Mâu, tự nhiên sẽ không thật sự chính là không cha không mẹ. Một cái Nguyệt Hát Phong Cao chi dạ, một vị mặt của Mẫu Thân Lâm nạn sinh, mắt thấy liền muốn mẹ con tất cả đều mất mạng. Sự xuất hiện của Lạc Thiên Tinh không có có thể cứu được hẳn mẫu thân, lại là cứu được hẳn nữa nhi, cũng chính là về sau đến Thẩm Tinh Mâu. Nếu như từ cái quan hệ nhân quả này đi lên nói mà nói, Thẩm Tinh Mâu xác thực là có lẽ hẳn nên hồi báo chính mình ân cứu mạng của lão sư. Thế nhưng từ trên một cái loại trình độ nào đó tới nói, vạn nhất Lạc thiên Tinh từ ngay từ ban đầu liền lòng mang mục đích đâu. Thậm chí suy nghĩ được lại sâu một chút, mẫu thân của Thẩm Tinh Mâu đến khó sinh, cũng đều là Lạc Tiên Tinh một tay tạo thành đến, mục đích chính là chỉ bởi vì hôm nay, như vậy bút chướng này lại nên như thế nào đi coi như là. Vấn tiêuu không có thấy được Thẩm Tinh Mâu năm đó lúc mới sinh ra đến tình hình. Tự nhiên là không thể vọng hạ kết luận, nhưng nhìn hôm nay hành động từ đầu tới cuối của Lạc Thiên Tinh, rất nhiều nhu đổ, chuyện như vậy cũng cũng không phải không có có khả năng. Từ Tinh Mâu xuất sinh đến một cái ngày đó lên, ngươi liền đã trải qua đem tinh thần bội chồng vào trong cơ thể của nàng rồi đi." Vấn điều âm thanh nhẹ nhàng hỏi hẳn một câu, cảm giác tới trong tay đến cái bàn tay kia càng ngày càng lạnh bớt, xem ra Thẩm Tinh Mâu cũng là suy nghĩ đến hẳn một chút sự tình, thân hình cũng đều tại dùng mình run cầm cập. Nếu như Lạc Thiên Tinh thật sự là của chính mình cựu nhân rất mẹ, như vậy chính mình há không phải là nhận giặc làm cha nhiều năm, thậm chí còn một mực đem Lạc Thiên Tinh xem như phụ thân đồng dạng đến tồn tại. Thẩm Tinh Mâu đã trải qua không dám lại nghĩ xuống tiếp rồi, nàng tình nguyện mâu thân của chính mình thật sự là bởi vì vì khó sinh mà chết, mà Lạc Thiên Tinh cũng xác thực là thật đúng lúc đi ngang qua, lúc này mới cứu hẳn chính mình một mạng. Có vài thứ đồ, nàng không nghĩ tiếp nhận. Nếu như không phải là tinh thần bội, một cái nữ hài nhi con trong nhà người bình thường, tốc độ tu luyện sao có thể sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Lạc Thiên Tinh gật gật cái đầu một cái, cũng để cho Nam cung đạo đường kinh chập những cái này định tiêm thiên tài đến tâm tình tốt hẳn không ít, chính mình không sánh bằng Vân Tiếu cùng Thẩm Tinh Mâu, cái đó chính là không phải chiến chi tội. Mà lại hiện tại xem ra, Lạc Thiên Tinh thản nhiên như vậy chỉ sợ rằng hôm nay ở chỗ này bên trong Táng Tinh Thành, Vân Tiếu cùng Thẩm Tinh Mâu cũng đều sẽ bị bóc tách riêng phần mình đến thần vật, từ đây Thiên Phú không phải đang. Thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, bên trên cái đại lục này kinh tài tuyệt diễm nhất đến một đôi nam nữ, liền không còn là thiên tài, Nam cung đạo cùng lòng đấu kỵ của Đường Tinh Trọng, cũng có thể chiếm được một cái thuyên giảm cực lớn hơn rồi. Vân Tiếu, ngươi còn có cái gì suy nghĩ hỏi đến, cứ hỏi đi, hôm nay ta cũng đều trả lời ngươi. Bởi vì Vân Tiếu không có lại nói thêm nữa Tinh Nguyệt Thần Đế trộm lấy huyết nguyệt giác đến sự tỉnh Lạc Thiên Tinh cũng không còn giống như mới vừa rồi phẫn nộ như vậy, thậm chí là biến thành cực kỳ dộc lượng cũng để cho không ít tu giả chờ mong lấy Vân Tiếu hỏi nhiều nữa một chút vấn đề. Ngày hôm nay một hỏi một đáp bên trong, đám người thu hoạch thực sự là quá lớn hơn rồi, trước kia một chút không có suy nghĩ thông đến sự tình, hiện tại cũng giải quyết dễ dàng, có thể xem như là chuyến đi này không tệ. Một vấn đề cuối cùng. Vân Tiếu gật gật cái đầu một cái, hơi khẽ trầm ngâm chỉ sau chốc lát, liền làm mở miệng nói ra hỏi tới, Nguyệt Thần cung Vân điện chủ, hiện tại nơi nào? Tất nhiên đã lúc trước hết nguyệt giác sự tình chính là là Lạc Thiên Tinh cố ý gây nên, như vậy Vân Tiếu biết được, tung tích của Vân Trường Thiên, liền chỉ có thể rơi vào tại trên thân của cái vị này rồi. Vấn đề này vừa ra tất cả mọi người cũng đều là dựng thẳng lên hẳn lỗ thay, đặc biệt là vân vi cùng nguyệt thần cung ở bên kia cung chủ hiên viên lãnh nguyệt trên mặt càng là hiện hiện ra một vẻ vẻ lo lắng. hiện tại các nàng cũng đều biết được vân trường thiên có lẽ hẳn nên là bị vây cuốn tại hẳn một cái địa phương nào đó, mà trải qua trước đó đến vấn đáp, cái sự việc này cùng lạc thiên tinh khẳng định thoát không khỏi liên quan, thậm chí là lạc thiên tinh đích thân tự ra đến tay. cái này mà tạm thời còn không thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi yên tâm, địa phương mà hắn hiện đang ở nhất định là cái địa phương tốt. mới vừa rồi còn nói xong liền ta cũng đều trả lời ngươi đến lạc thiên tinh, thời khắc này lại là chính mình đánh hẳn mặt của chính mình trả lời như vậy, không chỉ có là để cho Vân Tiếu không hài lòng, những cái tu giả đứng ngoài quan sát kia đồng dạng không quá thỏa mãn. như vậy ta không có vấn đề rồi. Vân Tiếu ngược lại là không có chờ mong đối phương thật sự sẽ nói cho chính mình tung tích của Vân Trường Thiên, bởi vậy không có quá nhiều tiết lưới, trực tiếp gật gật cái đầu một cái. ngắn gọn đến một câu lời nói, cũng để cho trong thành bầu không khí bỗng nhiên ở giữa biến thành có chút ngưng trọng lên tới. như thế kia, sự lựa chọn của ngươi đâu? Lạc Thiên Tinh cuối cùng hay là không có nhịn xuống hỏi hẳn một câu, trên thực tế hắn đã trải qua có thể đoán đến quyết định của Vân Tiếu rồi, nhưng lại vẫn còn là không từ bỏ ý định. Cái huyết nguyệt giác này đến tự chủ Bắc Cách, cùng hắn cưỡng chế thi hành luyện hóa dung hợp, hay là có một chút điểm khác biệt đến. Thậm chí một cái vô ý, vẫn thiếu ở đằng kia thời điểm vạn bất đắc dĩ, lựa chọn tự bạo mà chết, như vậy Lạc Tiên Tinh đến nhiều năm lưu đồ cũng liền đã trở thành một câu nói xuông. Huyết nguyệt giác cố nhiên sẽ một lần nữa hóa thành một mai huyết nguyệt ngọc giác tản mát tại bên trên đại lục. Thế nhưng Lạc thiên Tinh vừa đến không có có thời gian lại đi tìm kiếm, thứ hai liền coi như là tìm đến, từ ở thể nội đến cấm chế, hắn cũng không có có biện pháp luyện hóa. Bởi vậy hôm nay chính là cơ hội duy nhất của Lạc Tiên Tinh, mà hoàn mỹ nhất đến kết quả thì là Vân Tiếu chính mình đáp ứng bóc tách huyết nguyệt giác đến huyết mạch cho hắn, chỉ là quyết định như vậy, đối phương chỉ sợ rằng hết sức khó làm ra tới. Lạc Thiên Tinh chỗ dựa vào lớn nhất, chính là điều này một thân cao cấp bán đế thực lực, còn có liên minh chi chủ đến thân phận, tương đối với bóc tách huyết nguyệt giác huyết mạch, cùng chính mình thân tử đạo tiêu so sánh lên tới, có lẽ lựa chọn nửa điểm không khó. Thế nhưng thanh niên mặc áo đen kia không phải là thông thường tu giả, mà là luôn luôn một mực không theo lẽ thường ra bài đến Vân Tiếu, huyết nguyệt giác lại là kỳ quật khởi căn bản, đối phương cự tuyệt đến độ khả thì, tại dưới cái nhìn của Lạc Thiên Tinh, chỉ ít vượt qua hẳn tám thành. Còn giữ lại đến hai thành thì phải nhìn vận khí rồi. Lạc Thiên Tinh cùng hai đại tông môn chi chủ đến ánh mắt cũng đều nhìn chăm chú lấy thanh niên mặc áo đen kia. Tầm mắt của tất cả mọi người cũng là theo đó chuyển tới hẳn trên thân của Vân Tiếu. Ta lựa chọn tự tuyệt. Quả nhiên không ra Lạc Thiên Tinh sở liệu, chỉ sau chốc lát, Vân Tiếu căn bản chưa từng có nhiều đến do dự, bên trong miệng nói ra đến điều này năm cái chữ, cũng để cho không ít tu giả hít một hơi thật sâu. Như vậy thật sự là quá tiếc nuối rồi. Lạc Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy đến phiền muộn, xem ra cái kết quả này đối với hắn tới nói cũng không xem như là kết quả gì tốt, nhưng tất nhiên đã như thế. Như vậy chỉ sợ rằng liền chỉ có thể đi một đầu đường cuối cùng rồi. Vân Tiếu, nếu như trung cấp bán đế Tô Văn Hy chính là chỗ rửa dẫm của ngươi mà nói, như vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Lạc Thiên Tinh tự nhiên sẽ không để ý một cái bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong đến Vân Tiếu. Thấy do được hắn đem ánh mắt chuyển tới như vậy, đồng dạng mặt mũi tràn đầy âm trầm đến trên người của kiếm si bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho Tô Văn Hy thốt nhiên giận dữ, không để kẻ nào vào trong mắt đâu. Dường như là cảm thấy được chính mình bị người xem nhẹ, Tô Văn Hy giận không thể nào kiềm chế được, chỉ gặp một đạo kiếm quang bén nhọn từ trên trời giáng xuống. Cái tính tình này cổ quái đến kiếm si vậy mà lại vượt lên trước hướng về phía Lạc Thiên Tinh xuất thủ rồi. Phốc. Thế nhưng mà cái đạo này tại dưới cái nhìn của tu giả đứng ngoài quan sát cực kỳ kiếm quang kinh khủng, lại tại chém tới trước người của Lạc Thiên Tinh vài thước thời điểm phốc địa một âm thanh nhẹ vang lên, trực tiếp tiêu tán mà mở, thậm chí không có thấy được Lạc Thiên Tinh có bất kỳ cái động tác nào. Cái gia hỏa này quả nhiên có vốn liếng thật khá. Một kích không trúng, dường như cũng để cho kiếm si ý thức đến hẳn sự lợi hại của Lạc Thiên Tinh, nàng không có lại lần nữa xuất thủ, bởi vì nàng rõ ràng địa biết được, đơn đả độc đấu mà nói, chính mình chỉ sợ rằng sẽ không là đối thủ của cái gia hỏa kia. Huyền Hà, ta biết được ngươi tại, tất nhiên đã tới hẳn liền hiện thân đi, bằng không thì liền không có cơ hội rồi. Trên mặt của Lạc Thiên Tinh nhìn không ra quá nhiều đến vẻ giận dữ, mà nghe được trong miệng của hắn phát ra đến cao giọng, tất cả tu giả cũng đều là tâm thần trận dùng mình một cái. Lập tức nhớ tới lúc trước tại Chiến Linh Nguyên một trận đại chiến kia tới, càng có hơn trích tinh lâu đến các trưởng lão, suy nghĩ đến lúc trước Huyền Hà lao tổ đánh lên trích tinh lâu, đem trích tinh lâu chính đến một phương mái hiên cũng đều đánh nát đến tình hình, đệ tử của cái vị kia, dường như gọi là làm Vân Vi đi. Bây giờ đến bên trong nhân giới, hai to mặt lớn đến các cường giả, cũng đều biết được Vân Tiếu cùng Vân Vi là quan hệ tỷ đệ càng muốn chi tại chiến linh nguyên khổ kiểu thành thời điểm huyền hà lao tổ còn từng tương trợ qua vân thiếu, có thể thấy được quan hệ không giống đồng dạng ai lạc lâu chủ nhất định phải đi đến một bước này sao tại tiếng nói của lạc thiên tinh hạ xuống về sau một đạo tiếng thở dài vang lên theo ngay sau đó lây bên trên bầu trời liền là xuất hiện hẳn một đầu ngàn trượng dòng sông thoạt nhìn qua cực kỳ đến kỳ diệu liên giới thập đại thần khí xếp hạng thứ 6, đạo quái thiên hà hết sức nhiều thấy nhiều biết rộng đến tu giả cũng đều tại ngay trước hết nhất nhận ra khỏi như vậy vô tận thiên hà đến nội tình thậm chí bên trong trong mắt của một vài người Còn lộ ra một vệt lửa nóng tham lam chi ý chỉ bất quá vừa suy nghĩ một chút đến đảo quải thiên hà đến chủ nhân Huyền Hà lão tổ, trong mắt của những người này đến tham lam liền là thu liễm hẳn không ít. Ngay sau đó lây trong mắt của bọn hắn, liền xuất hiện hẳn một đạo thân ảnh dàn vua, chính là Huyền Hà lão tổ. Bất quá Huyền Hà lão tổ tại hiện thân về sau, lại đồng thời không có thu hồi ngược lại tốt thiên hà, cái lĩnh vực này loại đến thần khí tán phát lấy tràn đầy đến uy năng, làm cho mỗi một cái phía dưới trong thành đến tu giả, cũng đều là lòng sinh đề phòng. Ta cũng không nghĩ như vậy đến, không bằng ngươi khuyên nhủ vấn tiếu cái tiểu tử kia. Thấy được cái vị này lão bằng hữu, khẩu khí của Lạc Thiên Tinh bình tĩnh thậm chí còn nửa đùa nửa thật địa hướng về hắc ý thanh niên chỉ chỉ một chút, có lẽ hắn thật sự là nghĩ như vậy đến, lại rõ ràng Vân Tiếu đến bây giờ, chỉ sợ rằng là muốn một con đường đi đến đen rồi. Cái tiểu tử này cố chấp cực kỳ, dù sao ta là khuyên không động đến. Quả nhiên, Huyền Hà Lão Tổ ngay cả nhìn cũng đều không có có nhìn Vân Tiếu liếc mắt một cái liền trực tiếp cự tuyệt rồi, thậm chí cũng đều không có có cách nghĩ như vậy, chỉ bất qua ánh mắt có chút lương trọng. Lúc trước Huyền Hà Lão Tổ chỉ bởi vì cứu đệ tử Vân Vi, trực tiếp đánh lên trích tinh lâu, nhưng hắn vào cái thời điểm đó, đồng thời không có cùng Lạc Thiên Tinh chân chính giao thủ, nhiều nhất cũng chính là khí tức tham dò hàn thoáng một phát thế nhưng lúc này thời khắc này liền coi như lạc thiên tinh như trước không có động thủ nhưng cùng lúc trước cái loại tức giận kia phân lại là hoàn toàn khác biệt điều này cho hàn huyền hà lao tổ áp lực thực lớn quả nhiên không hổ là cao cấp bán đế cường giả liền hai người các ngươi sao hay là không đủ a lạc thiên tinh nhìn thoáng qua một cái huyền hà lao tổ lại liếc mắt nhìn kiếm si tô văn hi hơi khẽ lắc lắc đầu một cái riêng là nhìn song phương bán đế cường giả đến số lượng vân tiếu bên này cũng là ở vào thế yếu bất quá tất cả mọi người cũng đều cho rằng vân tiếu một bên đến dự dẫm liền chỉ có nhiều như vậy rồi cuối cùng không có khả năng những cái khác ngũ tuyệt cũng đều tới rồi đi nếu như thật sự là nói như vậy, ngược lại là thật sự có thực lực cùng lạc thiên tinh tách ra vào tay. nhưng những cái tu giả này cũng đều biết được, ngũ tuyệt một cái so sánh một cái tính khí cổ quái, mà lại độc lai like độc vãng quên rồi, bây giờ tới hẳn hai vị, đã trải qua xem như là tạo hóa của vân Tiếu rồi, làm sao khả năng đem nhân tộc ngũ tuyệt toàn bộ tề tụ. chương 4111 ngũ tuyệt tề tụ. liền như vậy rồi sao? hiên viên lãnh nguyệt cùng bên trong trong mắt của nam cung tuyên liệt cũng đều mang lấy một vẻ chờ mong, nhưng lại không thể không thừa nhận cái sự thật này. ngũ tuyệt thứ hai mặc dù cứng hãn nhưng đối với thế cục ngày hôm nay dường như đồng thời không có cải biến bao lớn á hai cái vị này hiện tại đối với lạc thiên tinh tràn ngập hận ý tông môn của mỗi người bọn hắn bởi vì trích tinh lâu lâu chủ thủ đoạn hèn hạ mà phân liệt cũng để cho uy nghiêm của bọn hắn bị đè xuống đất hung hăng trả đạp. nếu như có khả năng mà nói nam cung tiên liệt giờ phút này cũng đều không nghĩ lại khi cái nhân tộc gì liên minh chi chủ chỉ cần có thể đem lạc thiên tinh kéo xuống ngựa tới hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực chỉ đáng tiếc hai cái đại tông môn này chi chủ đều chúng hẳn đế cấp kịch độc tinh Trấn khí hương một thân thực lực 10 không còn một căn bản liền không thể giúp đỡ được vân tiếu đến nửa điểm vàng Nguyên bản có chút nhìn không thuận mắt đến Vân Tiếu, thời khắc này tại hai vị Tông môn chi chủ đến trong mắt cũng đều thay đổi đến vô cùng nổi bật lên vẻ dễ thương. Nhưng đáng tiếc, Ngũ tuyệt thứ hai căn bản không cải biến được hẳn thế cuộc trước mắt mảy may. Như người mong muốn. Thế nhưng mà liền tại hai cái đại Tông môn này chi chủ bao quát phía dưới đến rất nhiều tu giả nhóm cũng đều cho rằng Vân Tiếu bên này lại không giúp đỡ thời điểm. Huyền Hà lao tổ lại là hơi mỉm cười một cái, làm cho tại hiện trường đống nhiên điên tĩnh. Chanh chanh, liền ở chỗ này liên tính đến trong một cái chớp mắt, một đạo cầm âm đột nhiên truyền vào trong thai của tất cả mọi người. Phản vất vả phối kịp hẳn linh hồn của bọn hắn, như vậy cho dù là thân làm bán đế đến diệp chết cùng thương dạ hẳn, cũng cảm giác đến tâm thần rung động. Cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh đến cao cấp bán đế lạc thiên tinh không chút biến sắc, nhưng như vậy tràn ngập lấy ánh sao đến bên trong con người, lại là lấp lóe lấy một vệ quang mang dị dạng, bên trong đầu óc cũng là hiện hiện ra một đạo thân ảnh, là lạc hương âm, một khúc gan ruột đoạn, người nào không rơi lệ đến lạc hương âm. Chỉ sau chốc lát, khi phục hồi tinh thần lại đến diệp chết, sắc mặt ngưng trọng địa nói ra một cọc thần khí danh tự đến thời điểm, cũng đem tâm thần của tất cả mọi người toàn bộ kéo hẳn trở về, bọn họ cũng đều biết được người đến là kẻ nào rồi. Cầm Hoàng Đoàn Hy Văn. Đối với cái vị này, nhiều năm cư ngụ tại Hải Ngoại Vạn cầm Đạo đến Ngũ Tuyệt một trong, cơ hồ không có người sẽ lạ lẫm, liền coi như là không có đã từng gặp qua chân nhân, khẳng định cũng là nghe qua danh tiếng của hắn đến. Vạn cầm Đạo Cầm Hoàng, nghe nói là lợi âm nhập đạo, am hiểu nhất âm ba công kích, mà ngoại trừ âm luật bên ngoài, Cầm Kỳ thư họa cơ hồ không gì không biết không gì không giỏi, là Ngũ Tuyệt bên trong tạm học nhiều nhất đến một vị. Cầm Hoàng Vũ Khí Lạc Hương Âm, cũng là một cọc thượng cổ thần khí, tại Ly giới 10 đại thượng cổ thần khí bên trong xếp hạng thứ 8, chỉ đứng sau Si Tâm Phá, cả hai người cùng phối hợp phát ra đến âm ba công kích càng là để cho người nghe âm sắc thay đổi chỉ là cẩm hoàng đoàn hy văn nghe nói tính khí cực kỳ cổ quái thậm chí cùng cái kiếm si kia tô văn hy hiểu được so sánh bình thường không có kẻ nào dám tự tiện leo lên vạn tầng đảo bởi vì tự tiện lên đảo chi người tất cả đều không có ra tới qua mới vừa rồi huyền hà lao tổ cùng kiếm si cũng đều lựa chọn tương trợ vân tiếu không có suy nghĩ đến thời khắc này ngay cả cẩm hoàng đoàn hy văn đến lạc hương ngâm cũng đều xuất hiện rồi chẳng nhẽ nói điều này lại là vân tiếu đến một tôn trợ giúp lớn ha <cười> ha văn huynh không hỏi thế sự đã lâu hôm nay cũng muốn lợi điều này mở ra vũng nước được sao Lạc Thiên Tinh không chút biến sắc, chỉ là ánh mắt của hắn trận trường lấy một cái phương hướng. Tại tiếng nói của hắn hạ xuống về sau, phía trên bầu trời ở nơi đó liền là xuất hiện hẳn một đạo thanh y lẻ nho nhã thân ảnh, trong tay nắm giữ một trường cổ cầm, thoạt nhìn qua hết sức có chút siêu phàm thoát trần cảm giác. Ai, kẻ nào gọi ta cái đệ tử bảo bối kia cùng Vân tiếu quan hệ không tầm thường đâu, lạc lâu chủ, Đoàn Mô điều này cũng là không có cách nào a. Hai tay của Đoàn hy Văn đệ lại dây đàn, bên trong miệng nói ra tới mà nói, cũng để cho tất cả mọi người ngay trước hết nhất liền biết được Hàn Vân tiếu đến những bằng hữu kia bên trong, còn có một cái đệ tử của Cẩm Hoàng. Ngay tại trong một khắc này. Không ít người cũng đều là như có điều suy nghĩ, thầm nghi Vân Tiếu cái gia hỏa này đến cùng là làm sao lẫn vào, làm sao bên người cũng đều là kinh tài tuyệt diễm như thế hả người, hiện tại còn cùng Ngũ Tuyệt liên hệ lên rồi. Tất nhiên đã như thế, Thành mô cũng tới sắp tới tham gia náo nhiệt đi. Liên tại tiếng nói của Đoàn hy văn hạ xuống thời điểm, một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ chân trời phương bắc truyền tới, ngay sau đó lây tất cả mọi người liền cảm giác đến một cỗ trùng thiên đến phong duệ chi khí bao phủ toàn bộ cả Táng tinh thành, trong lòng lại là giật mình một cái. Khi mọi người đảo mắt nhìn tới thời điểm, chỉ gặp một cái bá khí tuyệt luân đến thân ảnh từ phương bắc vuốt không mà tới, sau lưng một cây tuyệt thế trường thương phảng phất muốn thoát thân mà ra, làm cho tất cả mọi người đồng loạt hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Đại mạc Thương Tuyệt, không ít người cũng đều là ngay trước hết nhất nhận ra khỏi cái bá khí kia thân ảnh đến nội tình, càng nhận ra khỏi sau lưng của người này chỗ cong đến cái cán trường thương kia, chính là là Liên Giới thập đại thần khí xếp hạng thứ 9 đến vạn tung tuyệt ảnh. Đại mạc Thương Tuyệt thạch tuyệt, tại Liên Giới bắc vực Đại mạc thế nhưng là nắm giữ danh tiếng lớn như thế, một phương diện để cho những cái kia người làm ác nghe đến đã biến sắc, một phương diện lại bị bắc vực Đại Mặc tu giả tôn làm thần linh, cung cầm hoang đồng dạng. Thương Tuyệt quá mức ít tiến vào trung nguyên, không có suy nghĩ đến hôm nay cũng đi tới Hàn Táng tinh thành. Suy nghĩ lấy mới vừa rồi cầm Hoàng gia sân thời điểm trô nói tới mà nói, bọn họ cũng đều có lý do tin tưởng cái vị này Thương Tuyệt chính là là tới tương trợ Vân Tiếu đến. "Lang sư." Khi một cái mặt tròn tiểu mập mạp cấp tốc chạy bước lên phía trước, hướng về Thạch Tuyệt không người thi lễ một cái, sau đó hưng phấn phát ra tiếng về sau, tất cả mọi người cũng đều là khẳng định hẳn ý nghĩ trong lòng. Tương truyền Thạch Tuyệt chính là là tiên tiên hỗn nguyên nhất khí thể, chẳng nhẽ nói gọi là linh hoàn đến tiểu mập mạ cũng là thể chất như thế, thứ này thế nhưng có chút không tầm thường rồi. Không ít người còn biết được nguyên do khiến cho Thương Tuyệt có thành tựu của ngày hôm nay, dựa vào đến chính là như vậy tiên tiên hôn nguyên nhất khí thể, mà có thể chiếm được ký ức ấy, thậm chí là thu làm đệ tử đích truyền đến linh hoàn, chỉ sợ rằng thể chất cũng là cực kỳ không tầm thường đi. Ngũ Tuyệt chỉ kém nhất tuyệt rồi. Một cái bộ bận người khác lại là suy nghĩ đến hẳn một cái này phương diện, khi Huyền Hà lão tổ, kiếm sĩ, si, cầm hoàng cùng Thương Tuyệt cũng đều hiện thân về sau, Ngũ Tuyệt bên trong cũng liền chỉ kém một cái bích họa cốc đến họa tôn rồi. Ai, cuối cùng hay là chạy không khỏi a một đạo thở dài nhẹ nhẹ thanh âm phảng phất từ hư không vô tận bên trong vang lên, làm cho trong lòng của tất cả mọi người đến suy đoán trong nháy mắt hóa thành hiện thực. Đầu góc của bọn hắn bên trong, tất cả đều vào thời khắc này nhấc lên hạt kinh đào hải lãng. Đặc biệt là khi một đạo thân ảnh giàn quao đột ngột xuất hiện tại bên cạnh của Vân Tiếu cách đó không xa thời điểm, bọn họ cũng đều có lý do tin tưởng. Như vậy chính là Bích Hoa Cốc đến chúa tể Hoa Tôn. Hoa Tôn Triệu Đan Thanh lấy hỏa nhập đạo, kỳ vũ khí chính là như vậy một nhánh thần khí bút vẽ. Danh xưng Ly Huyền Giới Thập Đại Thần Khí Đại Ngũ đến Ngưng Biết Truy, nắm giữ lấy phi phàm không hiểu đến uy lực, truyền thuyết càng là ẩn chứa lấy kịch độc cực kỳ cứng hãn. Vĩnh họa cước họa tôn tại trong lòng của hết sức nhiều người chỉ sợ rằng đã trải qua xem như là đại lục đệ nhất độc mạch sư rồi thân làm bán đế cường giả đến hỏa tôn chỗ thi triển đến cực độc chỉ sợ rằng ngay cả ba đại tông môn chi chủ cũng đều không thể không nhìn đi mà làm cho tất cả lòng của tu giả sinh kinh hãi chi ý đến hay là li nguyên giới ngũ tuyệt thế mà lại tề tử rồi mà lại nhìn bộ dáng của bọn hắn dường như cũng đều là lựa chọn đứng tại hẳn vân tiếu một phương điều này là tất cả mọi người chuyện bất ngờ không kịp chuẩn bị trong lòng của bọn hắn lý niệm cố hữu chính là ngũ tuyệt cả đời độc lai độc vãng cho tới bây giờ không có khả năng tề tụ hợp tác kỳ là năm người cũng đều đứng tại cùng một trận tuyến, càng là cực độ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Là bởi vì bọn họ những đệ tử kia sao? Một chút hạng người tâm tư nhạy cảm, nhìn một chút bên cạnh của Vân Tiếu vừa vận năm cái một đời thế hệ trẻ tuổi, trong nháy mắt suy nghĩ đến hẳn một cái khả năng, điều này có lẽ đã trải qua là nhất tiếp nhận chân tướng đến giải thích rồi. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ được, Lý Liên giới nhân loại ngũ tuyệt đối với đệ tử của chính mình có bao nhiêu coi trọng, xuất hiện ngày hôm nay ở chỗ này táng tinh thành, một cái vô ý, thế nhưng là sẽ đem điều này năm đầu mạng già cũng đều để lại ở ngay tại cái nơi này đến. Trực trực ngũ tuyệt tề tụ. Vân Tiếu, ngươi thật sự là thật bản lãnh. Tân nhiệm liên minh chi chủ đến Lạc Thiên Tình, bên trong con ngươi cũng là hiện hiện ra một vệ tâm trầm chi ý, bất quá lại là không chút biến sắc, trái lại là hướng về phía bên kia đến Hắc Ý thanh niên đã dựng ngón tay cái lên một cái. "Ta." "Lão sư." Kiếm sĩ si Tô Văn Hy dường như là suy nghĩ muốn nói chút gì đó, nhưng vừa vận hô lên một cái chữ, liền bị Hứa Hồng Trang phát ra tiếng đánh gãy rồi, làm cho hắn phiền muộn im ngay, cả hai con mắt không ngừng tại trên người của Vân Tiếu quét tới quét lui. Nguyên bản Tô Văn Hy là suy nghĩ nói ngũ tuyệt mình, chính mình thế, nhưng không có đáp ứng. Vân Tiếu cái tiểu tử này trước mặt mọi người cùng trích tinh lâu thánh nữ anh anh em em, điều này đơn giản là không đem đệ tử của nàng đặt ở trong mắt ra. Trước đó Tô Văn Hi xuất thủ, chỉ là bởi vì đối với sự bất mãn của Lạc Thiên Tinh cũng hoàn toàn không phải đại biểu nàng liền thật sự chính là đồng ý gia nhập vân minh. Nàng nhìn Vân Tiếu cái tiểu tử này cũng là toàn tâm đến không thuận mắt đâu. Bất quá thấy được hứa Hồng Trang như vậy có chút phiền muộn đến sắc mặt, Tô Văn Hi rốt cục hay là lựa chọn hẳn không nói lời nào, tương đương với là ngầm thừa nhận hẳn ngũ tuyệt liên hợp đến sự thật, cũng để cho bên kia đến những cái khác tứ tuyệt hơi khẽ nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Lạc lâu chủ, ngươi cảm thấy được Vân Minh cái danh tự này ra làm sao?" Trên mặt của Vân Tiếu hiện hiện ra nụ cười nhạt nhạt, hướng về như vậy nằm vị lao tiền bối đã chắp tay chào lại, lúc này mới xoay đầu trở lại tới, hướng về Trích Tinh lâu ở đối diện lâu chủ nhẹ hỏi ra thành lời. "Vân Minh?" Thẳng cho đến giờ khắc này, rất nhiều táng tinh thành đến các tu giả, mới về sau tự hiểu tự ngộ ra điều biết được hẳn một cái danh tự này hơi có chút lạ lẫm đến tổ chức. Nguyên lai tại không biết không tuyệt ở giữa, Vân Tiếu đã trải qua nắm giữ hẳn không thua thế lực của ba đại đỉnh tiêm tông môn rồi sao? Vô luận là kẻ nào, chỉ cần có thể đem Liuyên giới nhân tộc Ngũ Tuyệt liên hợp đến cùng một chỗ cũng đều là một tôn không có thể coi nhẹ đến thế lực to lớn. Chỉ là trước kia đến đại lục các tu giả hoàn toàn không có suy nghĩ qua loại sự tình này mà thôi. Ngũ tuyệt cấp đi chuyện lạ, cũng đều là mắt cao hơn đỉnh đầu hàng người. Trước kia ngay cả đệ tử cũng đều không thu, căn bản không có người có thể gây nên sự coi trọng của bọn hắn, càng không cần nói liên hợp rồi. Không có suy nghĩ đến vân tiếu phiên vân phúc vũ ở giữa, liền thật sự để cho ngũ tuyệt vận đã trở thành một cỗ dây thừng. Ngay cả tính khí là cổ quái nhất đến kiếm si tô văn hi cũng là ngầm thừa nhận hẳn vân minh đến tồn tại. Điều này là bá lực đến cỡ nào cùng cổ tay. Mặc dù tất cả mọi người cũng đều có thể đoán ra, Vân Tiếu có thể liên hợp ngũ tuyệt, khả năng là bởi vì hắn những cái sinh tử đồng bạn kia đến quan hệ, nhưng tuyệt không chỉ vẻn vẹn là cái nguyên nhân này, càng nhiều hơn đến hay là Vân Tiếu tâm trí của bản thân cùng thực lực. Thử hỏi một trong đó đê phẩm đến thần hoàng tu giả, có thể để cho ngũ tuyệt mắt xanh đối xử sao? Vân Tiếu không chỉ có là nắm giữ rất nhiều thiên phú kinh người đến đồng bạn, tự thân càng là tại hơn 20 tuổi đến nghiên kỷ, đột phá đến hàn bát phẩm thần hoàng đỉnh phong. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Nhìn xem như vậy thì đối với chỉ đến song phương, tất cả trong lòng của tu giả cũng đều có chút phiền muộn, thầm nghĩ hai phe này thế lực to lớn. Hôm nay thật sự muốn đấu cái ngươi chết ta sống sao? Chuyện này đối với với nhân tộc tới nói, thế nhưng không phải là cái chuyện hay ho gì. Nếu như nói vân tiếu trước đó, tại đối mặt Lạc Thiên Tinh bên này, ba lớn bán đế cường giả đến thời điểm, còn ở vào tuyệt đối thế yếu mà nói, như vậy bọn hắn đến bây giờ, đã trải qua hoàn toàn cũng có thể cùng Trích Tinh lâu một phương địa vị ngang nhau rồi. Thậm chí Vân Minh đến thực lực còn muốn ẩn ẩn mạnh lên một bậc, dù sao bên này có được dòng dã năm tôn bán đế cường giả, Lạc Thiên Tinh trận doanh bất quá ba cái mà thôi, tại trên số lượng là không ngang nhau đến. Chương 4112, cái bóng của Lạc Thiên Tinh. Mấy vị cũng đều là tiền bối cao nhân. Lạc Mộ cũng một mực hết sức kính nể, các ngươi thật sự muốn cùng theo lấy Vân Tiếu cái tiểu tử này một con đường đi đến đen sao? Lạc Thiên Tinh không còn để ý tới Vân Tiếu, nghe được trong miệng của hắn hỏi ra đến một câu nói kia, không ít tu giả cũng đều là lòng sinh chờ mong, thầm nghĩ cái trận xúc lô này tốt nhất là đừng đánh lên tới. Những cái này thế nhưng cũng đều là nhân tộc nhất đỉnh nhi tiêm chi đến trụ cột cường giả rồi, tại huyết linh nhất tộc tứ ngược thời điểm, còn phải dựa vào những cường giả này để ngăn cản đâu? Nếu như thật sự muốn đấu cái lưỡng bại câu thương, như vậy thế nhưng chính là nhân loại chi thương rồi. Ha ha, nếu như là ngươi có thể từ bỏ đối với huyết nguyệt cùng tinh thần bội đến ngốc nghếch. Chúng ta tự nhiên là sẽ không đối nghịch với Lạc Lâu Chủ. Huyền Hà Lao tổ hơi mỉm cười một cái, đem ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều chuyển di đến hẳn trên thân của Lạc Thiên Tinh. Hết sức hiển nhiên điều này là một loại kỹ thuật nói chuyện đặc thủ, đem quyền quyết định giao cho trong tay của Lạc Thiên Tinh. Trên thực tế trước đó nếu như là Lạc Thiên Tinh không ngấp nghẽ huyết nguyệt giác của Vân Tiếu, lấy Vân Tiếu hôm nay đến tâm tình, vị tất liền không thể để cho Lạc Thiên Tinh an an ổn ổn khi cái liên minh này chi chủ. Chỉ đáng tiếc Lạc Thiên Tinh lòng người không đủ rắn nuốt voi, ngoại trừ suy nghĩ muốn đem huyết nguyệt giấc từ trên người của Vân Tiếu bóc tách bên ngoài, càng suy nghĩ muốn đem thẩm tinh mâu đến tinh thần bội bóc Cách, điều này là Vân Tiếu vạn vạn không thể đáp ứng đến. Ngay tại trong một khắc này, tại trong lòng của tất cả mọi người, Lạc Thiên Tinh nếu là không từ bỏ cái ý nghĩ kia, liền là hắn tự tìm phiền phức. Đối phương điều kiện đã trải qua mở ra tới rồi, như thế nào quyết định, liền là ngày hôm nay chiến một trận có thể hay không bộc phát đến mấu chốt. Ai, không thành thần đế, như thế nào chống lại hết đấy đâu? Lạc Thiên Tinh cơ hồ ngay cả một hơi đến suy tính thời gian cũng đều chưa từng có. Nghe được kỳ bên trong miệng phát ra một đạo tiếng thở dài, cũng để cho tất cả mọi người biết được hẳn quyết định của hắn, thầm nghĩ ngày hôm nay cuộc chiến này, chỉ sợ rằng là không thể không đánh rồi. Lạc lâu chủ, hiện tại thoạt nhìn qua, các người bên này thế nhưng không có phần thắng quá lớn. Trên mặt của Vân Tiếu cũng là lộ ra một vệ tiêu dung, sau đó ruôi tay hướng về diệp chết cùng thương Dạ Hàn chỉ chỉ một chút, hai cái này bất quá là cấp thấp bản đế, chỉ sợ rằng hai người liên thủ, ngay cả ngũ tuyệt chúng đích một người trong số đó cũng đều vị tất có thể địch nổi đi. Vân Tiếu, nếu như Ngũ Tuyệt chính là người chỗ dựa vào lớn nhất, như vậy lạc Mộ chỉ có thể lại nói thêm nữa một câu, ngươi thực sự là quá hồn nhân rồi. Lạc Thiên Tinh nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn Vân Tiếu một cái, sau đó trên người hắn khí tức liền biến đổi, như có như không đến mạch khí, trong nháy mắt hóa chặt hàn huyền hà lao tổ ở đối diện cùng hòa tôn, cũng là Ngũ Tuyệt bên trong sống được lâu nhất, thực lực mạnh nhất đến hai vị. Hai vị, tiến đến đi. Chỉ gặp Lạc Thiên Tinh tiện tay vạch một cái, không gian trong nháy mắt vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ hồng khổng lồ, giống như cường đại như vậy bán đế cường giả chi chiến một cái vô ý, thế nhưng là sẽ để cho toàn bộ cả táng tinh thành tu giả tự thương hầu như không còn đến. Xem ra lạc thiên tinh người này mặc dù tâm trí sâu xa, nhưng lại vẫn còn là có một chút danh giới cuối cùng, không đến bạn bất đắc dĩ đến thời điểm, cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ tác động đến người vô tội, lựa chọn hẳn tại không gian đặc thù đi chiến đấu. Triệu Minh, như vậy chúng ta liền liên thủ gặp một lần trích tinh lâu lâu chủ. Huyền Hà lao tổ hướng về họa tôn ở bên cạnh nở nụ cười cười một tiếng, sau đó hai đạo thân ảnh giàn mua vút một cái ở giữa, cùng lạc thiên tinh ở bên kia cùng một chỗ biến mất tại hẳn táng tinh thành đến bên trên bầu trời. Bá. Tại ba đại cường giả biến mất đến đồng thời, một đạo kiếm quang chói mắt đông nhiên thoáng hiện mà ra, mà kỳ mục tiêu chính là Trích Tinh lâu một phương đến hai đại bán đế cường giả, Diệp Triết cùng Thương giả Hàn. là kiếm si xuất thủ rồi. Không ít người có ánh mắt thấy được cái đạo kia lóa mắt kiếm quang đến thời điểm, liền đoán đến là Tô Văn Hy xuất thủ, mà cái vị này vừa ra tay liền lăng lệ cực kỳ, trực tiếp bao phủ hẳn hai đại bán đế cường giả. Chỉ bất quá Tô Văn Hy là trung cấp bán đế, mà Diệp Triết cùng Thương giả Hàn cũng đều là sơ cấp bán đế, thời khắc này hai tử cũng đều là sắc mặt cực độ nghiêm trọng. Bọn họ biết được một cái vô ý, có lẽ liền sẽ bị đạo kiếm quang kia bổ thành hai nửa. Thời khắc này toàn bộ cả táng tinh thành cơ hồ trống không, rất nhiều tu giả cấp thấp rõ ràng địa biết được, như vậy cho dù là trung đê cấp đến bán đế cường giả chiến đấu, nếu là bị tác động đến mà nói, hơn phân nửa cũng là khó giữ được tính mạng. Diệp chết liên thủ cùng với Thương giả Hàn phía dưới, miễn cưỡng ngăn trở hẳn như vậy một đạo kiếm quang của Si Tâm Phá, mà bên này ba đại bán đế cường giả triển khai đại chiến về sau, trong lúc nhất thời bất ngờ là lâm vào hẳn giằng co. Tô Văn Hi cố nhiên là trung cấp bán đế, nhưng là lấy một địch hai phía dưới, suy nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, như vậy cũng là không có khả năng làm được đến. Diệp Chiết cùng Thương giả Hàn Thế nhưng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Thế nhưng mà khi ánh mắt của tất cả tu giả chuyển tới Vân Minh còn dư lại đến hai trên người của đại bán đế cường giả thời điểm, lại không khỏi hơi khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ ngay cả Lạc Thiên Tinh cũng đều bị cuốn lấy hẳn về sau, Trích Tinh lâu một phương dường như đã trải qua không có chống lại hai cái vị này đến cường giả rồi. Lạc Thiên Tinh sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ có sắc mặt của Vân Tiếu vẫn ngưng trọng như cũ, kỳ linh hồn chi lực bốn phía mà ra, cảm ứng lấy táng tinh thành đến mỗi một tốc không gian, lại là cái gì cũng không có có phát hiện, điều này để cho bất an trong lòng của hắn càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần. Đoạn tiên cẩn thận. Liên đại vân tiếu thu hồi linh hồn chi lực, suy nghĩ muốn tăng lớn cảm ứng tiếp tục quan sát thời điểm, kỳ sát mặt đông nhiên liền biến đổi, bên trong miệng hét lớn phát ra tiếng, ngay sau đó lây cầm hoàng sau lưng của đoàn hi văn liền xuất hiện hẳn một đạo bạch sắc đến bóng ảnh. chính là, như vậy chính là một đạo bạch sắc bóng ảnh. điều này đạo bạch sắc bóng ảnh xuất hiện được cực kỳ đột ngột, tại bên trong cảm ứng của vân tiếu, như vậy vậy mà lại không có nửa điểm năng lượng hoặc giả nói linh hồn chi lực đến ba động, liền giống như thật sự là một đạo hư ảnh đồng dạng nhưng thời khắc này vô luận là vân tiếu hay là cầm hoàng thương tuyệt, cũng đều biết được như vậy tuyệt không phải là một đạo hư ảnh đơn giản như vậy. Kỹ thuật nhìn qua giống như là hư ảo, nếu là thật sự để cho kỳ công kích đến trên người của chính mình, như vậy cho dù là trung cấp bán đế đến cầm hoàng, cũng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Trên thực tế lấy thực lực của cầm hoàng, sơ tại vân tiếu mở miệng nói ra nói cái chữ thứ nhất đến thời điểm, hắn liền đã trải qua cảm ứng đến sau lưng đến không đúng, rồi cũng tại ngay trước hết nhất có hàn phản ứng. cong một đạo tiếng đàn vang vọng mà lên, tất cả mọi người cũng đều thấy được từ cầm hoàng quanh người của đoàn hi văn tạo nên một vòng gợn sóng vô hình, cùng đạo bạch quang kia bóng ảnh hung hăng địa va chạm tại hắn cùng một chỗ. Suy, đồng thời cùng lúc đó. Thương tuyệt ở cách đó không xa động tác cũng là vô cùng nhanh, trên lưng đến thần thương vạn tung tuyệt ảnh bị hắn một thanh rút ra, mùi thương một chút hàn quang, trực tiếp hướng về như vậy bạch sắc bóng ảnh dẫn đâm mà đi. Thấy được một màn này, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi, bọn họ không có suy nghĩ đến như vậy bạch sắc bóng ảnh vậy mà lại mạnh như thế, mạnh đến cần thiết phải ngũ tuyệt bên trong đến hai đại bán đế cường giả liên thủ công kích. Sự thật chứng minh cầm hoàng cùng thương tuyệt đến cẩn thận tuyệt không phải là không có lựa thì sao có khói, khi ba đạo công kích hung hăng giao kích tại cùng một chỗ đến thời điểm, một đạo năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt càn quét mà mở. Phốc suy, phốc suy, phốc suy Điều này một cố cường đại đến giao kích trí lực, thế nhưng không có gì trùng không gian đến che đậy, mà là chân chân thực thực pháp phối sắp mở tới. Làm cho một chút cách được hơi gần các tu giả, toàn bộ cũng đều là bay ngược mà ra, bên trong miệng máu tươi phun mạnh. Muốn biết được bọn họ đã trải qua thối lui đến hẳn táng tinh thành đến ngoại thành, khoảng cách xa như vậy, nhưng lại vẫn còn là bị như vậy Cô chiến đấu dư ba xung kích đã trở thành bị thương nặng, có thể nghĩ tới liền biết được ba vị kia đến thực lực, đến cùng là khủng bố như thế nào. Đến mức thẩm tinh mâu đám người vân vì, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt bên ngoài, ngược lại là không có nhận lấy tác động quá lớn. Chỉ là thần sắc của bọn hắn cũng đều vô cùng không dễ nhìn, ánh mắt gắt gao trận trừng lấy như vậy như trước có chút hư ảo đến bạch sắc bóng ảnh. Trên thân của hắn có khí tức của lão sư. Thẩm Tinh Mâu một mực cũng đều có chút thất hồn lạc khách, thẳng đến thời khắc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy rõ được nàng trận trừng lấy như vậy bạch sắc bóng ảnh nhìn hẳn nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy tới. Chẳng lẽ nói, thật sự là cái bóng của Lạc Thiên Tinh? Vẫn yếu không có để ý Thẩm Tinh Mâu như trước xưng Lạc Thiên Tinh là lão sư, hắn bỗng nhiên suy nghĩ đến hẳn một cái khả năng. Nếu như cái suy đoán này là thật sự, cái thứ mà cái vị kia coi là đệ tử thực sự là có chút kinh khủng đến mức đáng sợ rồi. xôn xao cảm ứng lấy bọn họ bên này mấy vị đến tình cảnh trong tay của thương tuyệt vạn tung tuyệt ảnh lạch một cái, một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem cầm hoàng cùng như vậy bạch sắc bóng ảnh cũng đều lôi kéo vào. như thế càng để cho lòng của vân tiếu sinh kinh ý, thầm nghĩ cần thiết phải thương tuyệt cùng cầm hoàng lấy hai địch một đến tuần giả, chỉ sợ rằng cũng hoàn toàn không phải là thông thường đến trung cấp bán đế, thậm chí khả năng cùng lạc thiên tinh đến cao cấp bán đế tu vi không phân cao thấp giờ khắc này sắc mặt của Vân Tiếu biến thành có chút khó coi, bạch sắc bóng ảnh đến xuất hiện, làm cho bọn họ bên này đến bán đế chiến lược không còn là ưu thế. Lạc Thiên Tinh quả nhiên hay là Lạc Thiên Tinh, không có để cho hắn thất vọng. Vân Tiếu, chỗ rửa của ngươi không còn nữa. một đạo thanh âm trầm thấp từ bên trên bầu trời đem lan truyền ra tới, đợi đến tất cả mọi người quay đầu nhìn tới thời điểm, phát hiện cái người nói chuyện kia diện mạo giàn mua, bất ngờ là Trích Tinh Lâu Đại trưởng lao ân bất quần. nếu như nói lúc trước tại Ngũ Tuyệt Hiện thân thời điểm, tâm tình của Ân Bất Quần cực độ âm trầm mà nói, như vậy hắn giờ phút này không thể nghi ngờ là mặt mày hớn hở lên tới chỉ cảm giác trích tinh lâu lúc này đây nắm chắc thắng lợi trong tay cái gọi là đến vân minh, bất quá là liên hợp hẳn nhân loại ngũ tuyệt căn bản không có những cái khác đến cường giả, mà ngũ tuyệt đệ tử tối cao bất quá lục phẩm thần hoàng, nhiều nhất thêm bên trên một cái thất phẩm thần hoàng đến thẩm tinh mâu, lại như thế nào cùng trích tinh lâu vào ngày hôm này chống lại? Ngoại trừ ân bất quần cái này cựu phẩm thần hoàng định phong đến cường giả bên ngoài, chỉ tính trong trích tinh lâu cũng còn có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai tôn cựu phẩm thần hoàng, càng không cần nói liệt dương điện cùng thần cung phản chiến qua tới đến cường giả rồi. Nguyệt Thần Cung bên này, ngoại trừ Diệp Chiết bên ngoài, còn có Lôi Điện Điện Chủ Lôi Phá Hoàng Tôn này Cựu Phẩm Thần Hoàng cường giả, cộng thêm một cái bắt Phẩm Thần Hoàng đến lựa Điện Điện Chủ, mà Liệt Dương Điện chỗ phản càng là có được Lý Cản cùng Ngự Khôn hai lớn Cựu Phẩm Thần Hoàng. Ba phương cộng lên lại, dòng giá sáu tôn Cựu Phẩm Thần Hoàng, sao có thể là một cái bắt Phẩm Thần Hoàng đỉnh phong đến Vân Tiếu có thể chống lại đến? Vân Minh hôm nay thanh thế thật lớn, nhưng bây giờ Ngũ Tuyệt cũng đều bị đối thủ của riêng Phần mình ngăn chặn. Hai chỗ gì chủng không gian đến chiến đấu tạm thời không nói, nhìn như vậy công kích của Kiếm si, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định thu thập không giới Diệp Chiết cùng Thương giả Hàn đến liên thủ cũng chính là nói vân minh bên này đứt gãy nghiêm trọng, trừ ra năm trung tâm cấp bán đế bên ngoài, không có một cái sơ cấp bản đế, càng không có một cái cựu phẩm thần hoàng. tối cường giả, cũng chính là vân tiếu đến bắt phẩm thần hoàng định phong mà thôi. liền coi như trong truyền thuyết vân tiếu có cực kỳ địch tiên đến tổ mạch chi lực, thế nhưng như vậy cho dù hắn có thể tăng lên đến cựu phẩm thần hoàng sơ đoạn, lấy một địch sáu, chỉ sợ rằng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. càng hướng chi trích tinh lâu một phương, ngoại trừ 6 tôn cựu phẩm thần hoàng bên ngoài, còn có được rất nhiều đến 7 tám phẩm thần hoàng, vân minh bên này đến trung phẩm thần hoàng cường giả, lại như thế nào đủ khả năng chống lại? tất cả đến thế cục dường như cũng đều tại hướng về Trích Tinh lâu một phương nghiêng lệch mà xuống. Nếu như là Vân Tiếu lại không bỏ ra nổi cái hậu thủ gì, chỉ sợ rằng hôm nay đến Táng Tinh thành, chính là hắn Vân Tiếu danh phủ kỳ thực đến nơi Táng thân. Chương 4113: Giao hữu khắp thiên hạ. Vân Tiếu, kỳ tích sẽ không lại phát sinh nữa tại trên người của ngươi rồi. Ân bất quần thoạt nhìn qua hết sức có chút đắc chí vừa lòng, bên trong não hải của hắn hiện hiện ra lần thứ nhất nghe được đến Vân Tiếu cái danh tự này thời điểm, càng về sau Vân Tiếu cường thế quật khởi đến từng ly từng tí. Trước đó tại Lạc thiên Tinh đồng ý để cho Vân Tiếu cùng Thẩm Tinh Mâu kết làm đạo lữ thời điểm, Tân bất quần một lần mười phần thất vọng, thầm nghĩ chính mình cùng Vân Tiêu ở giữa đến thù hận, có lẽ hẳn nên liền muốn như vậy không giải quyết được gì rồi. Không có suy nghĩ đến phong hồi lộ chuyện, lúc trước còn một lòng muốn để cho Vân Tiếu khi trích tinh lâu con rể đến lâu chủ đại nhân, chỉ trong chớp mắt trở mặt, mà liên hợp hẳn ngũ tuyệt đến cái gọi là văn minh, cũng tại lâu chủ đại nhân đến sau bên dưới tay, không còn thành nó làm uy hiếp. Nhìn xem cái kia chỉ có bắt phẩm thần hoàng định phong đến hắc y thanh niên, Tân bất quần tin tưởng điều này là chính mình cơ hội tốt nhất, có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng. Bỏ lỡ hẳn lúc này đây, lần tiếp theo hắn vị tất còn có thể là đối thủ của Vân tiếu Điều này ân oán của cả hai người kéo dài hẳn hơn 10 năm, Ân Bất Quần đối với Vân Tiếu vô cùng muốn giết chi cho thông khoái, Vân Tiếu lại làm sao không phải là như thế? Chỉ cần vừa suy nghĩ một chút đến mâu thân tại Trích Tinh lâu chịu đến khổ, hắn liền hận không thể đem Ân Bất Quần chém thành muôn mảnh. Ân Bất Quần, ngươi. Bên trong trong mắt của Vân Tiếu chứa lấy một vẻ nghiêm trọng, mà khi hắn chính đang muốn nói chút gì đó đến thời điểm, lại là tâm thần động một cái, ngay sau đó nghiêm mặt bên trên đến nghiêm trọng, liền hóa thành hẳn một vẻ ý cười, thấy được cường giả ở đối diện nhóm có chút không hiểu ra sao cả. Vân Tiếu, ngươi là suy nghĩ kéo dài thời gian sao? Liệt Dương điện đến khôn điện Thiên Vương Ngự Khôn cười lạnh một tâm thành, cái lời này ám chỉ ngươi Vân Tiếu liền coi như là kéo dài nhiều hơn nữa đến thời gian, cũng sẽ không có người sẽ xuất hiện giúp ngươi rồi. Bây giờ trong nhân tộc nhất là cường giả cao cấp, cơ hồ cũng đều tụ tập tại Hàn Táng Tinh thành, ngoại trừ Ngũ Tuyệt bên ngoài, thử hỏi kẻ nào còn có cái bá lực kia, dám cùng nhân tộc liên minh chi chủ đến lạc Thiên Tinh vì địch. Ngự Khôn lý cản những cái người này cũng đều là thương giả hàng đến kiên định người tùy tùng, bây giờ càng là xem lạc Thiên Tinh vì thần nhân, bọn họ tin tưởng chỉ có cùng theo lấy lạc Thiên Tinh mới sẽ có đường ra. Những tu giả khác cũng là nghĩ như vậy đến bọn họ cho rằng vân tiếu sẽ không lại có giúp đỡ rồi như thế kia điều này kéo dài thời gian tiến hành liền không có bất kỳ ý nghĩa gì nhiều nhất cũng chính là trễ vài phút đồng hồ bị thu thập mà thôi trong lúc nhất thời trích tinh lâu đến ba lớn cựu phẩm thần hoàng trưởng lão liệt dương điện đến lý cản cùng ngự khôn còn có nguyệt thần cung đến lôi điện điện chủ lôi phá hoàn hiện lên lục giác chi thế trực tiếp đem vân tiếu một đoàn người vây quanh ở hẳn ở giữa đối với cái này hiên viên lãnh nguyệt cùng nam cung tuyên liệt cũng đều là sắc mặt tâm trầm lại không có cách nào ngăn cản cũng may hai đại tông môn hay là có một chút chiến sĩ trung liệt không có cùng theo lấy mấy vị kia nổi điên Thế nhưng là thấy được nhiều nhất chỉ có bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong đến đám người và tiểu, bị sáu tôn cựu phẩm thần hoàng, trong đó còn bao quát hai vị cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả vây vào chính giữa thời điểm, bọn họ cũng đều không khỏi vì như vậy mới thành lập đến Vân Minh Lặng Yên Hẳn Mặc Nghiệm. Thanh Như Ân bất quần trô nói tới, Vân thiếu cố nhiên là sáng tạo hẳn vô số đến kỳ tích, thế nhưng là tại ngày hôm nay loại lâm vào trùng đây, mà lại thực lực trên lệnh cực lớn đến dưới tình huống, lại suy nghĩ sáng tạo kỳ tích, cơ hồ là sự tình không có khả năng. Đại ca, Vân Minh sự tình chơi vui như vậy, làm sao không gọi tới cổ ta? liên tại tâm tư của tất cả mọi người phức tạp thời khắc, một đạo cởi mở đến cao rộng đột nhiên từ tây chân trời phương bắc truyền tới, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa giật mình một cái. Sau đó bọn họ liền thấy được hai đạo tán phát lấy nóng bỏng đến hồng sắc thân ảnh, trực tiếp lướt vào hẳn bên trong táng tinh thành. là cái nào? vậy mà lại dám tại vào cái thời điểm này tiến vào thành. không ít tu giả cũng đều là trong lòng suy đoán, thầm nghĩ bây giờ đến táng tinh thành đơn giản liền giống như là cấm địa, mỗi một cái tiến vào táng tinh thành đến, không phải là văn minh thuộc về, chính là ba đại tông môn đến cưỡng giả. những người khác nếu là dám tiến vào, tất nhiên bị coi là khiêu khích. cái đó chính là. Xích Viêm, mà trong khi bên trong một tên tu giả, thấy được như vậy người mặc hỏa hồng sắc áo bào đến trẻ tuổi thân ảnh thời điểm, dường như là từ ở trong chỗ sâu của ký ức đào ra khỏi một vài thứ đồ, nhẫn nhịn không được bật thốt lên mà ra. Dù sao lúc trước tại chiến linh nguyên thời điểm đại chiến, Vân Tiếu liên hợp yêu tộc phản công linh tộc, chiến linh nguyên yêu tộc đến người cầm quyền chính là Xích Viêm, một cái hỏa liệt long thử nhất tộc đến nhân tài mới nổi. Về sau Vân Tiếu bị bước vào linh giới, Xích Viêm càng là tuyên bố muốn để cho hỏa liệt long thử nhất tộc xuất thủ, thay Vân Tiếu đòi lại công đạo. Chỉ bất quá vào lúc đó, tất cả mọi người cũng đều chỉ đem điều này xem như một cái chuyện tiếu lâm mà thôi. Lão giả kia, khí tức thật giống như có chút kinh khủng a. Mà khác một chút lực chú ý của tu giả, thì là tại xích viêm bên cạnh đến cái kia hồng y trên người của lão giả, cảm ứng lấy quanh người hắn tán phát ra tới đến nóng bỏng chi lực, trong lòng của bọn hắn kinh ý càng tăng lên. Nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, như vậy có lẽ hẳn nên là Hỏa Liệt Long thử nhất tộc đến đại trưởng lão, di thật. Bên cạnh của Hiên Viên Lãnh Nguyệt, khí tức của Phong Lưu Vân có chút hề đổi, trong mắt lại là tinh quang lấp lóe. Nghe được lời bên trong miệng của hắn, cái vị này Nguyệt Thần cung cung chủ cũng là trước mắt trợn sáng lên, thầm nghĩ điều này chuyện cơ cuối cùng hay là tới rồi. Hiên Viên Lãnh Nguyệt mặc dù đối với Vân Tiếu không có cái gì hảo cảm quá lớn, thế nhưng Vân Tiếu vào thời khắc này là tại cùng nàng hận nhất đến Lạc thiên tinh đối nghịch, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng tự nhiên là càng hy vọng Vân Minh có thể thắng. Tại mới vừa rồi loại kia thời khắc tuyệt cảnh, có thể xuất hiện Hỏa Liệt Long thử nhất tộc đến cường giả tương trợ, chuyện này đối với với Hiên Viên Lãnh Nguyệt thậm chí là Nam Cung Tiên Liệt ở bên kia tới nói, đơn giản chính là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái tiểu tử này, còn quả thật là giao hữu khắp thiên hạ à, ngay cả yêu tộc bên kia cũng đều có bằng hữu. Nam cung tiên liệt rõ ràng cũng là nhận ra khỏi cái vị kia hỏa liệt long thử nhất tộc thân phận của đại trưởng lão, biết được như vậy cũng là một tôn đạt tới cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tương giả, không khỏi hớn hở ra mặt địa cảm khái phát ra tiếng. Vậy mà lại là hỏa liệt long thử nhất tộc. Bên này hai đại tông môn cường giả nhận ra di thạc thời điểm, ngoại vi bên trong tu giả cũng tận có một chút hạng người thấy nhiều biết rộng, tại bọn họ cũng nhận ra long thử thân phận của đại trưởng lao thời điểm, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến thành cực độ đặc sắc. Di thạc, điều này là ta nội bộ nhân tộc sự tình, ngươi hỏa liệt long thử nhất tộc dựa vào cái gì lát bảo? Đan bất quần tự nhiên cũng trong nháy mắt nhận ra khỏi thân phận của Di Thạc, thấy rõ được sắc mặt của hắn âm trầm quát hỏi một câu, lại chỉ là dẫn tới trên mặt của Di Thạc đến một vết cười lạnh mà thôi. Ta yêu tộc làm việc, còn cần thiết phải nhìn ngươi sắc mặt của Trích tinh lâu. Đừng nhìn Di Thạc ở đằng kia vị thử hoàng trước mặt đại nhân vâng vâng dạ dạ tại trước mặt của Xích Viêm cũng là hòa ái vô cùng, thế nhưng là có thể ngồi lên Hỏa Liệt Long thử nhất tộc đến vị trí đại trưởng lão, hắn tự có thuộc về của chính mình một cỗ ngạo khí. Đặc biệt là tại đối mặt những cái nhân tộc này thời điểm, thân mang huyết mạch của Long tộc đến Hỏa Liệt Long nhất tộc, càng là có được cảm giác ưu việt cực mạnh chỉ ít một cái đồng cảnh giới tu vi đến ân bất quần, còn sẽ không bị hắn đặt ở trong mắt. hừ, liền dựa vào ngươi một cái, cũng suy nghĩ che lại vấn thiếu. ân bất quần cũng biết được nói lời nói nhảm vô dụng, bởi vậy chỉ là cười lạnh một tâm thanh, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho đám người đứng ngoài quan sát cũng đều là hoàn toàn tán thành. điều này nhiều nhất cũng chính là ngăn trở một tôn cựu phẩm thần hoàng Định phong đến cường giả mà thôi. lệ, thế nhưng mà liền tại tiếng nói của ân bất quần hạ xuống thời điểm, một đạo cao vút đến tiếng vượng hót đột nhiên từ chân trời phương bắc vang vọng mà lên, làm cho tất cả tu giả cũng đều là tâm có chút cảm giác địa đem ánh mắt lòng vòng hẳn đi qua chỉ gặp tại phương bắc xa xôi kia chân trời, đồng dạng có một đạo khí tức nóng bỏng phô thiên cái điệu mà tới, phản phất muốn đem toàn bộ cả bầu trời cũng đều đốt sắp nổi tới. Cái đó chính là cái gì? Đồng thời cùng lúc đó, tất cả tu giả cũng đều là rõ ràng điệu thấy được, hai đạo thiên hoàng hư ảnh phóng lên tận trời, mà điều này hai đạo hoàng ảnh bên trong ẩn chứa đến khí tức, đơn giản đáng sợ cực kỳ. Là Thiên hoàng nhất tộc, ngay cả bọn họ cũng tới rồi sao? Trong đó một tên thấy nhiều biết rộng đến lục phẩm thần hoàng, thân hình một trận run rẩy, nghe được lời bên trong miệng của hắn, tất cả mọi người cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ ngày hôm nay táng tinh thành Quả thật đúng là náo nhiệt ta chẳng lẽ lại là bạn bè của Vân Tiếu. Suy nghĩ đến một cái khả năng này đến thời điểm, những cái tu giả này cũng đều cảm thấy được đầu góc của chính mình không đủ dù rồi. Thượng Cổ Thiên Hoàng nhất tộc thế nhưng lại yêu giới bá chủ bầu trời, là mạch yêu giới công nhận đến thứ hai tộc quần, địa vị chỉ đứng sau Thượng Cổ Long tộc. Mới vừa rồi đến Hỏa Liệt Thánh thử nhất tộc xuất hiện tại Táng tinh hành, bởi vì xích viêm tại chiến linh nguyên đến quan hệ, ngược lại là có dấu vết mà lần theo, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện đến Thượng Cổ Thiên Hoàng nhất tộc, lại là để cho người mối vẫn không có cách giải rồi. Hồng Vũ, ngươi cái gia hỏa này đến mức thế nhưng có chút trâm a. Liên đại tất cả mọi người như có điều suy nghĩ thời điểm, thanh âm của Sích Viêm đã trải qua là vang vọng mà lên, làm cho suy đoán của bọn hắn trong nháy mắt biến thành hẳn hiện thực, đồng thời đối với Vân Tiếu kinh động như gặp thiên nhân. Điều này có thể lôi kéo nhân loại ngũ tuyệt trở thành cánh tay tương trợ của chính mình, đã trải qua là cực kỳ hẳn thành tựu không tầm thường rồi, hiện tại Vân Tiếu không chỉ có là cùng Hỏa Long thử nhất tộc nhất lên quan hệ, càng là dẫn tới hẳn thượng Cổ Thiên Hoàng nhất tộc. Dứt bỏ trong nháy mắt kia hóa làm hình người đến một cái cô gái trẻ tuổi bên ngoài, bên cạnh của cô gái này cái vị kia tán phát lấy kinh khủng nóng bỏng đến dàn mua nam tử khí tức trên thân đơn giản cực kỳ đáng sợ, nửa điểm cũng không phải đẳng cái Long Tử nhất tộc kia đại trưởng lão di thẳng phía dưới. Nếu như ta không có nhìn sai lầm mà nói, như vậy có lẽ hẳn nên là Thiên Hoàng nhất tộc đến đại trưởng lão lân thượng. Muốn nói thấy nhiều biết rộng, còn phải nhìn nguyện thần cung những cái này đỉnh tiêm tông môn. Phong Lưu Vân vào thời khắc này hơi trầm ngâm một cái, trên mặt lại lần nữa hiện hiện ra vẻ vui mừng, hết sức rõ ràng điều này đồng dạng là hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua đến một màn. Liệt Dương Điện ở bên kia các cường giả cũng nhận ra khỏi cái vị kia Thiên Hoàng nhất tộc đến đại trưởng lão, liền coi như Thiên Hoàng nhất tộc nhiều năm như thế hết sức ít xuất hiện tại gian ngoài nhưng đám người nam cung tiên liệt tộc cường giả rõ ràng là cùng cái vị này đã từng quen biết thiên hoàng nhất tộc liệt dương điện cùng nguyệt thần cung lời nói của cường giả đồng thời không có có che giấu như thế nào chỉ trong chớp mắt liền tại bên trong đám người lưu truyền đi ra từng cái từng cái này sắc mặt của tu giả trong nháy mắt biến thành cực độ đặc sắc trái lại trích tinh lâu một phương đến sắc mặt của cường giả thì là biến thành cực kỳ âm trầm rồi một cái hỏa liệt long thử nhất tộc đến đại trưởng lão bọn họ vị tất sẽ có quá nhiều cố kỵ thế nhưng là thiên hoàng nhất tộc đến địa vị tại yêu giới thế nhưng là hoàn toàn không đồng dạng Cái đó chính là liền thượng cổ long tộc cũng đều không đặt ở trong mắt đến mạnh đại tộc quần, là bên trên đại lục công nhận đến bá chủ bầu trời, tại bên trên tốc độ nhất đạo càng là không người nào có thể sánh bằng, điều này cũng là thượng cổ long tộc cũng có chút kiêng kỵ đến một cái nguyên nhân. Thế nhưng là tại ân bất quần trong lòng của bọn hắn, thượng cổ thiên hoàng nhất tộc ngay cả mạch yêu giới bên kia đến tục sự cũng đều luôn luôn một mực mặc kệ, trừ phi là tộc nhân tại gian ngoài nhận lấy hẳn bắt nạt lúc này mới sẽ xuất thủ, làm sao hôm nay sẽ tới điều này táng tinh thành đâu? Bất quá tại thấy được cái kia trẻ tuổi hoàng tộc nữ tử, một cái lách mình đi đến bên cạnh của Vân Tiếu đến thời điểm, Bọn họ dường như cảm thấy được chính mình có lẽ hẳn nên đoán đến cái gì rồi, xem ra như vậy lại là Vân Tiếu đến một vị sinh tử hào hữu ác tên khốn này Vân Tiếu, làm sao bằng hữu nhiều như vậy chứ, sẽ không còn có bạn bè làm thượng cổ thiên long nhất tộc đi. Chương 4114, xa cách ta, ngươi quả nhiên không được. Đại, đại ca. Hồng Vũ tại cùng Vân Tiếu tách ra trước đó, một mực cũng đều là mạch yêu chi hình, bây giờ 3 năm đến thời gian đi qua, đã trải qua là trải nghiệm hóa hình thiên tiếp, huyễn hóa chỉ bởi vì một bộ thân hình chuyển đến hình người chi thân, dung mạo có phần đẹp. Bất quá lại lần nữa thấy được Vân Tiếu Hồng Vũ hay là có chút cái ý tứ ngại ngùng. Dù sao điều này là nàng lần thứ nhất lấy hình người chi thân tại trước mặt của Vân Tiếu xuất hiện, một tiếng này đại ca cũng gọi được có chút đến thẹn thùng. Không tệ, thất phẩm thần hỏa rồi. Lại một lần nhìn thấy Hồng Vũ, Vân Tiếu cũng là có chút cao hứng, thấy rõ được hắn nhảy trước một bước, nhẹ vỗ nhẹ nhẹ Hồng Vũ. Điều này làm cho Sích Viêm ở bên cạnh có phần có chút phiền muộn. Dù sao hắn hiện tại mới chỉ có lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi, chỉ là Sích Viêm cũng biết được, trong cơ thể của chính mình đến Long thử huyết mạch cố nhiên là cường hành, nhưng là so sánh với thuần huyết đến huyết mạch của Thiên Hoàng hay là phải kém hơn không ít đến. Trở về lại Thiên Hoàng nhất tộc đến Hồng Vũ, có được đột phá to lớn như thế, cũng coi như là tại hợp tình hợp lý. Đại ca, cái vị này là ta Thiên Hoàng nhất tộc đến Lân Thượng đại trưởng lão. Hồng Vũ có chút cái ý tứ ngại ngùng, mà nhìn xem cái vị này tại Thiên Hoàng nhất tộc sát phạt quả quyết đến nhân tài mới nổi bộ dáng như thế, như vậy bị giới thiệu đến đến Hoàng tộc đại trưởng lão Lân Thượng, tâm tình lại là có chút phức tạp. Đã từng gặp qua Lân Thượng trưởng lão. Đối với những cái này vạn dặm xa xôi tiến đến tương trợ của chính mình cực, giả, vẫn thiếu tự nhiên là cực kỳ khách khí nhưng hắn lại là phát hiện cái vị này lân thượng thần sắc của trưởng lão có chút lãnh đạm thậm chí còn có được một tia nhàn nhạt, nhạt đến địch đi đối với cái này vân tiếu mặc dù kỳ quái lại cũng lơ đến không để trong lòng chính mình cùng thượng cổ thiên hoàng nhất tộc thế nhưng không có cái giao tình gì đối phương có lẽ hẳn nên cũng chỉ là nhìn tại trên mặt mũi của hổ ngũ mới lựa chọn tương trợ ngay cả kiếm si tô văn hi cổ quái như vậy tính khí vân tiếu cũng đều được chứng kiến rồi sao có thể sẽ để ý một cái sắc mặt lãnh đạm đến hoàng tộc đại trưởng lão tính khí của cái gia hỏa này lại trách có thể trách qua được ngũ tuyệt đi đại trưởng lão chính là cái tính tình này ngươi chớ để ý. Ngược lại là Hồng Vũ có chút xấu hổ, hơi có chút đấu địa trường hẳn lân thượng liếc mắt một cái, sau đó xoay đầu trở lại để giải thích một câu, một cái fan này diễn xuất, làm cho cái vị này hoàng tộc trưởng lão càng thêm hơn phiền muộn rồi. Muốn biết được Hồng Vũ chính là là bây giờ thượng cổ thiên hoàng nhất tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi đến thủ tịch, kỳ mặc dù mới trở về lại Hỏa Đồng Lâm ngắn ngủi thời gian 3 năm, lại là đánh được những cái kia nguyên bản đến hoàng tộc thiên tài kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng không có kẻ nào dám lại khiêu khích Hồng Vũ, lại tăng thêm nàng rất được hoàng chủ cùng rất nhiều hoàng tộc trưởng lão coi trọng, đã trải qua xem như là công nhận đến đời tiếp theo hoàng tộc chi chủ, thân phận càng là cao cao không thể với tới đối với Hồng Vũ, cái vị này Hoàng tộc Đại trưởng lão cũng là hết sức cưa thì đến, mà hắn cũng có một cái tôn tử của một đời thế hệ trẻ tuổi. Tại Hồng Vũ trở về lại hỏa đồng lâm trước đó, luôn luôn một mực là công nhận đến Hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Từ đối với Hồng Vũ đến yêu thích, Lân Thượng một mực cũng đều suy nghĩ muốn tác hợp nàng cùng tôn tử của chính mình. vì này không tiếc đem một ngàn năm mới có thể kết xuất một mai đến trí bảo thần nô lửa từ chính mình trong tay của tôn tử cấp đi, chuyển tặng cho hẳn Hồng Vũ. Tại dưới cái nhìn của Lân Thượng, chính mình cái kia thiên phú của tôn tử cũng không kém. Nếu như là đến thời điểm đó cùng Hồng Vũ kết thành đạo lữ, hả không phải là phụ xa không lưu ruộng người ngoài? Kẻ nào biết được theo lấy tu vi của Hồng Vũ ngày càng tinh hầm, đối với Lân Thượng cái tôn tử kia mặc dù ở bề ngoài khách, khách khí phí phí đến, nhưng cho tới bây giờ không liên quan đến chuyện nam nữ, điều này làm cho hắn hết sức là phát điên. Lâu ngày dần dần xuống, Lân Thượng cái vị kia tâm tư của tôn tử cũng thời gian dần trôi qua nhạt rồi, làm cho cái vị này hoàng tộc đại trưởng lao chỉ thiết rèn sắt không thành thép đến đồng thời, cũng hết sức là đau lòng cái viên kia thần ngẫu quả. Đặc biệt là tại biết được đỏ lòng của Vũ Tâm niệm nhượng đến, vậy mà lại là một vị đại ca của nhân tộc thời điểm, Lân Thượng liền tức giận không phát tới tới. Lúc này đây nếu không phải là mệnh lệnh của hoàng chủ Hắn là vô luận như thế nào không có khả năng sẽ tới nhân loại cường vực đến. Bởi vậy vô luận Lân Thượng như thế nào yêu thích Hồng Vũ, tại thấy được Vân Tiếu đến thời điểm, cũng sẽ không cho nửa điểm đến sắp mặt tốt. Đến trong đó đến con con quấn quấn, Hồng Vũ không nói, Vân Tiếu lại làm sao khả năng rõ ràng. Vân Tiếu chỉ là đem Lân Thượng xem như Hàn Ngũ tuyệt như thế tính khí cổ quái đến cường giả, đối với cái dạng cường giả này, hắn biết được nói nhiều thêm nhiều sai lầm. Chỉ cần đối phương có thể giúp chính mình, liền làm mắng to chính mình một trầu, lại có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến đâu. Ra làm sao? Ân đại trưởng lão, hiện tại đủ rồi sao? vất yếu cùng hồng vũ trò chuyện hẳn mấy câu về sau, liền là đem ánh mắt chuyển tới hẳn trích tinh lâu trên mặt của đại trưởng lão, thần sắc tựa thiếu phi thiếu, thiếu chút nữa để cho ân bất quần phun ra một ngụm lao huyết, không đủ. bất quá ân bất quần cũng là gừng lão nhi di tay, ánh mắt của hắn tại cách đó không xa mấy vị trên người của cường giả quét qua đi, liền là lắc lắc đầu một cái. dù sao ân bất quần có thể rõ ràng địa cảm ứng đến, vô luận là hỏa liệt long thử nhất tộc đại trưởng lão di thật, hay là thượng cổ thiên hoàng nhất tộc đại trưởng lão thượng, cũng đều chỉ là cùng chính mình đồng dạng đến cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong mà thôi. mà trích tinh lâu giờ phút này bên này. Đồng dạng có được hai tôn Cửu phẩm Thần Hoàng Định Phong cường giả. Cái Liệt Dương Điện kia đến Tân Điện Thiên Vương Ngự Khôn, còn có Trích Tinh Lâu nhị trưởng Lão Tiết Thành Đông, cũng là chỉ kém một bước liền có thể đạt tới cái cấp độ này. Vân Minh cái này phương, bất quá là nhiều hẳn hai cái Cửu phẩm Thần Hoàng Định Phong đến giúp đỡ mà thôi, tại hai cái vị này bị ngăn lại về sau, bọn họ như trước muốn đối mặt 4 tôn Cửu phẩm Thần Hoàng đến vây công. Nhiều nhất cũng chính là từ như vậy thập tử vô sinh đến tỷ lệ, thay đổi đến hẳn cửu tử nhất sinh mà thôi. Lấy Vân Minh đến thực lực tổng hợp, đối đầu 4 cái Cửu phẩm Thần Hoàng cùng đối đầu 6 cái Cửu phẩm thần hoàng, có cái gì điểm khác biệt sao? Như vậy lại tăng thêm ta long tộc. Đủ rồi sao? Liên tại tiếng nói của ân bất quần vừa vận hạ xuống thời điểm, một đạo thanh âm bá khí vô song đống nhiên vang lên. Nghe được bên trong đạo thanh âm này đến tự xưng, tất cả mọi người cũng đều là trợn mắt hốt hoồm, dường như cảm thấy được đầu góc của chính mình không đủ dùng rồi. Vẫn thiếu vậy mà lại còn có bạn bè của Long tộc. Một chút trên mặt của tu giả đến kinh hãi hoàn toàn che giấu không được, thậm chí cũng đều trực tiếp kinh hô thành tiếng. Điều này là bọn họ hoàn toàn không có suy nghĩ đến đến kết quả, thượng cổ địa vị của Long tộc, tại trên phiến đại lục này ý nghĩa đại biểu, cũng hoàn toàn không đồng dạng. Phiến đại lục này liền gọi là cựu Long đại lục, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ Đại Lục mạnh nhất tộc quần chính là Long tộc, cũng là toàn bộ cả Đại Lục đến chỗ tể, chỉ đáng tiếp cùng huyết tộc sau khi đánh một trận xong, thế cục của Đại Lục một lúc cải biến. Cựu Long Đại Lục vào ngày hôm nay, bảy tộc cùng nổi lên, nhân linh yêu tam tộc địa vị ngang nhau, mà với tư cách là đã từng đến thượng của bá chủ Long tộc, lại là ẩn cư tại bên trong Cựu Long đỉnh, lại không quản Đại Lục thực sự. Nhưng điều này đồng thời không trở ngại Đại Lục các tộc đối với sự kiên kỵ của Long tộc, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, càng hướng chi là như trước có được vô số cường giả đến Long tộc rồi, chỉ là hai vạn năm qua liền coi như là tinh nguyện thần đế năm đó hoành không xuất thế thời điểm, Long tộc cũng đều không có có để ý tới, không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại xuất hiện tại hẳn điều này bên trong Táng tinh thành. Mà lại nghe bên trong đạo thanh âm kia đến ý tứ, hết sức rõ ràng lại là tới giúp Vân Tiếu đến. Tại rất nhiều tu giả thất hồn lạc phách thời khắc, Ân Bất Quân hận không thể rút chính mình một cái miệng rộng, điều này là từng khai quang đến vài miệng. Mới vừa rồi Ân Bất Quân vẫn còn đang suy nghĩ lấy, Hỏa Liệt Long thử nhất tộc cùng Thiên Hoàng nhất tộc cũng đều có cường giả thân, sẽ không ngay cả Long tộc cũng có bạn bè của Vân Tiếu đi. Hiện tại xem ra, điều này đơn giản chính là một cái miệng quạ đen. Tâm thần của tất cả mọi người khuấy động, mà tại hướng tây bắc đến chân trời, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, phảng phất một đạo lưu quang, trong nháy mắt cướp tới táng tinh thành bên trong, bất ngờ là một cái trên người mà cáo bảo màu vàng óng đến người trẻ tuổi. Đồng thời cùng lúc đó, kim bảo bên hông của người trẻ tuổi, một đạo hồng sắc thân ảnh cũng là theo đó xuất hiện, thoạt nhìn qua không có cái kim quang kia thân ảnh lóa mắt, lại càng thêm quỷ dị hơn, cũng để cho người càng thêm hơn kiên kỵ. Tiểu tử, tách khỏi hắn ta, ngươi quả nhiên không được a. Một thân kim quang đến long tộc thiên tài, trên mặt hiện hiện ra một vệt vẻ cười lạnh, điều này vừa vặn vừa thấy mặt chính là miệng nói ra phúng làm cho bên cạnh đến mấy vị cũng đều là liên tiếp ghé mắt. "Tiểu Ngũ, ta đã từng tưởng tượng qua ngươi hóa làm hình người đến dáng vẻ, quả nhiên là như thế bữa." Vân Tiếu hoàn toàn không nhìn hẳn sự chào phúng của Tiểu Ngũ, nhìn xem cái này có chút lạ lắm khí tức lại là cực độ quen thuộc đến ra hỏa, cũng là nhẫn nhịn không được trêu chọc hẳn một câu, làm cho sắc mặt của Tiểu Ngũ có chút âm trầm. Kể từ khi Vân Tiếu chuyển thế trùng sinh về sau, tại thương gia ổ gián bên trong thấy được Tiểu Ngũ phá trứng mà ra thời điểm, cả hai người liền sống nương tựa lẫn nhau dòng dã 10 năm dài lâu tới, chưa hề có một ngày tách ra. Mà Tiểu Ngũ vào cái thời điểm đó, Càng nhiều thì hơn là lấy một đầu kim sắc tiểu trùng đến hình dáng tướng mạo xuất hiện tại ra ngoài, bởi vậy Vân Tiếu một mực có chút chờ mong tiểu ngũ hóa làm hình người thời điểm đến giá vẻ. Chỉ là tiểu ngũ thân làm huyết mạch của Ngũ Trảo Kim Long, cùng Hồng Vũ đồng dạng cũng đều là riêng phần mình tộc quần khó có thể kiếm được đến Mịch Thiên huyết mạch, cũng sẽ không tuân theo đạt tới Thánh mạch Tam cảnh liền hóa làm hình người đến mạch yêu quy tắc. Cho đến đi tới Lyuyên giới về sau, tiểu ngũ cùng Hồng Vũ tách khỏi Vân Tiếu thời điểm, bọn họ cũng đều không có có hóa làm hình người chi thân, cũng chính là nói lúc này thời khắc này, mới chính là Vân Tiếu lần thứ nhất thấy được tiểu ngũ hình người đến dáng vẻ. Cái vị này long tộc đến ngũ trảo kim long một thân kim bảo, cơ hồ xem như là toàn bộ cả bên trong Táng Tinh Thành bên ngoài chói mắt nhất đến thân ảnh, sáng rõ vân tiếu cũng đều có chút mở mắt không ra tới, là lấy có nói như vậy. "Tiểu Ngũ, ngươi lại dám chảo phúng ba ba, có tin hay không ta đánh ngươi." Liên tại tiểu Ngũ còn muốn nói tiếp chút gì đó đến thời điểm, một đạo thanh âm non nớt đột nhiên chuyển tới, làm cho Xích Long tộc trưởng ở bên cạnh sầm mặt lại, sau đó một khắc đã là đem ánh mắt chuyển tới hẳn phương hướng mà thanh âm chuyển tới. Muốn biết được tiểu Ngũ thế nhưng là Cửu Long đỉnh vào ngày hôm nay thiếu chủ, là công nhận đến đời tiếp theo cựu Long đỉnh Long chủ. Như vậy cho dù là cựu phẩm thần hoàng định phong đến Sích long tộc trưởng cũng không dám như thế cùng kỳ nói chuyện. A, dẫn long thụ linh. Thế nhưng mà khi xích long tộc trưởng đem ánh mắt chuyển tới cái lời nói kia đến nho nhỏ trên người của hải đồng thời điểm, trong mắt trong nháy mắt tinh quang đại phóng, phản phất là thấy được hẳn cái gì cực kỳ hẳn không tầm thường đến bảo vật đồng dạng, thân hình cũng đều không tự chủ được địa run dày hẳn lên tới. Đối với long tộc tới nói, lại có cái gì là so sánh dẫn long thụ linh càng thêm hơn có lực hấp dẫn đâu. Chỉ đáng tiếp dòng dã hai vạn năm qua, như vậy cho dù là tại dẫn long thụ đông đảo đến cựu long đỉnh cũng cho tới bây giờ không có bất luận cái gì một gốc dẫn long thụ sinh từng sinh ra linh trí bao quát những cái kia thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đến dẫn long thụ đã từng tại thời kỳ thượng cổ long tộc là từng có qua dẫn long thụ linh đến chỉ đáng tiếc hai vạn năm trước sau trận chiến ấy cái tôn kia dẫn long thụ linh liền biến mất không thấy gì nữa rồi cũng không biết được là chiến tử rồi hay là những cái nguyên nhân khác long tộc cùng dẫn long thụ là hỗ trợ lẫn nhau đến dựa vào lấy khí tức của dẫn long thụ long tộc tốc độ tu luyện sẽ biến thành cực kỳ nhanh chóng đặc biệt là loại kia sinh ra linh trí đến dẫn long thụ linh có lẽ chính là bởi vì thời kỳ thượng cổ gốc kia cổ lão đến dẫn long thụ linh mới khiến cho Long tộc sản sinh hẳn nhiều như thế đến thần đế cương giả. Dòng giá hai vạn đến thời gian, tiểu Long Đình các cường giả, mỗi giờ mỗi khắc không phải đang mong mỏi lấy thứ hai tôn dẫn Long Thụ Linh đến sản sinh. Chương 4115, cùng nhau tiến lên đi, ta không có thời gian. Tại thấy được dẫn Long Thụ Linh tiểu Long đến trong một cái chớp mắt kia, trong lòng của Xích Long tộc trưởng đến một màn kia phẫn nộ trong nháy mắt tan thành mây khói rồi. Từ trên một loại ý nghĩa nào đó tới nói, dẫn Long Thụ Linh đến trình độ trọng yếu, tuyệt không thua kém tiểu Ngũ đến huyết mạch của Ngũ Kim Long, thậm chí đối với toàn bộ cả Long tộc tới nói, còn muốn càng quan trọng hơn một chút. Với tư cách là dẫn Long Thụ Linh Như vậy quát lớn Tiểu Ngũ mấy câu cũng không có có cái gì ghê vớm cho lắm rồi đến thời khắc này xích Long tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía Dẫn Long thụ Linh liền giống như là thấy được một khối lương chất mỹ ngọc đồng dạng Tiểu Ngũ không giới thiệu thoáng một phát cái vị này Long tộc tiền bối sao Vất yếu tự nhiên cũng thấy được hẳn ánh mắt của xích Long tộc trưởng cảm ứng đến Tiểu Long đối với cái ánh mắt này có chút khó chịu dường như suy nghĩ muốn dấu hiệu nổi gió hắn trực tiếp mở miệng nói ra hỏi tới cũng để cho bên cạnh mấy vị dựng thẳng lên hẳn lỗ thay xích Long tộc trưởng thực lực mà Soang bình thường nghe vậy Tiểu Long lên cái miệng làm cho bên cạnh mấy vị cũng đều là thân hình run một cái. Càng nguyệt thần cung ở phương xa cùng liệt dương điện các tầng giả sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù bọn họ đối với tiểu long đình không hề là quá mức thấu hiểu, thế nhưng là có thể trở thành trong đó một chi long tộc tộc trưởng đến côn giả, làm sao có thể dùng thực lực bình thường đồng dạng tới hình dung đâu? Cái tiêu kim bảo tiểu gia hỏa đến cùng là cái dạng tồn tại gì? Bất quá khi mọi người thấy được xích long tộc tộc trưởng tuổi tùng tìm địa đồng thời không có cái gì bất mãn thời điểm, lại nhẫn nhịn không được hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Nếu như rút bỏ nguyên nhân thực lực, chỉ sợ rằng chính là thân phận đến khác biệt rồi. Tất cả mọi người vào thời khắc này cũng đều có thể cảm ứng đến. Như vậy Kim Bảo Thanh Niên đến Tu Vi, dường như mới vừa vặn đột phá đến Bát Phẩm Thần Hoàng đến cấp độ. Thế nhưng như vậy xích Long Tộc trưởng rõ ràng là Cựu Phẩm Thần Hoàng đỉnh phong, thực lực của cả hai người trên lệch cực lớn. Chẳng nhẽ nói là ngũ trảo Kim Long, Hiên Viên Lãnh Nguyệt bỗng nhiên suy nghĩ đến một cái khả năng, trực tiếp kinh hỏi ra thành lời. Với tư cách là Nguyệt Thần Cung Cung chủ, nàng đối với thượng cổ Long Tộc hay là có một chút thấu hiểu đến. Nguyên do khiến cho Cựu Long Đình gọi Cựu Long Đình như vậy chính là từ 9 cái Long Tộc bộ tộc mạnh mẽ nhất liên hợp thành lập mà thành, mà trong đó lại lấy ngũ trảo Kim Long nhất tộc tôn quý nhất. Nghe nói cái vị Tiêu Cửu Long đỉnh chi chủ, chính là đại lục một đầu cuối cùng ngũ trảo kim long, bởi vậy bọn họ trước đó cũng đều không có có hướng về cái phương hướng này đi suy nghĩ. Hiện tại xem ra, việc này hơn phân nửa là không giờ 10 rồi. Nếu như không phải là long tộc tôn quý nhất đến ngũ trảo kim long, như vậy Xích Long tộc trưởng cũng sẽ không cung kính như thế, thậm chí là có một tia vẻ định nọ. Suy nghĩ đến nơi này, chưa nhiều ánh mắt của cùng giả, lại một lần chuyển tới hẳn như vậy chuyện trò vui vẻ đến Hắc y thanh niên trên thân, trong lòng cực độ cảm khái, thẩm nghĩ cái gia hỏa này đến giao hữu thủ đoạn, đơn giản thuộc về đại lục đệ nhất ta nghe nói như vậy linh giới phi không động đến đệ tử của nhị động chủ tiết ngưng hương, thật giống như cũng cùng vân tiếu quan hệ không tầm thường đi liệt dương điện điện chủ nam cung tuyên liệt đột nhiên nhớ tới một chuyện trong lòng đến cảm khái không khỏi càng thêm hơn nồng đậm hẳn mấy phần cũng để cho liệt dương điện ở bên cạnh cường giả trợn mắt ốm muộn điều này kết giao nhân tộc ngũ tuyệt đệ tử cũng liền mà thôi kết giao yêu tộc ba đại tộc quần đến mấu chốt thiên tài cũng nói được hợp lý thế nhưng là như vậy linh giới phi không động đệ tử của nhị động chủ là cái quỷ gì cái hắn này mẹ chính là người có thể làm được đến sự tình sao cái gia hỏa gọi là vân tiếu kia đơn giản thần rồi kẻ nào nếu là có thể có hắn giao hữu năng lực đến một nửa chỉ sợ rằng cũng đều sẽ tại Ly bên giới lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Trích Tinh lâu cái lao ra hỏa kia, giao cho ta. Xích Long tộc trưởng không có có nói nhiều thêm, hắn lần này chính là cùng đi tiểu ngũ tới tương trợ Vân tiểu đến, ngay trước hết nhất liền đem khí tức hóa chặt hắn Trích Tinh lâu đến đại trưởng lao ân bất quần. Với tư cách là Xích Long tộc trưởng, cái vị này là hết sức có cảm giác yêu việt đến, liền coi như ân bất quần là cùng hắn đồng dạng đến cảnh giới, hắn cũng có lòng tin tại trong vòng trăm chiêu đem chi chạm với long chảo phía dưới. Lý Càn liền liền không sử dụng các ngươi nhọc lòng rồi. Hoàng tộc đại trưởng lão như trước là một chương mặt lạnh, cũng không có có cùng Sích Long tộc trưởng trò chuyện, trực tiếp khóa chặt Liệt Dương Điện Cản Điện Thiên Vương Lý Cản. Xem ra hắn đối với cái vị này Liệt Dương Điện tướng giả, hay là thấu hiểu mấy phần đến. Đối phương đến hai lớn cựu phẩm thần hoàng Đỉnh Phong cũng đều có người tiếp chiến, điều này để cho áp lực của Vân Tiếu chợt giảm. Đặc biệt là thấy được Hỏa Liệt Long thử đại trưởng lão Di Thạc, lấy sức một mình, khóa chặt ngự khôn cùng tiết thành đông thời điểm, càng là mặt hiện vẻ đăm chiêu. Ra làm sao? Còn thừa lại hai cái cựu phẩm thần hoàng, một người một cái. Tiểu Ngũ quay đầu lại tới, cảm ứng lấy Vân Tiếu phẩm thần hoàng Đỉnh Phong đến tu vi. Hắn không nguyện tự nhận không kịp, thời khắc này vậy mà lại muốn lấy sơ nhập bắt phẩm thần hoàng đến tu vi, đối chiến một tôn cựu phẩm thần hoàng. Mặc dù đối phương còn dư lại đến hai lớn cựu phẩm thần hoàng lôi phá hoàn cùng liệt khuê, cũng đều chỉ là cựu phẩm thần hoàng trung đoạn, tiểu ngũ cũng là ngũ trảo kim long đến trí cao huyết mạch của long tộc, nhưng lại vẫn còn là có chút lực có không bằng. Trên thực tế trước đó trích tinh lâu còn có chút ủng hộ đến, mà tại ngũ tuyệt hiện thân về sau, bọn họ thì là tự động thối lui đến hẳn ngoại vi, không còn lội cái vũng nước tục này, miễn cho dẫn lừa tiểu thân. vô luận là trích tinh lâu một phương hay là vân minh một phương cũng đều không phải là bọn họ có khả năng chiêu trọc tới nổi đến trước thời hạn đứng đội mà nói liền sẽ gánh phong hiểm quá lớn mà lại mới vừa rồi đến thế cục thuận nhìn qua vân minh một phương rơi vào hẳn toàn diện đến hạ phong đến thời điểm đó chính vào thời khắc dùng người đến lạc thiên tinh, có lẽ hẳn nên cũng sẽ không để ý bọn họ thời khắc này đến không suất thủ đi chỉ là hiện tại xem ra thế cục dường như không hề là thiên về một bên rồi vẹn vẹn chỉ chỉ còn giữ lại hai cái cựu phẩm thần hoàng trung đoạn lời nói của cực giả vị tất liền thật sự có thể thu thập được vân minh vô luận là vân tiếu hay là cái kia kim sắc áo bảo đến ngũ trảo kim long thế nhưng cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu càng uống chi trợ thủ của Vân Tiếu từng cái từng cái xuất hiện, kẻ nào biết được còn có hay không có, không sử dụng rồi, liền như thế này hai cái mặt hàng, đâu có tư cách để cho của chúng ta cựu Long Đỉnh Thiếu Chủ xuất thủ. Vân Tiếu khoát khoát tay háo một cái, cái lời này mặc dù là khẩu khí chế nhạo, nhưng lại vẫn còn là để cho Tiểu Ngũ nghe ra hẳn một vệt ý trả phúng, cái đó chính là nói chính mình đánh không lại như vậy hai cái lao ra hỏa đến trong đó một cái sao? Ngươi lấy lòng người được thế vũ che lại bọn họ, thế nhưng đừng để cho người chui hẳn chỗ trống. Thấy rõ được tiểu Ngũ còn suy nghĩ muốn nói chuyện, Vân Tiếu vươn tay ra tới hướng lấy hậu phương chỉ chỉ một chút. Nơi đó cũng đều là một trong đám phẩm thần hoàng đến đồng bạn, nếu như thật sự chính là Mặc Kệ chẳng thèm nó ngáng, Trích Tinh lâu một phương, thế nhưng còn có không ít bảy tám phẩm đến thần hoàng cường giả. Ta nói các ngươi liền không thể cố gắng một chút, lâu như vậy không thấy, mới chút tu vi ấy. Nghe vậy Tiểu Ngũ không có thái độ tốt địa quay đầu lại tới, vẻn vẹn chỉ là một câu lời nói, liền để cho đám người Liễu Hàn y sắc mặt biểu lộ ra khá là xấu hổ, nhưng lại không biết được nói cái gì tới cái lại, cũng đều là quái vật. Nhìn xem Hồng Vũ cùng Tiểu Ngũ, cảm thụ lấy hai cái vị này trên thân đến thất phẩm thần hoàng ký tức, đám người chỉ có thể là thở dài một tâm thanh. Tại mấy cái gia hỏa này trước mặt, bọn họ như vậy cái Thiên Phú tu luyện kinh tài tuyệt diễm, cũng đều giống như là bài trí đồng dạng. Trên thực tế bọn họ có một cái coi như là một cái, tầm ra tới cũng đều là bên trên đại lục đỉnh nhi tiêm chi đến tuyệt thế thiên tài, không có thấy được Nam cung đạo ở bên kia cùng đường kinh chập, cũng cũng đều mới chỉ có tứ phẩm thần hoàng đến tu vi sao. Vân Tiếu, có nắm chắc sao? Thẩm Tinh Mâu nắm lấy tay của Vân Tiếu, hơi có chút lo lắng địa hỏi tới. Hai vị kia thế nhưng là cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đến cường giả a, tuyệt không phải là Ngụy Gia Lão Thái Quân hoàng anh vũ cái dạng mặt hàng này có thể so sánh đến. Yên tâm đi vớt yếu phủi phủi một cái mu bàn tay của thẩm tinh mâu không để ý đến hẳn đột nhiên biến thành có chút nóng bỏng đến huyết nguyệt tân ký mà về sau thân hình lướt đi ánh mắt đã là khóa chặt hẳn bên kia đến hai lớn cựu phẩm thần hoàng thời khắc này mặt khác mấy chỗ cựu phẩm thần hoàng đến chiến đấu đã trải qua triển khai trong đó xích long tộc trưởng đè ép tân bất quần đánh hoàng tộc đại trưởng lão lân thượng cũng là có phần chiếm thượng phong hỏa liệt long thử nhất tộc đại trưởng lão di thạc lấy một địch hai nhưng ngự khôn cùng tiết thành đông bất quá là cựu phẩm thần hoàng cao đoạn bởi vậy song phương đấu hẳn cái thế lực nang nhau trong khoảng thời gian ngắn điều này ba trận chiến đấu bao quát những cái kia bán đế cường giả đến chiến đấu. Có lẽ hẳn nên là phân không ra thắng bại đến, bởi vậy ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều tại giờ khắc này chuyển tới hẳn hắc ý thanh niên bên kia. Cái Vân Tiếu này cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi, thật sự cho rằng chính mình là cựu phẩm thần hoàng rồi sao? Ninh gia gia chủ Ninh Chi đạo cười lạnh một tâm thanh, mặc dù đám người biết được hắn cùng Vân Tiếu ở giữa đến ân oán, lại cũng đối với hắn thời khắc này đến tiếng cười lạnh hoàn toàn tán thành. Chuyên luôn Vân Tiếu cố nhiên là giết qua cựu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ, thế nhưng là một cái sơ nhập cựu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ, sao có thể có thể cùng cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đến lôi phá hoàn cùng liệt khuê đánh đồng với nhau? càng hướng chi hai cái vị này chính là là đỉnh tiêm tông môn đến cường giả, sức chiến đấu cùng chiến đấu thủ đoạn, chỉ sợ rằng cũng đều xa so với hoàng anh vũ vì nhiều, lại tăng thêm lấy hai chọi một, vân tiếu đến dự tính thắng không thể nghi ngờ là đã nhỏ lại càng thêm nhỏ, lôi phá hoàn cùng trên mặt của liệt khuê cũng đều hiện hiện ra một vệt nghe răng cười. bọn họ không có suy nghĩ đến cuối cùng cái kiện đại công này, thế mà lại sẽ rơi xuống trên đầu của chính mình, mà lại trong lòng của bọn hắn đối với vân tiếu cũng có được cực hạn đến hận ý đâu. lúc trước chiến linh nguyên tu giả áo lên tận cửa thời điểm tới, liệt khuê trực tiếp bị lạc thiên tinh đã phế đi đan điền. Lôi Phá Hoàng cũng bị Hiên Viên lánh nguyệt chém xuống một đầu cánh tay, đối với thực lực của bọn hắn là có ảnh hưởng cực lớn đến. Mặc dù về sau cả hai người cũng đều khôi phục hẳn thực lực, thế nhưng bút chứng này rõ ràng là bị bọn họ tính tới hẳn trên đầu của Vân Tiếu, từ lúc trước chiến linh nguyên đại chiến nói lên mà nói, Vân Tiếu cũng xác thực là việc nhân đức không được ai. Bây giờ Cựu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vân Tiếu cố nhiên là suy nghĩ muốn báo khổ kiểu thành đến mối thù một tiễn, điều này hai đại cường giả làm sao không phải là như thế. Điều này là một trận có uyên viên, viên đến chiến đấu, cũng để cho đám tu giả đứng ngoài quan sát thấy được say xương ngon lành. Hai người các ngươi, cùng nhau tiến lên đi ta không có thời gian. Ánh mắt của Vân Tiếu khóa chặt hai đại cường giả, mà kỳ bên trong miệng nói ra tới mà nói, lại là để cho bên trong táng tinh thành bên ngoài xôn xao một mảnh. Cái tiểu tử này thật sự coi chính mình là bán đế cường giả rồi sao? Vô anh. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, từ trên thân của Vân Tiếu trận buộc phát ra một cỗ cực kỳ cường lực đến năng lượng ba động. Ngay sau đó, lây tất cả mọi người liền cảm giác đến một cái hoàn toàn mới đến Vân Tiếu xuất hiện tại trước mắt của chính mình. Cửu. Cửu phẩm thần hoàng. Tại hiện trường không thiếu linh hồn cảm ứng chi lực cường han đến cường giả, tại bọn họ hơi chút cảm ứng phía dưới liền phát hiện thanh niên mặc áo đen kia đã trải qua không còn là trước đó đến bát phẩm thần hoàng đỉnh phong mà là hàng thật giá thật đến cựu phẩm thần hoàng sơ đoạn là tổ mạch chi lực vậy mà lại kinh khủng như vậy một chút quen thuộc vân tiếu đến tu giả ngay trước hết nhất liền ý thức đến đến cùng phát sinh hẳn cái gì thế nhưng là bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua nhân loại đến tổ mạch chi lực vậy mà lại có thể đạt tới cái dạng lịch tiên này trình độ như vậy thế nhưng là bát phẩm thần hoàng cùng cựu phẩm thần hoàng ở giữa đến gông cùng xích bên trên cái đại lục này thất bắt phẩm đến thần hoàng cường giả có không ít nhưng là cựu phẩm thần hoàng đến cường giả lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hết sức nhiều bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả, bị vây khốn tại cái cảnh giới này, cả đời không tầm thường đột phá, như vậy cũng đều là cực kỳ chuyện tầm thường. Không có suy nghĩ đến Vân Tiếu hiện tại vậy mà lại dựa vào lấy một chút tổ mạch chi lực, liền đánh vỡ hẳn cái tầng công cùng xiển xích này, đơn giản nghe kinh giận hết cả người. Chương 4116, nói được không sai, nhận lấy cái chết đi. Quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Cảm ứng lấy trong cơ thể của chính mình tràn đầy đến mạch khí, Vân Tiếu cảm thấy hài lòng, trên thực tế tại thôi phát tổ mạch chi lực mới bắt đầu, hắn cũng không có có suy nghĩ qua chính mình thật sự có thể đánh vỡ cái tầng công cùng xiển xích này. Vân Tiếu cảm ứng được hết sức rõ ràng, tại chính mình đạt tới cấp độ như ngày hôm nay thời điểm, những cái kia liên tiếp tổ mạch đến kim sắc mạch lạc, cũng chính là trước đó không quá rõ ràng đến hư hào tổ mạch, dường như cũng đều biến thành ngưng thực hẳn mấy phần. Chính là liên hệ như vậy, làm cho hắn các đầu tổ mạch bên trong đến lực lượng chiếm được hẳn trình độ lớn nhất đến thôi phát, lúc này mới là để cho hắn đánh vỡ gông cùng xỉn xích, tăng lên đến chịu phẩm thần hoàng đến nguyên nhân thực sự. Bất quá Vân Tiếu còn có thể cảm ứng đến, những cái này kim sắc kinh mạch, dường như còn có được tiềm lực vô cùng. Thật sự muốn chờ bọn họ toàn bộ hiển hiện mà ra thời điểm, có lẽ liền sẽ hình thành một cái đại tuần hoàn để cho chính mình tăng lên đến cấp độ càng cao hơn. đương nhiên, thời khắc này chỉ là đối đầu hai lớn cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đến cường giả, lấy vân tiếu sơ nhập cựu phẩm thần hoàng đến tu vi, rõ ràng là đầy đủ rồi, cũng để cho đối diện đến hai đại cường giả, sắc mặt biến thành âm trầm một mảnh. Cựu phẩm thần hoàng, nếu như nói lôi phá hoàng trước đó cùng liệt khuê lấy hai địch một đối chiến với vân tiếu đến thời điểm, trong lòng vô cùng có lòng tin mà nói, như vậy bọn hắn đến bây giờ, đã là sinh ra một vẹn bất an máy bởi vì bọn họ cũng đều từng đã từng nghe nói qua truyền thuyết liên quan tới Vân Tiếu, càng là đối với cái này từ tiềm Long Đại Lục quật khởi đến Ly viên giới đến người trẻ tuổi, có được hiểu rõ cực sâu. Trong truyền thuyết, Vân Tiếu chính là vô địch cùng cảnh giới đến Đại danh Tử, mà lại cái này cái gọi là đến đồng cảnh giới, chỉ đến không hề là cùng một cái Thần Hoàng Cảnh Giới bên trong đến mấy cái đẳng cấp, mà là dòng dã một cái Thần Hoàng Cảnh Giới. Càng hướng Chi Vân Tiếu vào ngày hôm nay, đã trải qua chỗ rửa tổ mạch chi lực đột phá đến hẳn phẩm Thần Hoàng sơ đoạn, cùng hai người bọn họ cũng liền chỉ lệch một nhỏ cái đẳng cấp mà thôi, bọn họ đã là không có hẳn lòng tin tuyệt đối. Đại chiến ngay trước mắt thế nhưng không thể ngờ người liền tại hai cái vị này tâm tư chuyển động thời điểm một đạo tiếng cười khẽ đã trải qua là tại trích tinh lâu tam trưởng lão bên thai của liệt khuê vang lên làm cho hắn giật nảy cả mình phản ứng theo bản năng liền là một cái lách mình phanh thế nhưng mà liền tại liệt khuê lách mình đến đồng thời một bên khác đến lôi phá hoàn lại là như gặp phải trọng kích một đạo đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn đến thân ảnh lặng yên hiện hiện chính là một thân hắc bảo đến vân tiếu tại ngoại vi đám trong mắt của tu giả đứng ngoài quan sát sau lưng của liệt khuê cũng có một đạo hắc y thân ảnh mà lại thoáng nhìn qua cùng như vậy hoang chúng thân ảnh của lôi phá hoàn đồng thời không có cái khác biệt gì Ngay cả khí tức cũng đều là giống nhau như lúc. Nhưng hết sức hiển nhiên, sau lưng của Liệt Khôe đến đạo thân ảnh kia chỉ là một đạo phân thân, chân chính đến Vân Tiếu thì là lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, xuất hiện tại hẳn sau lưng của Lôi Phá Hoàn, phát ra hẳn một kích cường lực. Xì xì xì. Tại nắm đấm của Vân Tiếu tới người đến một khắc đó, Lôi Phá Hoàn phản ứng cũng là vô cùng nhanh, thấy rõ được trên người của hắn lôi đỉnh điện quang lượn lờ mà lên, cơ hồ đem hắn toàn bộ cả thân thể cũng đều bao trùm tại hẳn trong đó, biến thành hẳn một cái lôi quang điện nhân. A. Liên tại tất cả mọi người kinh ngạc than thở phản ứng của Lôi Phá Hoàn cùng lôi đỉnh chi lực thời điểm, Nguyệt Thần cung đến hai đại cường giả đung nhiên kinh y một âm thanh. Ngay sau đó lây tất cả mọi người cũng đều có thể thấy được, tay phải của Vân Tiếu phía trên dường như cũng bao trùm hẳn một tầng ngân sắc lôi đỉnh chi lực. Đồ vật nhỏ, cùng ta so sánh lôi đỉnh chi lực, ngươi còn sướng sở một chút. Lôi Phá Hoàn không thể nghi ngờ là cảm ứng rõ ràng nhất đến một cái kia, khi hắn cảm ứng đến phía trên năm đấm của đối phương đến lôi đỉnh chi lực thời điểm, nhẫn nhịn không được cười lạnh một âm thanh, bên trong cầu khí tràn ngập lấy một vệt cực độ đến coi rẻ muốn nói toàn bộ cả liên giới trong nhân tộc có thể tại lôi đỉnh chi lực bên trên cùng lôi phá hoàn danh đua cao thấp đến có lẽ liền chỉ có cái vị kia liệt dương điện đến chấn điện thiên vương rồi trong bát quái chấn thuộc sấm liệt dương điện chấn điện thiên vương cũng là một tôn đem lôi thuộc tính tu luyện đến cực hạn đến lôi tộc cường giả mà đối với vân tiếu đến lôi thuộc tính tại bên trên đại lục lại là tên không nổi danh đông đảo tu giả thấu hiểu vân tiếu nhiều nhất đến chính là là vân tiếu đến hỏa thuộc tính nhiều nhất còn có một loại thuộc tính băng hàn như vậy cho dù là tại chiến linh nguyên đến thời điểm vân tiếu đến lôi thuộc tính cũng là hết sức ít biểu hiện ra. Thế nhưng nếu là Chiến Linh thành thành chủ vào ngày hôm nay chiến lôi ở đây, chỉ sợ rằng liền muốn đối với Lôi Phá Hoàn đến thanh âm cười lạnh khịt mũi coi thường rồi. Chí ít tại Lôi thuộc tính một cái đạo này phía trên, hắn cho rằng Vân Tiếu tuyệt sẽ không tại cái Nguyệt Thần cung này, Lôi điện điện chủ phía dưới. Đáng tiếc không có người biết được chân tướng sự tình, bao quát Lôi Phá Hoàn chính mình, cũng đều cho tới bây giờ không cho rằng của chính mình Lôi thuộc tính sẽ bại. Điều này là hắn nghiên cứu hẳn cả một đời đến lực lượng, há lại là một cái hơn 20 tuổi đến bao đầu tiểu tử có thể so sánh đến. Trên người của Lôi Phá Hoàn đến Lôi đỉnh đại quang, cùng tay phải của Vân Tiếu phía trên nắm tay đến Lôi đỉnh chi lực. Rốt cục là giao kích tại hẳn cùng một chỗ, ở giữa hai bên, dường như sinh ra hẳn một loại dung hợp đặc thù, trong lúc nhất thời để cho ngoại nhân nhìn không quá rõ ràng. Ân, thế nhưng là tại sao đó một khắc, lôi phá hoàn vừa mới mới hơi có chút đắc ý đến sắc mặt liền thay đổi rồi, biến thành một mảnh ấm chậm, thậm chí là có một kia lo sợ không yên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình như vậy không có gì mà bất lợi đến lôi đỉnh chi lực, thậm chí có thể Xưng lấy làm đại lục nhân tộc tinh thuần nhất đến lôi đỉnh chi lực, vậy mà lại chính đang tại bị Vân tiếu đến lôi đỉnh chi lực thôn phệ. mà lại cái loại này thôn phệ vẫn còn đang theo lấy thời gian đến chuyển dời không ngừng tăng lớn đến được cuối cùng, Lôi Phá Hoàn cũng đều có chút không chế không nổi chính mình Lôi Đỉnh Chi lực đến trả ra. Như vậy liền phảng phất một loại hấp lực cực mạnh, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi. vô luận trong lòng của Lôi Phá Hoàn như thế nào không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận một cái sự thật này, như vậy chính là chính mình tại Am hiểu nhất đến Lôi Đỉnh Chi lực so đấu bên trên, đã trải qua sẽ không là thanh niên mặc áo đen kia đến đối thủ. Ừ, vẫn yếu cái gia hỏa này thế nhưng là có Lôi Long Chi lực đến, liền dựa vào lao già kia đến Lôi Đỉnh Chi lực, há có thể là đối thủ của hắn? cách đó không xa tiểu ngũ nhìn xem bên kia lôi đỉnh chi lực đến lôi kéo cái thứ nhất phản ứng kịp trở lại hắn trước đây cùng theo lấy vân tiếu liên chiến tứ phương tự nhiên là đối với đối phương đến lôi đỉnh chi lực biết được quá mức sâu nếu như cái lời này làm cho xích long tộc trưởng nghe được đến mà nói không biết được phải kinh ngạc thành cái bộ dáng gì rồi chỉ đáng tiếc hắn hiện tại chính đang tại cùng ân bất quần đại chiến tự nhiên cũng nghe không đến bên này tiểu long đến tiếng hừ lạnh rồi Tiểu long đỉnh vào ngày hôm nay lôi long nhất tộc đã như vậy sự suy thoái liền coi như còn có một chút sấm long tộc nhân cũng cơ hồ không dám lại đầu lên Thế nhưng bọn họ bộ tộc này đến lôi thuộc tính lực lượng, mới chính là thật sự chính là có thể xưng lấy làm đại lục số 1. Ngoại trừ một chút tiên tiên tạo ra đến lôi thuộc tính linh tộc bên ngoài, đem so với lên lôi phá hoàn cái loại này hậu thiên tu luyện mà thành đến nhân tộc lôi thuộc tính tu giả, lôi long nhất tộc đến lôi đỉnh chi lực tinh thuần trình độ, mạnh hẳn đâu chỉ gấp đôi. Vất yếu cố nhiên cũng là một danh nhân tộc, thế nhưng là cựu long huyết ngọc bên trong, nguyên bản liền có lôi long nhất tộc thượng cổ huyết mạch của thần đế cường giả, lúc này mới là hắn có thể thu hoạch được lôi long chi vực đến mấu Lôi Long chi dực không chỉ có là để cho Vân Tiếu nắm giữ hẳn tốc độ người tiên, càng để cho hắn chuyển thừa hẳn lôi long nhất tộc như vậy cường hãn vô song đến lôi thuộc tính, lại tăng thêm hắn hiện tại đã trải qua là cựu phẩm thần hoàng cương giả, tự nhiên có thể tại thuộc tính một đạo bên trên nghiền ép cái gọi là đến lôi điện điện chủ. Chỉ đáng tiếc ngoại trừ tiểu ngũ bên ngoài, không có bất kỳ một cái người ngoài nào biết được những cái này chân tướng, chính là bởi vì cái này không biết được, dẫn đến hẳn lôi phá hoàn vào thời khắc này đến bi kịch. Khi lôi phá hoàn lựa chọn dùng lôi đỉnh chi lực tới cùng Vân Tiếu đối địch đến một khắc đó, kết cục của hắn liền đã trải qua chú định. Đặc biệt là đến hẳn lúc này. Hắn lôi đỉnh chi lực bị cắn nuốt thất thất bát bát, cứ kéo dài tình huống như thế, càng là lại không lực xoay chuyển trở lại. Liệt Quê, còn không xuất thủ. Tự biết không địch lại Vân Tiếu đến lôi phá hoàn, thời khắc này căn bản không có lại đi quản chính mình Nguyệt Thần cung lôi điện tôn nghiêm của điện chủ, trực tiếp hét lớn phát ra tiếng, cái chỗ này cùng mới vừa rồi đến tự ngạo hoàn toàn khác biệt. Có lẽ tại lôi phá hoàn trước đó xem ra, như vậy cho dù là đơn đả độc đấu, chính mình cũng vị tất không phải là đối thủ của cái tiểu tử này, đâu biết được vẹn vẹn chỉ là khẽ vẫy một cái, hắn liền không thể không xin giúp đỡ rồi. Vân Tiếu, nhận lấy cái chết. Liệt Khuê tự nhiên đã sớm có chuẩn bị, tại cảm ứng đến sau lưng đạo thân ảnh kia chính là là Vân Tiếu tàn ảnh thời điểm, hắn liền không có lại để ý tới. Thời khắc này thanh âm đáp ứng mà động đậy, lại tại sau đó một khắc sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Nói được không sai, nhận lấy cái chết đi. Một đạo thanh âm từ sau lưng của Liệt Khuê truyền tới, làm cho hắn giật nảy cả mình. Sau lưng đến hắc y thân ảnh không phải là phân thân tàn ảnh sao? Làm sao thời khắc này vậy mà lại có thể nói chuyện, khí tức cũng kinh khủng như vậy đâu? Một cái lần này không chỉ có là Liệt Khuê kinh ngạc đến ngây người rồi, tất cả người vây xem, bao quát Vân Tiếu đến những cái tiểu đồng bọn kia nhóm, cũng đều là nhìn mà thán thở hết sức rõ ràng điều này là đối với ảnh phân thân đến một loại đặc thù vận dụng mới vừa rồi Vân Tiếu cố ý để cho cái đạo phân thân này không động chính là suy nghĩ muốn mê hoặc liệt khuê để cho kỳ cho rằng điều này thật sự chính là chỉ là một đạo phân thân lại không biết được chân thân của Vân Tiếu là có thể tại phân thân ở giữa tùy ý chuyển đổi đến bên kia Vân Tiếu không chế lấy phân thân tiếp tục thôn vệ lôi phá hoàn đến lôi đỉnh chi lực mà chân thân của hắn đã trải qua là trong nháy mắt đi tới cái đạo phân thân này bên trong phát ra một kích lăng lệ vội vàng không kịp chuẩn bị đến liệt khuê phản ứng kịp trở lại về sau lại làm ra động tác không thể nghi ngờ là có một chút vội vàng mà Vân Tiếu đến như vậy một cái chân phải bàn chân, đã trải qua là hung hăng đá vào Hàn Liệt Khuê giao nhau đến trên hai tay. anh Thủ thủ tính đến tổ mạch chi lực một lúc bộc phát, cái vị này đường đường cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đến trích Tinh Lâu Tam trưởng lão, trực tiếp bị đạp được bay ngược mà ra, thẳng cho đến mấy chục bên ngoài trượng, lúc này mới cầm cái cọc đứng vững vàng, khí tức đã là một mảnh hỗn loạn. suy Mà càng để cho những tu giả vây xem kinh dị đến vẫn còn đang phía sau, khi Liệt Khuê cho rằng chính mình tránh thoát được một kiếp, ổn định thân hình chính đang tại điều tức thể nội hỗn loạn khí tức thời điểm, một đạo kim sắc quang mang, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng nó là vân tiếu đến ngự long kiếm, trong đó một tên thần hoàng cường giả, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra khỏi trôi kia kim quang kiếm go đến nội tình, bất quá trong miệng của hắn tiếng hô to mở miệng nói ra thời điểm, lập tức thấy được một đạo ánh mắt lang lệ, hướng về chính mình quăng lập qua tới. Cái đạo ánh mắt kia đến chủ nhân mặc dù không có cái động tác gì, nhưng lại vẫn còn là để cho như vậy trong lòng của thần hoàng cường giả run một cái, đồng thời suy nghĩ đến hẳn ngự long kiếm cái danh tự này là hết sức phạm vào kỵ huy đến, đặc biệt là ở ngay tại trước long tộc mặt của cường giả nói cái danh tự này thời điểm, bắn đi ra cái đạo này ánh mắt lăng lệ đến, tự nhiên chính là ngũ trảo kim long tiểu ngũ rồi. Vô luận hắn cùng quan hệ của Vân Tiếu tốt bao nhiêu, đối với Ngự Long kiếm cũng cho tới bây giờ không có có mấy may hảo cảm. Tương truyền Ngự Long kiếm chính là là thời kỳ viễn cổ, cái vị nhân tộc chí cường giả kia, dùng để sai khiến thần khí của Long tộc. Chỉ sợ rằng bất kỳ một cái nào Long tộc tu giả, tại thấy được Ngự Long kiếm đến thời điểm, cũng đều sẽ tâm sinh chán ghét đi. Thời khắc này ánh mắt của tất cả mọi người, cũng đều là nhìn chăm chú lấy đạo kim quang kia kiếm ảnh, không có người nhắc lại Ngự Long kiếm chi danh. Bởi vì lực chú ý của bọn hắn, toàn bộ cũng đều tại trên thân của Liễu Khuê, bí ẩn như thế, càng là xuất kỳ bất ý đến một kiếm, cái vị kia Trích Tinh lâu Tam trưởng lão còn có thể hay không tránh được mở đâu. Chương 4117, Liệt Khuê vẫn thử chỉ là phi kiếm, cũng suy nghĩ thương tổn được bản trưởng lão. Liệt Khuê không hổ là Ly Vân giới đến uy tín lâu năm cường giả, mặc dù ngự long phi ẩn cực kỳ bí ẩn, hắn hay là ngay trước hết nhất cảm ứng đến, đến rồi, đồng thời bên trong miệng phát ra một đạo thanh âm cười lạnh, động tác sớm đã đã làm ra tới. Tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái đầu của Liệt Khuê hướng về mẹ cánh trái hơi khẽ nghiêng một cái, thoạt nhìn qua có thể hết sức là nhẹ nhõm liền có thể tránh qua như vậy đâm về phía hắn phần gây đến kiếm gỗ còn mang vỏ. Trệ Vũ Thế nhưng mà liền vào thời khắc này, thanh niên mặc áo đen kia đến bên trong miệng, đột nhiên phát ra có chút không hiểu ra sao cả đến hai cái chữ, ngay sau đó lấy bọn họ liền thấy được hẳn cực độ thần kỳ mà một màn quỷ dị. Bởi vì cái kia vừa vặn nghiêng nghiêng đầu đến trích Tinh Lâu Tam trưởng lão Liệt Khuê, vẻn vẹn bẹn chỉ là tại làm ra cái động tác này đến trong một cái chớp mắt, liền đình chỉ hẳn trở lại, phảng phất bị người thi triển hẳn định thân pháp. Mặc dù cái loại quỷ dị này thời gian kéo dài không hề dài, thế nhưng là ở chỗ này, loại đỉnh tiêm đến bên trong chiến đấu, thời gian cũng đều là chớp mắt liền qua đến. Càn chi chuôi kia kiếm vũ còn mang vỏ, đã trải qua cách Liệt Khuê đến phần gãy bất quá tất hơn xa làm sao khả năng điều này điều này là thời gian ngưng trệ hiện tại Đông đảo tu giả vây xem trăm mối vẫn không có cách giải đến thời điểm bên kia thân chúng kịch độc đến Hiên Viên lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Tuyên Liệt đồng thời đứng thân người lên tới bên trong miệng cũng là phát ra đồng dạng đến một đạo kinh hải thanh âm muốn biết được hai cái vị này là tại hiện trường chỉ có hai đến bán đế cường giả mà bán đế cảnh giới bên trong chỉ đó là lý do mà có thấp trung cao phân chia đó chính là bởi vì bọn họ đối với thời gian quy tắc đến lĩnh ngộ khác biệt đặc biệt là giống như Hiên Viên Lánh Nguyệt cùng Nam Cung Tuyên Liệt cao cấp như thế bán đế đã trải qua xem như là sở đến hẳn thời gian ngưng trệ đến ngưỡng cửa điều này cũng là bọn họ nhất át chủ bài cường han thủ đoạn. Một khi cao cấp bán đế cường giả đem thời gian ngưng trệ thấu hiểu thấu triệt, sau này đụng vào đến thời gian đảo lưu đến huyền bí, như vậy bọn họ liền có thể thuận lý thành trường đột phá đến chân chính đến thần đế cảnh giới. Chỉ là đã qua vạn năm, như vậy cho dù là mạnh như lạc thiên tinh, cũng không có có chân chính trưởng không toàn bộ cả thời gian quy tắc đến huyền bí. Điều này cũng là vây khốn cao cấp bán đế đến một đầu lệch trời hùng câu. Dứt bỏ như vậy làm thần bí nhất đến thần đế cảnh giới không nói, chỉ ít hiên viên lãnh cùng nam cung liệt còn không có đã từng nghe nói qua kẻ nào tại bán đế cấp bậc trước đó liền có thể trưởng không thời gian quy tắc đến. Thời gian quy tắc đến trường khống, là cựu phẩm thần hoàng cùng bán đế cường giả ở giữa đến khác biệt lớn nhất. Một tên cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả, chỉ cần có thể đụng vào đến thời gian gia tốc đến ngưỡng cửa, như vậy hắn liền có thể đột phá đến sơ cấp bán đế đến cấp độ. Thế nhưng là cái kia gọi Vân Tiếu đến người trẻ tuổi, tu vi của bản thân mới chỉ có bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong a, ngay cả lúc này điều này cựu phẩm thần hoàng sơ đoạn đến tu vi, cũng là chỗ dựa chính mình lịch tiên đến tổ mạch chi lực mới tăng lên đến đến. Thế nhưng mà tại tu vi như vậy cảnh giới, lại là đã trải qua trường khủng thời gian ngưng trệ đến huyền bí, điều này là không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. Đám tu giả phổ thông Con chỉ là kinh ngạc than thở với Liệt Khuê đến đột nhiên định thần, mà giống như hai đại tông môn chi chủ cái dạng cường giả này, lại là trong nháy mắt ý thức đến điều này ý vị lấy cái gì. Có thể tại bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong, liền có thể đụng vào đến huyền bí của thời gian, thậm chí còn có thể thi triển thời gian đứng im, ảnh hưởng một cái cựu phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả đến yêu nghiệt, tương lai đến cùng có thể đạt tới một bước nào. Nếu như nói khi trước đến hai đại tông môn chi chủ, chỉ là bởi vì đối với Lạc Thiên Tinh đến oán hận, mà lựa chọn ở trong lòng chống đỡ vận chiến thắng mà nói, như vậy bọn hắn đến bây giờ, cân nhắc đến thì là một cái phương diện khác rồi. Mới vừa rồi đến hai cái đại tông môn này, liền coi như là vô cùng không chịu thua Lạc Thiên Tinh, cũng không thể không thừa nhận, chỉ có cái Trích Tinh lâu kia lâu chủ, mới chính là có hy vọng nhất trở thành thần đế cường giả đến một cái vị kia. Thế nhưng là hiện tại, vẫn thiếu biểu hiện ra tới đến những thủ đoạn này, đặc biệt là thời gian ngưng trệ thủ đoạn nghịch thiên như vậy, rốt cục làm cho tâm thái của bọn hắn phát sinh hẳn cải biến. Có lẽ như vậy đến một cái yêu nghiệt, mới càng có hơn hy vọng đạt tới trí cao đến thần đế cảnh giới đi. Soạn. Như vậy cho dù chỉ là ngắn ngủi đến một trong nháy mắt ngưng trệ, cũng để cho kết quả của Liệt Khê chú định không cách nào cải biến. Tại hắn đỉnh trệ xuống tới đến trong một cái chớp mắt kia, ngữ Long kiếm đã trải qua ngay tiếp theo vỏ kiếm, từ phía sau cái cổ lọ thỏm vào không còn sót lại chút nào, lại từ trước hầu xuyên đem ra tới, mang theo một vệ huyết hoa. Ôi ôi, ôi ôi. Kiếm vô xuyên cái cổ mà qua về sau, Liệt Khuê rốt cục là khôi phục hẳn năng lực hành động, mới vừa rồi một khắc đó hắn đại não một mảnh trống không, thế nhưng là giờ khắc này hắn lại là biến thành cực độ thanh minh. Chỉ là cổ họng yếu hại bị Ngự Long kiếm đâm xuyên, Liệt Khuê trợn lấy phía trước cách đó không xa đến Hắc Y thân ảnh, có lòng suy nghĩ muốn nói vài thứ gì đó, lại là nói không nên lời một cái chữ. Như vậy cho dù là đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến tốc độ, tuổi thọ lâu đời, lại cũng là sẽ chết đến. Chỉ là cái vị này Trích Tinh lâu Tam trưởng lao cho tới bây giờ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, chính mình vậy mà lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy đi chết mà thôi. Ta không cam tâm a." Đấy lòng của Liệt Khuê gào thét phát ra tiếng, ngoại trừ nồng đậm đến không cam tâm bên ngoài, càng có hơn lấy một loại nồng đậm đến hối hận. Hắn hối hận đến không phải là không nên cùng Vân Tiếu vi địch, mà là tại lúc trước chiến linh nguyên khổ kiều thành đến thời điểm, không nên thả đi cái này tiềm lực vô hạn đến người trẻ tuổi, dẫn đến hẳn chính mình kết cục hôm nay. Bọn hắn vào cái thời điểm đó, là có cơ hội thật lớn có thể bắt được Vân Tiếu thậm chí là đánh giết Vân Tiếu đến. Thế nhưng là ma xui quỷ khiến ở giữa, Liệt Dương điện chết hẳn hai đại thiên vương cường giả, cuối cùng lấy Vân Tiếu chạy trốn hướng linh giới mà kết thúc. Nếu như là Vân Tiếu tại linh giới bị những cái kia linh tộc cường giả đánh giết cũng liền mà thôi, hết lần này tới lần khác cái này trẻ tuổi đến ra hỏa tại linh giới đồng dạng phiên Vân Phúc Vũ, huyền náo linh giới ba đại đỉnh tiêm thế lực gà chó không yên. Bây giờ Vân Tiếu cường thế trở về, thực lực cùng lúc trước tại khổ kiều thành đến thời điểm đã trải qua kể ra cũng không thể so sánh nổi, ngay cả Liệt Khuê như vậy đến cựu phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả, cũng không phải là kỳ địch nổi mấy hiệp rồi. Tính toán đâu ra đấy, vấn Tiếu cùng liệt khuy đến giao thủ cũng không vượt qua ba chiêu, như vậy hay là một cái nguyên bản chỉ có bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đến người trẻ tuổi sao? Thẳng cho đến giờ khắc này, như vậy cho dù là ngạo khí như tiểu ngũ cũng không thể không thừa nhận chiến đấu lực của chính mình, rốt cục là không sánh được cái gia hỏa kia rồi. Điều này để cho hắn hết sức là phiền muộn, bởi vì cho dù là thân mang huyết mạch của ngũ trảo kim long, muốn để cho tiểu ngũ cùng như vậy cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đến liệt khê đơn đả độc đấu, kết quả sau cùng hơn phân nửa cũng là bỏ chạy trối chết, tuyệt đối làm không đến tuổi khô lạp hủ như thế. Hô một cái thi thể vô lực hướng về phía dưới ngã rơi mà đi, mà thuộc về với Trích Tinh lâu Tam trưởng lão nạp yêu của liệt khuê, bị Vân Tiếu trực tiếp thu thời điểm ra đi. bên trong trong mắt của không ít người cũng đều lộ ra một vệt lửa nóng chi ý trên thực tế lúc trước tại khổ Kiều Thành đến thời điểm, Vân Tiếu liền đã trải qua từng chiếm được một tôn bát phẩm thần hoàng đến nạp yêu. chỉ bất quá hắn vào cái thời điểm đó, còn cần thiết phải cực độ đến nhu lợi, mới có thể đánh giết như vậy bát phẩm thần hoàng đến liệt dương điện tiên vương. cho đến ngày nay, Vân Tiếu ba chiêu hai thức phía dưới, liền đánh đã giết hẳn cửu phẩm thần hoàng trung đoạn đến Trích Tinh lâu Tam trưởng lão quê, điều này làm cho một chút thấu hiểu lúc trước sự tình đến tu giả không khỏi một trận cảm khái. Ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Câu châm môn này dùng tại trên thân của Vân Tiếu cũng đều không quá phù hợp rồi. Thế này sao lại là nhìn với cặp mắt khác xưa a? Đơn giản chính là tưởng như hai người. Đặc biệt là một vài người nhớ tới Vân Tiếu tách khỏi Chiến Linh Nguyên, bất quá ngắn ngủi thời gian hơn một năm thời điểm, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Thử hỏi Cựu Long Đại Lục từ trước tới nay, kẻ nào có thể đạt tới tốc độ tu luyện như vậy? Cựu Long Huy Ngọc thật sự có thần kỳ như vậy sao? Nguyệt Thần cung cung chủ Hiên Viên lánh nguyệt thì thảo phát ra tiếng, nàng có thể đoán đến khả năng kia là huyết nguyệt rắc đến nguyên nhân, thế nhưng lại biết được tuyệt không chỉ vẹn vẹn là huyết nguyệt rắc đến nguyên nhân, điều này không thể rời đi Vân Tiếu nỗ lực của chính mình cùng đánh liệu. Không nói những cái khác, liền nói khổ kiểu thành một trận chiến kia, nếu như là vận khí của Vân Tiếu kém một chút, một khắc cuối cùng đến động tác hơi có do dự, chỉ sợ rằng chính là một cái khác kết cục rồi. Nhưng không có nếu như, vân tiếu vào ngày hôm nay cường thế trở về, đầu tiên là Vân kiếm trung đột núi ra, kiếm chém cũ phẩm thần hoàng đến ngụy ra lão thái quân hoàng anh vũ, sau đó lại ở chỗ này tán tinh thành một kiếm đâm chết trích tinh lâu đến tam trưởng lão liệt khuê, vẹn vẹn chỉ hai lần đến chi tích, liền để cho vân tiếu đứng vào hàng đại lục cường giả đỉnh cao đến hàng ngũ, dưỡng cho cho cười. ngay cả cựu phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả, mà lại hay là trích tinh lâu tam trưởng lão đến liệt khuê, cũng đều không phải là vân tiếu địch nổi mới hiệp, hắn không coi như là đỉnh tiêm, kẻ nào có thể coi như là đỉnh tiêm? siêu. liền ở chỗ này tất cả mọi người cũng đều bởi vì cái chết của liệt khuê mà trợn mắt hốc mồm thời khắc, một đạo thanh âm sẽ gió đột nhiên truyền tới, đợi đến tất cả mọi người hoàn hồn nhìn tới, lại phát hiện như vậy bất ngờ là nguyệt thần cung lôi điện điện chủ lôi phá hoàn Bởi vì mới vừa rồi Vân Tiếu chân thân chuyển đổi qua tới đối phó Liệt Khuê, lôi thuộc tính lực lượng tổn thất hơn phân nửa đến lôi phá Hoàn rốt cục bắt lấy cơ hội thoát thân. Thế nhưng là tại giờ khắc này, hắn lại như thế nào dám lại cùng Vân Tiếu đối đầu? Chớ nói là lôi phá Hoàn một thân lôi thuộc tính lực lượng mười không còn một, liền coi như là tại thời kỳ toàn thịnh, nhìn xem bên kia Liệt Khuê ngã rơi đến thi thể, hắn cũng lại không hứng nổi cùng thanh niên mặc áo đen kia đối chiến đến ý niệm trong đầu. Lôi phá Hoàn đã trải qua bị dọa đã bể mất mật, hắn biết được lại ở lại ở ngay tại cái nơi này, chỉ có thể là cùng một loại kết cục như Liệt khuê, lúc này không chạy trốn còn đợi khi nào? để lại rừng xanh còn đó không ngại không có tuổi lốt đến chân lý hắn hay là rất hiểu lôi phá hoàn ngươi cảm thấy được chính mình có thể trốn được rồi sao đáng tiếc chính là vân tiếu đã sớm tại phòng bị lấy lôi phá hoàn đâu khi một đạo thanh âm quen thuộc tại trước người của lôi phá hoàn thời điểm vang lên làm cho cái vị này nguyện thần cung lôi điện điện chủ đến một trái tim trong nháy mắt chìm vào đại cốc. ngay cả thời kỳ toàn thịnh cũng đều không phải là đối thủ của vân tiếu càng hướng chi lôi phá hoàn vào thời khắc này đến lôi thuộc tính lực lượng đã trải qua bị thôn nhẹ hầu như không còn hắn lại đến đối mặt vân tiếu đến thời điểm cơ hội không có bất luận cái gì đến cơ hội sống sót bá. Tay phải của Vân Tiếu khẽ vẫy một cái, kim quang lóe lên, nữ Long kiếm đã trải qua là cả kiếm lẫn vỏ bị hắn nắm tại trong tay. Mắt thấy mạng mình tại khoảnh khắc, bên trong tròng mắt của Lôi Phá Hoàn đã như vậy không có hẳn lôi quang, giành lấy chiếm dục đến, tràn đầy là vẻ tuyệt vọng. Vân Tiếu, hiện tại hết thảy người cũng đều cho rằng cái vị này Lôi Điện Điện chủ hắn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo hơi có chút thanh âm trầm trừ bỗng nhiên từ nơi nào đó truyền tới. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn tới, chỉ gặp địa phương mà thanh âm truyền tới, chính là Nguyệt Thần cung thuộc về vị trí. Một đạo thân mặc áo bà bạc, thậm chí là tóc bạc trắng đến cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu lên tới, sắc mặt biến ảo không chừng. Nàng dường như là cảm thấy được chính mình tại vào cái thời điểm này mở miệng nói ra có chút không quá phù hợp, nhưng như vậy dù sao là dưỡng dục hẳn chính mình nhiều năm đến Lao sư A Ngân Bình, đối với như vậy đến phản đồ, ngươi còn chú ý đến cái gì tình thầy trò? Phong điện điện chủ Phong Lưu Vân gầm thét phát ra tiếng, hắn trước đó bị Lạc Thiên Tinh một trưởng đập thành bị thương nặng, đối với Diệp Chết cùng Lôi Phá Hoàn cũng đều là căm thù đến tận xương thủy, tự nhiên không nghĩ thấy được lão Già kia tùy tiện thoát hiểm. Ba đại tông môn đối xử phản đồ đến thủ đoạn cũng đều là cường ngạnh nhất đến. Nếu như không phải là không có cái thực lực kia, chỉ sợ rằng bọn họ đã sớm đem Diệp Chiết cùng Lôi Phá Hoàn chém thành muôn mảnh rồi, sao có thể sẽ chờ đến vào cái thời điểm này. Chương 4118, ngươi cảm thấy được ta là tại dựng trò cho, cho cười. Hừ, Vân Tiếu sát phạt quả quyết, sao có thể sẽ bởi vì ngươi một lời mà cải biến chủ ý. Hiên Viên lãnh nguyệt ở bên cạnh cười lạnh một âm thanh, đối với cái này đại đệ tử của Lôi Phá Hoàn, nàng tự nhiên là không có hảo cảm gì. Nhưng cũng may ngân bình đồng thời không có cùng theo lấy Lôi Phá Hoàn phản bội Nguyệt Thần cung, lúc này mới có thể để cho nàng nhịn xuống một ngụm khí. Nghe được cung chủ đến tiếng hừ lạnh, cách đó không xa cắn lấy bờ môi không nói ra một lời đến Hàn là anh. Cũng không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó, ánh mắt của hắn có chút ngây dại, hiển nhiên cũng là bị biến cố của hôm nay kính đến, đến rồi. Tiếng nói của hiên viên lãnh nguyệt hạ xuống, phong lưu vân cũng là đã ngừng nói rồi, hắn mới vừa rồi là tại trong cơn giận dữ, thời khắc này mới phản ứng kịp trở lại. Ngân Bình chỉ là một cái đệ tử của lôi phá hoàn mà thôi, dựa vào cái gì có thể ảnh hưởng quyết định của vân thiếu. Ngân Bình, ngươi suy nghĩ để cho ta tha cho hắn một mạng. Đâu biết được liền tại bên này hai lớn nguyệt thần cung cứng, giả cũng đều cho rằng vần Tiếu Tâm cảnh kiên định, nhất định sẽ không để ý tới Ngân Bình đến thời điểm, lại thấy rõ được thanh niên mặc áo đen kia, vậy mà lại chỉ dừng tay bên trong đâm ra đến kiếm gỗ, đem ánh mắt chuyển tới bên này hỏi rõ mở miệng nói ra. Một cái câu này tra hỏi, không chỉ có là để cho Nguyệt Thần cung sắc mặt của tất cả mọi người khẽ biến, liền ngay cả như vậy tại Quỷ Môn Quan đi hẳn một lần đến Lôi Phá Hoàn, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa trận chừng lấy đại đệ tử của chính mình. Nói lời nói thật, Lôi Phá Hoàn đối với cái Lôi Điện này đại đệ tử thật sự là không có được nói, có lẽ điều này cũng là Ngân Bình vào thời khắc này đứng ra tới xin tha cho hắn đến chỗ nguyên nhân tồn tại. Nhưng có vài thứ đồ, cuối cùng là lôi phá Hoàn không hề biết rõ tình hình đến. Tỷ dụ như nói Ngân Bình cái thời điểm nào cùng Vân Tiếu dựng vào hẳn quan hệ, chẳng nhẽ nói là bởi vì lúc trước chiến linh nguyên một chuyến. Thế nhưng cái thời điểm đó trở về lại lôi điện đến Ngân Bình, chỉ là nói đâm chết Vân Tiếu không thành công, không có lại nói thêm nữa những cái khác. Lôi phá Hoàn càng không thấu hiểu chính là, Vân Tiếu vậy mà lại thật sự chính là bởi vì Ngân Bình đến mở miệng nói ra mà dừng lại hắn động tác. Ta biết được, điều này hết sức khó. Trăn sắc của Ngân Bình có chút qua cường, tại cả một đám Nguyệt Thần cung cường giả ánh mắt phẫn nộ bên trong, cuối cùng vẫn gật đầu, càng để cho tất cả mọi người biết được nàng cùng Vân Tiếu chỉ sợ rằng quan hệ không tầm thường. Nhìn xem sắc mặt kia quật cường đến Nguyệt Thần cung lôi điện đại sư tỷ, tâm tình của Vân Tiếu hết sức có chút phức tạp. Nói lời nói thật, hắn cùng Ngân Bình đồng thời không có giao tình quá thân hậu, thế nhưng là lúc trước sự xuất hiện của Ngân Bình, nói rằng cứu hắn hắn một mạng cũng không quá đáng. "Ta đáp ứng ngươi, bất quá." Vân Tiếu trầm ngâm chỉ chốc lát, tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rốt cục vẫn gật đầu, hơi dừng lại một chút, rồi mới lên tiếng, "Lúc trước tặng Lôi tri Ân" một bút xóa bỏ tặng Lôi tri ân cái gì tặng Lôi tri ân cả một đám Nguyệt Thần Cung Tu giả tất cả đều lộn xộn rồi chẳng lẽ lại ngân bình vậy mà lại là Vân Tiếu xếp vào tại bên người của Lôi Phá Hoàn đến gian thế sao thật sự nếu là lời nói như vậy thanh niên mặc áo đen kia đến tâm trí thực sự là quá đáng sợ rồi thậm chí là không thua phiên Vân Phúc Vũ đến lạc tiên Tinh điều này cũng đều là chút cái yêu nghiệt gì a tiếng nói của Vân Tiếu hạ xuống trong tay kiếm còn mang vỏ hơi khẽ duỗi ra trực tiếp đâm tại hẳn phía trên cái bụng của Lôi Phá Hoàn làm cho cái vị này lôi điện trên mặt của Điện Chủ hiện hiện ra một vệ cực độ vẻ thống khổ Lôi phá hoàn đã phế đi, tất cả mọi người cũng đều có thể cảm giác chiếm được trong cơ thể của Lôi phá hoàn đến mạch khí, chính đang tại một loại tốc độ cực nhanh tràn lan mà ra, ngay tức khắc biết được Vân Tiếu vỏ kiếm kia đâm một cái, trực tiếp đem kỳ đan điền yếu hại cũng đều cho sinh sinh đâm được chia năm xẻ bảy mở ra, mà lại lấy sự quả quyết của Vân Tiếu, điều này tất nhiên không phải là lạc thiên tinh trước đây loại kia làm dáng một chút đến động tác, liền coi như là tìm được một chút có thể tu luyện đan điền đến thiên tài địa bảo, Lôi phá hoàn chỉ sợ rằng cũng không có khả năng khôi phục lại như lúc ban đầu, mất đi hẳn mạch khí đến Lôi phá hoàn, thân thể hướng về phía dưới ngã rơi mà xuống một đạo thân ảnh vút không mà qua, cực tại kỳ ngã tại thực địa trước đó, đem chi ôm hẳn qua tới, chính là lôi điện đại đệ tử ngân bình. Lan, cực kỳ tuyệt vọng đến lôi phá hoàn, cảm ứng lấy bên người khí tức quen thuộc, một cô vẻ giận dữ phun trào mà ra. hắn đông nhiên phát hiện, chính mình có thể có hạ tràng vào hôm nay, chưa chắc đã nói được cùng cái đại đệ tử này thoát không khỏi liên quan. Bột. Suy nghĩ đến vô cùng tức giận chỗ, lôi phá hoàn càng là khoát tay một cái, trực tiếp tát hẳn ngân bình một cái lòng bàn tay. Mặc dù không có ẩn chứa mảy may đến mặt khí, nhưng lại vẫn còn là thành Tuy em hai, ở chỗ này liên tính đến táo tinh thành để cho tất cả mọi người cũng đều nghe được rõ rõ ràng. "Lão sư, có lỗi với." Ngân Bình căn bản không có để ý tới như vậy hơi có chút sưng đỏ đến trường ấn, mà là thối lui một bước, hướng về Lôi Phá Hoàn thật sâu quỳ lại. Nhiều năm đến dưỡng dục dạy bảo tri ân, như vậy cho dù ngay từ ban đầu liền có mục đích đến, cuối cùng là không có khả năng xóa đi đến. "Không cần lại gọi ta là lão sư, ta không có đệ tử như ngươi như vậy." Lôi Phá Hoàn dường như có chút mất hết cả hứng thú, khẩu khí ngược lại là khôi phục hẳn bình tĩnh, điều này lời nói sau khi nói xong, liền không có lại để ý tới quỳ tại trên mặt đất chủ đến ngân Bình, trực tiếp lao thẳng hướng về Bắc Môn chậm rãi đi đến sau lưng đến ngân bình cắn răng một cái, đứng thân người lên tới đến hắn, hướng về phía vân tiếu hơi khẽ cong người, lộ ra một vẻ thần sắc cảm kích, sau đó liền là xoay đầu trở lại tới, đi theo lôi phá hoàn mà đi. lôi phá hoàn người chẳng ra làm sao cả, ngược lại là thu hẳn cái đệ tử giỏi. nhìn xem như vậy một ra một trẻ biến mất tại bắc môn đến bóng lưng, trầm mặc thật lâu đến nguyện thần cung thuộc về vị trí, mới vừa rồi còn vẫn nộ không thôi đến phong lưu vân, không khỏi cảm khái một câu, làm cho rất nhiều nguyện thần cung cường giả cũng đều là hơi khẽ gật đầu. lôi phá hoàn trước đó, cố nhiên là phản bội hẳn Nguyệt thần cung, lựa chọn cấu kết với lạc thiên tinh tại hẳn cùng một chỗ. Thế nhưng hiện tại nhìn xem như vậy Thế Lương đi ra Bắc Môn đến thân ảnh, tất cả đến Cửu Hận dường như cũng đều tại giờ khắc này tan thành mây khói rồi. Điều này là so sánh lúc trước cụt tay còn muốn để cho Lôi Phá Hoàn khó có thể tiếp nhận đến kết quả, thân làm đã từng đến Nguyệt Thần Cung lôi điện điện chủ, đường đường đến Cửu Phẩm Thần Hoàng cường giả, một lúc mạch khí mất hết, lại đem đi theo con đường nào đâu. Tất cả mọi người cũng đều có thể đoán đến tâm tư của Ngân Bình, bởi vì tính khí của Lôi Phá Hoàn táo bạo, tại phía trên Liuyên giới có được rất nhiều đến cửu gia, trước kia thực lực của hắn cường hành, lại có bối cảnh của Nguyệt Thần Cung, tự nhiên là không có người dám tìm phiền phức. Thế nhưng bây giờ tu vi của Lôi Phá Hoàn mất hết, nếu như là lẻ loi một mình lên đường, chỉ sợ rằng vừa vận đi ra Táng Tinh Thành bắt môn, liền muốn bị những cái phẫn nộ kia đến cựu ra chém thành muôn mảnh. Trên thực tế tại dưới tình huống như vậy, một cái chỉ là nhị phẩm thần hoàng đến Ngân Bình, căn bản liền không thể giúp đỡ được cái công sức gì lớn lao, thậm chí khả năng sẽ bởi vì quan hệ của Lôi Phá Hoàn, để cho chính mình cũng lâm vào bên trong tuyệt cảnh. Cho dù là như vậy, Ngân Bình hay là làm việc nghĩa không chùn bước địa đi theo rồi, trong lòng của tất cả mọi người cũng đều là có chút bội phục, như thế không rời không bỏ đến đệ tử, thử hỏi kẻ nào không nghĩ năm giữ, cho ta cái mặt mũi trong vòng một tháng, không cần tìm tới gây phiền toái cho bọn hắn. Bên trên bầu trời đến Vân Tiếu, đem ánh mắt từ chỗ Bắc Môn Thu đem trở về, cảm ứng lấy mọi vì mộ mấy đạo thân ảnh đến ngo ngoe muốn động, đột nhiên mở miệng nói ra đã nói một câu, làm cho mấy đạo thân ảnh kia đến động tác dừng lại im bật. Hết sức rõ ràng những cái tu giả này cũng đều là kiểu gia của Lôi Phá Hoàn, suy nghĩ muốn vào thời khắc này bỏ đá xuống giếng đâu. Trong đó còn có một tôn đạt tới ngũ phẩm thần hoàng đến cường giả, cả nhà của hắn cũng đều là chết tại trong tay của Lôi Phá Hoàn. Vân Tiếu đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta chỉ giết Lôi Phá Hoành, tuyệt sẽ không tổn thương hẳn ngân bình tiểu thư chớp mắt ngắn ngủi qua đi, điều này ngũ phẩm thần hoàng hít sâu một hơi thở, mối thù diệt tộc không thể không báo, thật sự muốn để cho lôi phá hoàng chạy trốn rồi, chính mình đi tới cái nơi nào tìm hắn. ngươi cảm thấy được ta là tại dựng trò trò cười. ánh mắt của vân tiếu băng lãnh, giờ khắc này vân minh chi chủ đến khí tức trong nháy mắt bộc phát ra tới, căn bản không có giải thích thêm một câu, cái khí thế như vậy, làm cho như vậy ngũ phẩm thần hoàng cũng đều có chút đã không thở nổi được ra hơi. không tin đến cứ việc thử một lần, đến thời điểm đó chớ trách vân mộ thủ hạ vô tình. vân tiếu không có cùng những cái này không coi là quan trọng đến ra hỏa nói nhiều thêm lời nói nhảm, tất nhiên đã đáp ứng hẳn ngân bình hắn tự nhiên là sẽ không để cho đối phương vào thời khắc này bỏ mình. thật sự là tiện nghi như vậy lôi phá hoàn rồi, có cái đệ tử tốt như vậy. mặt mũi của Vân Tiếu đại nhân tự nhiên là muốn cho đến, liền để cho lôi phá hoàn này lão ta sống lâu cả một tháng đi. một cái khác tứ phẩm thần hoàng ngược lại là hết sức thượng đạo, thấy do được như vậy ngũ phẩm thần hoàng dường như còn có chút căm giận, cướp lấy mở miệng nói ra đáp ứng hẳn trở lại. hắn còn quả thật sợ bị điều này toàn cơ bắp đến gia họa liên lụy. hôm nay Vân Tiếu cường thế như vậy, mặc dù cùng trích tinh lâu đến tranh đấu thế cũng không rõ, thế nhưng tại rất nhiều bán đế cường giả cùng cựu phẩm thần hoàng định phong cường giả cũng đều bị bắt lại về sau thử hỏi còn có kẻ nào sẽ là địch thủ của Vân Tiếu. Điều này tứ phẩm thần hoàng cũng đánh lấy một kia muốn lệnh bợ mục đích của Vân Tiếu, tại vào cái thời điểm này lộ lộ mặt, nếu như là Vân Minh thật sự chính là trở thành hẳn người thắng lợi sau cùng, há không phải là có thể để cho Vân Tiếu đại nhân nhớ ký chính mình. Tiếp được tới, giờ đến phiên các ngươi rồi. Vân Tiếu không có để ý tới những cái kia gọi vì tu giả, mà khi hắn đem ánh mắt chuyển tới nơi nào đó đến thời điểm, nơi đó đến một đạo thân ảnh không khỏi run rẩy kịch liệt hẳn lên tới, bên trong con ngươi tràn đầy là hối hận. Vân Tiếu, có thể hay không để cho ta Nguyệt Thần cung tự hành thanh lý môn hộ? thấy được ánh mắt của Vân Tiếu chuyển tới Nguyệt Thần Cung Lửa Điện trên thân của địa chủ Hiên Viên Lãnh Nguyệt hít sâu hẳn một hơi thở nhẫn nhịn không được mở miệng nói ra phát ra tiếng ngược lại là để cho Vân Tiếu hơi khẽ trọn sưng sờ như vậy xin cứ tự nhiên đi Vân Tiếu thời khắc này là thôi phát tổ mạch chi lực đến trạng thái tự nhiên là làm sao tiết kiệm làm sao tới mà lại hắn cũng biết được đối với trong cửa phản đồ ba đại tông môn là tuyệt sẽ không nhân độ đến đám điện chủ nghe lệnh bắt lấy hỏa tuẫn chiếm được hẳn sự cho phép của Vân Tiếu trên mặt của Hiên Viên Lãnh Nguyệt hiện hiện ra một vệt vẻ cảm kích sau đó hóa thành một vệt kiên nghị nghe được nàng quát chói hai phát ra tiếng kim một thủy thổ tứ điện đến điện chủ đồng loạt lướt đi, đem như vậy hỏa điện điện chủ hỏa tấn bao vây tại hẳn trong đó. hỏa tấn, nghệ tình đồng môn một trận, thúc thủ chịu trói đi. thổ điện điện chủ là hạ ngũ điện đứng đầu, nhìn xem cái này vào ngày bình thường cùng một chỗ tu luyện uống rượu đến đồng liêu, bên trong tròng mắt của hắn không khỏi lóe lên một tia vẻ không đành lòng, cái lời này cũng để cho phía sau đến hiên viên lãnh nguyệt có chút bất mãn. ha ha, thổ hình, phản bội kết cục của nguyệt thần cung, ngươi biết được, ta cũng biết được, tình đồng môn, thế nhưng không phải là dùng như vậy đến. thân vùi lấp trùng vây đến hỏa điện điện chủ hỏa tấn, trên mặt hiện hiện ra một vẻ tuyệt vọng đến tiếu dung, tiếng nói hạ xuống sau trên thân của hắn, trong nháy mắt toát ra hàn hỏa thuộc tính khí tức nồng đậm. Hoa Tuấn, ngươi hà tất phải như vậy. Thổ Điện Điện Chủ đầu tiên là thở dài hẳn một âm thanh, ngay sau đó nghiêm mặt sắc liền biến đổi, đi đầu hướng về ngoại vi tránh hẳn đi ra. Những cái khác ba Điện đến động tác của Điện Chủ không có sai biệt, bởi vì bọn họ cũng đều biết được Hoa Tấn muốn làm cái gì rồi. Với anh, một cỗ khí tức nóng bỏng càn quét tảng tinh thành, mà cái vị kêu bắt phẩm thần hoàng đến nguyện thần cung hỏa điện Điện Chủ tẫn, toàn bộ cả thân hình cũng đều là ầm vang một âm thanh bạo liệt mở ra, cuối cùng hóa thành đẩy trời huyết đủ, tiêu tán tại tảng tinh thành đến bên trên bầu trời. Xem ra cái vị này Nguyệt Thần cung Hỏa Điện điện chủ, cũng biết được chính mình thúc thủ chịu trói về sau đến kết cục bi thảm, tại vào cái thời điểm này lựa chọn hắn tự bạo. Như thế thứ nhất, ngược lại là có thể ít chịu một chút thống khổ, vẫn có thể xem là đời thứ nhất quả quyết hàng người. Chương 4119, Luyện Thần đỉnh. Công Tôn Phong, bắt lấy lục ly. Hiện tại bên này Nguyệt Thần cung Hỏa Điện điện chủ Hỏa Tấn tự bạo đến đồng thời, một đạo thanh âm gầm thét đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới. Mà kỳ bên trong lời nói đến hai cái danh tự, đối với đại lục các cường giả tới nói, cũng sẽ không quá mức lạ lắm Cái đạo tiếng quái này tự nhiên chính là từ liệt dương điện điện chủ trong miệng của Nam Cung tuyên liệt phát ra đến, đến rồi, mà kỳ bên trong miệng đến công tôn phòng, chính là Tốn Điện Thiên Vương, thấy rõ được hắn vuốt một cái mà ra, trực tiếp cản tại hẳn như vậy Ly Điện Thiên Vương trước mặt của Lục Ly. Ly Điện Thiên Vương Lục Ly, chính là cùng theo lấy Thương Dạ hẳn cùng cản khôn hai vị thiên vương tạo phản đến cái vị này. Chỉ là thời khắc này, sắc mặt của hắn thay đổi đến vô cùng âm trầm, hoàn toàn không có suy nghĩ qua tình thế vậy mà lại sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Nguyên bản cho rằng là Thiên Tinh Phiên Vân Phúc Vũ, suối dục hẳn Thương Dạ hẳn cùng Diệp hai cái này nhân vật mấu chốt, hai đại tông môn khi lại không lực xoay chuyển trở lại bọn họ những cái này cùng theo lấy làm phản đến người mở đường cũng có thể cùng theo lấy nước lên thì thủy lên thế nhưng mà kẻ nào cũng không có có suy nghĩ đến phát sinh biến cố đến không hề là liệt dương điện cùng nguyệt thần cung mà là một cái trước đó vô số người coi trọng lại không bị những cái kia đỉnh tiêm bán đế cường giả đặt ở trong mắt đến người trẻ tuổi vất yếu liên hợp ngũ tuyệt thành lập hẳn vân minh càng đem mạch yêu giới ba đại tộc quần đến cường giả cũng đều cho kéo hẳn qua tới Kỳ thực lực của bản nhân càng là cực kỳ kinh khủng ngay cả cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đến cường giả cũng đều không phải là kỳ địch nội mấy hiệp lục ly biết được kết cục của chính mình mà những cái tiêu bán đế cường giả cùng cựu phẩm thần hoàng Định phong đến đồng bạn vào cái thời điểm này căn bản võ không xuất thủ tới cứu giúp chính mình chờ đợi lấy của hắn có lẽ chính là hỏa tấn kết quả giống nhau điều này là các ngươi bước của ta tâm thái của lục ly cùng hỏa tấn có chút không đồng dạng thấy rõ được sắc mặt của hắn này sinh ác động cứ như thế tại tốn điện thiên vương trước mắt của công tôn phong hóa thành một đầu hỏa diễm tấm lụa liệt dương điện bên trong lớn hơn nhiều cũng đều là hỏa thuộc tính thu giả mà với tư cách là chư điện thiên vương bọn họ tại hỏa thuộc tính đến trên cơ sở cơ hồ cũng đều có loại thứ hai thuộc tính tỷ Tí dụ như nói âm điện thiên vương thương dạ hàn đến âm hàn chi lực lại tỷ dụ như nói chấn điện thiên vương đến lôi đình chi lực, lại tỷ dụ như nói tốn điện thiên vương đến phong chi lực, Nhưng cái này cũng đều là bọn họ đứng sừng sững đại lục đến tiền vốn. thế nhưng hạ tứ điện đến ly điện thiên vương lục ly là cái ngoại lệ, bởi vì bên trong bát quái quẻ ly thuật hỏa, cũng chính là nói ngoại trừ điện chủ nam cung tuyên liệt bên ngoài, có lẽ lục ly là cái thứ hai đem hỏa thuộc tính tu luyện đến cực hạn đến liệt dương điện cưỡng giả. cái vị này ly điện thiên vương thực lực cố nhiên là chỉ có phẩm thần hoàng đỉnh phong, thế nhưng hắn đối với hỏa thuộc tính đến vận dụng, cơ hồ đã trải qua đến hẳn một cái mức độ thần kỳ kĩ. tỷ dụ như nói ngay tại trong một khắc này. Khi cái vị này ly điện thiên vương toàn thân cũng đều hóa thành một đầu hỏa diễm tấm lụa đến thời điểm như vậy cho dù là cùng là liệt dương điện cường giả đến công tôn phong cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Điều này, điều này là thiên phú của dị linh truyền thừa. Tại hiện trường ngược lại là có không ít hạng người thấy nhiều biết rộng, khi không ít người cũng đều phản ứng theo bản năng địa hoài nghi như vậy lục ly chính là là dị linh đến thời điểm bọn họ đã là trước một bước đoán đến hẳn chân tướng của sự thật. Đặc biệt là vân thiếu, ánh mắt đầu tiên liền thấy rõ ngay hẳn như vậy lục ly, có lẽ hẳn nên là đã từng luyện hóa qua một mai hỏa thuộc tính đến dị linh linh tinh, từ đó truyền thừa hẳn cái loại này hỏa thuộc tính đến thiên phú. Ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ đáng tiếc điều này là Lục Ly ẩn tàng được từ sâu đến một loại đặc thù át chủ bài. Thời khắc này bên dưới liều mạng thi triển ra tới, như vậy cho dù là lấy phản ứng cùng tốc độ lấy xưng đến tốn điện Thiên Vương Công Tôn Phong cũng có chút trở tay không kịp. Vất yếu càng là cách được có phần xa, càng không có suy nghĩ nhúng tay liệt dương điện đến nội bộ sự vụ. Dù sao liệt dương điện chính mình liền có thể giải quyết một cái bắt phẩm thần hoàng đến Lục Ly, căn bản không sử dụng hắn xuất thủ. Chỉ là nơi đây thời khắc này, bởi vì Lục Ly đến đột nhiên biến ảo thân hình, tất cả mọi người cũng đều có chút sững Sau đó bọn họ liền thấy được đầu kia hỏa diễm tấm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cấp sát xuống liệt dương điện điện chủ trước người của Nam Cung Thiên Liệt. Điện chủ, cẩn thận. Thấy thế Công Tôn Phong không khỏi sắc mặt hoàn toàn biến đổi, hắn một bên vận chuyển lấy phong thuộc tính hướng về bên kia đuổi, một bên đã là hô to phát ra tiếng, thế nhưng mà một trái tim của hắn lại là xâm nhập hắn đại cốc. Bởi vì Nam Cung Thiên Liệt bản thân chịu thần đế kích độc, một thân thực lực mười không còn một, chớ nói chi là bắt phẩm thần hoàng định phong đến lục ly rồi, liền coi như là một cái trung phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng Nam Cung Tuyên Liệt cũng vị tất đủ khả năng chống lại xem ra cái lục ly này phản ứng xác thực là vô cùng nhanh, vẹn vẹn chỉ là trong một cái chớp mắt liền bị hắn tìm ra khỏi một đầu con đường sống, phối hợp lấy như vậy hòa thuộc tính truyền thừa của dị linh thiên phú, cơ hội thành công cực lớn. vô luận là tốn điện thiên vương công tôn phong, hay là chấn điện thiên vương cái này cựu phẩm thần hoàng, cơ hội cũng đều không còn kịp cứu giúp nam cung tiên liệt. mắt thấy cái liệt dương điện này đường đường điện chủ, liền muốn rơi vào một cái chó nhà có tăng đến trong tay, không thể không nói rằng một loại bi ai. với anh. thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, một đạo hắc sắc đến bóng ảnh đột nhiên từ trên trời ra xuống sau đó hung hăng điện đệm tại hằn ngọn lửa kia tấm lụa phía trên thậm chí là trực tiếp đem thân hình con người của lục ly cũng đều cho sinh sinh nện hằn ra tới. thẳng cho đến giờ khắc này đám người mới thấy rõ cái đạo kia hát sắc bóng ảnh vậy mà lại là một tòa màu đen nhanh đến đại đỉnh, làm cho một chút cường giả thấy nhiều biết rộng, ánh mắt hơi khẽ lấp lóe đến đồng thời lại chứa lấy một vệ tham lam cùng lửa nóng. ly nguyên giới thập đại thần khí xếp hạng đệ tứ luyện thần đỉnh, trong khi bên trong một tên bát phẩm thần hoàng đến giả bên trong miệng cảm khái phát ra tiếng đến thời điểm tất cả mọi người cũng đều biết được hẳn cái kia màu đen đại đỉnh đến nội tình thầm nghĩ như vậy chỉ sợ rằng là xuất hiện ngày hôm nay tại trước mặt người khác đến mạnh nhất thần khí rồi đối với trong tay của Vân Tiếu đến Ngự Long Kiếm tất cả mọi người kỳ thật cũng đều không phải là hiểu được rõ ràng cho lắm càng không biết được như vậy kỳ thật mới chính là Đại Lục đệ nhất thần khí thế nhưng là Ngự Long Kiếm phía dưới xếp hạng thứ hai đến Khuy Tâm Kính xếp hạng đệ tam đến Lạc Nguyệt Địch phân biệt tại Lạc Thiên Tinh cùng trong tay của Hiên Viên Lãnh Nguyệt bọn họ căn bản không có, có cơ hội nhìn thấy Thẳng đến thời khắc này khi xếp hạng đệ tứ đến luyện thần đỉnh vừa xuất hiện thời điểm tất cả mọi người ngoại trừ giật mình bên ngoài càng có hơn lấy một loại kinh diễm từ lấy lòng Bởi vì thời khắc này đến Ly Điện thiên Vương Lục Ly, trạng thái thật là có chút cổ quái. Như vậy cho dù là Vân Tiếu, thời khắc này cũng là ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Lục Ly ở bên kia, chỉ gặp cái kiếm màu đen đại đỉnh trực tiếp đem bản thể của nó cho nện đến phía dưới đến bên trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi bặm. Điều này vâng, đem thần hồn cũng đều cho nện ra tới rồi sao? Linh hồn chi lực của Vân Tiếu so sánh với những cái khác thông thường tu giả tới, không biết mạnh hẳn gấp bao nhiêu lần, bởi vậy hắn ngay trước hết nhất liền cảm ứng đến, như vậy bị đện tại trên mặt đất đến Lục Ly, vậy mà lại ngay cả thần hồn cũng đều bị sinh sinh đện hẳn ra tới mà lại Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, thần hồn của Lục Ly thoát ly bản thể, không hề là hắn tự chủ vì đó, mà là như vậy luyện thần đỉnh đến một loại hiệu quả thần kỳ, có lẽ điều này chính là luyện thần hai chữ đến tồn tại đi. Bởi vì như vậy từ Lục Ly bên trong bản thể ra tới đến thần hồn thể, mắt thấy liền muốn một cái lách mình chạy thoát đến thời điểm, lại không ngờ như vậy luyện thần đỉnh đung nhiên hắc quang đại phóng, phản phất buộc phát ra một cỗ hấp lực mạnh, đem cái đạo thần hồn kia trực tiếp hút vào hẳn trong đỉnh. A, địa chủ, tha cho hắn ta, ta rốt cuộc cũng không dám rồi, tha cho hắn ta a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương thanh từ bên trong luyện thần đỉnh đem lan truyền ra tới ngay sau đó lấy liền hóa thành hẳn một đạo cầu xin tha thứ, chính là như vậy lục ly chỗ phát bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một vệ vô tận đến hoảng sợ, tất nhiên đã dám phản bội liệt dương điện, như vậy ngươi liền tại bên trong luyện thần đỉnh bị luyện ra 3 ngày 3 đêm đi. thế nhưng mà nam cung tuyên liệt tiếp được tới đến một đạo lanh thanh này, làm cho lục ly đến một trái tim trong nháy mắt chìm vào hẳn đáy cốc, ngoại trừ vô tận đến không cam lòng bên ngoài, còn có được vô tận đến hối hận. lục ly cực độ hối hận chính mình vừa mới mới không có giống như hỏa tấn đồng dạng trực tiếp tự bạo, vừa suy nghĩ một chút đến thần hồn của chính mình sẽ mang lại bị luyện thần đỉnh luyện ra ba ngày ba đêm lại không tầm thường liền chết trong lòng của hắn đến hoảng sợ đã trải qua là đạt tới hẳn một cái cực điểm điện chủ ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi thanh âm cầu xin tha thứ như trước từ luyện thần đỉnh bên trong truyền tới xen lẫn lấy một đạo lại một đạo đến kêu thảm thiết mà nam cung tuyên liệt từ đầu đến cuối không chút động lòng làm cho không ít người cũng đều là sắc mặt trắng bệnh. đặc biệt là cả một đám liệt dương điện đến các tu giả bọn họ âm thầm may mắn còn tốt chính mình không có cùng theo lấy thương dạ hàn tạo phản nếu không phải vậy thì thời khắc này kết cục của luffy có lẽ chính là kết cục của chính mình Cũng không biết được nam cung tiên liệt có phải là hay không cô ý đến, căn bản không có che đậy luyện thần đỉnh bên trong đến thanh âm, tùy ý như vậy lục lý hô to kêu thẳng thiết, cũng để cho từ nhiều ngoại vi tu giả kiến thức đến hẳn cái vị này liệt dương điện điện chủ tàn nhẫn đến một mặt, mà một cái bộ bận người khác thì là trong lòng nghiêm nghị, thẩm nghị những cái này ba đại tông môn chi chủ, quả nhiên là không thể tính toán theo lẽ thường, như vậy cho dù là thần chúng đế cấp kỳ đầu, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. muốn biết được như vậy lục lý thế nhưng là bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong đến giả, Các đại lục đỉnh tiêm một tuyến chỉ kém nửa bước, không có suy nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là khẽ vẫy một cái liền trực tiếp bị nam cung tiên liệt chấn áp rồi. Có lẽ như vậy luyện thần đỉnh đã trải qua là Nam cung tiên liệt ác chủ bài sau cùng, mà cái loại này chỗ dựa ngoại lực đến thủ đoạn, tất nhiên không có khả năng đối với Lạc thiên tinh bán đế cường giả như vậy, cấu thành uy hiếp quá lớn. Thậm chí khả năng lấy trạng thái của Nam cung tiên liệt vào thời khắc này, như vậy cho dù là đối đầu cựu phẩm thần hoàng cũng đều là tất thua không thể nghi ngờ, nhưng đáng tiếc Lục Ly chỉ có bát phẩm thần hoàng đỉnh phong, cũng chỉ có thể bị Nam cung tiên liệt cầm tới tế cờ trấn nhiếp dư con trai rồi. Sự thống khổ của Lục Ly rú thảm thanh âm vẫn còn đang tiếp tục, mà Vân Tiếu giờ phút này, đã trải qua không có lại để ý tới liệt dương điện ở bên kia tất cả mọi người mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn một cái chỗ khác chiến trường. Ở nơi đó, Hỏa Liệt Thánh tử nhất tộc đến đại trưởng lão Di Thạc, chính đang tại lấy một địch hai, lực kháng Ngự Khôn cùng Tiết Thành Đông hai đại cường giả, mà hai vị này cũng đều là đạt tới cựu phẩm thần hoàng cao đoạn đến nhân vật đứng đầu. Chỉ bất quá thực lực của Di Thạc càng mạnh hơn một chút, như vậy cho dù là lấy một địch hai, cũng chiếm cứ hẳn một chút tự phong, chỉ là suy nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn thu thập hai cái đối thủ, lại có chút không quá dễ dàng. Thế nhưng mà thời khắc này, ngữ khuôn cùng sắc mặt của Tiết Thành Đông cũng đều không dễ coi như thế nào, mới vừa rồi tình huống bên kia bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng đến rồi. Đột phá đến Cửu phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu, sức chiến đấu dường như có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ vạn vạn không có suy nghĩ đến, Cửu phẩm thần hoàng trung đoạn đến lôi phá hoàn cùng Liệt Khuê, nhanh như thế liền bại tại hắn trong tay của Vân Tiếu, thậm chí Liệt Khuê còn bị trực tiếp đánh giết, căn bản không có quá nhiều đến sức hoàn thủ. Bây giờ Vân Tiếu giành xuất thủ tới tới, cái thứ nhất muốn tham dự đến, chỉ sợ rằng chính là bọn họ điều này Cửu phẩm thần hoàng cao đoạn chi chiến, mà hắn cùng Tiết Thành Đông tất nhiên đứng mũi chịu xào, điều này để cho tâm tình của bọn hắn biến thành cực độ ác liệt. Di Thạc trưởng lão, không để ý ta xuất thủ tương trợ đi. Khi một đạo thanh âm tại hai trong thai của đại cường giả thời điểm vang lên, Di Thạc ở bên kia cũng là hơi khẽ trợn sửng sở, lại là không có nói lời nào, chỉ là động tác trong tay rung động, manh liệt đến hỏa thuộc tính đã trải qua là phun trào mà ra. Hỏa liệt long thử nhất tộc đến Phần Viêm, thế nhưng không phải là Sích Viêm đến chuyên môn, với tư cách là long thử đại trưởng lão, Di Thạc đến Phần Viêm dường như so sánh Sích Viêm đến còn phải cường hãn hơn mấy phần. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì tu vi của hắn càng cao hơn đến nguyên nhân. Chương 4120, thân thể thật cứng. Đáng chết đến, cái Phần Viêm này uy lực làm sao đột nhiên biến lớn rồi sao? Liệt Dương Điện Khôn Điện Thiên Vương Lự Khôn Cảm ứng lấy đối diện nóng bỏng chi lực đến càng thêm nồng đậm, nhẫn nhịn không được chửi nhỏ một âm thanh, ngay sau đó lấy hắn liền có càng thêm trọng yếu hơn đến sự tình cần thiết phải giải quyết rồi. Bởi vì tại chân của hắn tránh đến địa phương, bất ngờ là lăng không xuất hiện hẳn một đó ngũ sắc sắc sỡ đến hòa diễm, trong đó tán phát ra tới đến khí tức, vậy mà lại không thể so với cái long thử tộc kia đại trưởng lao đến phần viêm kém bao nhiêu. Ngự Khôn ngoại trừ hỏa thuộc tính bên ngoài, còn có được một loại thổ thuộc tính, bên trong bắt quái quẻ khôn thuộc địa, muốn nói lực lượng nục thân cùng sức phòng ngự, hắn chỉ sợ rằng là toàn bộ cả liệt Dương Điện thiên Vương số 1 Bởi vậy danh tự của Ngự Khôn bên trong cũng có một cái chữ Ngự, cũng chính là nói từ ngày mà hắn tu luyện lên, liền chú định hẳn phương hướng tu luyện của chính mình. Theo lẽ thường tới nói, hắn là sẽ không quá mức e ngại những cái hỏa thuộc tính lực lượng này đến. Thế nhưng là hiện tại, vô luận là phía trước Hỏa Liệt Long tử nhất tộc đến Hỏa Liệt Phần Viêm, hay là hậu phương Đóa kia không biết được danh tự đến sặc Sỡ Hỏa Diễm, cũng đều để cho Ngự Khôn có được một loại cảm giác không thể nào định nổi. Dường như chính mình chỉ cần đụng vào đến trong đó bất luận cái gì một đóa, cũng đều có khả năng bị đốt cháy thành một đống cho tàn. Hỏa Liệt Phần Viêm cũng liền mà thôi, như vậy dù sao là Hỏa Liệt Long tử nhất tộc đến Thiên Phú chi Hỏa, Vì lực của nó tại toàn bộ cả Liêu giới cũng đều là đại danh đình đỉnh, chỉ sợ rằng cũng chỉ có Thượng Cổ Thiên Hoàng đến hoang hỏa, có thể cùng kỳ đánh đồng với nhau rồi. Bản thân Ngự Khôn cũng có hỏa thuộc tính lực lượng, nhưng hắn giờ phút này tại cảm ứng đến như vậy hai đóa bên trong hỏa diễm đến lực lượng thời điểm, đột nhiên phát hiện của chính mình hỏa thuộc tính so với đối phương lên tới, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Ngay tại trong một khắc này, Ngự Khôn căn bản không có muốn cứng rắn đón đỡ đến dự định, thấy rõ được thân hình của hắn trận trầm xuống, tốc độ vô cùng nhanh địa tránh khỏi như vậy hai đóa hỏa diễm đến một kích cường lực. Hô hô, hai đóa nhan sắc không đều đến hỏa diễm giao thoa mà qua. Phảng phất nước giếng không phạm nước sông, mà lại sau đó một khắc, đóa kia sạc sỡ hỏa diễm, lại là không gió tăng vọt, chỉ trong chớp mắt hóa thành hẳn một đầu lôi rực cự long. Giống, lôi rực cự long ngửa mặt lên trời gào thét hẳn một âm thanh, làm cho không ít người cũng đều là tâm thần rung động. Bởi vì bọn họ từ đầu kia cự long đến tiếng giống bên trong, cảm thụ đến hẳn một loại thuộc về long tộc đến chân chính long uy. Như vậy cho dù là ngũ trảo kim long tiểu ngũ, cũng có chút sắc mặt ngừng trọng địa nhìn xem đầu lôi rực cự long kia. Hắn từng theo lấy Vân Tiếu đã từng gặp qua vô số lần lôi dục cự long, nhưng thời gian mấy năm không thấy, con lôi cự long này dường như càng thêm hơn thuần túy rồi nơi này châu nói tới đến thuần túy, không phải là nói lôi rực cự long đến uy lực lớn nhỏ, mà là trong đó loại kia thuần túy đến long uy, cái loại này từ mạch khí châu ngưng đến hư hào cự long, vậy mà lại dần có dần dần chuyển hóa thành chân long thân thể đến xu thế. đối với cái này tiểu ngũ cũng có một chút suy đoán, thẩm nghĩ có lẽ hẳn nên là như vậy cựu long huyết ngọc đến nguyên nhân. khi thượng cổ huyết mạch của cựu đại long tộc bị vân tiếu toàn bộ dung hợp hấp thu về sau, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự nhiên cũng đều nắm giữ hẳn thuộc về uy thế của long tộc. không nói bên này tâm tư của tiểu ngũ phun trào, hóa thành lôi cự long đến sạc sỡ hỏa diễm, tại giống to một âm thanh về sau. Bất ngờ là lôi vực chấn động một cái, trực tiếp hướng về hạ xuống đến Ngự Khôn giận bổ nhào mà đi. Chỉ là xuất sinh, cũng suy nghĩ thương tổn được bọn vương. Thấy rõ được con lôi vực cự long kia như ảnh tùy hình, Ngự Khôn cũng là đường đường đến Khôn Điện thiên Vương, chỉ cảm giác ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, bị một đầu tử vật đuổi theo đánh hết sức có chút mất thể diện, không khỏi giận mắng một tâm thanh. Mà trên người hắn, đã trải qua là hiện hiện ra một bộ thổ hoàng sắc đến hỏa diễm khải giáp. Điều này là Ngự Khôn đem hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính kết hợp tại cùng một chỗ, thế ra đến một môn đặc thủ thủ đoạn phong ngự. Hắn tin tưởng tại cái dạng phong ngự này phía dưới, Như vậy cho dù là Vân Tiếu thi triển đến Lôi Dực Cự Long uy lực lại lớn, cũng tuyệt đối không gây thương tổn được chính mình may may. Ngự Khôn tự hỏi không phải là Lôi Phá Hoàn cùng Liệt Khuê phế vật như thế kia, Cửu phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi, đã trải qua xem như là đại lục này làm chiến lực đỉnh tiêm nhất. Cả cái bên trong nhân tộc có thể mạnh hơn của hắn, chỉ sợ rằng sẽ không vượt qua đôi tay số lượng. Chỉ ít Ngự Khôn cho rằng Vân Tiếu không ở trong đám này, vừa mới mới đối phương có thể đánh bại Lôi Phá Hoàn đánh giết Liệt Khuê, cũng bất quá là đánh hẳn đối thủ một cái xuất kỳ bất ý mà thôi, thậm chí khả năng là hai vị kia chính mình khinh địch bố trí. Tất nhiên đã biết được Vân Tiếu không phải là thông thường đến bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong, như vậy trong lòng của Ngự Khôn cố nhiên là cười lạnh, lại sớm đã trải qua đánh lên hẳn 12 phần đến tinh thần. Nếu không phải vậy thì cũng sẽ không vào thời khắc này tế ra của chính mình phòng ngự mạnh nhất rồi. Giờ khắc này đến Ngự Khôn, liên phảng phất hóa thân thành hỏa diễm chiến thần, lại tăng thêm như vậy thủ thuộc tính đến đặc thù nặng nghề, đơn giản là đánh không chết truy không nát, lôi dực cự long đến long chảo trộn vào trên người hắn, cũng chỉ có thể toé lên một mảnh hỏa hoa. Chỉ là tại Vân Tiếu bên này nhận lấy Ngự Khôn tôn này cựu phẩm thần hoàng về sau, Long Thủy đại trưởng lão đối thủ của Di Thặng liền chỉ còn giữ lại hắn trích tinh lâu nhị trưởng lão tiết thành đông một cái biến cố như vậy làm cho sắc mặt của tiết thành đông không khỏi đen kịt một màu hắn đung nhiên phát hiện chính mình lúc này đây chỉ sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít ta mới vừa rồi lấy hai địch một cũng đều không thể thu thập được di thạc bây giờ chỉ còn giữ lại một mình hắn hắn căn bản liền không có có may may đến năm chắc mà của hắn đối thủ kia liền giống như cái kẹo da châu đồng dạng làm cho hắn thoát thân không ra trên thực tế di thạc giờ phút này cũng có chút giật mình nguyên bản hắn cho rằng vân tiếu nhiều nhất cũng chính là chống lại một chút cửu phẩm thần hoàng sơ đoạn đến cường giả điều này đã trải qua là cực kỳ hẳn thành tựu không tầm thường rồi Dù sao cái tiểu tử này mới chỉ có bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi mà thôi, không có suy nghĩ đến chỉ trong chớp mắt, vẫn thiếu liền tuổi khô lạp hủ giết chết liệt khuê, càng trực tiếp đem lôi phá hoàng cho đã phế đi. Thậm chí tại cùng ngự khôn như vậy đến cựu phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả đến trong chiến đấu cũng đều không rơi xuống hạ phong. Thằng đến lúc này thời khắc này, di thạc mới biết được xích viêm chỗ nhận đến cái nhân loại này đại ca đến cùng là yêu nghiệt đến như thế nào. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chính mình cái này cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả cùng kỳ đối đầu cũng vị tất có thể chắc thắng. Những ý niệm này tại bên trong đầu óc của di thạc chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó liền chuyên tâm đối phó lên Tiết Thành Đông tới, vẹn vẹn chỉ mấy chiêu ở giữa, liền đem cái trích tinh lâu này nhị trưởng lao áp chế được không hề có chút lực hoàn thủ nào. Tiết Thành Đông đau khổ trào trống, chỉ hy vọng ngựa khôn có thể nhanh chóng thu thập hẳn vân tiếu cái tiểu tử này, lại đến cùng chính mình sóng vai tác chiến, nhưng hắn dư quang khỏe mắt thoáng nhìn ở giữa, một trái tim lại là lệnh hẳn một nửa. Ngựa khôn cái tên phế vật này. Một đạo chửi nhỏ thanh âm từ trong miệng của Tiết Thành Đông truyền ra, bởi vì hắn bất ngờ thấy được, Ngự Khôn ở bên kia vậy mà lại vào thời khắc này biến thành chất vật không chịu đổi, trên thân đến thổ hoàng sắc hỏa diễm khải giáp, cũng đều biến thành thùng trăm ngàn lô lên tới. Hắc hắc, Ngự Khôn, hỗn độn tử hỏa đến tư vị không dễ chịu đi. Thẳng cho đến trong miệng của Vân tiêu chính mình cười khẽ phát ra tiếng, Ngự Khôn mới rốt cục về sau tự hiểu tự ngộ ra điệu nhớ lại, thanh niên mặc áo đen này đến trên thân, có được mấy đóa hỗn độn tự hỏa. Nếu như nói Ngự Khôn kết hợp thổ thuộc tính đến hỏa diễm, đối với tại thế gian cơ hồ hết thảy hỏa diễm cũng đều miễn dịch mà nói, như vậy có lại chỉ có trong đó mấy loại thần hỏa hắn là cực độ kiên kỵ, trong đó ba quát hỏa liệt long thử nhất tộc đến hỏa liệt phần viêm, thượng cổ thiên hoàng nhất tộc đến hoàng hỏa, viêm long nhất tộc đến long viêm, còn dư lại đến liền chỉ là hỗn độn chi hỏa rồi. Hỗn độn tử hỏa đến uy lực, mặc dù so với chân chính đến hỗn độn chi hỏa tới phải yếu hơn không ít, nhưng như vậy cuối cùng cũng là đại lục thần vật. Đặc biệt là khi trên người của Vân Tiếu có được trọn vẹn bốn đóa hỗn độn dung hợp tử hỏa đến thời điểm, uy lực càng là tăng lên gấp bội. Vừa mới thời điểm bắt đầu, ngự khôn còn có thể mượn nhờ của chính mình thổ thuộc tính chống lại một phen, miễn cưỡng kiên trì hẳn 10 mấy chiêu, nhưng theo lấy thời gian đến chuyện Hắn phát hiện của chính mình hòa thuộc tính vậy mà lại có chút mất khống chế. Như vậy sạc sỡ lôi dục cự long bên trong, phản phật có được một loại có thể đồng hóa ngự khôn hỏa diễm đến lực lượng, làm cho hắn càng đánh càng là kinh hãi. Những cái kia thế nhưng cũng đều là hắn suốt đời tu luyện mà tới đến tinh hoa a nghiêm ngật lại nói tiếp, nếu như là vân tiếu có thể chiếm được đóa kia hỏa chi từng hỏa, làm cho hỗn độn chi hỏa ngũ hành hợp nhất mà nói, vậy đem là thế gian hết thể hỏa diễm đến khắc tinh, càng có thể thôn phệ hết thảy hỏa diễm, như vậy cho dù là phần viêm, cùng hoàng hỏa cũng không ngoại lệ. Hiện tại ngũ hành thiếu hẳn thứ nhất, nhưng vân thiếu gặp được đến cũng không phải là Lạc Tiên Tinh như thế đến bán đế cường giả. Đối phương đến hỏa diễm càng không phải là phần viêm hoặc là hoàng hỏa. Hai đem so sánh phía dưới, có được thời khắc này kết quả như vậy, cũng coi như là chuyện đúng theo lý tưởng. Nhận ra hỗn độn dung hợp tử hỏa đến ngự khôn, trong nháy mắt liền biết được chính mình làm hẳn một cục lớn chuyện ngu xuẩn. Của hắn hỏa thuộc tính bị đối phương khắc chế được gắt gao đến, cũng liền dẫn đến của hắn những thủ đoạn kia, tại trước mặt của Vân Tiếu, căn bản liền không có quá nhiều đến đất dụng võ. Nếu như nói khi trước ngự khôn tại Vân Tiếu vừa vận động thủ, hoặc giả nói vừa vận tế ra lôi cự long đến thời điểm, liền trực tiếp bỏ chạy trối chết, Vân Tiếu vị tất có thể đuổi kịp được hắn, cũng vị tất sẽ theo đuổi nhưng lúc này thời khắc này tại vân tiếu tận lực đến tính kế phía dưới lôi dực cự long đã trải qua thôn vệ hẳn thuộc về hơn nửa của ngự khôn hỏa thuộc tính cứ kéo dài tình huống như thế cái vị này khôn điện thiên vương đến kết quả đã được quyết định từ lâu giống hấp thu hẳn vô số đến hỏa thuộc tính lực lượng về sau lôi dực lớn long lực lượng trên thân càng thêm tràn đầy rất nhiều thấy rõ được nó lại lần nữa phát ra một đạo tiếng rồng gầm vậy mà lại một ngụm hướng về tiểu bất điểm đến ngự khôn tán đi suy nghĩ ta nam mơ được tự nhiên không thể địch lại đến ngự khôn điên cuồng gào thét một âm thanh ngay sau đó trên mặt của hắn đến làn da dường như cũng đều có nước toát đến dấu hiệu xem ra là tại thi triển một loại bí pháp đặc thù những cái này liệt dương điện thượng tứ điện đến thiên vương cường giả tự nhiên cũng là có một chút bảo mệnh át chủ bài đến mà thời khắc này trên mặt của ngự khôn dạng nước mà mở lại là để cho làn da của hắn biến thành càng thêm cứng cấp hơn giam giắc lôi dực cự long cắn một cái tại bên trên thân thể của ngự khôn lại tại sau đó một khắc đứt đoạn hàn long nha có thể nghĩ tới liền biết được cái vị này khôn điện thiên vương đến thân thể đến cùng có bao nhiêu kiên cố hừ ta ngược lại muốn nhìn xem một chút ngươi cái thân thể này có thể cứng rắn đến cái trình độ nào mắt gặp lôi cự long thu thập không được ngự khôn vẫn yếu không khỏi hừ lạnh một âm thanh ngay sau đó lấy một vẹn kim sắc quang mang lăng không xuất hiện, làm cho sắc mặt của ngự khôn trong nháy mắt biến thành có chút khó coi. Bởi vì hắn đã trải qua nhận ra đó chính là thuộc về vân tiếu đến ngự long kiếm, một chuôi không gì không phá đến thần kiếm, đã từng có không ít thực lực mạnh hơn so với vân tiếu đến đối thủ, không hiểu ra sao cả chết ở chỗ này đem phía dưới một kiếm. Đừng nhìn ngự khôn vào thời khắc này lực lượng nhục thân cực độ cường hãn, nhưng hắn cũng không dám cam đoan nhục thân của chính mình, liền có thể gánh qua như vậy cổ quái đến kiếm gỗ. Bởi vậy hắn quyết định nhanh, quyết định trước thoát thân về sau lại làm dự định chỉ đáng tiếc ngự khôn coi trọng Hàn Ngự Long kiếm đến sắp bén, lại là không để mắt đến Hàn Ngự Long kiếm đến mặt khác một vài thứ đồ, tỉ dụ như nói như vậy có thể trước thời hạn cải biến tốc độ thời gian trôi qua đến thủ đoạn nghịch tiên. Trệ Vũ. Trong miệng của Vân Tiếu lại lần nữa phát ra một đạo thanh âm cổ quái, làm cho đông đảo tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều là như có điều suy nghĩ. Đặc biệt là hai đại tông môn chi chủ, càng là nhìn chằm chằm không chấp mắt địa trận trường lấy như vậy đứng nuôi chịu xảo đến Khôn Điện Tiên Vương. Quả nhiên là thời gian nương trệ. Chương 4121, lại chết hẳn một cái. Quả nhiên là thời gian nương trệ lúc này đây hai đại tông môn chi chủ vào trước là chủ lại tăng thêm một mực cũng đều tại chú ý lấy bên kia chiến trường đến đi hướng thời khắc này lại không hoài nghi bởi vì động tác của ngự khôn tại giờ khắc này lặng yên ngưng trệ hẳn trở lại đồng thời ngưng trệ đến dường như còn có quanh người của ngự khôn đến như vậy một bộ phận nhỏ không gian liền phảng phất có người rút động đậy thời gian chi dây cung đem chỗ không gian kia đến thời gian cho sinh sinh nắm chặt hẳn đồng dạng mặc dù cái thời gian này cực kỳ ngắn ngủi nhưng đã trải qua đụng vào đến thời gian ngưng trệ ngưỡng cửa đến hai đại tông môn chi chủ như vậy cho dù là một thân thực lực 10 không còn một ánh mắt cũng là cực kỳ độc đáo đến có lẽ hẳn nên là cái chuôi kiếm kia đến nguyên nhân hiên viên lãnh nguyệt cùng bên trong tròng mắt của nam cung tiết liệt đồng thời bắn đi ra một vệ tinh quang lấy tâm trí của bọn hắn tại lần thứ hai gặp đến thời gian ngưng trệ thời điểm rốt cục là đoán đến hẳn một kia chân tướng của sự thật thế nhưng đã liền là chuôi kia gọi là ngự long đến thần kiếm có thể tại bát phẩm cựu phẩm thần hoàng cấp bậc liền thi triển ra điều này thời gian ngưng trệ nghịch thiên chi pháp đơn giản quá mức nghịch thiên làm cho bọn họ cũng đều cảm thấy hết sức kinh hãi ngự khôn không còn nữa cơ hội là cùng một thời gian Nam cung tiên liệt cùng trong lòng của hiên viên lãnh nguyệt cũng đều là sinh ra một đạo suy nghĩ như vậy. Như vậy cho dù như vậy chẳng qua là nửa hơi thời gian đến ngưng trệ, nhưng chuyện này đối với với vân tiếu tới nói đã trải qua đầy đủ rồi. Vân tiếu tại thi triển trệ vũ một chiêu này đến thời điểm đã sớm đã trải qua chuẩn bị kỹ càng hẳn chuẩn bị ở sau. Bởi vậy tại ngự khôn vừa vặn từ thời gian đứng im bên trong tránh thoát thời điểm, hắn liền cảm giác đến lồng ngực của chính mình hơi khẽ đau sót. Ngự Long kiếm thực sự là sắc bén vô song, thậm chí là không có để cho ngự khôn cảm giác đến quá nhiều đến thống khổ, nhưng hắn lại là có chút mờ mịt túi xuống hẳn đầu tới, nhìn xem như vậy một chuôi cắm tại lồng ngực của chính mình đến kim quan kiếm gỗ. Vì, vì cái gì? Ngự Khôn biết được trái tim của chính mình cũng đều đã trải qua bị trôi này mang lấy vỏ kiếm đến kiếm gỗ đâm xuyên, rốt cuộc cũng không có khả năng sống được xuống tới, nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì chính mình vừa mới mới không có tránh qua được điều này, nhìn như chậm chậm đến một kiếm. Thời gian ngừng trệ, đã từng nghe nói qua sao? Nhìn tại đối phương lập tức liền muốn chết đến phân thượng, vẫn thiếu không hề để ý đem Trệ Vũ một chiêu này đến nội tình nói cho hắn nghe. Đơn giản đến chả hỏi, làm cho Ngự Khôn mắt thấy liền muốn biến mất sinh cơ đến trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một vệt tinh quang. Thời gian ngừng trệ. Thời gian ngừng trệ. Thời gian Ngưng trệ. cuối cùng ngự khôn tại bên trong miệng đến thì thảo phía dưới, một cái cái đầu rốt cục vô lực địa đảo hướng hẳn một bên. Chỉ là bọn họ cuối cùng này đến đối thoại, không có kẻ nào nghe thấy được, nhưng tất cả tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều biết được. Đời thứ nhất liệt dương điện không điện thiên vương, vẫn là rồi. Như vậy thế nhưng là đường đường đến cửu phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả, A, là liệt dương điện thượng tứ điện xếp hạng thứ hai đến thiên vương cường giả, tại toàn bộ cả liên giới bên trong nhân loại cơ vực, cơ hồ là có thể đứng vào trước 10 đến tồn tại khủng bố không có suy nghĩ đến hiện tại vậy mà lại chết tại hẳn một cái mới hơn 20 tuổi đến trong tay của người trẻ tuổi, thậm chí vân tiếu đánh giết người khôn, dường như cũng đều không có có tốn hao quá nhiều đến khí lực, cũng liền chỉ là mười mấy hai mươi chiêu mà thôi. Thực lực của kẻ này quá mức kinh khủng, chỉ sợ rằng ngay cả cựu phẩm thần hoàng định phong đến cơ giả cũng đều vị tất có thể thu thập được rồi đi. Một tên bắt phẩm thần hoàng nghĩ lại còn dùng mình điệu mở miệng nói ra, làm cho bên cạnh tất cả mọi người cũng đều là hoàn toàn tán thành, mà ánh mắt của bọn hắn cũng đều tại ngay trước hết nhất chuyển tới hẳn một cái gia tộc nào đó chi chủ đến trên mặt. Linh gia gia chủ giờ phút này Linh chi đạo một gương mặt tái xanh một mình Đồng thời lại có một tia nghĩ lại mà sợ, thầm nghĩ hôm đó tại Nam Môn thời điểm, nếu như là Nam cung đạo cuối cùng không xuất hiện, chính mình còn có thể sống hay không đến hiện tại. Linh Chi đạo ngay lúc đó là thật sự chính là không cho rằng chính mình sẽ yếu hơn so với Vân Tiếu, dù sao cái thời điểm đó đến đối phương, biểu hiện ra tới đến chỉ có bắt phẩm thần hoàng định phong đến tu vi. Như vậy cho dù đánh giết qua cửu phẩm thần hoàng sơ đoạn đến hoàng anh vũ, hắn tự hỏi cũng có thể đem kỳ thu thập. Không có suy nghĩ đến hôm nay Vân Tiếu biểu hiện ra tới đến sức chiến đấu, thật to vượt quá hẳn tưởng tượng của Linh Chi đạo hiện tại ngay cả cựu phẩm thần hoàng cao đoạn đến ngự khôn cũng nhẹ nhõm đánh giết, còn có cái gì là cái gia hỏa kia làm không đến đấy sao? giờ khắc này đình chi đạo đem cái đầu chôn được hết sức sâu, e ngại bị thanh niên mặc áo đen kia nhớ lại chuyện lúc trước, lại đến tìm hắn về sau tính sổ sách. hiện tại hắn chỗ rửa duy nhất liệt dương điện, khẳng định là sẽ không lại giúp của hắn. hỗn đàn, hắn làm sao khả năng mạnh như vậy? bên cạnh nam cung đạo ở cách đó không xa sắc mặt cũng là tái xanh một mảnh, lời nói như vậy hắn tự nhiên là không có khả năng nói ra tới, nhưng hắn rõ ràng địa biết được, chính mình chỉ sợ cả đời cũng đều không có khả năng đuổi kịp được thanh niên mặc áo đen kia rồi. nếu như nói nam cung đạo trước đó còn cho rằng chính mình có được bối cảnh của liệt dương điện có thể đối với vân tiếu làm như không thấy mà nói như vậy hắn đến bây giờ ngay cả cuối cùng này đến rửa dẫm cũng đều bị sinh sinh đánh rớt. ngay cả liệt dương điện cũng đều cần thiết phải vân tiếu tới cứu mặc dù ở giữa hai bên cũng không liên hợp nhưng điện chủ nam cung tuyên liệt rõ ràng là chống đỡ vân tiếu đến nam cung đạo nếu là vào cái thời điểm này đứng ra tới phản đối chỉ sợ rằng liệt dương điện đến cường giả đầu tiên liền không đáp ứng vân tiếu thân làm vân minh chi chủ thời khắc này lực kháng mới nhâm minh chủ lạc thiên tinh vậy mà lại còn không có rơi hạ phong quá nhiều điều này đã trải qua không phải là nam cung đạo có thể ảnh hưởng đến phương diện rồi Bởi vậy Nam Cung đạo chỉ có thể đem trong lòng những cái này phẫn nộ đến đấu kỵ chôn sâu đáy lòng, trừ phi có hướng một ngày hắn có thể tại trên thực lực vượt qua Vân Tiếu, bằng không những cái đồ vật này, liền chỉ có thể nương theo hắn cả đời sống quáng đời còn lại. Hô, Nữ thân thi thể vô lực hướng về phía dưới ngã rơi, chỉ gặp Vân Tiếu giơ tay khẽ vẫy một cái, cái vị này liệt dương điện Khôn điện thiên vương đến Nạp Yêu, liền là trực tiếp bay đến trong tay của hắn, thấy được cả một đám người đứng xem đỏ mặt tâm nóng. Bất quá ngay cả liệt dương điện chính mình cũng đều không có có đi đòi hỏi thuộc về Nạp Yêu của Ngự Khôn, tất cả mọi người cũng chỉ có thể là ngầm thừa nhận như vậy chính là là thuộc về chiến lợi phẩm của Vân Tiếu. Vào cái thời điểm này thế nhưng không có kẻ nào dám đi khiêu khích cái tôn sắt thần này. Hừ, trốn thoát được sao? Hiện tại tất cả mọi người trợn trừng lấy Vân Tiếu Thu lấy thuộc về nạp yêu của Ngự Không thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền tới, bọn họ cũng đều có thể nghe ra là Long Thử đại trưởng lão Di Thạc chỗ phát, lập tức cũng đều đem ánh mắt lòng vòng hẳn đi qua. Phía dưới một cái nhìn này, mọi người sắc mặt đều có khác biệt, chỉ gặp như vậy Trích Tinh lâu nhị trưởng lão Tiết Thành đông vậy mà lại không có ham chiến, trực tiếp bỏ chạy trối chết rồi, cũng để cho trong bụng của tất cả mọi người càng khái bất quá chúng tu giả cũng thấu hiểu tình cảnh của Tiết Thành Đông. tại vào cái thời điểm này nếu như là còn không chạy trốn mà nói, há không phải là sẽ bước theo sau gót của Ngự Khôn. thanh niên mặc áo đen kia, thế nhưng sẽ không có nửa điểm đến hạ thủ lưu tình. nói lời nói thật, tại Trích Tinh lâu bên trong, Tiết Thành Đông cái nhị trưởng lão này, cùng đại trưởng lão ân bất quần không hề là trao chọn con tim, hắn là lâu chủ đến kiên định người ủng hộ, chỉ nghe lệnh của Lạc Thiên Tinh mà làm. lúc này đây Tiết Thành Đông nguyên bản cho rằng Trích Tinh lâu muốn cường thế quá thời, trở thành cả cái nhân loại cương vực đến chúa tể, không có suy nghĩ đến hoành không toát ra cái văn minh vậy mà lại đem lạc thiên tinh kế hoạch nhiều năm cũng đều cho đảo loạn rồi bây giờ lâu chủ đại nhân bị hai đại bán đế cường giả kéo lấy bọn họ một phương này những cái khác đến cường giả cũng vội không xuất thủ tới ngược lại là vân tiếu đại triển thần uy liên sát hai tôn cựu phẩm thần hoàng đã phế đi nguyệt thần cung lôi điện đến điện chủ lôi phá hoàn thực lực của tiết thành đông cùng ngự khôn cũng liền tám lạng nửa cân đơn đả độc đấu chi hạ căn bản liền không phải là đối thủ của di thạc nếu là lại tăng thêm một cái lời nói của vân tiếu hắn đơn giản là thập tử vô sinh đến hoàn cảnh không thể không nói cái này chích tinh lâu tâm tư của nhị trưởng lão hay là xoay chuyển vô cùng nhanh đến tại biết được rõ ràng lại đánh tiếp tục nữa tất nhiên không may đến dưới tình huống hắn trực tiếp một cái lắc mình liền muốn lựa chọn trước thoát thân lại nói thêm nữa mặc dù nói tại vào cái thời điểm này trốn chạy để khỏi chết có chút không có mặt mũi càng khả năng sẽ để cho lâu chủ đại nhân nổi trận lôi đỉnh thế nhưng là tại sinh chết trước mặt lại có cái gì là so sánh cái mạng già của mình càng thêm trọng yếu hơn đến đâu nhưng thời khắc này cảm ứng đến bên kia ngự khôn đã như vậy bỏ mình đến long thử đại trưởng lão di thản lại làm sao khả năng sẽ buông tha của chính mình cái đối thủ này như vậy há không phải là nói hắn đường đường long thử nhất tộc đại trưởng lão vậy mà lại còn không sánh bằng một cái nhân loại tiểu tử trẻ tuổi sao Hóa Liệt, Phần Viêm. Tại tiếng nói của Di Thạc vừa vận hạ xuống thời điểm, thân hình của hắn đông nhiên ở giữa biến thành hư ảo hẳn mấy phần, ẩn chứa lấy một loại đặc thù đến nóng bỏng, làm cho Sích Viêm ở bên kia cũng đều là một mặt dị dạng. Chỉ là đối phó một cái cựu phẩm thần hoàng cao đoạn đến ra hỏa, không cần đến như thế đi. Sích Viêm thì thảo phát ra tiếng, liền cũng có thể đoán đến cái vị Tiêu Long thử đại trưởng lão là bị Vân Tiếu đánh giết ngự khôn cho kích thích đến, đến rồi, bởi vậy mới vào thời khắc này thì triển ra có thể xem như là át chủ bài đến cái môn thủ đoạn này. Điều này có lẽ đã trải qua là Long thử nhất tộc tại đối phó địch nhân thời điểm đến thủ đoạn mạnh nhất rồi chỉ đứng sau bọn họ biến nào bản thể tác chiến, mà chỉ là đối phó một cái cựu phẩm thần hoàng cao đoạn đến nhân tộc tu giả, di thạc tự nhiên là sẽ không hiện ra bản thể đến. hô ho, ho ho vẹn vẹn chỉ là trong một cái chớp mắt, phiến chiến trường này đến bầu trời liền đã thay đổi hết thành một phiến hỏa hải, mà những cái kia đem tiết thành đồng bao trùm tại trong đó đến hỏa diễm, vậy mà lại toàn bộ cũng đều là hỏa liệt phần viêm. điều này để cho xích viêm ở cách đó không xa nhìn mà than thở, thầm nghĩ thi triển hỏa liệt phần viêm đến nhiều ít, quả nhiên là từ thực lực quyết định đến. chí ít hắn đến bây giờ, liền không có khả năng duy nhất một lần thi triển nhiều như thế đến hỏa liệt phần viêm. Tại như thế tuyệt chiêu cũng đều thi triển mà ra đến thời điểm, thân vùi lấp biển lửa đến tiết thành đông không khỏi kêu thảm thiết một âm thanh. Trên thân của hắn đã trải qua là hỏa hồng một mảnh, vô tận đến hỏa liệt phần viêm, chính đang tại đốt cháy mạch khí của hắn phòng hộ lóng khí. À, chỉ sau chốc lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương thanh nghiêm lại lần nữa từ trong biển lửa đem lan truyền ra tới, chính là thuộc về trích tinh lâu đại trưởng lao tiết thành đông, mạch khí của hắn phòng hộ cháo đã trải qua bị cháy rực đốt lửa đốt cháy hầu như không còn, còn rồi. Hỏa liệt phần viêm thế nhưng là thế gian ba đại thần hỏa một trong, sao có thể là một cái thực lực càng thấp hơn đến nhân tộc tu giả có thể thừa nhận được nổi đến? Vẹn vẹn vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Trích Tinh lâu nhị trưởng lão liền đã thay đổi hết đã trở thành một cái hòa nhân. Tiếp qua mấy hơi thở đến thời gian, tiết thành đông đến tiếng kêu thảm thiết, thời gian dần trôi qua biến yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này thời khắc này, Di Thạc rốt cục thu hẳn của chính mình hỏa liệt phần viêm, thế nhưng là chỗ bầu trời kia phía trên, chỗ nào còn có Trích Tinh lâu cái bóng của nhị trưởng lão? Lại chết hẳn một cái. Rất nhiều những tu giả vây xem cũng đều là lòng sinh căm khái, cử phẩm thần hoàng cao đoạn đến cửa giả, cái đó chính là khắp nơi có thể thấy được đấy sao? Chỉ sợ rằng cả cái bên trong nhân loại cương vực cũng sẽ không vượt qua 20 cái đi. Giống như Ngự Khôn hoặc là Tiết Thành Đông cái dạng cường giả này, tại ba đại đỉnh Tiêm Tông môn bên trong, cũng đều là không thể thiếu khuyết đến trụ cột hình cường giả, chết một cái liền thiếu đi một cái, hiện tại lại là tại ở giữa khoảnh khắc liền chết hẳn hai tôn. Mặc dù Ngự Khôn là liệt dương điện đến phản đồ, nhưng không ít tu giả tại suy nghĩ đến sự khủng bố của huyết linh nhất tộc về sau, lại là sinh ra một kia bất an mơ hồ, thầm nghĩ chuyện này đối với với cả cái nhân loại tộc quần tới nói, thế nhưng không xem như là cái tin tức tốt gì ai trong lúc nhất thời, toàn bộ cả bên trong Táng tinh thành bên ngoài lộ ra có chút tĩnh, mà ánh mắt của không ít người, đã là chuyển tới hẳn mặt khác hai chỗ đại chiến kịch liệt phía trên. Chương 4122, thắng làm vua thua làm đặc. Cách cục ngày hôm nay đã trải qua triệt để đảo hướng Vân Minh một bên này rồi. Tiến tính đến trong ngoài Táng Tinh Thành, một đạo âm thanh thì thảo đống nhiên phát ra, đem tâm thần của tất cả mọi người cũng đều kéo hẳn trở về, mà bọn họ cũng đều là hoàn toàn tán thành địa gật gật cái đầu một cái. Nguyên bản tại Liên Minh Đại hội ngay từ lúc mới ban đầu, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều cho rằng Trích Tinh Lâu sẽ thành vì nhà giành thắng lợi lớn nhất. Cái vị kia Trích Tinh Lâu lâu chủ kiêm đế tử đến cương giả, mưu nghị cây ở giữa, trưởng không hẳn cả cái nhân loại cương vực đến thế cục. Ngay cả Liệt Dương Điện Điện chủ cùng Nguyệt Thần cung cung chủ cũng đều tại trong lúc vô hình chúng phải chưa mà thử hỏi cả cái nhân loại cương vực, còn có kẻ nào dám phản đối Lạc Thiên Tinh, còn có kẻ nào có cái năng lực kia chống lại Trích Tinh lâu. Không có suy nghĩ đến Vân Tiếu hành không xuất thế, tại Lạc Thiên Tinh nói muốn bóc tách huyết nguyệt giác của hắn về sau phấn khởi phản kháng, vậy mà lại thành lập hẳn một cái cái gì Vân Minh, muốn cùng Trích Tinh lâu đánh lôi đại. Mà lại Vân Tiếu không chỉ có lôi kéo hẳn liên giới nhân loại ngũ tuyệt như thế này bán đế cường giả, thậm chí ngay cả yêu tộc bên kia đến ba đại tộc quân cũng đều lựa chọn hẳn chống đỡ Vân Minh, càng là phái ra khỏi riêng phần mình tộc quần đến thứ hai cường giả chính là bởi vì như thế, ngũ tuyệt chống lại lạc thiên tinh bán đế cường giả như vậy, mà ba đại tộc quần đến cựu phẩm thần hoàng cường giả, thì là ngăn chặn hắn trích tinh lâu bên này đến cựu phẩm thần hoàng. cho dù là như vậy, thời điểm mới vừa rồi, tất cả mọi người cũng không có có cảm thấy được vân minh có thể thắng. dù sao mấy vị cựu phẩm thần hoàng cũng đều bị bắt lại về sau, chỉ bằng vào vân tiếu một người, thế nhưng không chống lại được hẳn lôi phá hoàng cùng liệt khuê. thế nhưng kẻ nào có thể suy nghĩ đến, cái tiên nguyên bản chỉ có bắt phẩm thần hoàng định phong đến vân tiếu, vậy mà lại tại phiên vân phúc vũ ở giữa, liền quay lòng vòng hắn thế cục. Hiện tại ngay cả Ngự Khôn cùng Tiết Thành Đông hai cái này cựu phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả, cũng đều chết thảm ngay tại chỗ. Dứt bỏ những cái kia tiến vào dị trùng không gian chiến đấu đến bán đế cường giả, Trích Tinh Lâu một phương, cũng liền chỉ còn giữ lại Lý Cản cùng Ân Bất Quần hai cái này cựu phẩm thần hoàng, vẫn còn đang đau khổ chèo trống. Chớ nói Chi Vân Tiếu vào thời khắc này cùng Di Thạc cũng đều đã trải qua rảnh xuất thủ tới tới, liền coi như là không có bọn họ hai vị đến tương trợ, Xích Long tộc trưởng cùng Hoàng tộc đại trưởng lão cũng đều là đại chiến tự phong, thắng được chiến đấu đến thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Chính đang tại cùng Xích Long tộc trưởng cùng Hoàng tộc đại trưởng lão lâm thượng chiến đấu đến hai vị thời khắc này cũng đều là một mặt đến lo gấp bọn họ dường như thấy được hẳn chính mình kết cục tiếp xuống tới cùng ngự khôn tiết thành đông có lẽ sẽ không có cái gì điểm khác biệt bao quát dị trùng không gian đến mấy trận chiến đấu cơ hồ cũng đều là văn minh bên này chiếm cứ thừa phòng hiện tại liền nhìn lạc thiên tinh hoặc giả nói hắn hình bóng kia có thể hay không trước thời hạn đánh bại đối thủ của chính mình rồi chiến cuộc dường như lâm vào hẳn giang co dị trùng không gian đến chiến đấu những cái này tối cao chỉ có cựu phẩm thần hoàng đến các tu giả căn bản liền cảm ứng không đến nhưng lâu như vậy còn không có ra tới xem ra bên trong không gian đến chiến đấu cũng là lâm vào hẳn đánh giang co bởi vậy đám người tại cảm ứng không đến dị trùng không gian đến chiến đấu sau liền là vì như vậy ân bất quẩn cùng lý càn lặng yên hẳn mặt nghiệm, thầm nghĩ tại di thẳng cùng vân tiếu đúng tay về sau hai cái vị này tất nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi mặc kệ lạc thiên tinh cuối cùng có thể hay không thắng nhưng chí ít của hắn những cái này thủ hạ cứng giả hôm nay chỉ sợ rằng phải chết hầu như không còn rồi chuyện này đối với với cả cái nhân tộc tới nói vị tất chính là một cọc chuyện tốt đã tại phía dưới sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc nội bộ nhân tộc vậy mà lại xuất hiện nội chiến như thế các phương cường giả đỉnh cao đại chiến không nứt vô luận trận chiến này kết cục như thế nào Đối với nhân tộc tới nói cũng đều tất nhiên là nguyên khí tổn thương nặng nề, không có thấy được vẹn vẹn chỉ nửa ngày ở giữa, cựu phẩm thần hoàng đến cường giả liền đã trải qua chết hẳn ba cái, còn có một cái lôi phá hoàn triệt để đã phế đi, bát phẩm thần hoàng cũng chết hẳn hai tôn. Điều này chỉ sợ rằng là hơn 30 năm qua, nhân tộc tổn thất lớn nhất đến một lần đi. Nếu như nói chỉ là năm đó tranh đoạt huyết nguyệt rắc tranh đấu như vậy, ngược lại cũng không có có cái gì, thời gian đến phát triển, nhân tộc tất nhiên sẽ thêm ra càng nhiều hơn đến cao phẩm thần hoàng. Thế nhưng là hiện tại, huyết linh nhất tộc tứ sắp đến, tại dưới tình huống như vậy, còn chết hẳn nhiều nhân tộc như vậy cường giả Huyết linh nhất tộc thật sự muốn công qua tới, lại cầm cái gì đi cùng đối phương chống lại. Chỉ đáng tiếc những cái này, đẩy cả cái đầu cũng đều là nhân tộc đại nghĩa đến đám phổ thông tu giả, chỉ là sự tình không có rơi xuống trên đầu của bọn hắn mà thôi, điều này có lẽ chính là cái gọi là đến kẻ đứng xem bên ngoài rõ ràng. Ngươi Lạc Tiên Tinh cũng đều muốn bóc tách Huyết Nguyệt Giác của ta, suy nghĩ muốn hư hỏng ta đại đạo rồi, còn không cho ta phấn khởi phản kháng sao? Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Vân Tiếu không có khả năng tiếp nhận điều kiện như vậy. Như vậy cho dù đem cả cái nhân tộc đánh xuyên qua đấm nát, hắn cũng muốn bảo tồn thực lực của chính mình, sẽ không để cho vận mệnh của chính mình điều khiển tại trong tay của người khác. Phanh, phanh, liên tại tất cả mọi người tâm tư của riêng phần mình thời điểm liên tiếp hai đạo thanh âm vang lớn bỗng nhiên chuyển tới, đem tầm mắt của bọn hắn cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua. Phía dưới một cái nhìn này, thần sắc đều có khác biệt. Chỉ gặp thân bất quần cùng lý cản hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra, tại bay ngược trên đường đã là máu tươi phun mạnh, vậy mà lại cũng đều tại giờ khắc này bị anh đã trở thành bị thương nặng. Xem ra là bởi vì mới vừa rồi thấy được ngự khôn cùng tiết thành đông liên tiếp bỏ mình, đối với hai cái vị này đến tâm thần cũng có ảnh hưởng cực lớn. Bị hai đại yêu tộc cường giả bắt lấy cơ hội, anh hẳn một ký năng đến có lẽ cũng bởi vì Sích Long tộc trưởng cùng Hoàng tộc đại trưởng lao mắt thấy bên kia chiến cuộc đã ổn định chính mình nhưng lại vẫn còn là giằng co không xong trong lòng ngạo khí quấy phá mỗi bên thi triển tuyệt chiêu lúc này mới có thể một lần hành động tiến công cảm ứng lấy ân bất quần cùng Lý cản như vậy khí tức vội vãi tất cả tu giả cũng đều không khỏi vì hai cái vị này lặng yên hẳn mặc nghiệm càng có hơn không ít người biết được Vân Tiếu cùng Ân bất quần đến nhiều năm ấn đoán lấy thanh niên mặc áo đen kia sát phạt quả quyết chỉ sợ rằng là sẽ không tùy tiện buông tha Ân bất quần đến thậm chí cái vị kia trích Tinh lâu đại trưởng lao suy nghĩ muốn tùy tiện liền chết chỉ sợ rằng cũng đều sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời. Trích Tinh lâu chỉ sợ rằng muốn bại rồi. Một tên bắt phẩm thần hoàng thì thào phát ra tiếng, làm cho sắc mặt của tất cả mọi người cũng đều biến thành có chút phức tạp, xem ra bọn họ cũng là ý thức đến cái kết quả này, trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao ba đại tông môn luôn luôn một mực là liên minh giới nhân loại cương vực đến chỗ thể, là tiên tinh khi cái nhân tộc này liên minh chi chủ, quá trình mặc dù có chút khúc chết, lại sẽ không để cho người cảm thấy được một đột. Thế nhưng nếu là hôm nay Vân Minh chiến thắng, thật sự chính là từ một cái hơn 20 tuổi đến bao đầu tiểu tử tới làm cái liên minh này chi chủ, thấy thế nào cũng đều cảm thấy được có chút không đáng tin cậy. Vô luận thực lực của Vân Tiếu có bao nhiêu mạnh, thủ đoạn có bao nhiêu yêu nghiệt, hắn cuối cùng là không có tại toàn bộ cả viên giới dựng nên lên tới uy tín của chính mình. Như vậy cho dù hắn tại linh giới viên áo long trời lở đất, từ đầu đến cuối cũng bất quá là một cái trẻ tuổi hậu bối mà thôi. Liuyên giới nhân loại ba đại tông môn, cái đó chính là gần vạn năm đến nay tích lũy lên tới đến danh vọng, tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể giành lấy chiếm dụng đến, từ một số nào đó trình độ đi lên nói, Vân Tiếu tuyệt đối không có khả năng cùng Lạc Thiên Tinh đem so với. Thế nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, cái đại lục này chính là thực lực vi tôn. Vân Minh có cái thực lực này, liền có thể làm cái nhân tộc này liên minh chi chủ. Thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, chẳng nhẽ nói còn có kẻ nào dám ra tới phản đối sao? Một cái mới phát đến Văn Minh, thậm chí trước đó cũng đều không có có người biết được đến Văn Minh, mắt thấy liền muốn thay thế ba đại tông môn, trở thành một đời mới đến nhân tộc chủ thể. Trong lúc nhất thời tâm tình của tất cả mọi người cũng đều là cực kỳ cảm khái. Ấn bất quần, năm đó ngưu đồ thời điểm, thế nhưng từng suy nghĩ qua hôm nay, vẫn yếu trận trường lấy cái khí tức kia cực độ bất ổn đến trích tinh lâu đại trưởng lao hơn 10 năm trước thương gia diệt môn đến một màn kia nổi bên trên trong tim trong góc bên trong cái trong mắt kia lấp lóe lấy một kia lệ sáng thắng làm vua thua làm giặc, có cái gì dễ nói đến vào cái thời điểm này đến ân bất quần khi sâu hẳn hai ngủ hơi ổn xuống thân hình của chính mình ngược lại là có một đời tông sư đến phong phạm đồng thời không có bởi vì thân vui lấp tuyệt địa mà đối với vân tiếu túi đầu cầu xin tha thứ lại có lẽ là ân bất quần rõ ràng địa biết được vô luận chính mình như thế nào chịu thua cầu xin tha thứ vân tiếu cũng đều là sẽ không buông tha của chính mình bởi vậy cũng liền không sử dụng đi làm những cái vô dụng công kia rồi tất nhiên đã như thế như vậy liền Ân, Vân Tiêu cũng không nguyện cùng lao ra hỏa này nói nhiều thêm lời nói nhảm. Thế nhưng mà liền tại trên người của hắn vừa vận toát ra một tia mạch khí đến thời điểm, kỳ sắc mặt đột nhiên liền biến đổi, ánh mắt cũng là đột nhiên chuyển tới hẳn bầu trời nơi nào đó. Xoẹt. Khi tất cả người cũng đều theo lấy Vân Tiếu biến ảo đến ánh mắt, chuyển tới chỗ không gian kia thời điểm, bọn họ liền nghe được đến một đạo thanh âm vang lớn truyền ra. Ngay sau đó lấy nơi đó đến không gian, đã là bị xé mở hẳn một đầu khe hở thật dài. Hô, hô, tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liên tiếp hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Tại không trung máu tươi phun mạnh, cực kỳ giống hẳn mới vừa rồi bị trực tiếp vanh bay đến ân bất quần cùng lý cản, cũng để cho trong lòng của tất cả mọi người nhắc lên hẳn kinh đào hải lãng là huyền hà lao tổ cùng hòa tôn. Trong đó một tên thần giai cao cấp đến luyện mạch sư, năng lực cảm ứng có chút không yếu, chỉ sau chốc lát lại là vượt lên trước kinh hô một âm thanh, bên trong khẩu khí tràn ngập lấy một vệt nồng đậm đến kinh hai chi ý cuối cùng hay là trích tinh lâu cười đến hẳn cuối cùng sao? Nhìn xem như vậy hai đạo bay ngược ra tới đến thân ảnh giàn mua, còn có như vậy cực độ khí tức bể bài, trong lòng của tất cả mọi người cũng đều là toát ra một ý nghĩ như vậy, thế cục thời khắc này dường như lại có hẳn hoàn toàn biến đổi, đặc biệt là khi một đạo người mặc tinh bào đến trung niên thân ảnh, từ dị trùng bên trong không gian đạp không mà ra đến thời điểm, tất cả mọi người cũng đều là khẳng định hẳn ý nghĩ trong lòng. Bởi vì cái vị kia trích tinh lâu lâu chủ, khí tức trên thân không có nửa điểm hỗn loạn, liền thật giống như cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua trận chiến đấu này đồng dạng. Ánh mắt của Vân Tiếu cũng biến thành có chút âm trầm, đồng thời lại có một loại nghi hoặc thật sâu, thầm nghĩ liền coi như thực lực của Lạc tiên Tinh mạnh hơn một bậc, cũng không có khả năng nhanh đến như vậy liền đánh bại Huyền Hà Lão Tổ cùng Hoạ Tôn đến liên thủ đi. Bất quá Vân Tiếu cũng không có coi chần chễ, thấy rõ được một mình hắn lấy mình, liên tiếp đem Huyền Hà lão tổ cùng thân hình của Họa Tôn ổn định, hai cái vị này thể nội khí tức một trận cuộn cuộn, dường như có lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến xúc động. Hai vị tiền bối, chuyện gì đang xảy ra? Sắc mặt của Vân Tiếu ngưng trọng địa hỏi rõ mở miệng nói ra, lại thấy rõ được Huyền Hà lão tổ cùng trên mặt của Họa Tôn cũng đều hiện hiện ra một vệ mờ mịt, càng có hơn lấy một loại trăm mối vẫn không có kết giải. Vừa mới thời điểm bắt đầu còn đánh được thật ngon lành đến, thế nhưng không có suy nghĩ đến cái da họa kia bỗng nhiên ngay lúc đó bộc phát, ta cùng Triệu huynh liền thành cái bộ dáng này rồi. Huyền Hà lao tổ hít sâu hẳn một hơi thở, ngược lại là đem bên trong không gian đến chiến đấu miêu tả một lần. Nghe được Vân Tiếu sương mù đầy đầu, nếu như như vậy là Thiên Tinh thật sự có thực lực như vậy, sao có thể sẽ kéo đến hiện tại? Ta đoán loại lực lượng kia có lẽ hẳn nên không thuộc về Lạc Thiên Tinh, bởi vậy hắn không thể tùy ý thi triển. Hoạ Tôn cũng là một tôn lão quái đã sống hết không biết bao nhiêu năm vật, thời khắc này lý tính phân tích, làm cho Vân Tiếu như có điều suy nghĩ, suy nghĩ đến một vài thứ đồ gì đó đến thời điểm, nhẫn nhịn không được sắc mặt kỳ biến. Chẳng nghe nói là lực lượng của Tinh Nguyệt Thần Đế. Khi trong miệng của Vân Tiếu một cái đạo này, thanh âm kinh ngạc bật thốt lên mà ra đến thời điểm, bên cạnh hai vị cũng đều là thân hình rung động mạnh. Như vậy cho dù bọn họ vạn phần không bằng lòng tin tưởng, lại cũng cảm thấy được cái suy đoán này, chỉ sợ rằng mới chính là chân tướng của sự thật. Chương 4123, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Chậc chậc, huyết nguyệt giác đến lực lượng, quả nhiên không có để cho ta thất vọng, Vân Tiếu, ngươi thật sự chính là để cho bản tọa có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa vận từ dị trùng bên trong không gian ra tới đến lạc thiên tình, cảm ứng lấy như vậy đã trải qua tiêu tán đến mấy đạo khí tức còn có ân bất quần cùng lý cản đến trạng thái trọng thương, không khỏi cảm khái hẳn một tâm thanh, lại là nghe không ra có quá nhiều đến phẫn nộ. Có lẽ mục đích chân chính của lạc thiên tinh không hề là thành vì nhân tộc liên minh chi chủ, mà là chiếm được bên trong huyết mạch của vân tiếu đến huyết nguyệt giác lực lượng, như vậy hắn mới có thể mượn đột phá này đến chân chính đến cấp bậc thần đế. Chỉ cần có thể đột phá đến thần đế cảnh giới, như vậy còn không phải là muốn cái gì có cái gì. Bởi vậy lạc thiên tinh căn bản không thèm để ý một chút cái chết của thụ hạ, như vậy cho dù chết chính là liệt khuy tiết thành đông như vậy đến cựu phẩm thần hoàng không thành thần đế, liền coi như là cao cấp bản đế, tại tương lai đến huyết linh tộc tứ ngược bên trong, cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Giờ khắc này tất cả mọi người cũng đều thấy được hẳn bá khí của Lạc Thiên Tinh thân ảnh, tâm tình tự nhiên là biến rồi lại biến, mà biến nào là cường liệt nhất đến, tự nhiên chính là song phương trận doanh đến tu giả rồi. Vừa vận lâm vào tuyệt vọng chi cảnh đến ân bất quần cùng lý cản, thời khắc này không khỏi mừng rỡ như điên, phản phất từ tuyệt cảnh đến thâm nguyên, thoáng ngay lập tức bị người mang lên hẳn Vân Đoàn hạnh phúc. Trái lại nhiều yêu tộc cường giả, còn có như vậy tại một bên quan chiến đến tiểu ngũ xích viêm chờ đồng bạn thì là sắc mặt âm trầm rồi. Bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, lạc thiên tinh vậy mà lại mạnh đến hẳn tình trạng như thế, liền coi như trước đó bọn họ từng có qua suy đoán, huyền hà lao tổ cùng họa tôn đến liên thủ như vậy cho dù là không thể đánh bại lạc thiên tinh, chống lại cái trên mấy trăm ngàn chiêu hay là có khả năng đến. Bây giờ đối phương đến rất nhiều cựu phẩm thần hoàng đã trải qua tự thương hầu như không còn, giành xuất thủ tới tới đến vân tiếu bọn họ cũng có thể đi trợ giúp mấy vị bán đế cường giả. Điều này liền giống như là quả cầu tuyết đồng dạng, đem thắng thế lăn được càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng liên hợp các phương cường giả đối phó lạc thiên tinh cùng kỳ bóng ảnh vị tất liền không có dự tính thắng, thế nhưng Huyền Hà vào thời khắc này cùng họa Tôn đến bị thương nặng là bại, không thể nghi ngờ là đem trong lòng của bọn hắn đến hy vọng cho sinh sinh đả diệt. Huyền Hà lao tổ cùng Hoa Tôn, không chỉ có là cả cái nhân tộc trong tán tu đến tối cường giả, tại ngũ tuyệt bên trong cũng là số một số hai đến tồn tại. Ngay cả hai vị này cũng đều bại rồi, còn có kẻ nào có thể chống lại được rồi lạc thiên tinh? Xoẹt. Liên tại tất cả mọi người tâm tư của riêng phần mình thời điểm, lại một đạo không gian thanh âm vỡ tan đột nhiên truyền tới, sau đó lại là hai đạo thân ảnh bay ngược thổ huyết, làm cho Vân Minh một bên đến sắc mặt của tu giả âm trầm đến hẳn cực điểm. Lão sư liên tiếp hai đạo thanh âm truyền ra, một cái lần này đông đảo những tu giả vây xem cũng đều thấy được hết sức rõ ràng. Nguyên lai like là cẩm hoàng cùng thương tuyệt bước hẳn huyền hà lao tổ hai người đến theo gót, đồng dạng bị vanh phải trọng thương thổ huyết. Một bên khác, đồng dạng không gian vỡ vụn, ngay sau đó lấy ba đạo thân ảnh chia sắp mở tới, chính là lấy một địch hai đến kiếm si tô văn Hy, Tình huống của nàng ngược lại là so sánh mặt khác tứ tuyệt phải tốt hơn nhiều. Trái lại với tư cách là đối thủ của tô văn Hy đến diệp chết cùng thương dạ hàn, lại là thở dốc hầm hụt một hơi nhẽ nhại. Long của bọn hắn có sợ hãi địa nhìn xem cái kia kinh khủng đến kiếm si, thẩm nghĩ nếu như là lại chậm trễ chỉ chốc lát chỉ sợ rằng chính mình không chết cũng phải trọng thương. Mấy cái lao ra hỏa vô dụng. Kiếm sĩ si ánh mắt của Tô Văn Hy nhìn về phía bên kia khí tức bể phải đến tứ Tuyệt, nhẫn nhịn không được quát mắng hẳn một câu, thiếu chút nữa làm cho tứ Tuyệt lại lần nữa phun ra một ngụm lao huyết. Mọi người mặc dù sóng vai tác chiến, nhưng cái con mụ điên kia làm sao liền muốn ăn đòn như thế này đâu? Nếu không phải ngươi đi thử xem một chút. Cầm Hoàng thật không dễ dàng ổn định hẳn thoáng một phát thương thế của chính mình, không có thái độ tốt địa đáp lại một câu, nhưng Tô Văn Hy ở bên kia lại là không lúc ních chút xíu nào, nàng lại không phải là đồ đần. cho cho cười, ngay cả hai đại trung cấp bán đế liên thủ cũng đều bị lạc thiên tinh cùng kỳ bóng ảnh riêng phần mình đánh bại, tô văn hi liền coi như là lại cậy mạnh, cũng không dám nói chính mình một người liền có thể chống lại hai tôn cao cấp bán đế cường giả. vân tiếu, của ngươi vân minh bại rồi, hiện tại ngươi còn có cái lời gì để nói? lạc thiên tinh không có để ý tới cẩm hoàng cùng kiếm si đến đấu võ muộn, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của vân tiếu, mục tiêu của hắn chỉ có vân tiếu một người, hoặc giả nói chỉ có huyết nguyệt giáp một kiện đồ vật. nói lời nói thật, điều này đột nhiên toát ra tới đến vân minh, mới vừa rồi còn quả thật là đem lạc thiên tinh cho đã giật mình nhảy dựng lên một cái, hắn cũng không thể không đội phục vân tiếu đến năng lực kết bạn. Không chỉ có là đem nhân tộc tự tung tự tác mạnh ai nấy làm đến ngũ tuyệt liên hợp lên tới, càng là ngay cả mạch yêu đến ba đại tộc quần cũng đều trở thành hẳn văn minh đến giúp đỡ. Như vậy cho dù là lạc thiên tinh, tự hỏi cũng làm không đến một cái điều này. Nếu như là đổi một cá nhân, đổi một cái không có huyết nguyệt giác đến người trẻ tuổi, chỉ sợ rằng lạc thiên tinh cũng đều sẽ dẫn vì vong niên chi kỷ. Tại bên trên cái đại lục này, đã trải qua hết sức hiếm có người có thể về tâm trí lưu đổ phía trên cùng hắn địa vị ngang nhau rồi. Chỉ đáng tiếc nếu như là vân tiếu không có huyết nguyệt giác, chỉ sợ rằng đã sớm chết tại hẳn thương gia trước đây bên trong nội loạn, sao có thể sẽ trưởng thành đến tình trạng ngày hôm nay? có thể nói vân tiếu thành cũng huyết nguyệt giác bại cũng huyết nguyệt giác nắm giữ huyết nguyệt giác đến hắn lạc thiên tinh là sẽ không buông tha của hắn hắn điều này một thân dung hợp hẳn huyết nguyệt giác đến huyết mạch chi lực chính là lạc thiên tinh thành tiểu thần đế lớn đến thời cơ thắng làm vua thua làm giặc. ngay tại trong một khắc này nghe được câu hỏi của lạc thiên tinh bên trong đầu óc của tất cả tu giả cũng đều không tự chủ được hiện hiện ra mới vừa rồi ân bất quần châu nói tới đến câu nói kia chỉ bất quá thời khắc này trở thành thua làm dật đến đã thay đổi hết đã trở thành vân tiếu. tại dưới tình huống như vậy trích tinh lâu bên này còn có dòng dã 4 tôn bán đế cường giả. Mà Vân Minh bên này ngũ tuyệt bên trong bị thương nặng hẳn tứ tuyệt, điều này còn như thế nào chống lại? Chỉ bằng vào một trung cấp bán đế đến kiếm si tô Văn hy, căn bản liền không có bất luận cái gì đến lực xoay chuyển trở lại. Vân Tiếu lại yêu nghiệt, hắn có thể cùng bán đế cường giả chống lại sao? Thế cục đã trải qua một lần nữa trở về lại hẳn trích tinh lâu một phương, vô luận Vân Tiếu đã giết hẳn bao nhiêu cựu phẩm thần hoàng, đối với với cách cục ngày hôm nay như trước không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Điều này hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều là bởi vì lạc thiên tinh thực lực tuyệt đối. Nếu như là chỉ có lạc thiên tinh một tôn cao cấp bán đế không hẳn không có hy vọng, thế nhưng không có kẻ nào có thể suy nghĩ đến, chỉ là của hắn một đạo bóng mở, vậy mà lại cũng nắm giữ cao cấp bán đế đến sức chiến đấu, điều này bằng với nói Trích Tinh lâu có hai cái Lạc Thiên Tinh. Vân Tiếu, biết được ta vì sao muốn lựa chọn điều này táng tinh thành, với tư cách là liên minh đại hội tổ chức vị trí sao? Thấy rõ được Vân Tiếu ngậm miệng không nói, Lạc Thiên Tinh tự lo lại nói ra một câu lời nói tới, nghe được tất cả mọi người có chút viện vùng khó tưởng tượng tới, thầm nghĩ chẳng nhẽ nói điều này táng tinh thành, còn có cái gì bí mật không muốn người biết phải không? Lấy táng tinh làm tên, nơi đây tự nhiên là tinh nguyệt thần đến nơi vẫn lạ bởi vậy ngươi mới có thể ngẫu nhiên trưởng không loại kia đặc thù đến thần đế lực lượng đi cái này đến vân tiếu rốt cục không còn chân mặc nghe được phân tích trong miệng của hắn tất cả mọi người cũng đều cảm thấy được đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng rồi điều này táng tinh thành, vậy mà lại là tinh nguyện thần đến nơi vẫn lạc vân tiếu ngươi thật sự chính là hết sức thông minh chỉ bất quá quá yêu dễ gãy hiện tại mới suy nghĩ đến điều này là cha ta nơi vẫn lạc có chút quá mượn rồi lạc thiên tinh không tiếc ý tán thưởng của chính mình nói càng về sau lại là hơi khẽ lắc lắc đầu một cái sau đó tất cả mọi người cũng đều thấy được tay phải của hắn vung lên một cái toàn bộ cả táng tinh thành đến khí tức liền là tại ở giữa khoảnh khắc cải biến, chỉ gặp vừa vặn còn tinh không vạn lý đến táng tinh thành bầu trời, đột nhiên ở giữa ngầm hẳn trở lại, lại cũng không phải là loại kia rối tay không thấy năm ngón tay đến hắc ám, liền phảng phất trong khoảnh khắc từ ban ngày tiến vào hẳn ban đêm. Táng tinh thành phảng phất bị bao phủ tại hẳn bên trong một phiến tinh nguyện quan cháo, bầu trời đầy sao cộng thêm một trăng non lưới liềm, có lẽ điều này chính là cái gọi là tinh nguyện thần đế đến tồn tại. Điều này vâng, lĩnh vực. Táng tinh thành vi, một tên tất phẩm thần hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô phát ra tiếng đến đồng thời cũng để cho đứng ngoài quan sát nghe được đến lời ấy đến thân hình của tu giả dung động mạnh, thầm nghĩ như vậy Vân Tiếu chỉ sợ rằng xem như là tự chui đầu vào lưới rồi. Sắp thực là lĩnh vực, mà lại vâng, đế cấp lĩnh vực. Bạch Minh Tông đến tông chủ Bạch Kính, sắc mặt hết sức có chút kích động, dù sao hắn đã sớm đầu nhập vào Hàn Trích Tinh lâu, tự nhiên là hy vọng Lạc Tiên Tinh có thể thắng. Hiện tại xem ra, Vân Minh có một cái coi như là một cái, cơ hội cũng đều không có khả năng từ bên trong Táng Tinh thành thoát thân. Thanh Như Bạch Kính trôi nói tới, điều này đột nhiên dâng lên đến Tinh nguyện chi quang, bao phủ hoàn toàn bộ cả Táng Tinh thành đến quan tráo chính là, là Lạc Thiên Tinh cường hàn đến cao cấp bán đế thực lực, phối hợp lấy âm thầm đến một số nào đó lực lượng mà thành hình đến. Điều này đã trải qua không xem như là cái gì thần giai cao cấp đến lĩnh vực, mà là chân chính đến đế vực, thậm chí khả năng là vạn năm trước Tinh Nguyệt Thần Đế đến sở trưởng vợ kịp hay, bây giờ lại là bị Lạc Thiên Tinh truyền thừa hẳn qua tới. Tất nhiên đã Lạc Thiên Tinh là cao cấp bán đế, trên thực tế hắn cũng không có có niềm tin tuyệt đối có thể thật sự chính là lưu vân tiếu lại, hiện tại có hẳn điều này đế cấp lĩnh vực, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Bị Tinh lĩnh vực bao phủ ở bên trong đến, ngoại trừ Vân Tiếu bên ngoài, còn có Ly Huyền giới nhân loại ngũ tuyệt Ba đại yêu tộc đến cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, trừ ra điều này chín vị bên ngoài bao quát xích viêm tiểu ngũ ở bên trong đến một đời thế hệ trẻ tuổi ngũ tuyệt đệ tử toàn bộ bị bao phủ trong đó, lạc thiên tinh điều này là suy nghĩ muốn một mẻ hốt gọn. Đến mức bên kia những cái khác hai tông chủ của đại tông môn cùng cao phẩm thần hoàng cường giả nhóm, lạc thiên tinh giờ phút này cũng đều không có có tâm tư để ý tới thu thập hẳn vân minh đến những cái người này, còn sợ những cái gia hỏa kia bay đến đi lên bầu trời sao? Gia làm sao? Vân tiếu, điều này đế cấp lĩnh vực tư vị như thế nào? Lạc thiên tinh phảng phất thần linh cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống hỏi ra câu nói này. Sau đó lại nói ra, có phải là hay không cảm giác đến trong cơ thể của chính mình đến huyết mạch rác, cũng đều biến thành nóng bỏng đến rất nhiều, cái đó chính là cha ta tại Triệu Hoán Thứ đồ thuộc về chính mình đâu. Toàn cả một nhà đạo tặc cũng đều suy nghĩ đem đồ vật của người khác chiếm làm của riêng, quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vân Tiếu cười lạnh một tâm thanh, điều này Lạc Thiên Tinh còn quả thật đem Cửu Long huyết ngọc xem như tinh nguyệt gia tộc bọn họ đến đồ vật rồi, thời khắc này nói được lẽ thẳng khí hùng như thế, Vân Tiếu lại làm sao khả năng để cho kỳ theo lý thường đương nhiên như thế đâu. Quả nhiên, nghe được lời nói của Vân Tiếu, sắc mặt của Lạc Thiên Tinh lại một lần âm trầm hẳn trở lại điều này có lẽ là cha con bọn họ cả đời đến chỗ bẩn, hắn có lòng suy nghĩ muốn đem huyết nguyệt giác chuyển thành tinh nguyệt gia tộc chi vật, nhưng cái hắc y tiểu tử này luôn luôn là không nhường cho hắn toàn nguyện. như thế thứ nhất, lạc thiên tinh liền không thể danh chính luôn thuận nắm giữ huyết nguyệt giác như vậy cho dù hắn dựa vào lấy huyết nguyệt giác thành tiểu thần đế cường giả, việc này sau khi truyền ra cũng tất nhiên sẽ bị đại lục các phương tu giả xem như tên trộm. thần đế cường giả cố nhiên là cường hạng vô biên, nhưng sao có thể có thể chặn được lại người trong thiên hạ cái miệng khoa trương? vân tiếu nôn từ sắp bén, điều này là tại chu tâm, liền coi như là hôm nay chết ở chỗ này táng tinh thành hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho lạc thiên tinh sống dễ chịu. vân tiếu, ngươi điều này là chắn kín hẳn của chính mình một đầu cuối cùng sống suốt con đường. trên thân của lạc thiên tinh, tán phát lấy một loại khí tức đặc thủ, dường như cùng như vậy tinh đầu đầy trời hô ứng lẫn nhau, thậm chí ngay cả cái viên kia loan nguyện đến bạch quang, cũng đều biến thành nồng đậm hẳn mấy phần. trong lúc mơ hồ, cái tôn kia cái bóng của lạc thiên tinh trên thân bạch quang cũng là lói lên, điều này làm cho vân tiếu như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ lạc thiên tinh cái đạo bóng ảnh kia sẽ không cùng đã chết đến tinh nguyện thần đế có cái liên hệ gì đi. chương 4.124 vân tiếu điên rồi sao? mấy vị tiền bối có mấy phần nắm chắc. Vân Tiêu ánh mắt trận chừng lấy trích tinh lâu lâu chủ ở đối diện, trong lòng lại đã trải qua là linh hồn truyền âm. Có lẽ bên trong vô vọng thần thê đến mấy vị kia tiền bối cao nhân, chính là hắn cuối cùng đến dựa dẫm rồi. Nếu như toàn lực của ta xuất thủ, có lẽ hẳn nên có thể ngăn trở lạc thiên tinh một nén hương tả hưu đến thời gian. Kiếm Đế đầu tiên phát ra tiếng, nghe được lời này của hắn, Vân Tiếu không khỏi mừng, rỡ, thầm nghĩ điều này quả nhiên không hổ là thời kỳ viễn cổ đến lao quái vật. Như vậy cho dù là thực lực giảm mạnh, vậy mà lại cũng có thể địch nổi một tôn cao cấp bản đế. Bởi vậy Vân Tiếu cũng không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ, thầm nghĩ chính mình lúc trước tại chiến linh nguyên bên trong vết vân, nếu như là không có ngự lòng kiếm linh cùng kiếm quyết đến tương trợ, thật sự muốn để cho đối phương phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít. Như vậy đạo bạch sắc bóng ảnh khí tức có chút là thủ, ngược lại càng giống như là một loại tản hồn tại không chế, nếu như là có thể xuất kỳ bất ý đem hắn kéo vào vô vọng thần thê trong không gian, ta cùng dẫn long có lẽ hẳn nên có thể ngăn chặn hắn một thời gian ngắn. Chớp mắt ngắn ngủi về sau, vô vọng đại đế hơi có chút không xác định địa nói ra một cái khả năng, càng để cho trong lòng của Vân Tiếu sinh ra một tia hy vọng, vô luận như thế nào cũng đều được thử được một lần. Chuyện này đối với Vân Tiếu tới nói không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn, dù sao ba vị này tiền bối chết thì chết thương thì thương, ngoại trừ kiếm đế còn có thể tại gian ngoài tác chiến bên ngoài, vô vọng đại đế cùng dẫn long thụ linh cũng đều chỉ có thể tại bên trong vô vọng thần thê tồn tại. Nhưng điều này đã trải qua xem như là kết quả tốt nhất rồi, làm cho điều này tình thế chắc chắn phải chết lại nhiều thêm hẳn một đường sinh cơ. Ánh mắt của Vân Tiếu lấp lóe, dường như là tại cảm ứng lấy cái gì, như vậy có lẽ mới chính là hắn con đường sống sót cuối cùng. Vân Tiếu, nếu như là ngươi lại không áp chủ bài mà nói, như vậy liền nhận mệnh đi. Tại Vân Tiếu linh hồn truyền âm đến đồng thời, thanh âm của Lạc Thiên Tinh đã là lại lần nữa vang lên, nghe được lời này của hắn, vô luận là bên trong Táng Tinh thành đến tu giả, hay là ra ngoài đến những cái tu giả đứng ngoài quan sát kia, tâm tình cũng đều hết sức là phức tạp. Thủ đoạn của Vân Tiếu ra hết, mà lại còn lôi kéo hẳn nhân tộc Ngũ Tuyệt cùng ba đại yêu tộc chúa tể tộc quần, cuối cùng lại như trước chạy không khỏi vận mệnh thân tử đạo tiêu sao? Tại Ngũ Tuyệt cũng đều đã trải qua bản thân chịu dưới tình huống trọng thương, chỉ bằng vào yêu tộc ba lớn cựu phẩm thần hoàng Định phong đến cường giả, căn bản liền không có khả năng là đối thủ của Lạc Thiên Tinh, càng hướng chi đối phương còn có một cái cùng là cao cấp bán đế đến bóng ảnh đâu. Như ngươi mong muốn. Tại hết thể người cũng đều cho rằng Vân Tiếu không thể cứu văn đến dưới tình huống, từ thanh niên mặc áo đen kia đến bên trong miệng, đột nhiên phát ra như vậy đến bốn cái chữ, làm cho tất cả tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều là hơi khẽ giật mình một cái. Ngay sau đó lấy bên trên bầu trời, liền xuất hiện hẳn một chôi to lớn đến huyết sắc chi kiếm, hướng về Lạc Thiên Tinh hung hăng bổ đi, như vậy cho dù là điều này vị cao cấp bán đế đến tưởng giả, cũng tại giờ khắc này sắc mặt kỳ biến. Điều này vâng, cao cấp bán đế, làm sao khả năng? Trong lòng của Lạc Thiên Tinh điên cuồng gào ghét, hắn có thể cảm ứng đến chôi kia huyết sắc cư kiếm chính là là một tôn cường giả biến thành thế nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải tại thời điểm như vậy vân thiếu vì sao sẽ còn có cái trợ thủ như vậy thậm chí tại thời điểm mới vừa rồi lạc thiên tinh dựa vào lấy tinh nguyện đế vực trợ giúp vậy mà lại cũng đều không có, có cảm ứng đến cái tôn kia cao cấp bán đế đến tồn tại điều này lại là từ chỗ nào toát ra tới đến bá đối mặt bén nhọn như vậy đến huyết sắc một kiếm như vậy cho dù là lạc thiên tinh cũng không dám có mảy may chậm trễ thấy rõ được tay phải của hắn tại bên hông một vệt một mặt nho nhỏ tấm gương liền là lăng không xuất hiện tại trước mặt của hắn giới 10 đại thần khí xếp hạng thứ hai khuy tâm kính thấy được mặt này giống như trang điểm tiểu kính đến tấm gương, không ít người cũng đều là tâm thần chấn động một cái, bởi vì bọn họ ngay trước hết nhất liền nhận ra khỏi như vậy mặt tiểu kính đến nội tình, điều này đã trải qua xem như là ly Nguyên giới cao cấp nhất đến một cọc thần khí rồi. Tương truyền quy tâm kính nhìn trộm lòng người, đối với địch nhân bên trong công kích đến chiêu thức cùng sơ hở, có thể trong nháy mắt phản hồi đến kỳ bên trong linh hồn của chủ nhân, thực là một cọc khó có thể kiếm được đến chiến đấu bạo vật Có lẽ quy tâm kính đến lực công kích không phải là quá mạnh, thế nhưng là tại bên trong chiến đấu đưa đến đến tác dụng lại là vô cùng lớn. Thập Tinh Mâu năm đó chính là dựa vào lấy quy tâm kính mới có thể tại cửu trọng long tiêu đánh được như vậy mà thoát bỏ chạy trối chết. Bây giờ khi tâm kính tại lạc thiên tinh cái này chủ nhân chân chính trong tay thi triển ra tới, uy lực tự nhiên phải cường đại hơn gấp trăm lần. Vẹn vẹn chỉ là như thế kia trong một cái chớp mắt, lạc thiên tinh liền nhìn trộm ra khỏi như vậy huyết sắc cử kiếm đến một sơ hở, chỉ gặp thân hình của lạc thiên tinh động một cái, trực tiếp tránh sang hẳn trăm trượng có hơn. Điều này làm cho tất cả tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều là trợn mắt ốm muộn. bọn họ thế nhưng không có lạc thiên tinh năng lực cảm ứng như vậy, càng không biết được cái huyết sắc kia một kiếm, chính là là từ một tôn cao cấp bán đế biến thành. Hô một kiếm không chúng đến kiếm đế. Huyết sắc kiếm ảnh một trận biến ảo, chỉ trong chớp mắt hóa thành một đạo người mặc huyết sắc áo bào đến hình người chi thân, làm cho toàn bộ cả trong ngoài táng tinh thành một mảnh yên tĩnh. Điều này lại là từ chỗ nào toát ra tới đến tuyệt thế cường giả? Dưỡng cho cho cười, lấy một đạo huyết sắc kiếm quang liền có thể đem lạc thiên tinh cao cấp như thế bán đế bứt lui, có thể nghĩ tới liền biết được cái này huyết bào thân ảnh đến thực lực, chỉ sợ rằng còn muốn hơn kiếm si thật xa. Một kiếm kia, ánh mắt của kiếm xi si ngưng trọng địa nhìn xem cái kia huyết bào thân ảnh, tâm thần dường như còn không có từ mới vừa rồi bên trong một kiếm kia phục hồi tinh thần lại, thậm chí từ bên trong một kiếm kia, nàng lĩnh ngộ đến hẳn một loại kiếm chi chân lý. Nguyên do khiến cho Tô Văn Hy bị sưng là kiếm si, tuyệt không chỉ vẹn vẹn là chỉ nàng đối với cảm tình một chuyện đến si mê chấp nhất, càng nhiều hơn đến thì là chỉ đến nàng đối với kiếm chi nhất đạo đến nghiên cứu, gần như trạng thái điên cuồng. Một mực từ xưa tới nay, Tô Văn Hy cũng đều cho rằng chính mình là toàn bộ cả bên trong liên giới, đối với kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ sâu nhất đến một cái kia, nhưng là tại hôm nay lúc này, nàng đột nhiên phát hiện chính mình có chút quá mức phiến dịa rồi. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm kia, liền để cho Tô Văn Hy tự thẹn không bằng. Điều này tuyệt không chỉ vẻn vẹn là bởi vì đối phương chính là là cao cấp bản đế, liền coi như đối phương là trung cấp bản đế, nàng tự hỏi cũng tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm kia. Có lẽ Lạc Thiên Tinh chính là bởi vì băn khoăn như vậy, mới tại thi triển ra quy tâm tính đến thời điểm không có thừa cơ phản công, càng không có cứng rắn đón đỡ một kiếm kia, bởi vì hắn biết được hậu quả của đón đỡ, có lẽ chính mình chịu không được lên. Những cái khác tứ tuyệt, còn có Vân Minh đến những kia tuổi trẻ một đời, thì là hớn hở ra mà rồi. Đối với sự tồn tại của kiếm đế, bọn họ trước đó cũng không biết chút nào, điều này chỉ sợ rằng là Vân Tiếu lưu lại đến một cái đòn sát thủ. Đến mức Vân Tiếu vì cái gì tại vừa mới thời điểm bắt đầu không có tế ra cái đại sát khí này, các cường giả cũng không có có mơ tưởng bao nhiêu. Bọn họ cố nhiên là mạnh, nhưng tự hỏi về tâm trí một đạo bên trên, vị tất liền so ra mà vượt cái kia hơn 20 tuổi đến người trẻ tuổi. Vân Tiếu làm như vậy, tất nhiên có của chính mình suy tính, dù sao hiện tại dùng ra tới cũng không muộn, chí ít nhìn cái huyết bảo kia cường giả mới vừa rồi một kiếm kia, chỉ sợ rằng không hề thua kém Lạc Tiên Tinh chút nào, điều này địch nhân mạnh nhất, cuối cùng cũng coi như là có người có thể cản rồi. Bóng ảnh bắt lấy Vân Tiếu, Bên này Lạc Thiên Tinh bị kiếm đế vết sắc kiếm khí khóa chặt, hắn biết được trong khoảng thời gian ngắn chính mình căn bản gọi không được tay tới, nhất định phải được đánh lên toàn bộ tinh thần mới có thể vạn vô nhất thất, bởi vậy hắn trực tiếp hét lớn một âm thanh. Bóng ảnh tự nhiên là chỉ có Lạc Thiên Tinh chi mệnh là tử, nghe vậy cũng không lời nói nhảm, chỉ gặp bạch quang chợt lóe lên một cái, khí tức cường hãn càn quét mà ra, trực tiếp hướng về Vân Tiếu lướt gấp mà đi. Để cho lão nương tới chiếu cố cái thứ đồ quỷ quái này. Một đạo tiếng quát hung manh vang vọng mà lên, làm cho Huyền Hà lao tổ trở tứ tuyệt cũng đều có chút vui mừng, thầm nghĩ Tô Văn Hy cái bà nương này bình thường thoạt nhìn qua không đáng tin vậy, thật sự đến hẳn thời khắc mấu chốt, cuối cùng cũng coi như là không có như xe bị tu xích. Kiếm sĩ si Tô Văn Hy đã trải qua là Vân Minh bên trong duy nhất duy trì chiến lực đến bán đế cường giả rồi, mặc dù từ nàng xuất thủ, vị tất là như vậy là tiên tinh bóng ảnh đến đối thủ, cuối cùng là có thể đỡ một chút đi. Tại tứ tuyệt xem ra, điều này đã trải qua là Vân Tiếu cơ hội thoát thân cuối cùng, chỉ cần Vân Tiếu có thể nhân cơ hội này chạy trốn ra vùng trời tự do chắc hẳn lạc thiên tinh cũng sẽ không đội tận rất tuyệt, hắn suy nghĩ muốn đến, chỉ là huyết nguyện giác mà thôi. siêu, thế nhưng mà liền tại tô văn Hy một bên dư vị mới vừa rồi cái huyết sắc kia một kiếm đến tinh diệu, suy nghĩ muốn chính mình thử được một lần đến thời điểm, một đạo hắc ý thân ảnh vậy mà lại vượt lên trước vượt qua đám người mà xung ra, hướng về cái bạch quang kia bóng ảnh lao đi. cái tiểu tử này điên rồi đi. khi mọi người thấy được hắc y kia thân ảnh vậy mà lại là vân tiếu đến thời điểm, sắc mặt cũng đều là biến thành cực độ sắc sắc, đặc biệt là tính khí cổ quái đến cầm hoàng càng là quát mắng phát ra tiếng, điều này không phải là tự tìm cái chết sao? mặc kệ Vân Tiếu là bất phẩm thần hoàng hay là cựu phẩm thần hoàng, thậm chí là cấp thấp bán đế cường giả, cũng tuyệt đối không phải là cái bóng ảnh kia đến đối thủ. mới vừa rồi cầm hoàng liên thủ cùng với thương tuyệt, cũng bị cái bóng ảnh kia sinh sinh anh thành bị thương nặng, ngươi Vân Tiếu tránh chi chỉ có sợ không kịp, làm sao trái lại còn muốn vượt khó tiến lên đâu? một cái lần này liền ngay cả kiếm si cũng đều không còn kiểm xuất thủ cứu rốt. lão sư, cái gia hỏa kia thế nhưng cho tới bây giờ sẽ không chủ động chịu chết. thấy rõ được lão sư của chính mình có chút tức đến nổ phổi, trên mặt của Mặc Tình lại là lộ ra một vệt nụ cười cổ khói. nghe được lời này của nàng, bên cạnh mấy tuyệt cũng đều là trong lòng động một cái. Đúng vậy à, vẫn yếu cái ra hỏa kia lại không phải là đồ đần, làm sao khả năng tại biết được rõ ràng rơi vào tình huống át phải chết còn chủ động áp sát tiến tới trước. Hiện tại hắn điều này động tác khác thường như thế, chắc là có một chút thuộc về cách nghĩ của chính mình đi. Nhưng bọn họ lại cực kỳ suy nghĩ không thông, cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi, vẫn yếu chẳng lẽ lại còn có thể tế ra một tôn cao cấp bán đế đến giúp đỡ, lại hoặc giả là chính bản thân hắn lẩn tàng hẳn thực lực. Vân Tiếu tự nhiên là không có ẩn tàng thực lực đến, trên thực tế hắn cũng lại không có cao cấp bản đế đến giúp đỡ có thể tại gian ngoài xuất chiến, nguyên do khiến cho hắn thời khắc này vượt khó tiến lên, chính là suy nghĩ muốn đánh cái bóng ảnh kia một cái xuất kỳ bất ý bóng ảnh khả năng là cái bóng của lạc thiên tinh, hoặc giả nói cùng như vậy tinh nguyện thần đế đến vẫn lạc chi bí có quan hệ, điều này đã trải qua là cơ hội cuối cùng của Vân Tiếu, chỉ cần có thể đem chi kéo vào vô vọng thần thế không gian, liền có thể cho hắn đưa ra một cái cơ hội chuyển bại thành thắng, lại tăng thêm Vân Tiếu cảm ứng lấy cái bóng ảnh này, tại lạc thiên tinh nhận lấy kiếm đế cường hành công kích thời điểm, trên thân đến bạch quang dường như có chút run rẩy ở giữa hai bên có lẽ xuất hiện hẳn một tia liên hệ đến cái hở, lúc này mới là hắn dũng cảm đứng ra đến nguyên nhân thực sự. bóng ảnh cuối cùng không phải là lạc thiên tinh bản nhân, vào cái thời điểm này cũng không có có ý thức đến một vài thứ đồ gì đó, cái này chỉ có cựu phẩm thần hoàng sơ đoạn đến hắc y tiểu tử vậy mà lại chủ động đưa lên tới cửa, làm cho hắn trong nháy mắt mừng rỡ. hắn quả nhiên không dám giết ta, thấy được bóng ảnh một chỉ tay hướng về chính mình chụp tới, mà không còn có đột nhiên hạ sát thủ, vân tiếu không khỏi mừng rỡ, hắn biết được chính mình lấy mạng đánh ra tới đến cơ hội, rốt cục hay là thu được hẳn hiệu quả bên trong dữ liệu. bóng ảnh chỉ là bóng ảnh. Tại không có mệnh lệnh của Lạc Thiên Tinh trước đó, hắn là tuyệt đối không dám giết Vân Tiếu đến, bởi vì hắn rõ ràng địa biết được, điều này là chủ nhân của mình đột phá đến thần đế cảnh giới đến cơ hội duy nhất. Như thế chỉ làm liền hẳn cơ hội của Vân Tiếu, chỉ gặp như vậy bạch sắc bóng ảnh đến tay phải nằm cây ngón tay, trong ngáy mắt xoa lên vết hầu của Vân Tiếu yếu hại, thấy được chỗ có Vân Minh chi người cũng đều là kinh hồn tăng đạm, nhưng lại cái gì cũng làm không được. Chương 4125, hôm nay đào mộ tổ của ngươi. Thinh nhi, ngươi không phải là nói hắn có chắc sao? cầm hoàng hết sức có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái bóng ảnh kia đến năm ngón tay cũng đều khoác lên vết hầu của vân tiếu đã lên, như trước không có cái biến cố gì, át chủ bài của cái tiểu tử kia, chẳng nhẽ nói là thuốc thủ chịu chói, doa địch nhân ngay một cái, ta, ta cũng không biết được, mặc tình lại làm sao khả năng trả lời đạt được tới, nàng chỉ là biết được vân tiếu cho tới bây giờ không đánh trận chiến không nắm chắc, nhưng át chủ bài của đối phương đến cùng là cái gì, không có thi triển thời điểm đi ra, nàng tự nhiên là không có khả năng biết được rồi. bên cạnh tam tuyệt không nói ra một lời, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem đạo bạch quang kia bóng ảnh năm ngón tay trợn thắt một cái dường như liền muốn để cho Vân Tiếu mất đi sức chiến đấu, đâu biết được liền tại vào cái thời điểm này, biến, cố lại sinh. Bá, chỉ gặp từ cần cổ của Vân Tiếu chỗ, vậy mà lại cũng tập ra một đạo bạch sắc quang mang, cơ hội là lấy một loại góc độ cực kỳ quỷ dị, cản tại hàn nhiệt hầu của hắn trước đó, làm cho như vậy bạch sắc bóng ảnh trực tiếp chộp vào hàn đạo bạch quang kia phía trên. Cái đó chính là, tứ tuyệt mặc dù bản thân chịu bị thương nặng, ánh mắt hay là tương đối độc đáo đến, tại bọn họ định thần vừa nhìn một chút phía dưới, phát hiện cái đạo kia xuất hiện tại Vân Tiếu cái cổ trước đến bạch sắc quang mang, thoạt nhìn qua giống như là một tòa thang nhỏ tí hon. Chẳng lẽ nói vâng, Vô vọng thần thê. Hiện tại đến Tứ Tuyệt, đối với Vân Tiếu tại linh giới bên kia đến hành động từ đầu tới cuối, kỳ thật cũng đều có sự hiểu biết nhất định, tự nhiên cũng biết được Vân Tiếu tại Vô Vọng Sơn đến thời điểm, lấy đi hẳn Vô Vọng Sơn đến trí bảo Vô Vọng thần thê. Như vậy hiển nhiên là một cọc không gian đặc biệt thần khí, nghe nói hay là thượng cổ thần đế để lại, Vân Tiếu vào thời khắc này đem Vô Vọng thần thê tế ra tới, chẳng nhẽ nói chính là như vậy cái gọi là đến chuẩn bị ở sau. Điều này là cái thứ độ gì? Ở chỗ này điều này, tâm tư của đám tu giả đứng ngoài quan sát khác nhau thời khắc cái bóng của lạc thiên tinh cũng là bị như vậy đột nhiên xuất hiện đến bạch quang kinh hàn thoáng một phát nhưng hắn không kịp thu hồi ngón tay của chính mình sau đó một khắc đã trải qua là thật đúng lúc nắm chặt hẳn như vậy bạch sắt thang nhỏ hô hô hô tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới bạch sát thang nhỏ quang mang đại phóng lại sau đó bất ngờ là từ lớn chừng bàn tay đến thang nhỏ tí hon biến thành hẳn một tòa cao vút trong mây đến to lớn thang trắng chỉ bất quá thời khắc này đến táng tinh thành phía trên là đẩy trời tinh mạng ở đằng kia tinh lĩnh vực đến cuối cùng vô vọng thần thê đến cuối cùng cũng không biết được thông hướng phương nào lại phản phất là cũng như vậy tinh nguyện quan cháo hợp là một thể đồng thời cùng lúc đó Như vậy nắm chặt vô vọng thần thê đến Lạc Thiên Tinh bóng ảnh, thì là tại ngay trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị vô vọng thần thê cho hút đến hẳn bên trong vô vọng không gian. Thấy được bạch sắc bóng ảnh biến mất, Vân Tiếu lúc này mới xóa sạch hẳn một thanh mồ hôi lạnh trên trán, bên trong con người đến Hắc Quang Lãng Yên thu liễm, thầm nghĩ mới vừa rồi chỉ bởi vì đem bóng ảnh thu vào vô vọng thần thê, còn quả thật là đem hết hẳn tất cả vô liếng. Mà ở trong đó, thượng cổ ma hoàng chi nhãn không thể bỏ qua công lao, nếu như không có ma hoàng chi nhãn đến tinh chuẩn tính toán, Vân Tiếu cũng không có khả năng chính xác như thế địa tế ra vô vọng thần thê. Chỉ cần cái bóng ảnh kia sờ không đụng tới Vô Vọng Thần Thể, vấn thiếu tự nhiên là không có khả năng đem Chi Thu vào bên trong thần thê không gian, mà trong lúc này bên trong đến hai đại cường giả thân thể tàn thế, cũng không có khả năng xuất hiện tại gian ngoài chiến đấu. Khi hết thể mọi vấn đề đã lắng hết xuống đến thời điểm, Vấn Thiếu cũng không khỏi hô hô thở hổn hển mấy hơi thở ngục, xoay đầu trở lại tới đến hắn, thấy được đến tất cả đều là một mảnh thần sắc trận mắt hốt mồm Vô Vọng Thần Thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Trầm mặc ngắn ngủi chi sắc, thương tuyệt dũng nhiên tán hẳn một âm thanh, làm cho tất cả mọi người cũng đều là hoàn toàn tán thành. Có lẽ tại dưới cái nhìn của bọn hắn, bị thu vào bên trong vô vọng thần thê đến bóng ảnh, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ hẳn nên là không có khả năng ra tới rồi đi. Trên thực tế chỉ có Vân Tiếu chính mình mới biết được, nếu như là không có bên trong đến vô vọng đại đế cùng dẫn long thụ linh đối phó bóng ảnh, dựa vào hắn thực lực bây giờ tế ra đến vô vọng thần thê, nhiều nhất cũng chính là vây khốn bóng trắng 10 hơi thở đến thời gian. 10 hơi thở đến thời gian, rõ ràng là không đủ Vân Tiếu thi triển cái kế mà gì. Nhưng hiện tại có được trong vô vọng thần thê đến hai đại cường giả kéo dài, trong đó còn có một cái vô vọng thần thê chủ nhân chân chính vô vọng đại đế, Vân Tiếu ngược lại là có thể yên tâm tìm kiếm một vài thứ rồi bên trên bầu trời, tinh nguyệt quang mạc vẫn tồn tại như cũ, vẫn yếu biết được dựa vào thực lực của chính mình, như vậy cho dù là tăng thêm kiếm sĩ, si, cũng căn bản không đánh tan được điều này đế cấp lĩnh vực. Như thế kia có vài thứ đồ, chính là hắn cơ hội sống sót duy nhất. Tất nhiên đã nơi này là tinh nguyệt thần đế nơi vẫn lạc, như vậy thần đế cường giả nhục thân bất hủ bất diệt, khẳng định là bị Lạc thiên tinh dấu tại một cái địa phương nào đó. Bao quát điều này thần đế lĩnh vực, hoặc giả nói khi trước Lạc Tiên tinh cùng bóng ảnh đánh bại tứ tuyệt đến loại lực lượng kia, cuối cùng đến đầu ngôn, chỉ sợ rằng cũng đều là cô kia thi thể của tinh nguyện thần đế. Vân Điếu một bên kinh dị sự thần kỳ của thần đế cường giả chỗ, chết hẳn vạn năm dài lâu tới cũng đều còn có thể gây sóng tạo gió, một bên lại lần nữa tê ra thượng cổ ma hoàng chi nhãn, cảm ứng lấy bên trong táng tinh thành đến mỗi một tốc thổ địa. Vả, nơi không xa, kiếm sĩ si Tô Văn Hy một đạo kiếm quang bén nhọn vạch phá bầu trời, mục tiêu chính là thương dạ Hàn cùng Diệp Triết hai cái này cấp thấp bản đế. Tất nhiên đã không sử dụng bảo vệ Vân Điếu, như vậy nàng khẳng định là sẽ không nhàn rỗi đến. Đáng chết, cái bà nương này đến kiếm khí, làm sao biến thành càng thêm hơn lợi hại rồi sao? Thế nhưng mà lúc này, đây Diệp Triết liên thủ cùng với thương dạ Hàn chống lại lại đạo kiếm quang kia thời điểm, Sắc mặt cũng đều biến thành cực kỳ khó coi, bởi vì lúc này cùng trước kia so sánh lên tới, thật giống như càng khó khăn hơn ứng phó rồi. Bọn họ không biết được chính là, thân làm đối với kiếm đạo vô cùng si mê kiếm si từ mới vừa rồi kiếm đế cái huyết quang kia một kiếm bên trong, lĩnh ngộ đến hẳn một vài thứ đồ, cũng để cho kiếm của nàng chi nhất đạo, trong nháy mắt tiến bộ hẳn không ít. Mà lại kiếm si thời khắc này, mặc dù là tại công kích Diệp Chích cùng Thương Dạ Hàn hai người, ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng liếc qua một trận khác địa phương chiến đấu, dường như là tại quan sát lấy cái gì, lại thật giống như là tại lĩnh ngộ kiếm đế kiếm đạo bên trong công kích đến dư luận. Kiếm đế giờ phút này Tự nhiên không biết được chính mình ra kiếm đến vận vị chính đang tại bị người học trộm, liền coi như là biết được hắn cũng không có gì đáng kể. Mục tiêu của hắn chỉ có lạc thiên tinh một cái, nhất định phải được đánh lên tất cả đến tâm thần tới ứng đối. Tâm tình của lạc thiên tinh tự nhiên cũng không tốt đẹp ra làm sao, nguyên bản cho rằng chính mình mới chính là át chủ bài nhiều nhất đến một cái kia, không có suy nghĩ đến vân tiếu át chủ bài của cái tiểu tử này so sánh hắn còn muốn bao nhiêu, cục diện bây giờ vậy mà lại lại một lần rằng có xuống tới. Đặc biệt là trước mắt cái này máu đỏ hần hần đến đối thủ. Như vậy cho dù là Lạc Thiên Tinh cũng đều không dám có mảy may châm trễ. Đối phương đối với Kiếm Chi Nhất Đạo đến thấu hiểu đơn giản đáng sợ cực kỳ. Điều này đến cùng là chỗ nào toát ra tới đến gia hỏa? Vô luận Lạc Thiên Tinh như thế nào thấy nhiều biết rộng, thậm chí là có một tôn thân làm phụ thân của Thần Đế cơ giả. Đối với lai lịch của Kiếm Đế cũng là hai mắt một vẩy đen. So sánh với những lão gia hỏa này tới, hắn cuối cùng hay là quá trẻ tuổi rồi. Táng Tinh Thành Ngoại Vi đến rất nhiều đám tu giả đứng ngoài quan sát, lại một lần lâm vào hẳn trầm mặc. Thế cục này biến rồi lại biến, làm cho bọn họ cũng đều không biết được nên nói cái gì cho phải rồi. Như vậy cho dù là Ninh Gia Tộc trưởng Ninh Chi Đạo. Còn có như vậy Bạch mình Tông đến tông chủ Bạch Kính, sắc mặt cũng đều là một trận biến ảo, càng không dám đối với Vân Tiếu miệng nói ra lời chào phúng, bởi vì hắn không hề biết được người thắng lợi sau cùng đến cùng sẽ là kẻ nào. Theo thế cục thời khắc này đến xem, ngược lại là Vân Tiếu một phương chiếm ưu rồi. Khi hai lớn cao cấp bán đế, còn có hai vị cấp thấp bán đế cũng đều bị bắt lại về sau, còn giữ lại đến Trích Tinh lâu một phương, cơ hồ không có lực lượng chống lại. Bọn họ không hề biết được điều này kỳ thật chỉ là giả tượng, vô luận là cái huyết sắc kia thân ảnh, hay là cái gọi là đến vô vọng thần thể, cũng đều là có thời hạn tính đến đặc biệt là kiếm đế bên này, nhiều nhất cũng liền chỉ có thể kiên trì một nén hương tả hữu đến thời gian mà thôi. Nhưng vân tiếu không nói, kiếm đế chính mình không nói, không có người biết được. như vậy cho dù là lạc thiên tinh cũng không biết được, hắn chỉ có thể là liều đem hết toàn lực cùng đối phương chống lại, mà tại kỳ cảm ứng đến đối phương đến lăng lệ thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi động một cái. một đạo lực lượng mịt mờ từ trên người của lạc thiên tinh đem lan truyền ra tới, dường như xuyên thấu qua hẳn táng tinh thành đến hư không, tập vào hẳn một nơi nào đó cực kỳ bí ẩn vị trí, cũng để cho vân tiếu ở bên kia trên mặt hiện hiện ra một vệ tiếu dung, cuối cùng cũng coi như là chờ đến ngươi rồi trước đó vân tiếu liền coi như là nắm giữ thượng cổ ma hoàng chi nhãn suy nghĩ muốn tìm ra tinh nguyện thần đế thi thể vị trí hiện tại cũng là không quá dễ dàng làm được đến bởi vậy hắn một mực cũng đều tại chờ chờ một cái cơ hội mà cái cơ hội này chính là lạc thiên tinh tự biết không thể hết sức nhanh chóng chỉnh đốn xuống kiếm đế lại lần nữa dẫn động lực lượng của tinh nguyện thần đế thời điểm liền giống như là trước đó đánh bại huyền hà lao tổ cùng họa tôn đồng dạng tiền bối cẩn thận vân tiếu một bên cảm ứng lấy lạc thiên tinh như vậy âm thầm đến liên hệ một bên đã là hét to phát ra tiếng bất quá kiếm đế giờ phút này cũng chính đang tại phòng bị đối phương một cái chiêu này đâu thấy rõ được toàn bộ cả thân thể của hắn, lại lần nữa hóa thành hẳn một chuỗi huyết sắc cửu kiếm. keng chỉ nghe đắc đạo thanh âm vang lớn đem lan truyền ra tới, cái chuôi kiếm kia đế biến thành đến huyết sắc cửu kiếm, hung hăng manh kích tại một đạo bạch quang phía trên. một cái lần này tất cả mọi người cũng đều thấy được rõ ràng, đạo bạch quang kia bất ngờ là một bộ bạch sắc loan nguyệt, huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra, khí tức hết sức có chút hỗn loạn, hiện nhiên tại sức mạnh như thế một kích phía dưới, kiếm đế mặc dù miễn cưỡng chống lại lại rồi, lại cũng chịu hẳn một chút nội thương, thời gian kiên trì tất nhiên sẽ biến thành ngắn hơn. mặc kệ kiếm đế tại thời kỳ thượng cổ có phải là hay không thần đế cường giả. Nhưng như vậy cuối cùng đã trải qua là quá khứ thức rồi, hắn vào ngày hôm nay, nhiều nhất cũng chính là cao cấp bán đế đến thực lực, mà lại còn không thể bền bị. Tìm đến rồi. Vân Tiếu tự nhiên là biết được cái sự thật này, bởi vậy của hắn thượng cổ ma hoàng chi nhãn một khắc cũng không có có buông lỏng qua. Khi Lạc Thiên Tinh như vậy một kích mạnh nhất buộc phát thời điểm đi ra, trong mắt của hắn hắc quang đại phóng, trong lòng cũng là một trận mừng rỡ. Siêu. Chỉ gặp sau lưng của Vân Tiếu lôi rực mở ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về Táng Tinh thành đến phương hướng động Nam lao đi, làm cho tất cả ngoài thành đến các tu giả cũng đều cho rằng hắn muốn nhân cơ hội này trốn chạy để khỏi chết. Ân có lẽ cũng chỉ có biết được một số nào đó bí ẩn đến lạc thiên tinh mới đối với vân tiếu lướt đi đến cái phương hướng này cảm thấy một tia nghi hoặc lập tức bay vọt lên một tia bất an lạc thiên tinh hôm nay ta vân tiếu đảo mộ tổ của ngươi theo lấy vân tiếu một đạo cao giọng phát ra những tu giả khác trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ ràng phát sinh hẳn cái gì thế nhưng là lạc thiên tinh lại là sắc mặt hoàn toàn biến đổi trong lòng đến cái tia suy đoán kia, rốt cục hóa thành hẳn hiện thực đáng chết hắn đến cùng là như thế nào phát hiện đến lạc thiên tinh tự hỏi đem tinh nguyện thần đế đến mai cốt chi địa ẩn tàng được vô cùng tốt như vậy cho dù là mấy lần dẫn động tinh nguyện thần đế đến còn sót lại lực lượng. Hắn cũng tin tưởng sẽ không có người tìm hiểu nguồn gốc đem chi tìm ra tới. Thi thể của Tinh Nguyệt Thần Đế không chỉ có là táng tinh thành Tinh Nguyệt Đế Vực đến căn bản, cùng Lạc Thiên Tinh cái đạo bóng ảnh kia thoát không khỏi liên quan, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng đến bản thể của hắn. Một khi thi thể của Tinh Nguyệt Thần Đế thật sự bị Vân Tiếu tìm hàn ra tới, lại thi triển một chút thủ đoạn mà nói, như vậy không chỉ có là cái Tinh Nguyệt này Đế Vực không còn tồn tại, chưa chắc đã nói được Lạc Thiên Tinh nhiều năm đến nhiêu đồ, cũng sẽ một lúc hóa thành hư ảo. Chương 4126, Đế Thi Hải, Gây Tượng khẳng định là thượng cổ ma hoàng chi nhãn, vậy mà lại đem cái này cho ngươi rồi. Tại Lạc Thiên Tinh gào thét phát ra tiếng đến trong một cái chớp mắt kia, hắn rốt cục là hiểu rõ ràng, Vân Tiếu vì sao có thể tìm đến nhanh như thế Tinh Nguyệt Thần Đế thi thể đang ở rồi, tất cả những thứ này cũng đều còn phải từ Vạn Ma Lâm nói lên. Tất cả mọi chuyện có nguyên nhân nhất định có quả, nếu như lúc trước đám người ân bất quần, không đem Vân Tiếu bước vào linh giới, Vân Tiếu liền sẽ không chiếm được Vạn Ma Lâm đến thượng cổ Ma Hoàng Chi nhãn, cũng sẽ không chiếm được vô vọng sơn đến trí bảo vô vọng thần thê. Thời khắc này Vân Tiếu dùng vô vọng thần thê ngăn chặn hẳn cái bóng của Lạc Thiên Tinh, càng dùng thượng cổ Ma Hoàng Chi nhãn lần theo Lạc Thiên Tinh dẫn động đến lực lượng, tìm đến hẳn Tinh Nguyệt Thần Đế thi thể vị trí hiện tại. Giờ khắc này Lạc Thiên Tinh thật sự là cảm thấy được Thiên đạo cũng đều đứng tại Vân Tiếu một bên, nếu như là không có khổ kiều thành trước đây ép buộc nhau, chính mình lại làm sao đến mức đi đến tình trạng ngày hôm nay. Bá. Hiện tại trong lòng của Lạc Thiên Tinh nhấc lên cơn sóng gió động trời, thân hình động một cái ở giữa, nỗ lực ngăn cản Vân Tiếu đến thời điểm, một đạo lăng lệ đến huyết sắc kiếm quang đã trải qua là hướng về hắn giận bổ mà tới, làm cho hắn không thể không trở lại ứng đối. Nếu như đây chỉ là Huyền Hà lao tổ hoặc là Họa Tôn đồng dạng đến trung cấp vấn đề, Lạc Thiên Tinh liệu mạng chịu hẳn một kiếm này, cũng muốn đi trước ngăn cản Vân Tiếu lại lại nói thêm nữa. Thi thể của phụ thân So sánh cái gì cũng đều trọng yếu. Thế nhưng thời khắc này tế ra một kiếm này đến chính là là một tôn cùng là cao cấp bán đế đến cường giả, thực lực không hề tại hắn Lạc Thiên Tinh phía dưới, thậm chí một cái vô ý cũng đều sẽ bị như vậy vết sắc cự kiếm chém thành hai nửa. Xem ra kiếm đế cũng biết được Vân Tiếu tìm đến Hàn Phương pháp truyền bại thành thắng, vào thời khắc này căn bản tận hết sức lực, hắn tin tưởng chỉ cần Vân Tiếu thành công rồi, chính mình mới có thể tiếp tục cất tiếp tục sống sót. Lan Đi, Lạc Thiên Tinh rốt cục không còn là bộ kia trong lòng đã có dự tính đến dáng dấp, thoạt nhìn qua hết sức có chút khí cực bại phôi, thấy được táng tinh thành bên ngoài đến rất nhiều những tu giả vây xem cũng đều là trợn mắt hốt Vân Tiếu cái ra hỏa kia, đến cùng tìm đến hẳn cái gì? Tất cả mọi người cũng đều là ý niệm trong đầu điên cuồng phung trào, nhìn như vậy Trích Tinh lâu lâu chủ dáng giật tức đến nổ phổi, chỉ sợ rằng Vân Tiếu tiếp được tới chuyện cần phải làm không thể coi thường a, nếu không phải vậy thì Lạc Thiên Tinh cũng sẽ không thất thối như vậy rồi. Bá. Tại phía dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lạc Thiên Tinh căn bản gọi không xuất thủ tới ngăn cản Vân Tiếu, mà hắc y trong tay thanh niên đã trải qua là xuất hiện hẳn một đóa sắc sỡ đến hỏa diễm, sau đó bị hắn ngay trước hết nhất ném đến hẳn phía dưới đến bên trên mặt đất. Chỉ sau chốc lát, Tinh thành đến góc đông nam, liền là hóa thành một phiến hỏa hải mà chỗ kia đến rất nhiều kiến trúc, tại hỗn độn dung hợp tự hỏa đến đốt cháy phía dưới, cũng tại bên trong một cái thời gian cực ngắn biến mất hầu như không còn, bày biện ra một cái lô lớn, cái đó chính là cái gì? khi mọi người thấy được như vậy to lớn đến bên trong hố động, thời gian dần trôi qua hiển hiện ra một cỗ hình người tri thân đến thời điểm tất cả đều chừng đã mở to con mắt, bọn họ kỳ thật có chỗ suy đoán, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Đế Thi Hải, Thẳng cho đến liệt dương điện điện chủ nam cung tuyên liệt cái đạo này hơi có chút khô cản trở đến thanh âm sau khi truyền ra tất cả mọi người mới khẳng định trong lòng đến cái cách nghĩ kia, ánh mắt không hề chớp mắt địa trận trừng lấy đạo thân ảnh kia bị vân tiếu từ lòng đất đốt cháy về sau, chậm rãi bay vọt mà lên đến thi thể, thuật nhìn qua cùng một cái ngủ tiếp đi đến nhân loại không có cái gì điểm khác biệt, thậm chí tại hỗn độn dung hợp tử hỏa đến đốt cháy phía dưới, ngay cả như vậy trắng đen xen kẽ đến áo bào, dường như cũng đều không có có may may đến biến hóa. Thi thể mặt như mỹ ngọc, thuật nhìn qua cùng lạc thiên tinh hoàn toàn chính xác có mấy phần giống nhau, làm cho tất cả mọi người cũng đều tin tưởng như vậy xác thực là thi thể của tinh nguyệt thần đế, mà kỳ đầu tóc lại là nửa trắng nửa đen, dường như biểu thị tinh nguyệt hai loại thiên tượng tương truyền thần đế thi thể vĩnh hằng bất hủ quả nhiên là thật sự chính là nguyệt thần cung bên này phong lưu vân cảm khái hẳn một tâm thanh như vậy cho dù là hiên viên lãnh nguyệt ở bên cạnh cũng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua thần đế cường giả không có suy nghĩ đến tại hôm nay nhìn thấy hàn đại lục một vị cuối cùng thi thể của thần đế cường giả nếu như như vậy thật sự là tinh nguyệt thần đế đến đế khu trận chiến ngày hôm nay đến điểm nút chốt liền muốn rơi vào tại cỗ thi thể này phía trên rồi bên trong tròng mắt của hiên viên lãnh nguyệt lấp lóe lấy một tia tinh mang. Thầm nghĩ điều này thật sự là phong hồi lộ truyện, vẫn thiếu cái tiểu tử kia đơn giản tuyệt rồi, ngay cả bên trong tuyệt cảnh như thế đến một đường sinh cơ cũng đều có thể tìm đến nhanh như thế. Vấn điếu có thể nhìn ra tới đến đồ vật, hiên viên lãnh nguyệt cùng nam cung tiên liệt những cái này tông môn của riêng phần mình chi chủ, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một bộ phận. Có lẽ cố kia tinh nguyệt thần đế đến đế thi hải, mới chính là lạc thiên tinh chỗ rữa vào lớn nhất. Vấn điếu, ngươi tại tự tìm cái chết. Lạc thiên tinh tránh thoát được kiếm đế đến một ký huyết sắc kiếm quang, sau đó thấy được bên kia bị sặc sỡ hỏa diễm bao trùm đến tinh nguyệt thần đế thi thể, không khỏi trợn trừng đến rách cả mí mắt. Muốn biết được cố kia thần đế thi thể Đối với Lạc Tiên Tinh tới nói, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là người cha thân sinh đơn giản như vậy, vậy đối với tu luyện của hắn đại đạo, thậm chí là linh trí cũng đều có ảnh hưởng cực lớn. Liên tỷ dụ như nói lúc này thời khắc này, Lạc Thiên Tinh lại suy nghĩ muốn mượn nhờ thần đế chi lực tới đối phó kiếm đế, không thể nghi ngờ là so sánh trước đó biến thành gian nan hẳn gấp 10. Hỗn độn dung hợp tử hỏa không phải là bài trí, của hắn dẫn động tất nhiên sẽ bị hỏa diễm làm hao mòn rất nhiều. Hôm nay, đốt hẳn cái đế thi này. vẫn yếu thế nhưng sẽ không để ý tới sự uy hiếp của Lạc Tiên tinh hắn chỉ biết được cái cô đế thi này là mấu chốt. Hắn vào thời khắc này không có đi suy nghĩ cái đế thi này, đối với chính mình khả năng cũng có chỗ tốt, hắn nhất định phải trước tiên cần phải giải quyết sự uy hiếp của Lạc Thiên Tinh lại nói thêm nữa. Nếu không phải vậy thì liền coi như là có thể hấp thu đế thi hài đến lực lượng, Vân Tiếu nhiều nhất cũng liền đột phá đến cựu phẩm thần hoàng. Một khi kiếm đế kiên trì không được, chờ Lạc Thiên Tinh rảnh xuất thủ tới tới, sẽ để cho hắn an an ổn ổn đột phá sao? Bởi vậy Vân Tiếu nhất định phải được ở chỗ này thời gian có hạn bên trong, đem cái cô đế thi này đốt cháy hầu như không còn. Như vậy không chỉ có khả năng ảnh hưởng Lạc Thiên Tinh cùng bóng ảnh, càng có thể để cho điều này cái gọi là đến tinh nguyệt đế vực biến mất không thấy gì nữa, cũng liền để cho hắn có hẳn chạy trốn cơ hội. Hỗn độn dung hợp tử hỏa đến uy lực, thật giống như có chút không đủ a. Thế nhưng mà tại sau đó mức khắc, sắc mặt của vân tiếu lại là có chút thay đổi rồi. Bởi vì ở đằng kia không có gì mà bất lợi đến dung hợp hỗn độn tử hỏa, mãnh liệt đến đốt cháy phía dưới, cái cô đế thi kia cố nhiên là có biến hóa, lại không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể đem chi đốt cháy thành cho tàn đến. Điều này làm cho vân tiếu có chút tuyệt vọng, kiếm đế đã nói nhiều nhất chống đỡ một nén hương thời gian nhưng hắn rõ ràng địa biết được chính mình vô luận như thế nào không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy đem cái cô đế thi này đốt cháy hầu như không còn nếu như là hỗn độn ngũ hành tử hỏa đủ khả năng thể tụ dung hợp thành chân chính đến hỗn độn chi hỏa có lẽ mới có một tia cơ hội vất tiêu trận trường lấy của chính mình sặc sỡ hỏa diễm nhìn hẳn lượng này phản ứng theo bản năng địa liền hướng về một cái phương hướng nhìn thoáng qua một cái nhưng lập tức lại là thu hồi ánh mắt hắn biết được hỏa chi cực hỏa là tại mạc tình nơi đó thế nhưng như vậy cơ hồ đã trải qua trở thành hẳn mạc tình tu luyện đến căn bản nếu như hắn cưỡng chế thi hành đòi lấy mà nói cùng lạc thiên tinh ở bên kia lại có cái gì điểm khác biệt chỉ là vân thiếu không biết được chính là chính là vừa vặn như vậy phản ứng theo bản năng đến liếc mắt một cái làm cho một cái nào đó hắc y thân hình của thiếu nữ khe run, kỳ cắn cắn bờ môi của chính mình bên trong con ngươi có một vẻ xoan xuyết vân thiếu lực lượng của hỏa diễm kia dường như có chút không đủ a cách đó không xa ánh mắt của huyền hà lão tổ độc đáo linh hồn chi lực cũng là cực mạnh hơi khẽ cảm ứng hẳn một phen về sau liền là nói ra một cái sự thực làm cho sắc mặt của mặt tình đong nhiên biến thành kiên nghị hẳn mấy phần nếu như ta không có đoán sai lầm mà nói cái vị kia kiếm đạo kinh người như thế đến tiền mũi chỉ sợ rằng kiên chỉ không được bao lâu nữa nếu không phải vậy thì Vân Tiếu cũng sẽ không như thế vội vã suy nghĩ muốn tiêu hủy Đế Thi Hải rồi. Họa tôn phản ứng cũng là vô cùng nhanh, bởi vì dựa theo thế cục trước mắt đến xem, chỉ cần kiếm đạo kinh người đến huyết bảo cường giả có thể chống lại lạc thiên tinh, cục diện liền trưởng khống tại Vân Minh một bên này, Vân Tiếu căn bản không có cần thiết liều mạng. thế nhưng là hiện tại, Vân Tiếu tìm ra Đế Thi Hải về sau, không nói hai lời liền muốn đem chi đốt thành hư vô. thứ này thế nhưng có chút không phù hợp lẽ thường. mấy vị này cũng đều là tâm tư xoay chuyển vô cùng nhanh đến lo quái, trong nháy mắt liền đoán đến hẳn một chút bánh quẹ, không hổ là Đế Thi Hải. Vậy mà lại ngay cả bốn loại hỏa diễm dung hợp đến hỗn độn tử hỏa đốt bốc cháy lên, cũng đều gian nan như vậy. Thương Tuyệt cũng là cảm khái hẳn một tâm thành, bọn họ không hề biết được kiếm đế còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng cũng biết được cái thời gian này sẽ không quá lâu. Trên mặt của Vân Tiếu như vậy lóe lên một cái rồi biến mất đến lo lắng, bọn họ cũng đều nhìn ra tới rồi. Tam Tuyệt hơi có chút lo lắng địa trò chuyện, Cầm Hoàng ở bên cạnh lại là không nói ra một lời, ánh mắt của hắn có chút lo lắng địa nhìn một chút đệ tử của chính mình, sau đó một khắc không khỏi sắc mặt kỳ biến. Bá, chỉ gặp tay phải của Mạc Tình rũ ra, Một đóa đặc thù đến hỏa diễm đột ngột xuất hiện tại kỳ lòng bàn tay phía trên, làm cho bốn phía ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều chuyển tới trên người của nàng, tất cả đều như có điều suy nghĩ. "Tiểu Tình, không thể." Cầm Hằng có chút lo lắng, với tư cách là lão sư của Mạc Tình, hắn ngay trước hết nhất liền đoán đến người đệ tử này muốn làm cái gì rồi, phản ứng theo bản năng liền là gấp thở ra âm thanh. Thậm chí suy nghĩ muốn dùng mạch khí của chính mình, đem cái đóa hỏa diễm kia cho ép về trong cơ thể của Mạc Tình. "Hỏa chi cực hỏa." Trừ ra số ít mấy người bên ngoài, giống như Huyền Hà lao tổ cùng Hỏa Tôn bọn họ cũng đều không hề biết được hỏa chi cực hỏa vậy mà lại là tại trong tay của mạt tỉnh, thời khắc này thấy được đóa kia tán phát lấy khí tức đặc thù đến hỏa diễm cũng đều không khỏi thấp giọng hừ một tâm thanh tâm tư nhạy cảm đến huyền hà lão tổ cùng hòa tôn đưa mắt nhìn nhau hằn liếc mắt một cái thẩm nghĩ thứ này thế nhưng thật sự là liêu ám hoa minh vân tiếu cái tiểu tử kia đến diễm phúc làm sao liền tốt như vậy đâu lão sư nếu như vân tiếu thất bại rồi ngươi cho rằng chúng ta hôm nay còn có thể sống sót rời khỏi táng tinh thành sao Mạc tình đã sớm đã trải qua ở trong lòng hồng sống yên hẳn lý do thoái thác. Thời khắc này chậm rãi mà bàn chuyện, làm cho cầm hoàng có chút nhẹ lời. Vân tiếu vào cái thời điểm này đến cử động, cơ hội đã trải qua là cùng lạc thiên tinh không chết không thôi rồi. Mà bọn họ những cái này tương trợ Vân tiếu đến văn minh cường giả cũng khẳng định sẽ không bị lạc thiên tinh dung thân. Đại chiến kết thúc về sau, tất nhiên sẽ bị chém tận giết tuyệt. Cái vị kia trích tinh lâu lâu chủ, thế nhưng sẽ không có cái gì lòng thương hại. Thế nhưng là, thế nhưng điều này hỏa chi cực hỏa, chính là là của ngươi đại đạo căn bản a. Trầm mặc ngắn ngủi về sau, cầm hoàng cuối cùng hay là lại khuyên hẳn một câu. Hắn rõ ràng địa biết được, bóc tách ra hỏa chi cực hỏa đến Mạc Tình, liền coi như như trước nắm giữ thuần dương thần thể, tốc độ tu luyện tất nhiên cũng sẽ giảm mạnh, cũng lại không có thể cùng những cái khác tứ tuyệt đệ tử đem so với. Cả mạng sống cũng đều không còn rồi, còn muốn cái này đại đạo căn bản có làm gì dùng? Mạc Tình không biết làm sao cười một tiếng, mấy cái vị khác đồng bạn cũng không biết được như thế nào đi quên, dù sao nàng chỗ nói tới là sự thật, một khi Vân Tiếu thất bại, hôm nay Vân Minh đến tất cả mọi người cũng đều đem chết không nơi táng thân. Ha ha ha, Vân Tiếu, ngươi quá xem thường thần đế thân thể rồi, liền dựa vào ngươi điều này tàn khuyết không đầy đủ đến hỗn độ tự hỏa cũng suy nghĩ lửa đốt đế khu. Liên tại bên này chưa người nhỏ giọng trò chuyện đến thời điểm, một đạo đắc y đến tiếng cuồng tiếu đột nhiên từ phía chân trời chuyển tới, chính là Trích Tinh lâu lâu chủ Lạc Tiên tinh chỗ phát. Hắn giờ phút này, không thể nghi ngờ đã trải qua thu liễm hẳn mới vừa rồi đến loại kia khí cực bại phôi, mà lại Lạc Tiên tinh tại nhìn ra Vân Tiếu hỗn độn tự hỏa thiếu hẳn một chuyến đến đồng thời, càng cảm ứng đến của chính mình cái đối thủ này, khí tức dường như so sánh mới vừa rồi cũng suy yếu hẳn mấy phần. Chuyện này đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là song hỷ lâm môn. Chương 4127, ngũ hành quy nhất, hỗn độn như thế. Lần này chỉ sợ rằng thật sự bị minh chủ đại nhân nói chúng rồi. Ngoại vi một tên thần hoàng cường giả, nguyên bản là có chút không quen nhìn lạc tiên tinh làm việc đến, nhưng thời khắc này đến âm thanh thì thào bên trong, lại là không tự chủ được dùng tới hẳn kính ngữ. Bởi vì bao quát hắn ở bên trong đến rất nhiều những tu giả vây xem, tất cả đều nhìn ra khỏi một chút chân chính đến đồ vật. Tỷ dụ như nói vân tiếu như vậy sạc sỡ hỏa diễm uy lực kém hẳn không ít, lại tỷ dụ như cái huyết bảo kia kiếm thuật cường giả đến hậu kính không đủ đặc biệt là giống như bạch minh tông như vậy nguyên bản liền chống đỡ tông môn của trích tinh lâu gia tộc càng là hớn hở ra mặt thẩm nghĩ chính mình thật sự là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng á lúc trước tại vân minh huỳnh không xuất thế vân tiếu đại truyền thần uy liên sát rất nhiều cựu phẩm thần hoàng cường giả thời điểm bọn họ còn quả thật không có nắm chắc kẻ nào thắng kẻ nào thua về sau lạc thiên tinh mặc dù đánh bại hẳn ngũ tuyệt bên trong đến tứ tuyệt thế nhưng là như vậy vân tiếu lại cũng có được vô cùng đến át chủ bài đem lạc thiên tinh cùng kỳ bóng ảnh cũng đều ngăn chặn càng là tìm ra khỏi tinh nguyện thần đế đến đế thi hải tất cả mọi người cũng đều biết được cái cô đế thi kia đối với lạc thiên tinh tới nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu nếu như vân tiếu thật sự có thể dùng như vậy hỗn độn dung hợp tử hỏa đem kỳ tiêu hủy như vậy cho dù là bụng dạ của lạc thiên tinh cũng được nổi yên đi đáng tiếc thất bại trong gan tức vân tiếu cùng của hắn Vân minh cố nhiên là để cho người trước mắt trợ sáng lên nhưng cuối cùng đến địa cục, cuối cùng là chạy không khỏi vận mệnh thân tử đạo tiêu nếu như trước đó lạc thiên tinh còn cố ý để lại vân tiếu một mạng mà nói như vậy hắn đến bây giờ không thể nghi ngờ là bị vân tiếu triệt để đánh dật rồi tất cả mọi người cũng đều biết được đế thi hải chính là lạc thiên tinh lớn nhất đến danh giới cuối cùng bây giờ vân tiếu không để ý hết thảy đem đế thi hải tìm ra tới còn suy nghĩ dùng hỏa diễm đem kỳ đốt cháy Điều này không thể nghi ngờ là tại sinh sinh trà đạp uy nghiêm của Lạc Thiên Tinh. Như vậy sắc sỡ hỏa diễm cô nhiên là có chút tác dụng, nhưng như vậy chính là là đường đường đế thi hại a, cuối cùng không phải là thần hoàng cường giả thi thể thế, nhưng so với đến, nếu như là một cỗ thi thể của phổ thông tu giả, chỉ sợ rằng đã sớm hóa thành một bộ cho tàn rồi. Cơ hồ tất cả mọi người cũng đều cho rằng tiếp được tới đến Vân Tiếu muốn giữ nhiều lành ít, đặc biệt là tại nghe được đến Lạc Thiên Tinh đến tiếng cuồng Tiếu về sau, bọn họ càng là tâm tình phức tạp, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Một cái hơn 20 tuổi đến người trẻ tuổi, từ Tiềm Long đại lục phấn đấu đến người trẻ tuổi vào ngày hôm nay, một cái đem linh giới viên náo long trời lở đất, càng là có thể cùng Lạc Thiên Tinh, cái loại này cường giả đỉnh cao vật tay đến người trẻ tuổi, thử hỏi kẻ nào không bội phục. Đáng tiếc điều này hết thảy tất cả mọi thứ, cũng đều bởi vì một đóa hỏa diễm đến lực tiêu đốt không đủ, cuối cùng dẫn đến thất bại trong gang tấc, lại há có thể không nhường cho người sở xỉ cảm thán. Nếu như là Vân Tiếu cái đóa hỏa diễm kia đến uy lực lại lớn một chút, nếu như là thực lực của Vân Tiếu lại mạnh hơn một chút, nếu như là Lạc Thiên Tinh không có như vậy tinh nguyệt thần đế đến tinh nguyện đế vực, hết thể đến nếu như cũng đều không có có phát sinh kết quả sau cùng chính là vân tiếu thiêu hủy không được cái cô đế thi kia, mà lạc tiên tinh thì có thể xông phá phòng tuyến của kiếm đế đem vân tiếu thu thập mà xuống đoạt được trên người hắn đến cựu long huyết ngọc dường như tất cả đến kết quả cũng đều vào thời khắc này bị đám tu giả đứng ngoài quan sát nhìn thấu mà thanh niên mặc áo đen kia sắc mặt cực độ âm trầm như trước tại dùng sạc sỡ hỏa diễm không ngừng đốt cháy đế thi hải phanh một đạo âm thanh vang lớn đem lan truyền ra tới nguyên lai là lạc Thiên tinh tiếng tiếu hạ xuống về sau ngay sau đó lấy đến một kích cường lực trực tiếp đem cái huyết bảo kia cường giả cho sinh sinh đánh lui hẳn mấy trượng thứ này thế nhưng là trước đó sự tình không có phát sinh qua cái huyết bào kia cường giả cường thế vô cùng càng là có được một loại sắc bén vô song đến lực công kích làm cho lạc tiên tinh cũng đều không dám có mảy may chậm trễ thời khắc này huyết bào cường giả lui ra phía sau đến động tác không thể nghi ngờ là tỏ rõ lấy một loại dấu hiệu là thủ khi mọi người thấy được cái huyết bào kia thân ảnh đến khí tức dường như biến thành hệ bại hẳn một chút thời điểm càng là khẳng định hẳn ý nghĩ trong lòng vân tiếu không còn kiếp rồi đợi chút nữa ta sẽ liều đem hết toàn lực chém ra một kiếm có lẽ hẳn nên có thể chạm phá điều này để cấp lĩnh vực ngươi thừa cơ trốn chạy để khỏi chết đi đi Kiếm Đế dường như cũng là có thể cảm ứng đến trạng thái của chính mình, hắn thời kỳ toàn thịnh đã trải qua đi qua, thậm chí rõ ràng địa biết được, trong vô vọng thần thê đến như vậy hai vị, chỉ sợ rằng cũng cản không được cái bóng ảnh kia bao lâu. Tất nhiên đã Vân Tiếu là ngự Long kiếm đến bổ nhiệm mới chủ nhân, như vậy từ ngự Long kiếm bên trong diễn sinh mà ra đến kiếm đế, tại lúc trước bên trong huyết vân thần phục đến một khắc đó, liền đã trải qua đem kỳ xem như chính mình chủ nhân chân chính rồi. Bây giờ chủ nhân gặp nạn, trong lòng của huyết đế dự định chính là xả thân cứu chủ. Cái thứ mà hắn coi là như vậy mạnh nhất một kiếm, có lẽ chính là tiêu hao toàn bộ lực lượng mà hắn có được đến mức có thể hay không thu được hiệu quả, tận lực liền tốt. Dù sao hôm nay nếu như là Vân Tiếu chết rồi, Kiếm Đế cũng không có khả năng sống một mình. Như vậy cho dù là tại bên trong vô vọng thần thê kéo dài hơi tàn, lấy tính khí của hắn khẳng định cũng là không nghĩ bất tức như thế này đến. Kiếm Đế nhìn không ra Vân Tiếu có bất luận cái gì một kia dự tính thắng, lại đối với thực lực của chính mình cảm thấy phiền muộn. Nếu như là tại thời kỳ thượng cổ, dựa vào lạc thiên tinh như thế này cái cao cấp bán đế đến ra hỏa, sao có thể là chính mình một kiếm chi địch Đáng tiếc vạn năm lấy giảm, cao cấp bán đế đã trải qua là cửu Long Đại Lục đến tối cường giả, mà thực lực của Kiếm Đế hạ xuống cũng chỉ có điều này cao cấp bán đế đến sức chiến đấu, mà lại còn không thể bị bị. Đối với cái này Vân Tiếu không có nói lời nào, cũng không có có tại vào cái thời điểm này sĩ diện cái láo. Dù sao chính mình bại rồi, Vân Minh tất cả mọi người cũng đều được chết, ngược lại không bằng để lại rừng xanh con đó, có lẽ còn có thể vì chính mình những cái đồng bạn kia các bằng hữu, báo được đại thủ. Làm người hai đời đến Vân Tiếu, đồng thời không có những cái kia phàm phu tục tử đến lễ mề chậm chạp, làm như vậy cái gì đồng sinh cộng tử đến sĩ diện cái lao tiến hành. Nếu như thật sự chính là rơi tại trong tay của Lạc Tiên tinh như vậy mới gọi là vạn sự giai không đâu. Hừ. Ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, ngươi còn có thể chống lại mấy chiêu?" Lạc Thiên Tinh đồng thời không có nghe được đến huyết đế đối với linh hồn của Vân Tiếu Chuyên Âm, nhưng hắn càng đánh càng là hư vấn. Cảm ứng lấy đối thủ đến lực lượng chống lại càng ngày càng yếu, mà bên kia đến đế thi hải lại tại sặc sỡ hỏa diễm đến đốt cháy bên trong càng thêm kiên cố lên tới, hắn liền một trận hư phấn. "Siêu." Liên tại vào cái thời điểm này, liên tại Lạc Thiên Tinh vô cùng đắc chí vừa lòng, cho rằng hôm nay chính mình nhất định sẽ là nhà giành thắng lợi lớn nhất thời điểm, một đạo thanh âm sẽ gió, đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới, cái đó chính là Lạc Thiên Tinh dư quang khỏe mắt liếc hẳn liếc mắt một cái thanh âm kia chuyển ra đến phương hướng, khi hắn ánh mắt đầu tiên thấy được cái đó chính là từ mạc tỉnh tế ra đến một đóa hỏa diễm thời điểm, đầu tiên là trong lòng tuổi lạnh, sau đó lại là một trận tim đập nhanh. Không, không có khả năng, như vậy vậy mà lại vâng. Hỏa chi cực hỏa. Lại sau đó một khắc, thanh âm của Lạc Thiên Tinh cũng đều biến thành bén nhọn hẳn rất nhiều, nếu như nói trên đời này còn có cái gì có thể để cho hắn lộ ra cái bộ dáng này đến độ vật, như vậy tuyệt đối không phải Hỏa chi cực hỏa không ai có thể hơn rồi. Ngược lại không phải là nói đơn thuần đến một đóa Hỏa chi cực hỏa sẽ đối với lạc thiên tinh cao cấp như thế bán đế cường giả, tạo thành cái gì đến mức đến uy hiếp. Thế nhưng là khi hỏa chi cực hỏa xuất hiện tại cái thời điểm này, mà lại còn hướng lấy Vân Tiếu bay đi đến thời điểm, hắn liền biết được sự thật không hề đơn giản. Lúc trước Vân Tiếu tế ra hỗn độn dung hợp tự hỏa đến thời điểm, lấy lạc thiên tinh đến thấy nhiều biết rộng, sao có thể sẽ không biết được đây chẳng qua là bốn đóa hỗn độn tự hỏa dung hợp mà thành. Thế nhưng mà bốn đóa hỗn độn tự hỏa dung hợp mà thành đến sắc sở hỏa diễm, uy lực so sánh với chân chính đến ngũ hành hỗn độn tự hỏa tới, lại là phải kém hơn hẳn không chỉ một bậc, bởi vậy mới sẽ đối với đế thi hải đến đốt cháy không có quá nhiều hiệu quả thế nhưng trong lòng của lạc thiên tinh rõ ràng địa biết được hôn độn tử hỏa chính là là đại lục đệ nhất thần hỏa tương truyền càng là bên trên đại lục đệ nhất đóa hỏa diễm chính là là thiên hạ vạn hỏa chi tổ nếu như nói còn có cái gì có thể đối với thần đế thi thể sinh ra uy hiếp mà nói hoàn chỉnh đến hôn độn chi hỏa tuyệt đối là một loại trong số đó thậm chí là duy nhất đến một loại lúc này mới là sắc mặt của lạc thiên tinh hoàn toàn biến đổi đến nguyên nhân thực sự hỏa chi cực hỏa vậy mà lại là tại trên thân của nàng ngoại vi đứng ngoài quan sát đến các tu giả. Tự nhiên là nghe được đến hàn lạc thiên tinh hơi có tức đến nổ phổi đến sắc nhọn thanh âm, lập tức sắc mặt đều có biến hóa, không ít người cũng đều là không thể tin tưởng điệu thì thảo phát ra tiếng ngũ hành duy nhất hỗn độn như thế. Một tên dâu tóc cũng đều đã trải qua trắng như tuyết đến tuổi ra thần hoàng cực, giả, nói ra điều này phảng phất sớm luôn đồng dạng đến 8 cái chữ thời điểm ở giữa thiên địa, phảng phất cũng đều sinh ra một loại khí tức đặc thù tại toàn bộ cả tám tinh thành bộ phát mà mở. Mà điều này hay là đóa kêu hỏa chi cực hỏa, nhanh chóng hướng về vân tiếu bay đi đến quá trình hỗn độn chi hỏa còn không có chuyện để dung hợp tại cùng một chỗ, liền đã trải qua xuất hiện hàn thiên địa dị tượng có thể nghĩ tới liền biết được như vậy đến cùng là như thế nào đến một loại dung hợp. Ừ. Tại ánh mắt của tất cả mọi người ngây dại đến nhìn chăm chú lấy đoá kêu hỏa chi cực hỏa đến thời điểm, một đạo thanh âm rên khẽ đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới. Sau đó cái vị kia đệ tử của cầm hoàng thì là phun mạnh ra một ngụm máu tươi đỏ thắm. Phốc suy. Hỏa chi cực hỏa cuối cùng là bị mạc tình luyện hóa dung hợp hẳn hết sức nhiều năm đến bản bệnh vật. Điều này một lúc bóc tách mà ra, đối với ảnh hưởng của nàng có thể nghĩ tới liền biết được. Nàng ngoại trừ khí tức vẻ bên ngoài, sắc mặt càng là biến thành trắng bệnh một mảnh. Phất Còn may bên cạnh có được một cái bán đế cấp độ đến y dị sư. Huyền Hà lão tổ mặc dù bản thân chịu bị thương nặng, thời khắc này lại là vận chỉ như bay, may may không có quản thương thế của chính mình, trực tiếp điểm chúng hẳn Mạc Tình đến mười mấy chỗ đại huyệt. Bởi vì Huyền Hà lão tổ biết được, nếu là chính mình không xuất thủ mà nói, tùy ý Mạc Tình tiếp tục như vậy, liền coi như là không chết, chỉ sợ rằng cũng muốn ngã cảnh, đến thời điểm đó điều này, một thân tiên phú tu luyện cũng liền hủy rồi. Tại thi triển thủ đoạn đến đồng thời, bên trong trong mắt của Huyền Hà lão tổ cũng là lấp lóe lấy một vẻ cực độ đến tán thường. hắn thế nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, Mặc Tình vậy mà lại có thể vì Vân Tiếu làm được một bước này. Cái nữ hoa tử này Hắn không tầm thường. Bên cạnh mấy vị cũng là cực độ càng khái, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tình cũng đều tràn ngập lấy càng khái, thương tuyệt càng là tán thưởng phát ra tiếng, tại bên trên cái đại lục này, có thể chiếm được tán thưởng như thế đến một đời thế hệ trẻ tuổi thế nhưng không nhiều. Đoàn Lão Nhi, nhìn tại trên mặt mũi của Mạc Tình nhăn đầu, ngươi trước đó chuyện đắc tội ta một bút xóa bỏ. Bên trên bầu trời, một đạo cao rộng truyền tới, bất ngờ là cái kiếm sĩ si kia Tô Văn Hy chỗ phát, mà đối với nàng thời khắc này đến lời nói, Cầm Hoàng một mặt trầm địa không nói ra một lời, dường như tại cân nhắc trong đó đến được mất. Mặc Tình nguyên bản chính là thuần dương thiên thể, Tại đột phá đến thần hoàng tầng lần về sau, Càng La tiến hóa đã trở thành thuần dương thân thể, mà chi đó là lý do mà đủ khả năng tiến hóa, cùng hỏa chi cực hóa thoát không khỏi liên quan. Cầm Hoàng rõ ràng địa biết được, bóc tách ra khỏi hỏa chi cực hóa đến mặt tình, về sau liền coi như là có thể bảo vệ lại một thân tu vi này, chỉ sợ rằng tốc độ tu luyện cũng sẽ giảm mạnh, thứ này thế nhưng là với tư cách là lao sư đến hắn không nguyện ý thấy được đến. Thế nhưng ở một phương diện khác, Cầm Hoàng nhưng lại biết được điều này đã trải qua là biện pháp duy nhất, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể để cho hôm nay thua không nghi ngờ đến cục diện khởi tử hồi sinh mà lại còn có một nguyên nhân khác, Cầm Hoàng nhìn xem cái đệ tử này của mình sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng lại ẩn ẩn có một kia vẻ hưng phấn thời điểm, hận không thể mắng thêm mấy câu, nhưng lại có chút không nỡ bỏ. Xem ra điều này toàn cơ bắp đến đệ tử, là quyết tâm muốn giúp cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia rồi, thế nhưng là đánh đổi to lớn như thế, thật sự chính là có thể chiếm được cái tiểu tử kia đến một kia hồi báo sao? Chương 4128, ngũ hành hỗn độn, nghe ta hiệu lệnh. Mạc Tình sư tỷ Ở bên kia Ngũ Tuyệt riêng phần mình tán thưởng cùng phiền muộn nỗi lòng đan vào đến đồng thời, Nguyên Bản cố ý không có đi nhìn Mạc Tình đến Vân Tiếu. Tự nhiên cũng tại ngay trước hết nhất cảm ứng đến hẳn Hỏa chi cực hỏa đến khí tức, không khỏi chậm chậm quay đầu lại. Khi Vân Tiếu nhìn xem như vậy hướng về chính mình bay tới đến hỏa diễm, ánh mắt lại đồng thời không có ngừng ở lại bao lâu, mà là vượt qua hỏa chi cực hỏa, nhìn về phía hẳn cái sắc mặt kia cực độ trắng bệnh đến Hạ Y thiếu nữ. Cảm ứng lấy Mạc Tình như vậy cực độ khí tức suy yếu, Vân Tiếu có chút đau lòng, càng có hơn chút tự trách, thầm nghĩ chính mình cái gì cũng không có có cho người, ngươi, tại sao phải khổ như vậy. Nói lời nói thật, trước đó Vân Tiếu tại Lạc Thiên Tinh cô y đến ăn bài phía dưới không để ý ánh mắt của đám người đứng ngoài quan sát, không để ý mặc tình liễu Hàn Y tâm tình của đám người, trực tiếp cùng thẩm tinh mâu kết làm đạo lữ, trên thực tế hắn biết được triệt để tổn thương hẳn điều này lòng của chúng nữ. Còn may về sau đại chiến nhiều lần lên, làm cho Vân Tiếu không có có thời gian đi suy nghĩ những cái sự tình này, cũng không biết được như thế nào đi đối mặt phiền muộn đến chúng nữ, nhưng hắn làm những sự tình này thời điểm, trong lòng cũng không hối hận. Thế nhưng là hiện tại, vẹn vẹn chỉ là bởi vì của chính mình cái nhìn kia, Mặc Tình liền chủ động bóc tách ra khỏi hỏa chi cực hỏa giao cho chính mình, điều này làm cho tâm tình của Vân Tiếu hết sức phức tạp. Rõ ràng đối phương cũng biết được, lòng của chính mình thuộc thẩm tinh mâu, căn bản không thể cho ra cái cam kết gì, nhưng lại vẫn còn là làm việc nghĩa không trùn bước tế ra hỏa chi cực hỏa, chút tình ý này, hắn chú định là không có phúc hưởng thụ. Thế gian tất cả ân tình, cũng đều là có thể còn đến, duy trì có tình này nợ 10 phần huyền diệu. Đặc biệt là giống như vân tiếu như thế này, tâm tâm niệm niệm chỉ ưa thích một cái nữ tử đến nam nhân, càng là cảm thấy được chút tình ý này, chỉ sợ cả đời cũng không trả đổi dường như có thể cách lấy xa như vậy nghe được đến thanh âm của Vân Tiếu, Mặc tình như vậy tái nhận đến cực hạn đến trên mặt, vậy mà lại vào thời khắc này hiện hiện ra điều này một Vệ Tiêu Dung, lại đồng thời không có có nói nhiều thêm cái gì, hết thảy chỉ vừa ý biết. bên cạnh Thẩm Tinh Mâu ở cách đó không xa, hôm nay liên tục gặp biến đổi lớn, tâm tình lên voi xuống chó phía dưới, thời khắc này trái lại là không có cái phản ứng gì, nơ ngơ ngác ngác ở giữa, vô luận là kết quả như thế nào, nàng dường như cũng đều đã nhận mệnh. chỉ bất quá tại trong lòng của Thẩm Tinh Mâu, đối với Mặc tình hay là có chút bội phục đến, dường như cái này cũng chính mình đồng dạng đến hắc y thiếu nữ. Cảm tình đối với Vân Điểu cũng sẽ không so sánh chính mình ít hơn bao nhiêu a ngăn cản hắn lại, Trích Tinh Lâu tất cả mọi người nghe lệnh, ngăn lại cái đóa hỏa diễm kia. Hiện tại rất nhiều tu giả tâm tư của riêng phần mình thời điểm, Lạc Thiên Tinh tức đến nổ phổi đến thanh âm lại lần nữa truyền tới, mà một đạo thanh âm này, làm cho Trích Tinh Lâu rất nhiều thần hoàng cứng giả, trong lòng cũng đều là hung hăng dùng một cái. Thế nhưng mà tại tiếng nói của Lạc Thiên Tinh hạ xuống thời điểm, lại là không có bất luận kẻ nào có chỗ động tác, bởi vì toàn bộ cả Trích Tinh Lâu, cũng liền chỉ còn giữ lại hai vị bát phẩm thần hồn rồi. Liền coi như thời khắc này đến Văn Minh bên trong, tứ tuyệt bị thương nặng, còn dư lại đến nhiều nhất cũng chính là thất phẩm thần hoàng cường giả, nhưng bọn họ là thật sự chính là không dám động đậy. A kẻ nào biết được như vậy ra hỏa gọi là vân thiếu, có thể hay không lại ra cái chiêu trò quái quỷ gì? Không có nhìn trước đó đến cựu phẩm thần hoàng không chết cũng bị thương sao? Bọn họ hai cái này bắt phẩm thần hoàng nếu là dám lên mà nói, chưa chắc đã nói được cũng là hạ trạng thân tử đạo tiêu. Đến mức cấn bất quần cùng lý cản, tự thân vào thời khắc này khó đảm bảo. Hay là vân minh những người kia không có có thời gian đến quản bọn họ? Nếu không phải vậy thì liền bọn họ hiện tại trọng thương như vậy thân thể, ngay cả linh hoàn cũng đều có thể tùy tiện đem bọn họ đánh giết. Hôn trưởng các ngươi làm muốn tạo phản, cảm ứng lấy đối thủ liều đem hết toàn lực ngăn cản chính mình, trích tinh lâu vậy mà lại không có người có chỗ động tác thời điểm, lạc thiên tinh phổi cũng đều nhanh tức tới nổ tung rồi, trực tiếp sổ một câu nói tụ, có thể nghĩ tới liền biết được hắn có bao nhiêu vội vàng sao động. bởi vì lạc thiên tinh rõ ràng địa biết được, một khi để cho vân tiếu đem như vậy hỗn độn ngũ hành chi hỏa dung hợp tại cùng một chỗ, chỉ sợ rằng lại sẽ là mặt khác một phen cục diện rồi. đến thời điểm đó hắn cố nhiên như trước là tại hiện trường tối cường giả, nhưng không có hàn tinh nguyệt đế vực đến ngăn cản, còn quả thật vị tất có thể lưu lại vân minh đến những cái người này, vậy đối với kế hoạch của hắn tuyệt đối là một cái lớn nhất đến thất bại. Thậm chí Lạc Thiên Tinh có một loại cảm giác, một khi hôm nay để cho Vân Tiếu chạy thoát, dựa vào Cửu Long huyết ngọc trong người, lần sau thời điểm gặp lại, chính mình còn quả thật vị tất có thể nhẹ nhõm chỉnh đốn xuống, cái này không đến 30 tuổi đến người trẻ tuổi rồi. Đáng tiếc Vô luận Lạc Thiên Tinh như thế nào lòng nóng như lửa đốt, rất nhiều Trích Tinh lâu các trưởng lão, liền giống như là dưới chân bị đóng dính hẳn cái đinh đồng dạng, dù sao chính là không động thân. Tại trong lòng của bọn hắn, cuối cùng hay là cái đầu mạng già này quan trọng. Mời anh, Liên tại Trích Tinh lâu các cường giả một chút do dự ở giữa, Hỏa chi cực hỏa rốt cục là bay đến hẳn trước người của Vân Tiếu, sau đó không đợi hắn có chỗ động tác, vậy mà lại chủ động dung nhập hẳn như vậy bốn đoán dung hợp hỗn độn tử hỏa bên trong, một đạo năng lượng ba động cường hãn trong nháy mắt bộc phát mà ra, toàn bộ cả táng tinh đến nhiệt độ, cũng đều tại ngay trong nháy mắt này tăng vọt hẳn không chỉ một lần, mà ở vào trung tâm vị trí đến thanh niên mặc áo đen kia, thân hình thì là run dậy kịch liệt hẳn lên tới. Phốc suy, Vân Tiếu dường như lọt vào một chỉ chuý sắt lớn đột nhiên nện gõ, sắc mặt hơi tái đi thời khắc, lại chuyển thành một loại không tầm thường đến lại sau đó cùng mới vừa rồi đến mặc tình đồng dạng, phun mạnh ra một ngụm máu tươi đỏ thắm. Nhưng để cho người bất ngờ chính là, Vân Tiếu phun ra đến cái ngụm máu tươi kia, đồng thời không có trực tiếp xong hết rơi xuống đất, mà là phun tại hắn trước mặt của hắn cách đó không xa đến đó kia ngũ thải hỏa diễm phía trên, cuối cùng bị đốt cháy hầu như không còn. Tại trong mắt của mọi nhân, cái ngụm máu tươi kia là bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng chỉ có Vân Tiếu mới biết được, máu tươi của chính mình là bị hỗn độn chi hỏa dung nhập hẳn trong đó, trở thành hẳn hỏa chi cực hỏa dung nhập những cái khác bốn đóa hỗn độn tự hỏa đến phụ trợ. Càng để cho Vân Tiếu vừa mừng vừa sợ chính là, lúc này đây hỏa chi cực hỏa đến dung nhập, ngoại trừ giai đoạn đầu tiên nhất đến như vậy thoáng một phát bên ngoài. Khi hẳn cái ngụm máu tươi kia hòa tan vào thời điểm, liền phản phất nước chảy thành sông, trong khoảnh khắc liền dung hợp tại hẳn cùng một chỗ. Có lẽ là bởi vì trước đó mỗi một lần hỗn độn tự hỏa đến dung hợp, cũng đều không hề hoàn mỹ, cần thiết phải vân tiếu dùng lực lượng của chính mình cưỡng chế thi hành đềm chi chen tại một cái cân bằng đặc biệt điểm, lúc này mới có thể bộc phát ra hỗn độn dung hợp tự hỏa đến uy lực. Thế nhưng là khi hỏa chi cực hỏa dung nhập về sau, ngũ hành quy nhất hỗn độn tự hiện, tăng thêm cái miệng kia cửu long tinh huyết đến dung nhập, hết thề cũng đều phản phất từ trong nơi sâu xa tự có thiên ý, căn bản không cần thiết phải vân tiếu đến bằng rồi. Một đóa hoàn toàn mới đến ngũ thải hỏa diễm xuất hiện tại bên trong tầm mắt của tất cả mọi người, để cho đến vô số đến tu giả cũng đều không tự chủ được địa đem ánh mắt hám sâu trong đó. Đóa kia ngũ thải hỏa diễm dường như có một loại ma lực dị dạng đồng dạng. Vừa vận mới bộc phát ra một cỗ lực lượng cường hoành đến ngũ thải hỏa diễm, tại bọn chúng chân chính dung hợp tại cùng một chỗ đến thời điểm, trái lại là năng lượng nội liễm. Nếu như không phải là ngũ thải hỏa diễm liền ở nơi đó, thậm chí là không có người có thể cảm ứng đến sự tồn tại của nó. Wen, tiếp qua chỉ trong lát, hỗn độn chi hỏa hoàn toàn không có động tĩnh, thế nhưng là một bên khác lại là chuyển tới một đạo năng lượng ba động cường hạn. Khi mọi người cảm ứng đến cái cố năng lượng ba động này đến thời điểm, thiếu chút nữa đem trong mắt cũng đều từ trong hốc mắt trừng hẳn ra tới. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện, điều này vậy mà lại là từ trên người của Vân Tiếu toát ra tới đến. Trước đó tại đốt cháy tinh Nguyệt Đế Thi Hải đến thời điểm, Vân Tiếu liền đã trải qua thu liễm hẳn của chính mình tổ mạch chi lực, một lần nữa hạ xuống đến hẳn bắt phẩm thần hoàng định phong đến tu vi. Chỉ là khống chế hỗn độn dung hợp tử hỏa, bát phẩm thần hoàng cùng cựu phẩm thần hoàng không có cái gì điểm khác biệt. Thế nhưng mà hiện tại, từ trên người của Vân Tiếu phát ra tới đến khí tức ba động. Đối với trận tất cả tu giả tới nói cũng đều sẽ không quá mức lạ lắm, bởi vì như vậy chính là là khí tức đột phá, không phải là tổ mạch chi lực, điều này vâng, thật sự chính là đột phá rồi sao? Tất cả mọi người cũng đều trong gió lộn xộn rồi, bọn họ rõ ràng địa cảm ứng đến, Vân Tiếu giờ phút này, không hề là lại thôi phát hẳn của chính mình tổ mạch chi lực, mà lại hắn đồng thời không có thôi phát tổ mạch chi lực đến cần thiết. Thế nhưng là trên người của Vân Tiếu loại kia khí tức đột phá nhưng lại tồn tại chân thực, như vậy chính là từ bát phẩm thần hoàng định phong đột phá đến cựu phẩm thần hoàng đến độ tĩnh, cũng để cho không ít bát phẩm thần hoàng đến cường giả một mặt lửa nóng bắt phẩm thần hoàng đến cựu phẩm thần hoàng ở giữa, dứt bỏ như vậy bán đế cường giả không nói, tuyệt đối là cựu long đại lục tu luyện lớn nhất đến một đạo lệch trời hồng câu. toàn bộ cả liên giới nhân tộc đến cựu phẩm thần hoàng cường giả chỉ sợ rằng không vượt qua đôi tay số lượng, mà mỗi một cái cựu phẩm thần hoàng cường giả cầm ra tới, không phải là một chút nhất lưu gia tộc của tông môn chi chủ, chính là ba đại đỉnh tiêm tông môn đến người cầm quyền một trong, tại bên trên đại lục đại danh đỉnh đỉnh. nhưng chưa có một cái ngoại lệ, những cái kia đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến đại lục cường giả, tất cả đều là tu luyện hàng trăm năm thậm chí là mấy trăm năm đến lão quái, dựa vào lấy vô số năm tháng đến tích lũy mới có thể đạt tới một bước này. Thế nhưng là hiện tại, cái kia gọi Vân Tiếu đến người trẻ tuổi mới bao nhiêu tuổi, tính toán đâu ra đấy cũng không có có vượt qua 30 đi, vậy mà lại liền đánh vỡ hẳn bát Phẩm Thần Hoàng đến cái tầng gông cùng xiển xích kia, đột phá đến hẳn cựu Phẩm Thần Hoàng đến cấp độ. Chẳng nhẽ nói là bởi vì Hỗn Độn chi hỏa? Trong đó một tên bát Phẩm Thần Hoàng, mặt hiện hâm mộ điệu nhìn xem cái kia chính đang tại đột phá đến Hắc Y thanh niên, trong đầu linh quang chợt lóe lên một cái, làm cho không ít nghe được đến cái lời này đến tu giả cũng đều là chậm rãi gật đầu. Trên thực tế cái này Bất Phẩm Thần Hoàng đến suy đoán, sắp thực là sự thật hỗn độn dung hợp tử hỏa nguyên bản chính là vân tiếu luyện hóa chi vật bây giờ hỗn độn chi hỏa hướng tới hỏa mỹ tự nhiên là muốn phản hồi lực lượng đến trên thân của hắn rồi trước kia vân tiếu luyện hóa hỗn độn tử hỏa lại đem chi dung hợp tại cùng một chỗ đến thời điểm liền đã trải qua không chỉ một lần phát sinh qua đột phá sự tình rồi thậm chí có liên phá hai trọng cảnh giới đến lịch thiên tạo hóa chuyện này đối với vân tiếu tới nói không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn hắn một mực không có tìm đến cơ hội đột phá đến cựu phẩm thần hỏa đâu không có suy nghĩ đến hạnh phúc đến mức đột nhiên như thế nếu như hoàn thành từng bước tu luyện mà nói, Vân Tiếu dựa vào lấy bổ đề tâm cùng cái mai đế đăng kia, cũng có thể tại không lâu về sau đột phá đến cựu phẩm thần hoàng thậm chí là bán đế tu vi. Nhưng như vậy không thể nghi ngờ cần thiết phải càng nhiều hơn đến thời gian. Vân Tiếu hiện tại thiếu nhất đến chính là thời gian, đặc biệt là vào giờ phút này, đột phá đến cựu phẩm thần hoàng đến hắn tự hỏi liền coi như là đối đầu bán đế cường giả đến thương giả hàn cùng diệt chết, cũng nắm giữ hẳn lực đánh một trận. Chỉ bất quá Vân Tiếu giờ phút này, thế nhưng không có có tâm tư đi cùng địch nhân đối đầu. Hắn rõ ràng địa biết được cái gì mới chính là cơ hội duy nhất của chính mình cựu phẩm thần hoàng đến tu vi như trước không phải là trong tràng vô địch ngũ hành hỗn độn, nghe ta hiệu lệnh đột phá hoàn thành đến vân tiếu dường như ngay cả mới vừa rồi bị hỗn độn tự hỏa xung kích nặng thương thì thương thế cũng đều tại ngay trong nháy mắt này khôi phục như lúc ban đầu nghe được trong miệng của hắn tàng cái chữ phát ra lạc thiên tinh ở bên kia cũng nhẫn nhịn không được trong lòng chợt dùng mình một cái vân tiếu ngươi dám dường như là biết được vân tiếu tiếp được tới muốn làm cái gì sắc mặt của lạc thiên tinh đỏ bừng lên lại chỉ có thể phát ra cái uy hiếp này chi ngôn sau đó một khắc liền bị một đạo huyết kiếm cho bổ trúng Mặc dù không có để cho hắn thụ thương, lại để cho trong lòng của hắn nứt tứ cực kỳ. Tinh Nguyệt Thần Đế đối với Lạc Thiên Tinh tới nói, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là một cố đế thi hải, càng là của hắn người cha thân sinh, vừa suy nghĩ một chút đến cái kia sắp sửa đến nơi đến cái cục, hắn liền giận phát muốn điên cuồng. Chương 4129, ngươi dám đùa người ta. Đốt. Vấn Tiếu nhàn nhạt địa liếc hắn bên kia sắc mặt cực độ phẫn nộ đến trích Tinh Lâu Lâu chủ liếc mắt một cái, mà kỳ bên trong miệng, lại chỉ là phát ra như vậy đến một chữ âm thanh nhẹ nhàng, dường như đem Lạc Thiên Tinh tất cả đến hy vọng xa gợi, trong nháy mắt nhìn ác. Vừa vận hoàn toàn không có động tĩnh đến ngũ thải hỗn độn chi hỏa. Sau đó một khắc đã trải qua là đón gió căng trùng lên, sau đó đem cái cô đế thi kia bao trùm trong đó, phảng phất để cho tinh nguyệt thần đế đến đế thi hải, cũng đều biến thành hẳn một câu ngũ thải thi thể. Bất quá thời khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều không hề ở đẳng kia ngũ thải hỗn độn chi hỏa bên trên, bọn họ cũng đều tại cảm ứng lấy đế thi hải đến bất luận cái gì một kia động tĩnh, chỉ sau chốc lát, sắc mặt của tất cả mọi người cũng đều thay đổi rồi. Hỗn độn chi hỏa kinh khủng như vậy, từng đạo từng đạo thanh kiếm hít vào khí lạnh từ Táng Tinh Thành ngoại vi đem lan truyền ra tới, như vậy cho dù là Liệt Dương Điện cùng Thần cung đến hai vị chúa tể cũng không ngoại lệ đồng thời trong lòng cũng đều là một trận danh bất hư truyền đến cảng khái, liền coi như là những này sống ngàn năm vạn năm đến lao yêu quái, khẳng định cũng là cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua chân chính đến hỗn độn chi hỏa, mà đóa kia ngũ thải hỏa diễm đến uy lực, lại lần nữa để cho bọn họ kiến thức đến hẳn cái gì mới gọi là thiên địa chi uy. Từ ở giữa thiên địa tạo ra đến đệ nhất đóa hỏa diễm hỗn độn chi hỏa, thời khắc này tại đem như vậy đế thi hải bao trùm về sau, nhìn giống như không có quá nhiều đến ba động, nhưng cũ kia mới vừa rồi kiên cố vô cùng đến đế thi hải, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan lên tới một màn này tại để cho lạc thiên tinh trận chừng đến rách cả mí mắt đến đồng thời cũng để cho tất cả mọi người cũng đều trầm mặt rồi xem ra kiên cố vô cùng đến đế thi hải cuối cùng rồi sẽ ở đẳng kia hỗn độn chi hỏa đến đốt cháy phía dưới tan thành mây khói vân tiếu dừng tay ta thả ngươi rời khỏi táng tinh thành Liên tại hết thảy người cũng đều chừng con mắt to nhìn xem như vậy không ngừng hòa tan đến đế thi hải thời điểm một đạo hơi có chút chập trùng đến thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới làm cho bọn họ không sử dụng nhìn cũng biết được là lạc thiên tinh chỗ phát nghe được cái lời này tất cả mọi người cũng đều là trong lòng động một cái thầm nghĩ ngươi vân tiếu không để ý hết thảy đốt cháy đế thi hải Chẳng phải liền là suy nghĩ vì chính mình đánh ra một đầu con đường thoát thân sao? Hiện tại mục đích đạt tới rồi, đáp ứng trích tinh lâu lâu chủ, có lẽ mới chính là vẹn toàn đôi bên đi. Bởi vì vân tiếu thật sự chính là thiêu hủy đế thi hải, vậy thì tiện lợi xem như là thật sự chính là cùng lạc thiên tinh không chết không thôi rồi, thậm chí có thể xem như là thủ giết cha. Với tư cách là trích tinh lâu chi chủ, nhân tộc đến bây giờ liên minh chi chủ, lạc thiên tinh là vô luận như thế nào không có khả năng vương tha vân tiếu đến, mà giống như lạc thiên tinh cái dạng cường giả này, tại trước mắt bao người như thế, tự nhiên là sẽ không không giữ lời cũng chính là nói chí ít vân tiếu tại rời khỏi táng tinh thành trước đó là an toàn đến, điều này có lẽ đã trải qua xem như là lạc thiên tinh nhượng bộ lớn nhất, cũng để cho hết sức nhiều tu giả đứng ngoài quan sát cảm thấy được có chút tiếc nuối. nếu như trận đại chiến này thật sự lấy phương thức như vậy kết thúc, như vậy không tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ. đốt hẳn cái đế thi này, ta như trước có thể rời khỏi táng tinh thành. thế nhưng mà vân tiếu lại chỉ là cười nhạo một âm thanh, hướng về tại hỗn độn chi hỏa bên trong không ngừng hòa tan đến đế thi hại chỉ chỉ một chút, dường như mảy may không có bởi vì lời nói của lạc thiên tinh mà thỏa hiệp. Vân Tiếu, ngươi thật sự cảm thấy được hết thảy đều nắm ở trong lòng bàn tay, nhưng ngươi không cần quên rồi, ngươi còn có phụ thân cùng mẫu thân." Sắc mặt của Lạc Thiên Tinh âm trầm như nước, điều này có lẽ đã trải qua là hắn đòn sát thủ sau cùng rồi. Nghe được hắn phía sau đến một câu lời nói, không ít người cũng đều là sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ điều này lại là Lạc Thiên Tinh an bài đến chuẩn bị ở sau sao. Vân Trường Tiên hơn 30 năm trước trộm được huyết nguyệt giác về sau, liền là không biết tung tích, khoảng chừng chiến linh nguyên khổ kiểu thành xuất hiện qua một lần, từ đó về sau, liền lại mất đi hẳn tung tích. Mà chẳng đến lúc này thời khắc này, tất cả mọi người mới nhớ lại Vân Tiếu trước đó đối thoại với Lạc Thiên Tinh. Vân Trường Thiên trước đây có thể trộm đi huyết mạch rác, dường như là cái vị này Trích Tinh lâu lâu chủ cố ý gây nên đi. Tất nhiên đã như thế, như vậy Lạc Thiên Tinh khẳng định là biết được Vân Trường Thiên hạ lạc đến, thời khắc này dùng phụ thân của Vân Tiếu với tư cách là uy hiếp, có lẽ xác thực là một cái biện pháp không tệ. Vân Tiếu, lời nói thật nói cho ngươi biết, chỉ có bản tọa mới có thể bảo vệ lại tính mạng của Vân Trường Thiên, mà ngươi thân làm y độc song tu đến luyện mạch sư, chẳng nhẽ nói không có phát hiện trong cơ thể của Thương Ly, có cái dị dạng gì sao? Lạc Thiên Tinh trầm rãi mà bàn chuyện, tại hắn cái chẳng lời nói này hạ xuống về sau, Rõ ràng là cảm giác đến như vậy đốt cháy đế thi hải đến hôn độn chi hỏa, cũng đều biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần, cũng để cho hắn đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Chẳng lẽ nói, thật sự là ta sơ sẩy rồi sao? Sắc mặt của Vân Tiếu cũng biến thành có chút âm trầm, hắn nguyên bản liền đúng Lạc Thiên Tinh ôm lấy lòng cảnh giác lớn nhất, đêm đó thấy được mẫu thân về sau, sao có thể sẽ không kiểm tra một phen? Chỉ bất quá Lây Vân Tiếu bây giờ đến luyện mạch chi thuật, vậy mà lại cũng đều không có, có có thể cảm ứng ra trong cơ thể của Thương Ly có bất luận cái gì đến dị dạng. Ngay lúc ấy để cho hắn có chút yên tâm, thầm nghĩ lấy là Thiên Tinh cái dạng cường giả dạ này, Có lẽ hẳn nên là coi rẻ với tại mâu thân kẻ yếu như vậy trên thân, động tay chân gì đến. Thế nhưng là hiện tại xem ra, Vân Tiếu phát hiện chính mình hay là đem sự tình suy nghĩ đơn giản rồi. Lạc Thiên Tinh cố nhiên là cường giả, lại là vạn người không được một đến nhân vật kiêu hùng, giống như loại người như vậy, là sẽ không qua cô kỵ thi triển loại thủ đoạn nào đến. Vân Tiếu đối với Lạc Thiên Tinh tới nói quá mức trọng yếu, trọng yếu đến dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không quá đáng, tỷ dụ như nói tại trên người của Thẩm Tinh Mâu đến như đồ, lại tỷ dụ như nói tại trên người của Thương Ly đến thủ đoạn, lại là đế cấp kỳ động. Trong lòng của Vân Tiếu động một cái, trực tiếp liền trầm giọng hỏi hẳn ra tới. Tại thấy được đối diện Lạc Thiên Tinh hơi khẽ gật đầu thời khắc, sắc mặt của hắn càng là âm trầm như nước, trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Hừ, liền coi như là đế cấp tịch độc, cũng cần thiết phải dẫn động, Lạc Thiên Tinh, nếu như ngươi ngay cả người cũng đều tìm không đến, lại nói thế nào dẫn động. Liên tại Vân Tiếu Lâm vào thời điểm xoắn xuýt, một đạo hơi có chút thanh âm thở không đủ hơi từ nơi nào đó truyền tới, đợi đến tất cả mọi người quay đầu nhìn tới, phát hiện như vậy bất ngờ là ngũ tuyệt một trong đến Bích Họa quốc Họa Tôn. Thằng đến thời khắc này, tất cả mọi người mới nhớ lại Họa Tôn đến mặt khác một tầng thân phận cái vị này cơ hồ đã trải qua có thể xưng lấy làm cựu Long Đại Lục vào ngày hôm nay đệ nhất độc mạch sư rồi điều này cũng là không người nào dám đi treo chọc bích họa cốc đến nguyên nhân thực sự đừng nhìn tin đồn họa tôn chính là là ngũ tuyệt bên trong tinh khí tốt nhất đến một vị nhưng kẻ nào nếu là thật sự chính là treo chọc giận hắn hắn, những cái kia cao cấp kịch độc thi triển ra tới chỉ sợ rằng liền muốn chết đến mức thảm không thể tả thành lời nghe được lời nói của họa tôn tất cả mọi người cũng đều là cảm thấy động một cái liền ngay cả vân tiếu cũng là quay lại thầm nghĩ là tiên tinh mạnh hơn nữa cuối cùng không có khả năng tại không có thấy được người trước đó liền có thể thi triển thôi phát loại kịch độc kia đi điều này liền giống như vân tiếu trước đây tại nam quỷ thành thời điểm ở đằng kia nam vực các nhân trên người của từ thần thi triển kịch độc thời điểm cũng chỉ có lại lần nữa gặp mặt mới có thể dẫn động những thứ kịch độc kia vân tiếu ngay lúc đó thi triển đến kịch độc tự nhiên là còn lâu mới có thể cùng đế cấp kịch độc đem so với nhưng đặc tính lại là cơ bản giống nhau nếu như là cách xa nhau ngoài ngàn vạn dặm cũng đều có thể dẫn động kịch độc như vậy cũng không tránh khỏi quá mức thiên phương dạ đầm rồi suy nghĩ đến nơi này vân tiếu nhẹ nhàng nuốt ve bụng dưới của chính mình ở đằng kia bên trong có một tòa hất sắp đến cung điện giấu giếm trong đó chính là hắn đã từng tu lấy đến không gian thần khí luyện bảo điện. Vân Tiếu chính là đem mẫu thân thương ly giấu tại bên trong luyện bảo điện, nếu không phải vậy thì đặt ở bất kỳ một cái địa phương nào chỉ sợ rằng cũng đều không an toàn, trừ phi Vân Tiếu bảo mình, bằng không thương ly chính là vạn vô nhất thất đến. Hiện tại xem ra, như vậy cho dù là Lạc Thiên Tinh, cũng không có có cảm ứng đến luyện bảo điện đến tồn tại, càng không biết được thương ly là tại bên trong luyện bảo điện, điều này tự nhiên là trở thành hẳn niềm tin của Vân Tiếu. Vân Tiếu, Triệu Đan Thanh mặc dù nói được không sai, thế nhưng đế cấp kịch độc cuối cùng là đế cấp kịch độc, tồn tại thể nội lâu rồi, đối với Thọ Nguyên cũng là có ảnh hưởng cực lớn đến, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại thu tay lại, ta liền dâng lên giải dược như thế nào, lạc thiên tinh cũng không có có phản bác lời nói của Hòa tôn, lại là đưa ra hẳn một loại khác thuyết pháp. tương đối với bọn họ những cái này thần hoàng cường giả, vẹn vẹn chỉ là dùng dược vật đống đến thiên giai tam cảnh đến thương ly, chỉ sợ rằng nguyên bản đến thọ nguyên liền sẽ không dài bao nhiêu. bây giờ lại bị đế cấp kịch độc cắt mòn như vậy, cho dù là thần hoàng cường giả, chỉ sợ rằng cũng đều muốn ăn không được đi trầu ông bà mất. một cái thiên giai tam cảnh đến tu giả, làm sao khả năng không hề có chút ảnh hưởng nào? thành như lạc thiên tinh nói tới, thời gian chậm trễ được càng lâu, ảnh hưởng đối với thương ly liền càng lớn mà bây giờ đến bên trên đại lục có thể giải đế cấp kịch độc đến chỉ sợ rằng chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh đi dung độc đối với thương ly chỉ là lạc thiên tinh tiện tay vì đó ngay cả hắn cũng đều không có có suy nghĩ đến vậy mà lại sẽ thật sự chính là đưa đến đại dụng bây giờ điều này là hắn gây khó dễ vân tiếu thể đánh bạc duy nhất đương nhiên không có khả năng từ bỏ rồi mặc dù làm như vậy thực vì người chơi chén, nhưng dạng người giống như lạc thiên tinh như vậy đã sớm đã trải qua siêu thoát hết thảy mặt mũi là cái gì có thể coi như cơm ăn sao có thể để cho chính mình đột phá thần đế cảnh giới sao lạc thiên tinh tin tưởng liền coi như là hôm nay giết không được Hàn Vân Tiếu chỉ cần chính mình đem Đế Thi Hải bảo tồn hoàn chỉnh liền có lại cơ hội tiến tới một bước càng hướng chi hắn còn có một chút chuẩn bị ở sau không có thi triển đâu không phải do Vân Tiếu quyết định không vào bế hôm nay trọng yếu nhất đến là trước bảo vệ lại Đế Thi Hải nếu như là Đế Thi Hải thật sự chính là bị hỗn độn chi hỏa tiêu hủy vậy đối với Lạc Thiên Tinh tới nói chính là một cái đả kích thật lớn thậm chí sẽ trở thành tâm ma điều này không chỉ vẹn vẹn bởi vì cái đó chính là Đế Thi Hải cũng không chỉ vẹn vẹn bởi vì cái đó chính là thân sinh phụ thân của Lạc Thiên Tinh mà là cái vị này trích tinh lâu lâu chủ có thể đạt tới cấp độ như ngày hôm nay, đã sớm cùng Đế Thi Hải cùng một nhịp thở rồi. Đế Thi Hải tiêu hủy, Lạc Thiên Tinh cũng sẽ nhận lấy phản vệ cực lớn, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng đối với con đường tu luyện của hắn, khẳng định ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí bởi vậy mà ngã cảnh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Bởi vậy mặc kệ đánh đổi bất luận cái gì đến đại giới, Lạc Thiên Tinh cũng đều nhất định phải được bảo vệ lại Đế Thi Hải. Vì này hắn không tiếp từ bỏ hôm nay đánh giết Vân Tiếu, thu hoạch được huyết nguyệt giác đến cơ hội thật tốt, hắn bước lên không nổi mạo hiểm như vậy. Nếu không phải vậy thì Đế Thi Hải tiêu hủy. Lạc Thiên Tinh liền coi như là chiếm được Cửu Long Huyết Ngọc, cũng vì tất có thể mượn cơ hội này đột phá đến chân chính đến Thần Đế cảnh giới. Nghiêu đồ hẳn nhiều năm như thế, Trung Vi cũng không thể tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc đi. Ân. Thế nhưng mà liền tại Lạc Thiên Tinh từ cho rằng đối phương vô luận như thế nào cũng muốn do dự thoáng một phát đến thời điểm, sắc mặt của hắn đông nhiên liền thay đổi rồi, ngoại trừ tức đến nổ phổi bên ngoài, càng có hơn lấy một loại sợ hãi không thể tả. Tiểu tạp Trùng, ngươi dám đuổi người ta? Giờ khắc này Lạc Thiên Tinh là giận thật sự rồi. Trên thân của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, so sánh cái gọi là đến cao cấp bán đế cũng đều phải cường hãn hơn không ít. Đồng thời cùng lúc đó, Âm thầm Thi triển hẳn một số nào đó thủ đoạn, che đậy đế thi hài đốt cháy khí tức đến Vân Tiếu, rõ ràng địa cảm ứng đến đế thi thể bên trên đến mỗi một đạo lực lượng, vậy mà lại bị rút ra hẳn ra tới, trong nháy mắt tập vào hẳn trong cơ thể của Lạc Tiên Tinh. Thẳng cho đến giờ khắc này, Vân Tiếu mới ý thức đến, ở giữa Lạc Thiên Tinh đánh bại họa tôn liên thủ cùng với Huyền Hà lão tổ, đến cùng là dùng cái thủ đoạn gì rồi, quả nhiên là mượn nhờ hẳn cái tinh nguyệt thần đế này đế thi hại đến lực lượng. Và anh, Năng lượng ba động cường Hãn phun trào mà mở, ngay sau đó lấy bao quát Vân Tiếu ở bên trong đến tất cả mọi người, cũng đều là thấy được cái huyết bảo kia kiếm đế trực tiếp bay ngược mà ra, cũng để cho Lạc Thiên Tinh cùng Vân Tiếu ở giữa đến trở ngại, rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Chương 4130, Đế Đan chi lực. Tiểu Tạp Trủng, ta Lạc Thiên Tinh phát lời thể, nhất định cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Mượn nhờ một số nào đó lực lượng, đem kiếm đế vánh bay đến Lạc Thiên Tinh, sát mặt lại đồng thời không có quá mức để mắt, tử kỳ bên trong miệng phát ra đến đoán độc chi ngôn, cũng căn bản không có hẳn trước đó đến một cái loại kia mây trôi nước chảy. Dường như Lạc Thiên Tinh mượn nhờ đến như vậy một đạo đế thi hài lực lượng, trở thành hẳn một cây cỏ dơm cuối cùng để chết con lợn đà cũng để cho ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt chuyển tới hẳn cái đế thi kia hoặc giả nói phía trên ngũ thải hỏa diễm chỉ gặp thân thể đế thi của tinh nguyện thần đế không biết cái thời điểm nào đã trải qua là biến mất không thấy gì nữa bên trong ngũ thải hỏa diễm một mai đen trắng sen kẽ nhau đến viên đan dược xoay tít tấp địa xoay tròn lấy phát ra một loại khí tức cực kỳ kỳ diệu xem ra vân tiếu trước đó cùng lạc thiên tinh lá mặt lá trái âm thầm lại một mực không chế lấy hỗn độn chi hỏa đốt cháy đế thi hải chính là bởi vì phát hiện hẳn điều này động tác bị mở lạc thiên tinh mới sẽ tức đến nổ phổi như thế. Bây giờ thi thể của tinh nguyện thần đế đã trải qua bị hỗn độn chi hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ thừa thêm một viên tiếp theo đế đan vẫn tồn tại như cũ. Điều này để cho không ít người cũng đều là lòng sinh lưỡng nóng. Như vậy thế nhưng là thần đế cường giả đến đế đan, nếu như là chính mình đủ khả năng chiếm được, không nói đột phá đến thần đế cấp độ, mượn chi đột phá đến cựu phẩm thần hoàng thậm chí bán đế tu vi, có lẽ hẳn nên là phải không vấn đề đến đi. Chỉ đáng tiếc lúc này thời khắc này những tu giả vây xem kẻ nào cũng không có có động tác, vừa đến bọn họ tiến vào không được táng tinh thành, thứ hai liền coi như là có thể đi vào, kẻ nào có lá gan kia dám đi nổ răng trong miệng gõp. Vô luận là Lạc Thiên Tinh hay là Vân Tiếu, cũng đều là đại lục nhất đỉnh nhi tiêm chi đến gần giả. Kẻ nào nếu như là dám ngấp ngẽ cái viên kia Tinh Nguyệt Đế Đan, chỉ sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc chết không nơi tăng thân. Con thỏ con bé nhỏ, còn không dừng tay. Trên người của Lạc Thiên Tinh đến tất cả thông dung tiêu sái, cũng đều phảng phất tại giờ khắc này biến mất hầu như không còn. Nghe được hắn lại lần nữa giận mắng một tâm thanh, toàn bộ cả thân hình, cũng đều là trong nháy mắt xuất hiện tại hẳn cái mai Đế Đan kia bên cạnh. Trên thực tế Tinh Nguyệt Thần Đế thi thể đến tất cả lực lượng, cũng đều tụ tập tại hẳn bên trong cái mai Đế Đan đen trắng này đến mức những cái nhân hình khác huyết nhục chi thần, bất quá là trong lòng của lạc thiên tinh đối với phụ thân đến cuối cùng hiện hiện mà thôi. lấy tâm tính của lạc thiên tinh, một cỗ không có cái đại dụng gì, chỉ có ý nghĩa tượng trưng đến thi thể có cũng được mà không có cũng không sao. chân chính đối với hắn hữu dụng đến, còn phải là cái lực lượng này hội tụ đến đen trắng đế đan. không tốt. thế nhưng mà khi lạc thiên tinh cấp tới nơi này, thậm chí cũng đều không có có thời gian đi trước thu thập vân tiếu, mà muốn vượt lên trước lấy đi đế đan đến thời điểm, lại là sắc mặt kỳ biến. ngay sau đó lấy thân ảnh của hắn, cũng đều là không có dấu hiệu nào địa hướng về hậu phương tối lui ra khỏi hẳn mấy trăm trượng tầm xa. Và anh. liên tại hết thảy người trong mối vẫn không có kết giải, không rõ ràng lạc tiên tinh vì sao sẽ lui ra phía sau thời điểm một đạo càn quét toàn bộ cả táng tinh thành đến cường hãn năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra tới, làm cho tất cả mọi người cũng đều là kinh hồn táng đạm, bởi vì bọn họ bất ngờ là thấy được như vậy chính đang tại bị ngũ thải hỗn độn chi hỏa đốt cháy đến đen trắng đế đan, tại giờ khắc này ầm vang bạo liệt, vô số đến đen trắng năng lượng xen lẫn lấy nóng bỏng chi lực trong nháy mắt tràn ngập hẳn toàn bộ cả táng tinh thành, đồng thời cùng lúc đó ba phủ toàn bộ cả táng tinh thành đến tinh nguyện đế vực, cũng chính là tầng kia lĩnh vực quan cháo cũng tại đen trắng đế đan nộ tung đến trong một cái trước mắt biến mất được không còn thấy bóng dáng tăm hơi liền phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như đến chỉ là sau đó một khắc tất cả mọi người nhưng lại cảm ứng được rõ ràng như vậy đen trắng đế đan đến bạo liệt không hề giống như là một tên tu giả đến tự bạo vô luận là cách được vô cùng gần đến vân tiếu hay là trở lui được vô cùng xa đến lạc thiên tinh cơ hồ cũng đều không có có nhận lấy thương tổn quá lớn điều này không thể nghi ngờ là để cho sắc mặt của lạc thiên tinh biến thành cực độ âm trầm hắn mới vừa rồi chỉ là động tác phản ứng theo bản năng thử hỏi một tôn thần đế cường giả đế đan đến bạo liệt bây giờ đến bên trên đại lục kẻ nào dám trực tiếp chạm chán đấu tay đôi. Thế nhưng là kẻ nào có thể suy nghĩ đến, cái viên kia đen trắng đế đan đến bạo liệt, không hề là bên trong tưởng tượng đến năng lượng xung kích, mà là phản phát hóa thành hẳn vô tận đến năng lượng lan tràn. Lan tràn như thế này, đồng thời không có quá nhiều đến tính công kích, mà là có một chút những cái công hiệu khác. Nếu như sớm biết được như vậy, Lạc Thiên Tinh Việt sẽ không trở lui xa như vậy, chí ít cũng muốn lựa chọn trước khống chế lại hẳn vân tiếu lại nói thêm nữa, nhưng lúc này thời khắc này, hắn rõ ràng là mất đi hẳn cơ hội duy nhất kia. a Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương thanh âm từ bên trên bầu trời chuyển ra, ngay sau đó lấy từng đạo từng đạo cường hãn vô song đến năng lượng từ trên người của lạc thiên tinh tràn lan ra tới, làm cho tất cả mọi người cũng đều là như có điều suy nghĩ. Có lẽ hẳn nên là chịu hẳn đế đan bạo liệt đến ảnh hưởng. Trong lòng của không ít người cũng đều có chỗ suy đoán, nếu không phải vậy thì đường đường đến cao cấp bán đế cường giả, lại không có tại đế đan bạo liệt đến thời điểm bị xung kích thụ thương, làm sao khả năng phát ra như thế tiếng kêu thảm thiết thê lương thanh âm điều này có lẽ chính là lạc thiên tinh mượn nhờ đế thi hải năng lượng đến di chứng về sau rồi, cái đế đan kia bạo liệt, tạm thời đối với những người khác không có ảnh hưởng quá nhiều, lại là để cho hắn cái này nguyên bản đến lớn nhất người được lợi, trong nháy mắt lọt vào hắn phản vệ. bất quá lạc thiên tinh đến kêu thảm thiết mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng khí tức trên người của hắn lại là càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí là so sánh trước đó đối chiến với kiếm đế đến thời điểm còn phải cường hãn hơn mấy phần, căn bản không người nào dám tới gần, như vậy cho dù là kiếm đế cũng không ngoại lệ. vào cái thời điểm này đến lạc thiên tinh, phảng phất mất đi hẳn lý trí, kẻ nào nếu là dám can đảm tới gần liền muốn ăn không được đi chầu ông bà mất, kiếm đế thế nhưng không phải là đồ đần, tự nhiên sẽ không tại vào cái thời điểm này đi sở kỳ rủi ro. chuyện này đối với với Vân Minh tôi nói, ngược lại là cái kinh hỉ không lớn không nhỏ. dù sao thời điểm lúc trước đó, liền coi như là Vân Tiếu thiêu hủy nội đan, bên trong bọn họ cũng chỉ có cái huyết bào kia kiếm đế mới có thể ngăn trở lạc thiên tinh rồi. bá, tại tất cả mọi người cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem lạc thiên tinh thời điểm, một đạo bạch quang đông nhiên thoáng hiện mà ra, chính là như vậy bởi vì một vài cái nguyên nhân nào đó, từ bên trong vô vọng thần thê thoát khốn mà ra đến bóng ảnh chỉ bất quá điều này bạch sắc bóng ảnh vừa vẫn xuất hiện tại ra ngoài liền là cảm ứng đến một cỗ hấp lực cực mạnh bộc phát ra tới làm cho của hắn bạch quang thân thể không tự chủ được địa hướng về vị trí mà lạc thiên tinh hiện đang ở bay nhanh mà đi hiện tại xem ra cái bóng ảnh kia vị tất liền thuộc về lạc thiên tinh mà là thuộc về tinh nguyện thần đế một chút hạng người tâm tư nhạy cảm trong nháy mắt suy nghĩ đến một cái khả năng mà lại càng suy nghĩ càng cảm thấy được cái khả năng này mới chính là chân tướng nếu không phải vậy thì một cái cao cấp bán đế đến bóng ảnh làm sao khả năng cũng có cao cấp bán đế đến sức chiến đấu Nhưng nếu như cái bóng ảnh này chính là là thuộc về tinh nguyện thần đế, bị lạc tiên tinh dùng một loại nào đó huyết mạch bí thuật luyện hóa vì phân thân của chính mình, ngược lại là tương đối phù hợp lẽ thường rồi. Vừa suy nghĩ một chút đến thần đế cường giả ngay cả một đạo bóng mờ cũng đều là cường hãn như thế, tất cả mọi người cũng đều là lòng sinh cảm khái, chắc không được thần đế cảnh giới mới chính là mốt cuối cùng của tu luyện trên đại lục đâu, không phải là không có có lý do đến. a khi bạch sắc bóng ảnh dung vào bên trong thân thể của lạc tiên tinh sau Khí tức trên người nó lại lần nữa phóng đại, nhưng điều này dường như đã trải qua vượt qua hẳn hắn mức cực hạn vốn có thể chịu đựng, làm cho hắn lại lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương thanh âm. Tại vào cái thời điểm này, càng không có người dám tới gần Lạc Thiên Tinh rồi. Điều này so sánh vừa mới mới cao cấp bán đế còn muốn tồn tại cường hãn, nếu như thật sự chính là bộ phát ra tới, e là cho dù là tất cả bán đế cường giả liên thủ cũng không phải là kỳ địch nổi một hiệp. Thời khắc này trạng thái của Lạc Thiên Tinh, theo Huyền Hà Lão Tổ cùng họa tôn bọn họ phân tích, có lẽ hẳn nên là xen vào chân chính đến thần đế cường giả cùng cao cấp bán đế ở giữa, muốn nói sức chiến đấu thế nhưng so với trước đó mạnh hơn nhiều rồi, còn may lạc thiên tinh chỉ có điều này một thân sức chiến đấu khủng bố, lại là phảng phất lâm vào hẳn một loại trạng thái tự thân khó đảm bảo, căn bản bọn không xuất thủ tới đối phó vân minh tất cả mọi người, cũng để cho bọn họ đã thở phào hẳn một hơi thật dài. a, thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, linh hồn chi lực cường hãn nhất đến huyền hà lao tổ cùng hòa tôn, đồng thời kinh ý hẳn một tâm thanh, càng là vươn tay ra tới, đã tóm lấy một thanh trước mặt đến không khí, trên mặt cũng đều là hiện hiện ra một vẻ vẻ vừa mừng vừa sợ. điều này, điều này là tinh nguyện thần đế đế đan đến lực lượng. Cầm Hoàng ở bên cạnh cùng thương tuyệt cũng là trong nháy mắt phản ứng kịp trở lại, mà đồng thời cùng lúc đó, Táng Tinh Thành ngoại vi, một đạo năng lượng ba động bay vọt mà lên, đem ánh mắt của không ít người cũng đều là hấp dẫn hẳn đi qua. Ta đột phá rồi, ta đột phá đến tứ phẩm thần hoàng rồi. Khi một đạo thanh âm mừng như điên vang vọng tại toàn bộ cả trong ngoài Táng Tinh Thành đến bầu trời thời điểm, không ít người cũng đều là như có điều suy nghĩ, lập tức trên mặt của bọn hắn liền hiện hiện ra một vệt thần sắc mừng rỡ như điên. Là Đế Dan Chi lực, Đế Dan Chi lực tràn lan rồi, mọi người nhanh hấp thu a. Một tên ngũ phẩm thần hoàng cảm ứng lấy bên trong không khí cái loại lực lượng rồi dào kia nhẫn nhịn không được kinh hô phát ra tiếng, mà chính bản thân hắn không có có may may do dự địa điên cuồng vận chuyển công pháp, đem hết toàn lực hấp thu lấy như vậy đen trắng đế đan tràn lan mà ra đến lực lượng. Thẳng cho đến giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều đoán đến hẳn chân tướng của sự thật. Như vậy chính là khi đế thi hải bị tiêu hủy, đen trắng đế đan bạo liệt mà mở về sau, thuộc về tinh nguyện thần đế lực lượng cuối cùng, toàn bộ cũng đều hóa thành hẳn có thể giúp bọn họ chất dinh dưỡng tăng lên thực lực. Như vậy cho dù là tăng tinh thành ngoại thành đến bên trong cốc khí, cũng ẩn chứa lấy năng lượng của thần đế cường giả, cũng là mới vừa rồi cái vị kia tam phẩm thần hoàng định phong đến tu giả trong nháy mắt đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến nguyên nhân thực sự. Chỉ bất quá lúc này thời khắc này, những cái này ngoại thành đến các tu giả, không có một cái dám can đảm bước vào táng tinh thành nửa bước. Nơi đó không chỉ có có một cái nổi điên đến lạc thiên tinh, càng có hơn lấy vân minh đến cả một đám cường giả. Mặc dù bọn họ biết được bên trong táng tinh thành, mới chính là tinh nguyện thần đế tràn lan năng lượng nồng nặc nhất đến địa phương. Thế nhưng cùng tính mệnh so sánh lên tới, hay là ngoại vi tương đối an toàn. Chuyện này đối với bọn họ tới nói, đã trải qua xem như là niềm vui ngoài ý muốn rồi, ngàn vạn không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Nhanh, nhanh hấp thu thần đế lực lượng bên trong táng tinh thành vô luận là vân minh đến ngũ tuyệt hay là bên kia nguyệt thần cung cùng liệt dương điện đến các cường giả tự nhiên cũng đều sẽ không có mảy may chậm trễ cũng đều không sử dụng người khác nhắc nhở liền là nhanh chóng hấp thu lên thần đế lực lượng tới ngay tại trong một khắc này một chút lúc trước còn như cha mẹ chết cho rằng bị vây khốn tại tinh nguyệt đế vực bên trong giữ nhiều lành ít đến hai đại tông môn các tu giả cũng đều có một loại đại nạn không chết nhất định có hậu phúc đến cảm giác như vậy cho dù là trích tinh lâu đến những cường giả kia cũng căn bản không có để ý tới vân minh địch nhân ở bên kia, cố hết sức mình đến trình độ lớn nhất, suy nghĩ muốn càng hấp thụ nhiều thần đế cường giả đến còn rơi rất lại lực lượng. đến hẳn giờ khắc này, Liễu Hàn Y thì hứa Hồng Trang bọn họ thể chất đặc biệt, rốt cục là hiện lộ ra vừa xa thường nhân đến tranh vang, thôn phệ lên thần đế lực lượng tới, đơn giản như giống như cá kình hút nước nóc từ phong phú rực rỡ, giống như linh hoàn bọn họ những cái thế hệ trẻ tuổi này đến tuyệt thế yêu nghiệt bên trên đỉnh đầu, tất cả đều có được từng đạo từng đạo tấm lụa qua, vô số đến thần đế lực lượng, phất tụ đã trở thành từng đạo từng đạo thực chất đến dòng sông, không ngừng hướng về trong cơ thể của bọn hắn vào điều này cũng để cho trích tinh lâu hoặc giả nói mặt khác hai đại tông môn đến các cường giả sinh ra một vệ hâm mộ lòng đấu kỵ. nhưng bọn hắn lúc này tất nhiên không có khả năng có cái động tác gì đương nhiên là có thể nhiều uống một ngụm canh liền có nhiều thêm uống một ngụm canh rồi chương 4131, đột phá chiều dâng vang vang vang tăng tinh thành mọi vi một đạo lại một đạo đến khí tức đột phá bay vọt mà lên chỉ bất quá lớn hơn nhiều cũng đều là đê đề phẩm thần hoàng ngẫu nhiên có mấy cái trung phẩm thần hoàng kỳ thật cũng đều là ở vào làn danh sắp sửa đột phá bởi vậy cũng có thể thấy rõ được đế đan chi lực đến cùng cường han bao nhiêu Vẹn vẹn chỉ là tràn lan đến ngoại vi đến một chút lực lượng, liền có thể giúp những cái này thần hoàng cường giả trung đê phẩm đột phá, đơn giản đáng ngại đáng sợ. Không ít nắm chặt thời gian hấp thu đế đang lực lượng đến tu giả, nhìn về phía thành nội một cái nào đó hắc ý thân ảnh đến ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bởi vì nếu không phải là Vân Tiếu thiêu hủy đế thi hải, nếu như không phải là Vân Tiếu không để ý hết thảy thiêu đến đế đang tự bạo, bọn họ lại làm sao khả năng nhặt đến tiện nghi lớn như vậy. Tất cả những thứ này đến kẻ đầu tê, ơ, chính là cái vị kia Vân Minh chi chủ. Có thể nói trong ngoài táng tinh thành đến tất cả mọi người, trừ ra trạng thái đặc tù đến lạc thiên tinh bên ngoài cũng đều thiếu nợ hẳn Vân thiếu một cái nhân tình to lớn. Đế đan đến lực lượng, thế nhưng không phải là lúc nào cũng có thể cũng đều có thể hấp thu đến. Như vậy cho dù là giống như Ninh gia tộc trưởng Ninh tri đạo, lúc này cũng không biết được nói cái gì cho phải. Hắn một bên hấp thu đế đan chi lực, một bên cảm ứng lấy một vị Ninh gia tộc người, từ tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến hẳn ngũ phẩm thần hoàng. Ngay cả bên ngoài thành loại địa phương vắng vẻ này, đế đan năng lượng cũng đều có thể bao trùm đến, làm cho thần hoàng cường giả trung đê phẩm đột phá, như thế kia bên trong Táng tinh thành đâu? Đế đan bạo tạc đến hoạch tâm chi địa đâu? Wen, bên trong Táng tinh thành Một đạo năng lượng ba động cường hãn bộc phát ra tới, chỉ gặp một cái mặt tròn tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, mà trên người hắn thì là tại tán phát lấy lục phẩm thần hoàng đến phi tức. Lại nói tiếp linh Hoàng mới vừa vận đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng không có bao lâu, lại vào thời khắc này mượn nhờ đế đan chi lực, trực tiếp đột phá đến hàn lục phẩm thần hoàng, không thể không nói tạo hóa cho phép. Bất quá khi linh hoàn đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh mấy vị trên thân đến thời điểm, sắc mặt lại không khỏi biến thành có chút phiền muộn, bởi vì hắn như trước làm mấy vị này bên trong hạng chót đến một cái kia. Wen, Wen liên tiếp hai đạo khí tức đột phá bay vọt mà lên, nguyên bản liền đạt tới ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến hứa hồng trang, trong ngay mắt liền đột phá đến hàn lục phẩm thần hoàng, mà lại một đường tăng vọt đến hàn lục phẩm thần hoàng đến đỉnh phong. càng để cho cách đó không xa tứ tuyệt kinh hỉ đến, là mới vừa rồi bóc tách ra hỏa chi cấn hỏa, khí tức một lần mười phần hủy vải đến mặt tình, vậy mà lại tại ở giữa khoảnh khắc khỏi hẳn tương thế, mà lại một lần hành động đánh vỡ đến ngũ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến gông xích, đồng dạng đột phá đến lục phẩm thần hoàng. đối với cái này cầm hoàng mặt mũi tràn đầy đến kinh hỉ, nguyên bản cho rằng cái đệ tử này của mình liền muốn liền như vậy dừng bước với ngũ phẩm thần hoàng rồi không có suy nghĩ đến nhân họa đắc phúc vậy mà lại gậy giải trăm thước tiến thêm một bước thứ này thế nhưng thật sự là phúc họa đan sen không biết đâu màn lần a họa tôn buốt râu mỉm cười làm cho bên cạnh đến cầm hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái bởi vì đem so với lên đối phương đệ tử mặt tình liễu hàn y lìa giờ phút này bất ngờ là vừa vặn đánh vỡ hẳn lục phẩm thần hoàng đến thất phẩm thần hoàng đến gông cùng xiêm xích chúc mừng hai vị không sợ trường ngôn từ đến thương tuyệt, trên mặt cũng hiện hiện ra một vẻ vẻ vui mừng hướng về huyền hà lao tổ cùng họa tôn ôm quyền ra hiệu bởi vì vân vi ở cách đó không xa rõ ràng là cùng liễu hàn y trạng thái đồng dạng cùng vui cùng vui Hoạ tôn cùng Huyền Hà đồng dạng mặt hiện vẻ vui mừng, muốn biết được Lục phẩm thần hoàng đến, thất phẩm thần hoàng ở giữa, thế nhưng là một đầu lệch trời hướng câu. Bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, liếu hàn Y cùng vân Vi, vậy mà lại có thể nhanh như thế liền đột phá. Tất cả những thứ này cũng đều còn phải từ Đế Thi Hải bị tiêu hủy, hoặc giả nói Mặc Tỉnh Tế ra hỏa chi cực hỏa nói lên. Đế Thi Hải lực lượng đối với bọn họ bán đế cường giả như vậy tác dụng đã trải qua hết sức nhỏ, nhưng đối với đệ tử của bọn hắn, đơn giản là một trận tạo hóa kinh thế chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vớt thiếu điều này tiểu tử thúi phụ lòng, lần này ngược lại là làm hẳn cọc đại sự. Vừa vận trở về lại bên này đến kiếm si Tô Văn Hy, cũng không biết được là cái cái dạng tâm tình gì, rốt cuộc cũng không có đối với Vân Tiếu lời lẽ vô tình, điều này có lẽ đã trải qua xem như là nàng tán thưởng đến trình độ lớn nhất rồi. Cái vị tia trích tinh lâu thánh nữ, quả nhiên được trời cao chiếu cố a. Bất quá sau đó một khắc, bên trong tròng mắt của Tô Văn Hy liền là lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng, nghe được nàng đống nhiên nói ra, "Các ngươi nói, nếu như là ta nhân cơ hội này đã giết hẳn thẩm tinh mâu Vân Tiếu có thể hay không cùng hồng trang tại cùng một chỗ?" Tô Văn Hy, ngươi thế nhưng đừng làm loạn." Nghe được kiếm si lời ấy, bên cạnh mấy vị cũng đều đã giật mình nhảy dựng lên một cái, Huyền Hà lao tổ càng là âm trầm mặt lại quát lớn hẳn một câu, vô tình hay cố ý cản tại hẳn kiếm si cùng thẩm tinh mâu ở giữa, bọn họ đối với Tô Văn Hy tự nhiên là cực độ thấu hiểu, cái con mụ điên này làm xảy ra chuyện gì cũng đều không kỳ quái, chưa chắc đã nói được thật sự sẽ thừa dịp bên kia Vân Tiếu thời khắc không phóng tới xuất thủ được, làm ra một chút chuyện không thể vãn hồi. Tô Văn Hy, ngươi nếu như thật sự muốn động thủ, thế nhưng muốn làm tốt thừa nhận Vân Tiếu đến chuẩn bị, luôn luôn một mực không vui nhiều lời đến tuyệt, cũng là thái độ khách thường địa nói nhiều thêm hẳn một câu. Bây giờ vân minh cùng chung mối thủ, nếu như thật sự bởi vì cái loại này không hiểu ra sao cả sự tình nội chiến, như vậy thế nhưng là được không bù mất. Nói một chút mà thôi mà, chẳng nhẽ nói các ngươi còn đem thật sự rồi sao. Tô Văn Hy miết lên cái miệng, phản phất nhìn xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem mấy cái lao ra hỏa, làm cho đối diện mấy vị cũng đều là trong lòng bụng phi, kẻ nào biết được ngươi cái con mụ điên này đến cùng có phải là hay không tại dựng cho trò cười Lại nói thêm nữa rồi, hắn nổi giận lại như thế nào, còn có thể là đối thủ của Lao Nương phải không? sau đó một khắc, Kiếm Si dường như đối với mới vừa rồi cách nói của Thương Tuyệt có chút bất mãn, hiện tại liền coi như Vân Tiếu có chỗ đột phá, cũng bất quá là cựu phẩm thần hoàng, làm sao khả năng địch nổi nặng cái vị này trung cấp bàn đế? Và anh, Hiện tại bên này mấy vị trò chuyện đến thời điểm, một đạo năng lượng ba động cường hãn lại lần nữa truyền tới, khi bọn họ nghiêng đầu đi lúc nhìn, thần sắc đều có khác biệt, sắc mặt của Kiếm Si cũng biến thành âm trầm hẳn mấy phần. Bát phẩm thần hoàng rồi. Huyền Hà lao tổ thì thảo phát ra tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều là nhìn chăm chú lấy bên kia đến hắc ý nữ tử, bởi vì trích tinh lâu giờ phút này thánh nữ thẩm tinh mâu vừa vặn đánh vỡ thất phẩm thần hoàng đến gông cùng xuyên xích, đột phá đến hẳn bắt phẩm thần hoàng đến tốc độ. Vô anh, lại là liên tiếp hai đạo thanh âm đem lan truyền ra tới, làm cho sích long tộc trưởng cùng hoàng tộc đại trưởng lão lân thượng kinh hỉ không hiểu, bởi vì giờ khắc này đột phá đến bắt phẩm thần hoàng đến, bất ngờ là mỗi người bọn họ trong tộc đến nhân tài mới nổi, nguyên lai tiểu ngũ cùng hưng ngũ cũng đều tại hấp thu hẳn đầy đủ nhiều đến đế đan lực lượng về sau, thành công đánh vỡ hẳn thất phẩm thần hoàng đến binh tướng, đạt tới hẳn một cái cấp độ tiếp theo. Nguyên bản một mực nghiêm mặt lại đến hoàng tộc đại trưởng Lão Lân Thượng, lúc này cũng là lần đầu tiên lộ ra một vẻ khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm giác vạn dặm xa xôi tới tương trợ một cái nhân loại tiểu tử, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có thu hệ mà. Thời điểm lúc trước đó, Lân Thượng cùng trong lòng của Sích Long cũng đều có chút nổi nóng, cho rằng cái mạng già của mình chỉ sợ rằng muốn viết di trúc ở chỗ này rồi, liền coi như là thiên tinh thủ hạ lưu tình, chỉ sợ rằng cũng muốn náo cái mặt mày xám xịt mất hết mặt mũi không có suy nghĩ đến phong hồi lộ truyền nhà mình thiếu chủ đến cái vị nhân tộc đại các kia phiên vân phúc vũ phía dưới không chỉ có cầu sống trong chỗ chết thành công càng là để cho tiểu ngũ cùng hồng vũ cũng đều càng tiến thêm một bước hiện tại xem ra như vậy lạc thiên tinh trạng thái khó tả nhưng toàn thân của bọn hắn mà trở lui đã trải qua là có cơ hội thật lớn nếu không phải là đế đan lực lượng đến tứ ngược chỉ sợ rằng bọn họ đã sớm thừa cơ hội lui đi bất quá hiện tại mà đế đan năng lượng vẫn còn đang không ngừng tràn lan mà ra như vậy cho dù là đối với xích long cùng lân thượng như vậy đến cửu phẩm thần hoàng tới nói cũng là khó có thể kiếm được đến cơ duyên tự nhiên là sẽ không tùy tiện rời đi rồi. Tại hết thề người cũng đều tại đem hết toàn lực hấp thu đế đan lực lượng thời điểm, lực chú ý của bọn hắn lại một mực không có rời khỏi qua hai cái địa phương. Một cái là đế đan bạo liệt đến chỗ hạch tâm, ở nơi đó có một đạo hắc y thân ảnh, dường như lâm vào hẳn bên trong đứng im bất động, lại phản phất tiến vào hẳn một loại trạng thái đặc thù nào đó. Từng đạo từng đạo đế đan năng lượng, trong lúc vô hình tiến vào vào trong cơ thể của Vân Tiếu, liền coi như ngoại vi tất cả mọi người nhìn không rõ lắm, cũng biết được Vân Tiếu khẳng định là chiếm được nhiều nhất chỗ tốt đến một cái vị kia Đến mức bọn họ chú ý đến một cái địa phương khác, thì là có được một cái mặt hiện vẽ thống khổ. Thỉnh thoảng phát ra kêu thảm thiết đến trung niên thân ảnh, chính là đã từng đến trích tinh lâu lâu chủ lạc thiên tinh, cũng đều là của ta, năng lượng cũng đều là của ta, dường như là cảm ứng đến đế đan đến lực lượng chính đang tại bị vô số người thôn vệ hấp thu, lạc thiên tinh từ trong nơi sâu xa khôi phục hẳn một tia thanh minh, nhưng vào cái thời điểm này đến rất nhiều tu giả, lại có kẻ nào sẽ tới để ý tới cái vị này trích tinh lâu lâu chủ đâu? Một thì lạc thiên tinh chỉ là bên trong miệng gào thét, lại không có được chút xíu xiu nào những cái động tác khác, hết sức rõ ràng là lâm vào hẳn một loại đặc thù đến dây dưa bên trong, có lẽ là cũng như vậy bạch sắc bóng ảnh lại có lẽ là bởi vì Đế đan đến bạo liệt, nhưng không ít linh hồn chi lực cường hãn đến tu giả, lại có thể rõ ràng địa cảm ứng đến. cái vị này Trích Tinh lâu lâu chủ hấp thu đến Đế đan lực lượng, dường như không hề so sánh vân tiếu ở bên kia ít hơn bao nhiêu. có lẽ là bởi vì Lạc Thiên Tinh chính là Lạc Tinh Nguyện Thần Đế đến con trai độc nhất, ở giữa hai bên huyết mạch tương liên, như vậy cho dù là cách xa như vậy, những cái kia Đế đan lực lượng, tự nhiên đối với Lạc Thiên Tinh liền có một loại cảm giác thân cận. lại có lẽ là một ít cái nguyên nhân nào khác. tóm lại khí tức trên người của Lạc tiên Tinh so sánh với thời điểm lúc trước đó không thể nghi ngờ là càng thêm cường đại hơn đến mấy phần, thậm chí có một loại ẩn ẩn dấu hiệu muốn đột phá. Hô hô hô! Liên tại vào cái thời điểm này, từng đạo từng đạo tiếng gió mạnh mẽ càng quét mà ra. Khi mọi người đem ánh mắt xoay qua chỗ khác đến thời điểm, chỉ gặp cái kia vừa vặn mới đột phá đến cựu phẩm thần hoàng đến hắc thanh niên, khí tức một đường tăng vọt, cho đến cựu phẩm thần hoàng đến đỉnh phong, sẽ không cần đột phá bán đế đi. Tất cả mọi người cũng đều là lòng sinh hoảng sợ, thầm nghĩ lấy chiến đấu lực của Văn Tiếu, một khi đột phá đến bán đế cấp độ. Như vậy cho dù chỉ là cấp thấp bán đế, chỉ sợ rằng cũng sẽ không lại tại trong tay của Lạc Thiên Tinh không hề có chút lực hoàn thủ nào rồi đi. Còn kém một chút, Vân Tiếu kỳ thật cũng không có có liệu đến sẽ là kết quả như vậy, mà lại hắn phát hiện, những cái kia thoạt nhìn qua cường bạo cực kỳ đến đế đan chi lực, tại tiến vào trong cơ thể của chính mình đến thời điểm, có được một loại đặc thù đến tác dụng đồng hóa. Cơ hồ không có tốn hao Vân Tiếu một tơ một hào đến tâm lực, những cái lực lượng kia liền tản vào hẳn bên trong kinh mạch của hắn, làm cho hắn thế như trẻ che địa một đường đi tới hẳn cự phẩm thần hoàng đến đỉnh phong. Chỉ kém một chút, Vân Tiếu cũng đều có thể cảm ứng đến tầng kia thông hướng bán đế cấp độ đến bình chứng có lẽ như vậy như trước thuộc về cựu phẩm thần hoàng nhưng đối với vân tiếu tới nói vậy coi như là một cái cấp độ khác hắn tin tưởng một khi chính mình đánh vỡ cái tầng bình chúng kia đặt tới chân chính đến bán đế cường giả sức chiến đấu tuyệt đối sẽ lại lần nữa tăng vọt như vậy cho dù là đối mặt cao cấp bán đế đến là thiên tinh cũng có lực lượng chống lại rồi a liên tại vân tiếu cảm thấy được chính mình khả năng liền muốn dừng lại tại cái tình trạng này đến thời điểm hắn đông nhiên trong lòng động một cái nội thị chi nhãn bất ngờ là thấy được như vậy cùng chính mình lòng đan dung hợp đến thị huyết đế đan vậy mà lại buộc phát ra một cô hấp lực cực mạnh Tại bên trong đan điền của Vân Tiếu phát sinh dị động đến đồng thời, gian ngoài bên trong táng tinh thành đến năng lượng thiên địa, phản phất cũng nhận hẳn một loại đặc thù đến dẫn dắt, làm cho không ít người cũng đều là hơi khẽ đã nhíu nhíu chân mày. Chương 4132, mạnh nhất là thiên tinh. Những cái này ngoại vi đến các tu giả đột nhiên phát hiện, chính mình một mực tại hấp thu đến đế đan lực lượng, dường như tại ở giữa khoảnh khắc liền bị thôn phệ không còn một mống. Mà loại kia thôn phệ chi lực đến đầu ngân, chính là ở vào táng tinh thành góc tây nam đến thanh niên mặc áo đen kia. Những cái kia có chỗ đột phá đến tu giả còn không có có mơ tưởng bao nhiêu, thế nhưng những cái kia hấp thu hẳn đế đan chi lực, lại không có thu hoạch được đột phá hoặc giả nói chính đang tại đột phá vào thịnh hành đến các tu giả thì là một mặt đến phiền muộn rồi trong lòng của bọn hắn rõ ràng nhất định là vân tiếu thi triển hẳn thủ đoạn nào đó đem tất cả đến đế đan lực lượng cũng đều cho hấp dẫn hẳn đi qua mà bên kia đến đế đan lực lượng nhiều rồi bọn họ bên này tự nhiên liền thiếu đi rồi những cái tu giả này bên trong không hề thiếu khuyết hạng người lòng dạ nhỏ hẹp như vậy cho dù bọn họ mới vừa rồi đã trải qua thu hoạch được hẳn chỗ tốt cực lớn nhưng kẻ nào không nghĩ hấp thu càng nhiều hơn đến đế đan chi được đâu cái gia hỏa này cũng quá tự tư rồi đi linh gia tộc trưởng linh chi đạo trầm giọng mở miệng nói ra dẫn tới không ít tu giả đến phụ họa nhưng càng nhiều hơn đến tu giả thì là một mặt cười lạnh. Thầm nghĩ không có có Vân Tiếu, người lão gia hỏa này có thể từ cựu phẩm thần hoàng trung đoạn đột phá đến cựu phẩm thần hoàng cao đoạn. Chỉ bất quá Linh Chi Đạo thực lực bây giờ càng tiến thêm một bước, không có quá nhiều người dám tùy tiện trêu chọc. Bây giờ thế cục còn không quá sáng tỏ, vạn nhất cái vị kia trích tinh lâu lâu chủ còn có chuẩn bị ở sau đâu. Linh Chi Đạo nói gì thì nói, lại cũng không có có chút xíu biện pháp nào, hắn cố nhiên là đột phá đến hẳn cựu phẩm thần hoàng cao đoạn. Thế nhưng là thanh niên mặc áo đen kia, bây giờ đã trải qua là cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả rồi mà lại nhìn trạng thái của Vân Tiếu vào thời khắc này còn hết sức có khả năng tại dẫn dắt hẳn tất cả đến đế đan lực lượng về sau càng tiến thêm một bước, bởi vậy ninh chi đạo cũng chỉ có thể là nói một chút mà thôi rồi. hô hô hô, táng tinh thành đến bầu trời phảng phất nổi lên hẳn một đạo cuồng phong, những cái cuồng phong này trực tiếp đem tất cả đến đế đan lực lượng, bao quát năng lượng ở giữa thiên địa, toàn bộ cũng đều quét đến hẳn táng tinh thành đến góc đông nam, tiến vào hẳn thanh niên mặc áo đen kia đến bên trong thân thể. đến hẳn vào cái thời điểm này, như vậy cho dù là thân làm tinh nguyện thần đế chi tử đến lạc thiên tinh, cũng căn bản không có cách nào tranh với vân tiếu cấp đế đan lực lượng. có lẽ là bởi vì lạc thiên tinh ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng càng nhiều hơn đến hay là trong cơ thể của Vân Tiếu có được mặt khác một mai đế đan, thị huyết thần đế đến đế đan, mà lại là một mai hoàn chỉnh đến đế đan. Thời kỳ thượng cổ đến thị huyết thần đế thực lực mạnh mẽ, nếu như là cùng dựa vào lấy huyết nguyệt rắc đột phá đến tinh nguyệt thần đế đối đầu, chỉ sợ rằng cũng đều không cần phải hao phí khí lực quá lớn, liền có thể đem đối phương thu thập mà xuống. Lại huống chi tinh nguyệt giờ phút này đế đan, đã trải qua còn dư lại không đến ba thành, tại đối mặt thị huyết thần đế, đế đan đến thôn phệ thời điểm, lại có thể lật lên cái bọt nước gì đâu. Bởi vậy tại sau đó một khắc, tất cả còn dư lại đến tinh nguyệt đế lực lượng, toàn bộ cũng đều đã trở thành Vân tiêu dung hợp nội đan đến chất dinh dưỡng. Tại một cái cố lực lượng này gia nhập về sau, hắn phát hiện chính mình long đàn cùng thị huyết đế đan dung hợp, lại lần nữa viên mãn hẳn mấy phần. Một bên khác, Bồ đề tâm cùng trái tim của Vân Tiếu đến dung hợp, cũng không xê xích gì nhiều có một nửa đến trình độ rồi. Hai bên kết hợp phía dưới, khí tức của Vân Tiếu thì là tại giờ khắc này trong nháy mắt phóng đại. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, bán đế cảnh giới như trước thuộc về thần hoàng cấp độ, chỉ là bởi vì bọn họ trưởng khống hẳn thông thường thần hoàng tu giả không có trưởng khống đến thời gian quy tắc, lúc này mới có thể tại chiến đấu thời điểm làm ít công to. Thế nhưng là đã sớm thông qua ngự long kiếm, Tiếp xúc đến thời gian quy tắc đồng thời trường không thời gian gia tốc cùng ngưng trệ đến Vân Tiếu, lại là không có gông cùng siềng xích như thế, hoặc giả nói gông cùng siềng xích đến kiên cố trình độ không có mạnh như thế. Cũng chính là nói, Vân Tiếu lúc trước đụng vào đến đến tầng kia bình thường, kỳ thật cũng không phải thoạt nhìn qua đến kiên cố như thế kia. Vậy đối với không có đụng chạm đến thời gian quy tắc đến cựu phẩm thần hoàng tới nói, không khác nào vỗ một cái nặng nghề cực kỳ đến đại môn, nhưng đối với Vân Tiếu tới nói, chỉ cần thiết phải tích lũy về thời gian liền được rồi Và anh, Vẹn vẹn chỉ là trong một cái chớp mắt, Vân Tiếu liền ở đằng kia vô tận đến đế đàn lực lượng phối hợp phía dưới, song phá hẳn cự phẩm thần hoàng định phong đến bình chứng, đặt tới hẳn bán đế đến cấp độ. Mà lại Vân Tiếu cái này bán đế, đem so với lên thông thường đến cấp thấp bán đế, thậm chí là trung cấp bán đế, còn có đặc thù một chút, dù sao hắn đã sớm trưởng không hẳn thời gian ngưng trệ chi pháp. Đông dạng tới nói, cấp thấp bán đế chỉ là thời gian gia tốc nghiệp môn, chỉ có cao cấp bán đế mới tính có thể xem như là sợ đến hẳn thời gian ngưng trệ đến ngưỡng cửa, nhưng những cái này đối với Vân Tiếu tới nói cũng đều không phải là sự tình. Nếu như nắm giữ đầy đủ lực lượng Vân Tiếu cũng có thể trong khoảnh khắc đột phá đến cao cấp bán đế, vây khốn cựu phẩm thần hoàng cùng trung đế cấp bán đế đến Bình trưởng, với hắn tới nói gần như với không. đương nhiên, Vân Tiếu sức chiến đấu thời khắc này, như trước chỉ tương đối với cấp thấp bán đế, nhưng lấy hắn vượt cấp tác chiến đến nghịch thiên sức chiến đấu, chỉ sợ rằng đối đầu ngũ tuyệt như vậy đến trung cấp bán đế, cũng vị tất sẽ thua đi. To Văn Hi, hiện tại ngươi còn có nắm chắc sao? Cách đó không xa cảm ứng lấy khí tức của Vân Tiếu đến cầm hàng, nhẫn nhịn không được mở miệng nói ra hỏi hẳn một câu, nhưng lúc này đây kiếm si lại là không nói ra một lời, một gương mặt âm trầm được như muốn xuống nước tới. Trước đó Tô Văn Hi còn có thể gây khó dễ Vân Tiếu, thay đệ tử của chính mình ra mặt. Thế nhưng là kẻ nào con mẹ nó đến đủ khả năng suy nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian, Vân Tiếu liền từ bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến sơ cấp bán đế đến cấp độ rồi sao? Điều này có lẽ là từ trước tới nay, đột phá nhanh nhất đến bán đế cường giả đi. Nàng chính là từ cựu phẩm thần hoàng qua tới đến, tự nhiên là biết được đột phá đến bán đế cấp bậc có bao nhiêu khó khăn, như vậy cho dù là bên trên đại lục kinh tài tuyệt diễm nhất đến yêu nghiệt, chỉ sợ rằng chí ít cũng cần thiết phải thời gian mấy chục năm đi. Mặc dù hôm nay Vân Tiếu có thể liên tiếp đột phá, không thể rời đi hỗn độn chi hỏa cùng đế đan lực lượng đến hai loại tạo hóa, nhưng đột phá như vậy hay là quá mức kinh thế hai tục rồi, đơn giản nghe kinh giận hết cả người. Vừa suy nghĩ một chút đến Vân Tiếu như vậy có thể vượt cấp tác chiến đến thực lực, Tô Văn Hi còn quả thật không có nắm chắc lại có thể thu thập được đối phương, lúc này mới là sắc mặt của nàng âm trầm đến nguyên nhân chủ yếu. Hừ, ta thế nhưng là lão sư của Hồng Trang, cái tiểu tử kia mạnh hơn nữa, còn dám đánh lão nương phải không? Châm mắc chỉ sau chốc lát, cuối cùng từ trong miệng của Tô Văn Hi, vậy mà lại nín ra một câu nói như vậy tới. Làm cho bên cạnh mấy tuyệt cũng đều nhẫn nhịn không được muốn cười, kìm nén đến hết sức có chút khó chịu. Điều này vừa vặn còn không nói gì sợ Vân Tiếu, thậm chí muốn thu thập Vân Tiếu, chỉ trong chấp mắt đối phương liền đột phá đến hẳn bán đế cấp độ. Xem ra Tô Văn Hy hay là có tự mình hiểu lấy đến, nàng vào ngày hôm nay, đã trải qua vị tất có thể thu thập Vân Tiếu rồi. Hắc hắc, Vân Tiếu đột phá đến bán đế, ngày hôm nay nhân tộc liền mình chi chủ, chỉ sợ rằng cũng muốn đổi chỗ rồi thấy rõ được kiếm si xoay đầu trở lại tới trên mặt của cầm hoàng có chút không kèm được đến ý cười thuận thế trận chuyển một cái trực tiếp đem chủ đề kéo đến hẳn thế cục ngày hôm nay phía trên làm cho bên cạnh mấy tuyệt cũng đều là hơi khẽ gật đầu bá mà liên tại tiếng nói của cầm hoàng vừa vận hạ xuống kiếm si một mặt hồ nghi đến thời điểm một đạo thanh âm sẽ gió đột nhiên truyền ra ngay sau đó lây trong mắt của tất cả mọi người cũng đều là xuất hiện hẳn một đạo ánh kiếm màu đỏ ngỏm là cái vị tiền bối kia như vậy cho dù là sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến ngũ tuyệt cũng cũng đều muốn tôn sưng kiếm đế một âm thanh tiền bối bọn họ thời khắc này thấy được rõ ràng cái biết bảo kia thân ảnh kiếm quang trong tay chính là bổ về phía lâm vào một loại trạng thái nào đó đến lạc thiên tinh kiếm đế tiền bối nhanh trở lui thế nhưng mà liền vào đúng lúc này vừa vặn đột phá hoàn thành đến vân tiếu lại là sắc mặt hoàn toàn biến đổi nhưng của hắn đạo thanh âm cảnh báo này không thể nghi ngờ đến mức có chút mượn rồi cũng để cho trong lòng của hắn trận trầm xuống nhìn tới kiếm đế trước đó là suy nghĩ nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn mắt thấy lạc thiên tinh cực độ thống khổ tại vào cái thời điểm này bổ lên một kiếm có lẽ có thể báo được mới vừa rồi bị anh bay mối thủ tại nghe được đến vân tiếu đến đạo thanh âm cảnh báo này thời điểm trong lòng của kiếm đế hết sức có chút không cho là đúng nhưng hay là vào thời khắc này hơi khẽ nơi núi lỏng lực đạo trong tay thật tình không biết như vậy vừa đến kỳ thật là cứu hẳn hắn một mạng với anh một đạo năng lượng ba động cường hãn từ trên người của lạc thiên tinh đem lan truyền ra tới ngay sau đó lấy cái đạo kia huyết hồng kiếm quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà kiếm đế đến một đạo thân ảnh đã là giống như diều đứt dây đồng dạng trực tiếp bay ra khỏi táng tinh thành đến nam môn tường thành vậy mà lại kinh khủng như vậy thấy được một màn này vân minh tất cả mọi người cũng đều là kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ cũng đều suy nghĩ đến hẳn một cái khả năng, như vậy chính là Lạc Thiên Tinh mặc dù lâm vào hẳn trạng thái điên cuồng bên trong, thực lực lại thật giống như so sánh trước đó mạnh hẳn một bậc không chỉ. Cũng may Lạc Thiên Tinh đồng thời không có thừa thắng truy kích, làm cho khí tức cực độ hủy vải đến kiếm đế trốn qua hẳn một tiếp, nhưng không thể nghi ngờ đã trải qua mất đi hẳn sức chiến đấu. Bá chỉ gặp Bạch Quang chợt lóe lên một cái, vô vọng thần thê trong nháy mắt đem kiếm đế thu vào bên trong không gian đặc thù, điều này cũng để cho Vân Tiếu đã thở phào hẳn một hơi thật dài, thẩm nghĩ mạnh như thế đến một tôn tiền bối cứng, giả sống sót mới có đại dụng. Vân Tiếu hiện tại làm sao bây giờ? Khi Vân Tiếu cướp tới Ngũ Tuyệt bên cạnh, một cách tự nhiên liền đã trở thành Vân Minh đến chủ tâm cốt. Như vậy cho dù là kiệt ngạo bất tuần đến cầm hoàng, cũng khác xuống ở đây ý thức địa hỏi hắn ra tới. Nếu như nói Vân Tiếu trước đó chỉ là bởi vì cổ tay tâm trí hoặc giả nói cùng một đời thế hệ trẻ tuổi đến giao tình, mới khiến cho Ngũ Tuyệt coi trọng mà nói như vậy hắn đến bây giờ đã trải qua là từ trên thực lực cũng đều để cho Ngũ Tuyệt cảm thấy được có tư cách bình khởi bình vào rồi. Các phương diện cộng lên lại, Ngũ Tuyệt phản ứng theo bản năng địa liền cho rằng quyết định của Vân Tiếu mới chính là chính xác nhất đến. Bọn họ cũng tin tưởng tại phía dưới cái thế cục như vậy. Đối phương có thể làm ra một cái quyết định sản xuất. Cùng Lạc Thiên Tinh chính diện giao chiến mà nói, ta tỉ lệ lạc bại vượt qua tám thành. Vân Tiếu Trầm Lâm hẳn chỉ chốc lát, ánh mắt của hắn không ngừng tại trên thân của Lạc Thiên Tinh quét tới quét lui, bên trong mắt phải hắc quang lập lòe, thượng cổ ma hoàng chi nhãn thôi phát mà ra, làm cho hắn khẳng định hẳn một cọc sự tình. Lạc Thiên Tinh giờ phút này, mặc dù thoạt nhìn qua không có cái tính công kích gì, nhưng mới vừa rồi sự xuất thủ của kiếm đế, dường như đã trải qua nói rõ hắn hết thảy, cái vị kia chỉ sợ rằng là bây giờ Cửu Long đại lục đến tối cường giả rồi đi thậm chí Vân Tiếu cũng đều không xác định lạc Thiên Tinh cái trạng thái như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như là chờ kỳ thành tỉnh qua tới, có hẳn ý thức tự chủ của chính mình, chỉ sợ rằng cục diện sẽ lại một lần trở về lại bên trong ác liệt trước đó. tạm thời rút lui trước đi. Cuối cùng Vân Tiếu làm ra khỏi cái quyết định này, làm cho Kiếm Si ở bên cạnh Tô Văn Hy có chút bất mãn, liền coi như là muốn rút lui, không thể đem trích tinh lâu những cái gia hỏa kia toàn bộ cũng đều cho giết sạch sao? Đêm dài lắm ngậm, chậm thì sinh biến. Vân Tiếu tự nhiên là chú ý đến hẳn Kiếm Si thần sắc biến nào, bởi vậy lại giải thích thêm hẳn một câu làm cho bên cạnh mấy vị cũng đều là hơi khẽ trợn dùng mình một cái, hoàn toàn tán thành địa gật gật cái đầu một cái. Đừng nhìn Huyền Hà Lão tổ mấy vị, cũng đều bởi vì trước đó đến Đế Đan lực lượng, sức chiến đấu khôi phục hẳn thất thất bát bát, nhưng mới vừa rồi Lạc Thiên Tinh một đạo công kích đem kiếm Đế Vành Thành bị thương nặng đến một màn, không thể nghi ngờ lưu lại cho bọn hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ngay cả cao cấp bán Đế cường giả cũng đều không phải là Lạc Thiên Tinh địch nổi một hiệp, lại huống chi là bọn họ. Tất nhiên đã giết không được hẳn Lạc Thiên Tinh, lại không biết được đối phương cái thời điểm nào sẽ khôi phục bình thường, lại ở lại ở ngay tại cái nơi này xác thực là đêm dài lắm đâu. Cái đạo lý để lại rừng xanh còn đó không ngại không có tuổi đốt đến, bọn họ hay là hết sức hiểu đến. Chương 4133, liên hợp chịu địch. Thật sự là tiện nghi bọn gia hỏa này rồi. Kiếm sĩ si như trước có chút bất mãn địa lẩm bầm hẳn một câu, lại cũng hiểu rõ ràng quyết định của Vân Tiếu mới chính là sáng suốt nhất đến, hiện tại Lạc Thiên Tinh là trạng thái mạnh nhất, chỉ có thể tạm tránh núi nhọn của nó. Đi đi. Vân Tiếu cuối cùng thật sâu điệu nhìn hẳn trên bầu trời xa xa đến Lạc Thiên Tinh liếc mắt một cái, tiếng nói hạ xuống, hơi nghiêng người đi ở giữa, liền là đi tới hẳn bên cạnh của Thẩm Tinh Mâu. Thẩm Tinh Mâu giờ phút này Như trước có chút thất hồn là phách, tùy ý vân tiếu dắt lấy tay của chính mình, mà ánh mắt của nàng cuối cùng hay là dừng lại tại hẳn càng ngày càng xa đến trên người của lạc thiên tinh. Thẩm tinh mưu biết được chính mình chỉ cần đạp ra táng tinh hành, chỉ sợ rằng từ đây liền muốn cùng trích tinh lâu phân rõ giới đến, đến rồi. Nhưng như vậy dù sao là dưỡng dục hẳn nàng nhiều năm đến lão sư, không hề là nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ đến. Siêu, siêu siêu, siêu siêu siêu, cuối cùng đến đại chiến cuối cùng là không có có thể đánh được lên nổi. Một sâu trôi đến thanh âm xé gió truyền ra về sau, vân minh chưa nhiều thân ảnh của cường giả, toàn bộ biến mất tại hẳn phía đông nam đến chân trời thành nội ngoài thành một mảnh yên tĩnh tất cả tu giả cũng đều có một loại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn ngày hôm nay một trận liên minh đại hội thực sự là quá mức gạt sắc, cao chào một cái tiếp lấy một cái cuối cùng lại là lấy phương thức như vậy báo cáo một phân đoạn vân minh đến hoành không xuất thế không thể nghi ngờ biến thành hẳn cùng trích tinh lâu tư thế ngang vai ngang bế. ngày hôm nay cái gọi là đến nhân tộc liên minh thật giống như biến thành hẳn một cái chuyện cười lớn chắc hẳn từ sau đó nhân loại cương vực sẽ mang lại chia làm trích tinh lâu liên minh cùng vân minh hai đại thế lực đến mức đã từng đến ba đại đỉnh tiêm tông môn dường như cũng đều có chút không quá đủ nhìn siêu siêu siêu Tại tất cả mọi người yên tĩnh trầm tư ngay khi còn đang, lại làm một sâu trôi đến thanh âm xé gió tiếp liên phát ra, khi bọn họ thấy được cái đó chính là Nguyệt Thần cùng cùng liệt dương điện đến các cường giả thời điểm, không khỏi như có điều suy nghĩ. Bởi vì hai cái đại tông môn này đến cường giả, cũng đều không có có hướng tông môn của chính mình tổng bộ đến phương hướng lao đi, mà là đồng dạng từ phương hướng động nam rời khỏi Hãn Táng Tinh Thành. Điều này đã trải qua hết sức có thể nói rõ một chút vấn đề rồi. Táng Tinh Thành bên trên bầu trời, sắc mặt của Lạc Thiên Tinh như trước thống khổ, lại đối với các phương cường giả đến rời đi, không có bất luận cái gì ý tứ ngăn trở, cũng để cho những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ không có mệnh lệnh của Lạc Thiên Tinh, như vậy cho dù thương giả Hàn đám người giật chết, biết được hai đại tông môn chi chủ, không có quá nhiều đến sức chiến đấu, bọn họ cũng không nghĩ vẽ thêm chuyện ra bên ngoài. Dù sao kẻ nào cũng không biết được, Vân Minh những cường giả kia có thể hay không đi mà quay lại, bọn họ không phải là đối thủ của Lạc Thiên Tinh, thu thập bọn họ hai cái này sơ cấp bán đế cường giả, hay là tương đối nhẹ nhõm đến. Mà vào cái thời điểm này đến Lạc Thiên Tinh, sớm đã không còn tâm tư để ý tới những cái này sự tình bên ngoài rồi. Một cái vô ý, có lẽ cũng đều không sử dụng Vân Tiếu động thủ, hắn liền sẽ bị những cái kia lực phản khiến cho thân tử đạo tiêu, từ đây hết thể khỏi nhắc tới. Nhưng Lạc Thiên Tinh lại có một loại cảm giác, chỉ cần chính mình có thể gánh qua lần kiếp nạn này, thực lực tất nhiên sẽ lại tiến vào một bước, liền coi như là không thể đột phá đến chân chính đến thần đế cấp độ, cũng không phải là trước đó đến cao cấp bán đế có thể so sánh. Đến thời điểm đó cái gì vân thiếu, cái gì ngũ tuyệt, như vậy cho dù là hiên Viên Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Tuyên Liệt khôi phục đến trạng thái đình phong, cũng không có khả năng lại là hắn đối thủ của Lạc Thiên Tinh. Trận chiến ngày hôm nay mặc dù có chút không được hoàn mỹ, nhưng đối với Lạc Thiên Tinh tới nói không hề là kết quả xấu nhất. Tất nhiên đã đã trải qua đến hẳn tình trạng như vậy, vậy trừ tăng lên thực lực của chính mình đã như vậy không có con đường thứ hai có thể đi. Thắng tinh thành đông nam khu vực ngàn dặm, Vân Tiếu mang lấy vân minh đám cướp bóc không mà qua, tự nhiên là không có kẻ nào dám chủ động treo trọng. Bất quá vừa vặn cướp tới nơi đây đến thời điểm, thân hình của hắn lại là bỗng nhiên ngừng hẳn trở lại, làm cho bên cạnh mấy vị cũng đều là mặt hiện nghi hoặc. Có người tới rồi. Vân Tiếu xoay chuyển người trở lại, thẳng cho đến lợi bên trong miệng của hắn phát ra linh hồn chi lực cường đại nhất đến hỏa tôn cùng huyền hạ, mới rốt cục là cảm ứng đến hẳn một vài thứ gì đó, nét mặt giả mua cũng đều là hơi khẽ liền biến đổi. Có lẽ hẳn nên không phải là địch nhân. Bây giờ linh hồn chi lực của Vân Tiếu phối hợp lấy thượng cổ ma hoàng chi nhãn, cảm ứng đã trải qua so sánh như vậy hai vị càng thêm hơn mệ cảm, thấy rõ được trên mặt của hắn hiện hiện ra một vệ tiêu dung, cũng để cho bên cạnh mấy vị yên lòng trở lại. Bọn họ còn quả thật sợ là như vậy Lạc Thiên Tinh bội theo tới rồi, nếu như đối phương thật sự tại thời gian ngắn như vậy liền điều chỉnh tốt trạng thái, như vậy nơi đây không thể nghi ngờ sẽ trở thành lại một trận đại chiến đến chiến trường. Hiên Viên công chủ, Nam cung điện chủ, có gì chỉ giáo? Vân Tiếu đứng tại cả một đám Liuyên giới cường giả đỉnh cao trước đó, trên thân phảng phất có được một loại đặc thù đến bá khí, thanh âm dù nhẹ hay là để cho đối diện đến cả một đám thân ảnh lập tức lơ lửng tại hẳn bên trên bầu trời. Người đến chính là Nguyệt Thần cung cùng Liệt Dương điện tất cả mọi người, đoạn trước nhất đến Hiên Viên Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Tư Liệt, nhìn xem như vậy chỗ đứng vẫn còn đang ngũ tuyệt trước đó đến Hắc Ý thanh niên, trong lòng không khỏi một trận cảm khái. Trên thực tế bọn họ tại mấy năm trước đó, liền đã trải qua chú ý đến cái này hạ vị diện mà tới đến người trẻ tuổi rồi. Chỉ là bọn họ không có suy nghĩ đến chính là, ngắn ngủi thời gian 3 năm, vẫn thiếu vậy mà lại liền trưởng thành đến dọ như nay tình trạng như vậy nếu như nói khi trước Vân Tiếu làm ra đến những sự tình kia, còn chỉ là thuộc về hắn tâm trí yêu nghiệt cùng tính kế mà nói, như vậy Vân Tiếu đến bây giờ, rõ ràng là đã trải qua có hẳn cùng bọn họ tại ngang nhau địa vị tư cách nói chuyện. Vân Minh đến thực lực tổng hợp, nghiêm ngặt lại nói tiếp còn muốn tại thời kỳ toàn thịnh đến phía trên của ba đại tông môn, dù sao bọn họ ba đại đỉnh tiêm tông môn, cũng đều có lại chỉ có một tôn bán đế cường giả mà thôi. Vân Minh lại là có chọn vẹn năm tôn, mà lại mỗi một cái cầm ra tới cũng đều là trung cấp bán đế, trong đó Huyền Hà Lão Tổ cùng thực lực của Hoa Tôn, chỉ sợ rằng chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến cao cấp bán đế rồi càng huống chi bây giờ nguyệt thần cung cùng liệt dương điện đến hai đại chúa tể cũng đều là thân chúng đế cấp kịch độc thực lực giảm mạnh đã trải qua không có cùng vân minh tư cách vào tay điều này cũng là bọn họ mục đích lần này tới hai đại tông môn bên trong trận tranh còn có mấy đạo ánh mắt cực kỳ phức tạp trong đó liền có danh sư nguyệt chi tử đến đường kinh chậm còn có liệt dương điện đệ nhất thiên tài nam cung đạo hai cái vị này hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cùng vân Tiếu có chút hiếm khích đặc biệt là nam cung đạo thân hình cũng đều tại không chế không dung nếu không phải là như vậy một tia liệt dương điện đệ nhất thiên tài đến nạo khí quấy phá hắn chỉ sợ rằng cũng đều sẽ lập tức quay người mà chạy trốn Trái lại đứng tại cùng một chỗ đến Hàn Lạc Anh cùng Lý Mộ Linh, mặc dù trong lòng đồng dạng cảm khái, lại là muốn thản nhiên được nhiều. Lúc trước tại Chiến Linh Nguyên đến thời điểm, hai cái vị này cùng Vân Tiếu còn từng có qua một phần tình nghĩa chiến hữu đâu. Chỉ bất quá cảnh còn người mất, lúc trước chỉ có đê phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu, bây giờ lắc mình biến hóa một cái, không chỉ có là trở thành hẳn bán đế cường giả, càng là Vân Minh chi chủ. Thân phận của hắn thực lực, so sánh với lão sư của bọn hắn tới, cũng đều muốn cao hơn nhiều. Thương Dạ Hàn cùng sự phản bội của Diệp Chiết, làm cho Hàn Lạc Anh cùng Lý Mộ Linh lúc trước hết sức có chút không ngẩng đầu được lên, dù sao bọn họ phân biệt là Diệp Chiết cùng đệ tử của Thương Dạ Hàn cái gọi là giận cá chém tớt, tự nhiên là không nhận hai huyết tính của đại tông môn tu giả chào đó rồi. thế nhưng mà lúc này thời khắc này, ngược lại là nam cung đạo cùng bên cạnh của đường tinh chậm, đồng thời không có quá nhiều đến người. lúc trước bị tất cả mọi người oán hận đến hàn lý hai người bên cạnh, thì là nhiều hẳn một chút khuôn mặt tươi cười. bây giờ đến hai đại tông môn cùng trích tinh lâu, rõ ràng đã trải qua quyết liệt, nhưng lý mộ linh cùng hàn lạc anh còn có thể cùng theo lấy bọn họ cùng một chỗ từ táng tinh thành ra tới, bản thân liền nói rõ hẳn một loại thái độ. đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là, hai cái vị này cùng vận tiếu quan hệ không tầm thường. Bây giờ phía dưới cái thế cục như vậy, Văn Minh mới chính là bên trong nhân loại cương vực duy nhất có thể cùng Trích Tinh lâu chống lại đến một phương thế lực. Thậm chí là tại trên đường đến, Hiên Viên Lánh Nguyệt cùng Nam Cung Tuyên Liệt cũng đều đối với Hàn Lý hai người vẻ mặt ôn hòa, một chút tu giả tâm tư nhạy cảm cũng đều có thể ý thức đến cái đó chính là bởi vì cái gì. Không thể không nói có vài thứ đồ sát thực là ma xui quỷ khiến Nguyệt Thần Cung vào ngày hôm nay cùng liệt dương điện, nếu như là không tìm kiếm Văn Minh trợ giúp mà nói, căn bản liền sẽ không là đối thủ của Trích Tinh lâu. Đế cấp kịch độc cũng không phải là dễ giải như thế đến. Đến thời điểm đó chờ Lạc Thiên Tinh thong thả lại sức, cũng đều không cần thiết phải đích thân tự xuất thủ, phái ra Diệp Chết cùng Thương giả hẳn, liền có thể để cho hai đại tông môn đổi chủ rồi đi. Vẫn thiếu, trước đó Diệp Chết cùng hành động từ đầu tới cuối của Lôi Phá Hoàn, bản cung được nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Hiên Viên lãnh nguyệt nhìn xem phía trước đến Hắc Y thanh niên, dường như từ trên mặt hắn, nhìn ra khỏi một tia cái bóng của người nào đó, thấy rõ được nàng hít sâu một hơi thở, cái chẳng lời nói này ngược lại là nói được tình chân y thiết. Hiên Viên cung chủ không cần khí, Lôi Phá Hoàn đã phế, đến mức Diệp Chết cũng không còn là nguyệt thần cung chi người, ngày sau ta tử sẽ tìm hắn đòi lại công đạo. Vân Tiếu khoát khoát tay háo một cái. Trên thực tế nếu như không phải là kiền kỵ lạc thiên tình, ngày đó đi đến chiến linh nguyên bức bách qua của hắn những cái gia hỏa kia, không có một cái đủ khả năng sống sót. Vân Tiếu đối với nguyệt thần cung không có hảo cảm gì, nhưng đối với hiên viên lãnh nguyệt lại chưa nói tới chán ghét, mà lại hắn còn nghe nói cái vị này cùng chính mình cái tiện nghi kia phụ thân vô cùng có biên duyên, ngược lại cũng không có, có đem lợi muốn nói chết. Vân Tiếu, minh chủ, bây giờ trích tinh lâu thế lớn, ta liệt dương điện nguyện cùng vân minh liên hợp chịu địch. Một bên khác đến nam cung Tuyên liệt thì phải trực tiếp được nhiều rồi, hắn biết được chính mình cùng Vân tiếu không có cái giao tình gì thậm chí còn có một chút mối thù trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề mới chính là tốt nhất đến ứng đối thái độ. Có lẽ lúc này mới là hai đại chúa thể mang người qua tới đến nguyên nhân thực sự, lại hoặc giả nói không có văn minh đến che chở, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Trích Tinh lâu. cái gọi là đến liên hợp chịu địch, chỉ bất quá là một cái chuyển chuyển đến cách nói mà thôi. Vân Tiếu, ba đại tông môn không thể tin. Vân Tiếu còn không có nói lời nào, kiếm sĩ Tô Văn Hi đã trải qua là tiếp lời phát ra tiếng, làm cho đối diện hai đại tông chủ cũng đều là hơi khẽ đã nhịu nhịu chân mày. Thầm nghĩ Ngũ Tuyệt dường như đối với Nguyệt Thần cung cùng liệt Dương Điện, đồng thời không có hảo cảm gì a, nếu như là Nguyệt Thần cung cùng liệt Dương Điện tự nguyện vì ta Vân Minh số tông, như vậy việc này ngược lại cũng không phải là không thể bàn chuyện. Cầm Hoàng ở tại một bên đoàn Hi Văn gật gù đã ý, lời ấy vừa ra, hai đại tông môn chi chủ sắc mặt khẽ biến, một chút tông môn cường giả thì là lòng đầy căm phẫn, mặt hiện vẻ phẫn nộ. Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Nếu không có ta Vân Minh đến che chở, liền dựa vào các ngươi, ngăn cản lại Trích Tinh lâu lôi đỉnh nhất kích. Nụ cười trên mặt của Cầm Hoàng hóa thành cười lạnh, nếu như là trước kia hắn sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là hiện tại Hiên Viên lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Tiên Liệt cũng đều đã trở thành con cọp không rằng hắn mới sẽ không có nửa điểm cố kỹ đâu. Vân Tiếu, điều này là quyết định của ngươi. Sắc mặt của Hiên Viên lãnh Nguyệt như trước lạnh lùng như băng sương, lại không có có để ý tới cầm hàng, chỉ là đem ánh mắt ngưng rót tại trên thân của Vân Tiếu, mặc dù là tại tra hỏi, kỳ thật đã trải qua biểu lộ rõ ràng hẳn của chính mình một chút thái độ. Nam Cung Tiên Liệt ở bên kia cũng là như thế, bọn họ thế nhưng là chuyển thừa gần vạn năm đến tông môn chi chủ, tuyệt đối không hy vọng tông môn của chính mình từ đây không còn tồn tại, như vậy còn không bằng liệu mạng với Trích Tinh lâu đánh một trận tử trên đâu.